Trước 1: Xuyên Việt Hồng Hoang, Đổi Người Hệ Thống. Thế giới Hồng Hoang, nhân tộc. Lâm Thiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn mình chu vi từng cái từng cái ăn mặc vải thô áo tăng người. Tất cả xung quanh đều có vẻ vô cùng nguyên thủy. Ta đây là đến xã hội nguyên thủy sao? Hí. Đột nhiên, Lâm Thiên trong đầu truyền đến một trận đâm nói. Hai đoạn ký ức bắt đầu ở Lâm Thiên trong đầu dung hợp. Trong ngay mắt, Lâm Thiên hơi ngơ ngẩn. Ta dĩ nhiên xuyên qua rồi. Hơn nữa xuyên việt thành thế giới Hồng Hoang. Biết được tin tức này Lâm Thiên, nhất thời hoảng loạn không ngớt. Phải biết, ở thế giới Hồng Hoang có thể nói là kim tiên không bằng chó, đại đầy đất đi. Cái gọi là quy tắc đều là lời nói vô căn cứ, người yếu ở đây không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói, thực lực tức là tất cả. Những người tiên thiên cân cước các đại năng cũng không dám ở trên mặt đất hồng hoàng tùy tiện gây sự, nếu không cũng sẽ không liền nhiên đăng đạo nhân loại kia sống vô số nguyên hội lâu năm đại năng, cũng không muốn thể diện muốn nương nhờ vào nguyên thủy thánh nhân môn hạ cầu một cái che chở, càng làm cho lâm thiên bất đắc dĩ chính là, ta hắn sao dĩ nhiên là xuyên việt đến hồng hoang hậu thiên nhân tộc trên người, muốn nói hắn xuyên việt này cụ nhân tộc thân thể là bởi vì chém giết yêu thú tổn thương thần thức mới để hắn chiếm tiện nghi hơn nữa là nguyên anh cảnh tu vi đặt ở thời đại mạt pháp cũng là đại năng cấp bậc nhưng phải biết đây chính là ở hùng hoang nhân tộc có thể nói là hùng hoang yếu đuối mong manh tồn tại tuy tiện đến cái đại yêu liền có thể đem nhân tộc giết chết một mảnh đem người ăn liền mau đều sẽ không lưu lại một mảnh một cái tiểu yêu đều có tiên nhân trợ lên tu vi hắn này nhân tộc nguyên anh cảnh tu vi có thể định cái dám dùng lúc này càng là nằm ở vu yêu hai tộc tranh bá thời kỳ vu yêu đại chiến bên trong bởi vì yêu tộc tự biết đánh không lại vu tộc cho nên liền đi nhầm đường ở một phen tìm kiếm sau khi tìm đánh lấy đồ vu kiếm đối phó vu tộc phương pháp Đồ Vu kiếm càng là muốn lấy nhân tộc tiên thiên đạo thể dòng máu đúc Thành. Đến đây, yêu tộc liền trắng trợn nhất lên đối với nhân tộc tàn sát. Cho tới nói nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân sáng tạo, nữ hoa thánh nhân tại sao mặc kệ? Lâm Thiên quen thuộc Hoàng Hàng, hơn nữa này trong đầu này dung hợp ký ức, lập tức liền nghĩ rõ ràng. Thánh nhân chính là trong tiên địa người mạnh nhất, nhưng mạnh mẽ đồng thời cũng mang ý nghĩa vô tình. Bọn họ cao cao tại thượng, kỳ thực quan tâm đơn giản là lợi ích của chính mình thôi. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần lợi ích của chính mình sẽ không tổn thất, như vậy mặc dù nhân tộc sắp tuyệt diệt thì đã có sao? Muốn nói nữ hoa sẽ xuất thủ sao? Nhưng phòng trường chờ ngươi nhân tộc diệt nhân số không có mấy, uy hiếp đến nàng thánh nhân chính quả lúc nói sau đi. Để, để ta xuyên việt cũng là thôi, vì sao còn muốn cho ta xuyên việt đến nhu nhược hồng hoang nhân tộc? Lâm Thiên lần thứ hai bất đắc dĩ nổ nước bọt nói, muốn tu luyện, xin nhờ. Như vậy nhược thân thể có thể tại đây hồng hoang bên trong sống sót đã là tương đương không dễ. Hồng hoang trong tiểu thuyết, Huyền Đô đại pháp sư cũng là bởi vì lao tử lập nhân giáo thiên ý mới có thể đến bái làm môn hạ. Phổ thông nhân tộc, xin lỗi, cái nào xa tới cái nào đi chơi. Hệ thống, nghĩ đến người xuyên việt chuẩn bị hệ thống, ở thê thảm như thế bối cảnh dưới. Hắn thăm dò tính hỏi một hồi, nếu là không có hệ thống, chỉ sợ là muốn mua a. Ken, chúc mừng ký chủ trói chặt thần cấp đổi người hệ thống. Âm thanh ở Lâm Thiên vang lên bên hai, hắn không khỏi biểu hiện mừng như điên. Mẹ nó, thật là có hệ thống. Ngón tay vàng nhưng là đồ tốt, hắn nhưng là từng trải qua vô số trong tiểu thuyết nhân vật chính được vật ấy sau tung hoành thiên hạ, ủ mỹ vô số cảnh tượng. Chỉ là không biết, vì sao hắn ngón tay vàng tên là đổi người? Chẳng lẽ nói là bởi vì mình kiếp trước chính là nổi danh kháng ba lão ca? Mang theo nghi hoặc, hắn hướng về hệ thống dò hỏi, hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Về ký chủ, bản hệ thống tên là thần cấp đối người hệ thống, cố minh tứ nghĩa. Trải qua hệ thống giới thiệu, lâm tiên trong miệng hô một câu hô cha. Đối người hệ thống, chỉ cần đối người thành công, liền có thể thu được nhận thưởng khen thưởng. căn cứ đối người thân phận, địa vị cùng với nặng nhẹ trình độ có thể thu được không giống khen thưởng. Nếu như ngươi đầy đủ có đảm lượng, tại chỗ đối bối rối một cái thánh nhân, như vậy ngươi liền có khả năng thu được cấp trí tôn nhận thưởng. Mà nếu như ngươi chỉ đối một cái phổ thông nhân tộc, như vậy phần thưởng của ngươi liền có thể có thể là chỉ có hất thiết cấp bậc thậm chí không có. Nhận thưởng đẳng cấp tổng cộng chia làm vì lá là cấp bảy. Hắc Thiết cấp, Ba cấp, Hoàng Kim cấp, Kim Cương cấp, cấp độ Sử thi, Siêu Thần cấp, cấp trí tôn, đẳng cấp càng cao nhận thưởng, có thể thu được đồ vật đương nhiên cũng là càng cường đại. Hắc Thiết cấp nhận thưởng, rút ra khả năng chỉ là có thể thoáng tăng lên tu vi đơn giản vật phẩm, mà mạnh mẽ nhất cấp trí tôn nhận thưởng, thậm chí có thể có thể thu được liền Tam Thanh cũng không sánh nổi vô thượng tân cước, một bước lên trời. Có điều, tuy rằng khen thưởng phong phú, thế nhưng muốn trả giá cũng là có, hắn chỉ là một hậu thiên nhân tộc, muốn thu được Kim Cương, Sử thi, Siêu Thần cấp nhận thưởng, cái kia không phải đến đối Thái Ưt Kim Tiên, Đại La Kim Tiên nhân vật những nhân vật kiệt nhưng là một ngón tay liền có thể đem hắn cho ép chết. Được cái hệ thống này, Lâm Thiên không những không có cao hứng, trái lại có chút muốn chửi mà nó. Hệ thống ngươi muốn để ta chết người sớm nói a. ở Hồng Hoang đối người, ta sợ là điên rồi. Đùa gì thế? Bây giờ coi như là một cái chỉ là tiểu yêu tiên đều có thể giết chết hắn có được hay không? Len gen, ký chủ, giấc mơ hay là muốn có, gánh vác thần cấp đối người hệ thống, làm sao có thể biết khó mà lui? Hệ thống chuyện đương nhiên nói rằng, nói ung dung, ngươi đi a. Lâm Thiên không nói gì nói. Đúng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến từng trận ồn ào tiếng chém giết. Lâm Thiên bận biệu đi ra ngoài kiểm tra là xảy ra chuyện gì. Yêu Tộc, là yêu tộc đến rồi. Chương 2, yêu tộc tàn sát, trốn hướng về Thánh Sơn. Lúc này, bộ lạc ở ngoài, bầu trời trên mặt đất, có vô số yêu tộc chạy trồm mà tới. Ha ha ha, này nhân tộc huyết nục ngon cực kỳ. Hôm nay chúng ta muốn thả ra ăn. Nguyên lai, này trăm vạn yêu tộc được Đông Hoàng Đế Tuấn Ngầm đồng ý, trắng trợn đến đây tàn sát nhân tộc. Chỉ thấy từng con đại yêu vọt vào nhân tộc trong bộ lạc, liền bắt đầu tùy ý tàn sát. Chúng nó thân thể to lớn đạp quá nhân tộc lãnh địa. Quan ơi, đều là máu thịt đầy trời một mảnh không khác gì địa ngục giữa trần gian cảnh trí như. tuy nói nhân tộc đang bị sáng tạo ra đến sau, trải qua mấy ngàn năm gian nan phát triển, có hàng trăm hàng ngàn nước nhân khẩu. thế nhưng phải biết đây chính là ở hồng hoang đại địa a, nhân tộc thiên phú tu luyện so sánh hồng hoang trên những chủng tộc khác, quả thực có thể dùng giác rồi để hình dung. nếu là thả ra giết chóc, phỏng chừng một cái kim tiên ở trăm năm bên trong liền có thể đem toàn bộ nhân tộc tàn sát hầu như không còn. nhỏ yếu nhân tộc làm sao có thể cùng những này đến cao trăm trượng yêu tộc chống lại? quá yếu, hùng hoang bên trên tại sao có thể có nhỏ yếu như vậy chủng tộc? hôm nay chúng ta liền đem bọn ngươi quét sạch đi chỉ thấy vòm trời bên trên, một cái to lớn yêu thân rõ ra, nó cầm trong tay chiêu hồn thiên, quét ngang bên dưới, cũng đã đi vô số nhân tộc vong hồn chết vào nải phi lên dưới. những này yêu tộc, sao không biết nhân tộc chính là yêu tộc thánh nhân nữ ba làm ra? nhưng bọn họ những hồn nhiên không đem việc này để ở trong mắt, tựa hồ chắc chắc nữ ba thánh nhân sẽ không để ý tới chuyện này. trong nay mắt, nhân tộc lại tử thương vô số. yêu tộc, ta trở với các ngươi liều mạng, có nhiệt huyết nhân tộc chiến sĩ, cầm vũ khí không sợ sinh tử sông lên trên, thế nhưng bọn họ có thể nào tộc cái tia mạnh mẽ yêu tộc ngang hàng? ha ha ha, bọn ngươi nho nhỏ nhân tộc cũng dám nói khoác không biết ngượng. Cái kia hộ tộc đại yêu cực kỳ to lớn móng vuốt từ phía chân trời trong lúc đó đập xuống, này vô số nhân tộc chiến sĩ liền bị đập thành huyết tương. Ngay hôm đó, toàn bộ nhân tộc đều là bi thiết khóc sẵn tiếng. Đáng ghét yêu tộc, gia nhân tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Nhân tộc trưởng lão lão lệ tung hoành nhìn tất cả những thứ này hình ảnh, trong miệng bi vẫn nói rằng: "Quá yếu, quá yếu. Chúng yêu tộc rất nhanh sẽ phá tan nhân tộc bộ lạc bạc nhược hàng phòng thủ, giết bộ lạc bên trong." Lâm Thiên trước mặt, tấn mắt đến những nhân loại này, lại bị những người khổng lồ yêu tộc trực tiếp nuốt vào trong miệng thậm chí ngay cả xương đều không có còn lại. ở chúng nó cười gần bên trong, khoẹt miệng liếm láp máu tươi. xa xa mà, lâm thiên xem trong lòng hơi tăng nén, tuy rằng hắn cũng có lòng đi đến giết yêu tộc, thế nhưng dù sao hắn nguyên anh kỳ nhược ga tu vì cực kỳ có hạn, mù mấy cái tới một người không biết tên yêu tộc, liền có thể nuốt hắn. mới vừa xuyên việt tới đây, còn không đến mức vì này làm mất đi tính mạng của chính mình. cứu mạng a! giữa lúc lâm thiên muốn rời khỏi thời gian, một tiếng non nớt tiếng quát tháo gọi hắn lại bước chân. hắn hướng về âm thanh nơi nhìn tới, chỉ thấy một cái nhân tộc bé gái chính ngã nhào trên đất trên phía sau nàng, một con hổ yêu hung mâu nhìn chằm chằm nàng, miệng máu sắp sửa hạ xuống. Nhân tộc đứa bé, chạy cái gì chạy, mau mau đến đại gia ngươi trong miệng đến đây đi." Cái kia khổng lồ hổ yêu miệng phun người nôn nhữa nói. Ngay ở hắn cái kia đấm máu miệng hổ sắp sửa hạ xuống thời gian, một bóng người cực kỳ cấp tốc đem tiểu cô nương kia cho cứu lại. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, Lâm Thiên Linh kiếm lấy một cái xảo quyệt góc độ đem hổ yêu thả ngã xuống đất. Thừa dịp cơ hội này, Lâm Thiên vội vàng ôm lấy tiểu cô nương kia hướng xa xa bỏ chạy. Cũng may là này hổ yêu ở yêu tộc bên trong chính là yếu nhất một nhóm. Nếu không thì É e sợ Lâm Thiên liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chết tiệt, dĩ nhiên xấu chuyện của ta, nhân tộc ta muốn giết ngươi. Hồ yêu đến khẩu lương thực bị cướp đi, nó tự nhiên là tức giận cực kỳ, nhưng cũng là bởi vì nó nhất thời sơ sẩy, bị Lâm Thiên cho chạy thoát. Lâm Thiên cuối cùng vẫn là nhẹ dạ, liều lĩnh nguy hiểm to lớn xuất thủ cứu bé gái. "Ka ka, cảm tạ ngươi." Bé gái ở Lâm Thiên trong lòng, đối với hắn nói rằng. Lâm Thiên đối với nàng trí lấy ý cười, nhưng nội tâm nhưng là sóng lớn và phần, vừa nãy nếu như hắn ra tay có một phần sai lầm, chỉ sợ hắn liền cũng phải chôn ở đám kia yêu dưới miệng rồi. Người tốt khó làm a mà đồng thời nội tâm hắn lần thứ hai sâu sắc cảm nhận được ở hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc tất cả vô lực chính như đam kia yêu nói như thế yếu quá yếu bọn họ ở yêu tộc trước mặt khác nào run rẩy bình thường vù vù lúc này phu cận bộ lạc cũng đã luân ham với yêu tộc huyết trào bên dưới vô số nhân tộc hướng về nhân tộc thánh sơn bỏ chạy nơi này là dùng cho tế bái thánh nhân nơi mà lâm thiên cũng mang theo bé gái kia đến nơi này cũng chỉ có nơi này hay là bị vướng bởi thánh nhân nữ hoa tượng đá mặt mũi chúng nó còn chưa đối với nơi này tiến hành giết chóc Tuy nói có thể tạm thời tồn tại, nhưng phía trên ngọn thánh sơn không có bất luận cái gì tiếp tế, không ra bao nhiêu tháng ngày. Những này nhân tộc thì sẽ ở bên cạnh bị tươi sống chết đói. Thiên sát yêu tộc, có thể nào như vậy tàn sát ta nhân tộc a? Trăm vạn yêu quân, ta nhân tộc nên làm gì chống đối a? Lẽ nào ta nhân tộc thật sự muốn tiêu diệt vong sao?" Phía trên ngọn thánh sơn, bộ lạc nhân tộc các trưởng lão lên tiếng khóc giống đạo, mà những người khác cũng là kêu đến khắp nơi. Thực là bởi vì hôm nay nhân tộc bị tàn sát quá khốc liệt. Phu cận những bộ lạc này nhân khẩu, có thể có 2, 3 phần 10 sống sót đã vô cùng không sai nữ oa thánh nhân, mau mau bái kiến nữ oa thánh nhân. nàng chính là ta nhân tộc thánh mẫu, định có thể cứu ta nhân tộc. đúng đúng đúng. nhanh. tế bái thánh mẫu. mấy cái trưởng lão tính toán một phen sau khi chuẩn bị dẫn dắt thánh sơn sau tổn sống sót nhân tộc bắt đầu tế bái nữ oa. dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ ngày ngày quỳ lạy nữ oa. hơn nữa đối phương chính là nhân tộc thánh mẫu, có lẽ sẽ đối với bọn họ thi xem tay cứu chứ. lập tức, chúng nhân tộc bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, đem cuối cùng loại thịt tế tự phẩm, căn bản nhị ăn đặt ở tế đàn bên trên. lâm thiên cầm trong tay bé gái thả xuống, nhìn này tình cảnh này. Không khỏi khẽ to mày, ngược lại không là hắn không tôn nữ hoa, chỉ là ở biết rồi sự tình thật tình hắn, sát thực đối với nữ hoa rất là không thích. Nhưng những này hồng hoang nhân tộc nhưng không giống nhau, lúc này ở trong mắt bọn họ, nữ hoa chính là thánh mẫu, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Rất nhanh, mọi người liền đem trên tế đàn tất cả chuẩn bị sắp xếp. Mấy vị nhân tộc trưởng lão đã trước tiên ở tế đàn trước quỳ lại đi. Hắn đối với những thứ này hành vi cũng không thích, cũng không không hiểu được cảm ơn tạo người ân huệ. Chỉ là nữ hoa tạo người, e sợ công danh lợi lộc chi tâm xa phải lớn hơn với tạo người bản thân điểm ấy lâm thiên tuy rằng không thích nhưng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hứa hồ tạo giới nhân tộc đã để nữ hoa thu được vô lượng công đức trở thành trong thiên địa đạo tổ chi loại kém nhất vị thành thánh người nhân tộc cũng không nợ nàng cái gì hơn nữa tự nhân tộc sinh ra tới nay thời đại làm lễ nữ hoa không biết cho nàng mang đến bao nhiêu lực hương hỏa Vạn dám nhân tộc đại địa bên trên chỉ cần nhân tộc có một một chuyện tốt phát sinh đại gia thì sẽ đem sở hữu công lao đều quy công cho nữ hoa trên người mà nữ hoa đây đối với nhân tộc nhưng là mặc kệ không hỏi mặc cho tự sinh tự diệt nhưng nơi này lúc hồng hoang đại địa a. Tiên Tiên gầy yếu nhân tộc khác nào một đứa con nít bình thường. Có điều Lâm Thiên nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là cái khác nhân tộc nghĩ như vậy. Ở trong mắt bọn họ, nữ hoa chính là bọn họ nhánh cỏ cứu mạng, chỉ có nữ hoa có thể cứu nhân tộc. Nhưng bọn họ cũng không biết, lúc này nữ hoa căn bản cũng không có bất kỳ muốn đáp lý tâm tư của bọn họ. Thậm chí ánh mắt đều chẳng muốn hướng về nơi này nhiều thả một chút. Nhân tộc, có điều là nàng thành thành công cũ thôi. Chỉ cần không toàn bộ diệt vong, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chương 3, nộ đội nữ hoa. Không xứng làm lễ. Thánh mẫu ở trên, ta nhân tộc tao nộ yêu tộc tàn sát, e sợ có diệt tộc khó khăn ẩn câu thánh mẫu cứu ta nhân tộc với thủy hỏa bên trong. Mấy vị nhân tộc trưởng lao ánh mắt dáng vóc tiểu tụy nhìn tế đàn kia bên trên tượng đá, trong miệng nói năng hùng hồn nói rằng, mà toàn bộ nhân tộc cũng đều đi theo hắn lặp lại câu nói mới vừa rồi kia. Nhất thời, vang vọng đất trời trong lúc đó. Sau đó, nhân tộc thủ lĩnh tiếp tục nói, "Nhân tộc lễ bái thánh mẫu." Câu này lời nói xong, có nhân tộc liền cùng nhau quỳ xuống, thỉnh cầu nữ hoa hiền linh. Nhưng, lúc này to lớn thánh sơn tế đàn bên dưới, nhưng thẳng tắp đứng thẳng một người. Có nhân tộc đều tại triều bái nữ hoa, chỉ có hắn chưa từng quỳ xuống hai chân của chính mình. Người này chính là Lâm Thiên ở trong lòng hắn, nữ hoa không đáng làm lễ, Mặc dù đối phương là thánh nhân, hắn cũng sẽ không bái. một cái tâm địa lạnh như khối băng người, sao bận tâm chết sống của các ngươi? tình hình này, rất nhanh liền bị cái khác nhân tộc phát hiện. Lâm Thiên, ngươi đang làm gì? còn chưa mau nhanh cùng ta tất cả cùng đồng thời quỳ xuống làm lễ thánh mẫu? Lâm Thiên, nhân tộc nguy cơ ở trước, ngươi không làm lễ nữ hoa nương nương, đây chính là đại bất kính. Lâm Thiên, không thể làm việc lốc, thánh mẫu chính là ta nhân tộc thần thánh, nếu là ngươi động tác này chọc giận nữ hoa nương nương, có thể như thế nào cho phải a? mà trên tế đàn nhân tộc trưởng lão cũng phát hiện dị dạng. Nữ Hoa đối với bọn họ tới nói vốn là thần thánh, trong ngày thường đều phải tôn kính cực kỳ, chớ đừng nói chi là trọng yếu như vậy thời khắc. Ngươi gọi là Lâm Thiên thật không? Ngươi cũng biết chính mình động tác này đại biểu ý vị như thế nào, còn chưa mau nhanh quỳ xuống cho nữ Hoa nương nương tạ tội. Nhân tộc các trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên cả giận nói, "Quỳ xuống, tạ tội." Lâm Thiên nghe bọn họ trong miệng từng cái từng cái chữ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn không túi chào đơn giản là nhân nữ Hoa tạo dưới nhân tộc, hưởng thụ thành thánh công đức cùng nhân tộc hương hòa cũng phụng, nhưng ở Hoa hoàng cung bên trong vô tư, hoàn toàn luận cố nhân tộc sinh tử. Như vậy thành ngẫu làm sao có thể để hắn quỳ xuống làm lễ? Lâm Thiên, không thể không lễ. Thánh mộ ở trên, vạn vạn không muốn cùng tiểu A Nhi này tình toán, định song hộ ta nhân tộc à? Cầu nữ A nương nương không nên giáng tội ta chờ. Còn chưa mau nhanh đem tiểu tử ngốc này cho áp xuống. Chỉ thấy từng cái từng cái nhân tộc các trưởng lão nhìn thấy này hình, gấp hướng nữ A thì tội. Bọn họ không nói Lâm Thiên phản lại cảm thấy không có gì, nhưng lúc này này tình cảnh này lại làm cho Lâm Thiên trong lòng càng thêm phẫn nộ, giận không nhịn nổi. Các ngươi cũng biết, hôm nay đến tàn sát ta vạn vạn nhân tộc chính là cái tên nữ A cùng tộc các ngươi cũng biết nàng trầm mặc chính là trợ tướng ta nhân tộc bị tàn sát đạo phụ thủ một trong vì vậy lâm thiên mắt sáng như đúc nhìn về phía tế đàn kia bên trên tượng đá hắn tuy không tu vi nhưng cũng phảng phất có thể phệ lấy hết tất cả đưa tay bàn tay chỉ vào nói nàng có tư cách gì để ta quỳ lạy nàng lại có tư cách gì cân chi là nhân tộc thánh mẫu nàng có điều là đem chúng ta xem là thành tựu vô thượng thánh vị công cụ thôi ta nhân tộc làm không dựa vào thiên không dựa vào địa làm tự lập tự cường hắn lời này vừa nói ra trong nay mắt mọi người ở đây tất cả đều sững sờ ở tại chỗ Nữ oa là người nào? Chính là vô biên thánh nhân. Nghe đến lời này, rất nhiều nhân tộc trưởng lão thậm chí trực tiếp tức giận đứng lên, húc đầu nắp diện hướng Lâm Thiên mang đi. Lâm Thiên tiểu tử, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Đại nghịch bất đạo a. Ngươi nhưng là bị yêu ma bám thân, đến xấu ta nhân tộc. Ngươi còn không mau mau câm miệng, đừng vội đang ăn nói linh tinh. Mà Lâm Thiên nhưng không nhúc nhích chút nào, ngạo nghễ đứng thẳng, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn thẳng nữ oa tượng đá. Hắn không để ý đến những này chửi rủa, nhưng là khuôn mặt càng thêm đạm mạc nói: Các ngươi bái nàng, nàng có thể có quyến quá các ngươi. Các ngươi bái nàng, nàng có thể có bỏ qua cho các ngươi. Nói xong lời ấy, Lâm Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện buồn cười, nhìn thấy đàn kia bên trên trang nghiêm tượng đã bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Bái nàng. Lúc này Lâm Thiên, dĩ nhiên quên chính mình nắm giữ thần cấp đối người hệ thống, hắn chỉ muốn đơn thuần đem chính mình thân là nhân tộc, trong lòng cái kia phân bất bình chữ phát ra. Các người bái chính là nhân tộc thánh mẫu, nhưng là, này trong ngàn năm qua yêu tộc hỗn loạn, nhân tộc thiên thai giáng lâm, nàng có từng có một lần bố thí quá nàng cái kia lòng thương hại. Lúc này nhân tộc, ngược lại càng giống là nàng cho yêu tộc sáng tạo ra đến lương từ tôi, không có bất kỳ thành kỷ, nhưng phải ngược lại muốn những này lương thực đến cảm tạ trong thiên hạ lại có như vậy chuyện buồn cười, mà lại nhìn những người ở chỗ này, thậm chí ngay cả nhân tộc những trưởng lão kia, ở lâm thiên tiếng cười kia sau khi đều sử sốt. bọn họ đã quên quát mắng lâm thiên, trên khuôn mặt chỉ có há hốc một vẻ, chỉ thấy chỉ chốc lát sau, lâm thiên đầy mặt sắc mặt giận dữ chỉ về cái kia nữ a tượng đá, liên nàng cũng xứng thánh mẫu vị trí, liên nàng cũng xứng để ta quỳ lại. lúc này lâm thiên đã hoàn toàn không sợ này thánh nhân dấu hiệu, ngược lại chính mình chỉ là một người phạm tu, nói không chắc lúc nào liền chết ở yêu thú kia khẩu dưới. Đối người hệ thống là một mặt, nhưng lúc này càng nhiều vẫn là trong lòng hắn cái kia phân bất bình tâm ý. Khi hắn này lời nói xong, một lát sau khi, ở đây nhân tộc nhưng không có lại có thêm phá mạ tiếng, mà là tất cả đều trầm mặt lại, ánh mắt thu nhỏ lại. Một luồng minh linh khí tức ở bên trong loài người dần dần bốc lên. Nhân tộc đặc điểm lớn nhất chính là năng lực suy tư. Làm Lâm Tiên cái kia phiên sụp sôi ngôn ngữ tung đến, trong lòng bọn họ càng ngày càng cảm thấy hắn lời nói tựa hồ không thể nào phản bác. Nữ Hoa là sáng lập nhân tộc không sai. Có điều, theo này mấy ngàn hơn vạn năm qua, nhân tộc không biết trải qua bao nhiêu cực khổ. Bao nhiêu lần suýt nữa ở yêu thú kia trong miệng dị tộc. Nhưng là, mặc dù ở tình huống như vậy bên dưới, Nữ Hoa cũng chưa từng đối với nhân loại có một tia ơn trách. Kỳ thực rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đấy lòng nơi sâu xa đều đối với Nữ Hoa có chút nạn lòng phách trí. Có điều chỉ là không người dám đem điểm ra đến thôi. Mà Lâm Thiên nhưng là cái thứ nhất có can đảm nói ra lời ấy người. Sắc mặt của mọi người trên cũng dần dần hiện ra một luồng thê lương. Nữ Hoa là sáng tạo bọn họ không sai. Nhưng là mọi người đem ngươi làm thành nhân tộc đến mẫu, xem là vô thượng ân nhân. Nhưng, người đang làm xong tất cả những thứ này sau khi nhưng vung tay mặc kệ, đem nhân tộc bỏ vào này hung hiểm hồng hoang đại địa bên trên. Lấy nhân tộc gầy yếu thân thể, nói chi vì là sống tạm đều không quá đáng. Nhân tộc cũng không có cỡ nào quá đáng ý nghĩ. Bọn họ không phải là muốn tại đây chỉ là trăm năm. Không, trong mấy chục năm có thể thực có thể no bụng sống tiếp thôi. Nhưng, này vận mệnh tạo hóa có từng vung tha bọn họ. Tự bọn họ sinh ra ngày, liền phải bị cái kia vô tận yêu tộc hắt loạn. Nhân là nhân tộc tiên tiên đạo thể duyên cớ, càng lại trở thành các yêu thú ưu hái khẩu phần lương thực. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì chúng nó tu luyện vì yêu tộc trở thành nhân vật chính của thế giới cơ hội. Nếu như không phải nhân tộc trí tuệ, dùng đủ loại biện pháp bảo vệ chính mình, e sợ đã sớm không tồn tại với thế gian này. Thiên địa bất nhân, này trời xanh có từng bỏ qua cho hắn nhân tộc? Nhưng mà càng thêm đáng thương chính là nữ hoa làm yêu tộc thánh nhân, lấy nhân tộc thành tựu chính quả vô thượng thánh nhân. Đối với tất cả những thứ này, sắc thực cực kỳ lãnh đạo. Thậm chí nàng thân là yêu tộc xuất thân, bởi vì cái kia vu yêu đại chiến bên trong yêu tộc thời cơ, ngầm đồng ý tất cả những thứ này tàn sát hành vi. Không sai, chính là ngầm đồng ý. Dĩ vãng không phải là không có người phát hiện chuyện này, nhưng bọn họ dám nói sao? Nếu như không phải Lâm Thiên đem nói ra, lúc này chỉ sợ Sở Hữu người cũng đã dường như cung phụng thần linh giống như, dập đầu quỳ lạy lên. Chương 4, lại đối thiên đạo. Thánh nhân đức không xứng vị, nhưng mà, làm lễ qua đi. Bọn họ tín ngưỡng cái kia tồn tại sẽ đến cứu bọn họ sao? Lại nhìn Lâm Thiên, hắn lúc này nhìn nữ hoa tượng đá ánh mắt đã biến thành dị thường lãnh đạo. Ngay ở mới vừa, hắn mới tận mắt nhìn những người to lớn yêu thú, đem nhân tộc chia năm xẻ bảy, nuốt vào trong bụng cảnh tượng vừa mới tiểu cô nương kia ở yêu thú buồn máu miệng lớn dưới ánh mắt tuyệt vọng hắn vẫn cứ ghi nhớ ở trong lòng nếu là hắn cái kia một đòn chưa thành công đây e sợ lúc này chính mình cùng tiểu cô nương kia cũng đã bị yêu tộc xé thành mảnh vỡ đi một niệm đến đây hắn tám thức nam nhi thần lúc này lại dường như đỉnh thiên lập địa đồng thời hắn cái kia hoán giận âm thanh lại vang lên thánh mẫu thánh nhân đây chính là cái gọi là thiên địa chí thánh ngươi lấy ta vạn vạn nhân tộc thân thể thành tiểu thánh vị ta nhân tộc bái ngươi vì là thánh mẫu nhân tộc hải đồng sinh ra bái ngươi thanh niên kết hôn bái ngươi gia yếu thời gian bái ngươi gặp tai nạn thời gian bái ngươi Tứ Hải phúc phận lúc bấy ngươi, nhân tộc mỗi giờ mỗi khác, đều đang suy nghĩ ngươi, thân hóa trần nê, đầu tiên nghĩ tới đều không đúng hậu bối người nhà, mà là có thể bạn bên cạnh ngươi hóa thành châu ngựa. Nhưng là dù vậy, ngươi có từng bị xúc động quá một tia nỗi lòng, ngươi chưa từng có một tia tia lưu ý quá bọn họ. Vì lẽ đó, ngươi dựa vào cái gì hưởng thụ này ngàn tỷ nhân tộc chi chúng cung phụng. Vì lẽ đó, ngươi dựa vào cái gì có thể được gọi là thánh mẫu. Vì lẽ đó, ngươi dựa vào cái gì có thể lấy ta ngàn tỷ nhân tộc thành tiểu thánh vị. Bằng ngươi thân là nhân tộc mẫu thân, ta nghĩ một cái mẫu thân sẽ không ở con của hắn tuổi thơ thời gian liền đem vứt bỏ. Từ lúc mới sinh ra liền bị cho rằng nó tộc khẩu phần lương thực. Ta hôm nay muốn đối chính là ngươi, nữ hoa, ngươi không xứng vì là thánh vị." Liên tiếp câu hỏi, Lâm Thiên dường như gào két, giống như nói ra hắn cuối cùng tiếng lòng. "Ken, chúc mừng ký chủ nộ đối nữ hoa thánh nhân thành công, thu được siêu thần cấp nhận thưởng một lần." "Ken, ký chủ nộ đối chuẩn thánh trở lên nhân vật thành công, ngoài ngạch thu được cấp độ xử thi nhận thưởng một lần." "Ken, ký chủ đối nữ hoa thành công, ngàn năm bên trong lại đối sẽ không tái diễn thu hoạch đặc thưởng." Mà chẳng biết vì sao, hắn mấy lời nói này đang nói ra sau khi Dĩ nhiên giống như kinh lôi vân vọng, bước lên với thiên địa bên trên. Cái kia cao cao tại thượng nữ hoa thánh nhân hưởng thụ chính quả, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn nhân tộc trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực. Lúc này lâm thiên nhìn cái kia đầy trời lôi vân, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi. Mặc dù bỏ mình thì lại làm sao? Hôm nay không đem lời nói này nói ra, hắn sống tạm ở coi đời này mấy chục năm, lại cùng sát sống có gì khác nhau đâu? Hắn không muốn hướng về này vô đức chi thành cúi đầu, mà lập tức tựa hồ lâm thiên này nói xong còn chưa đã nghiền. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời, lôi vân vẫn cứ ở tụ tập. Hào hào hào rồi lúc này bàng bạc mưa to từ phía chân trời hạ xuống, rội rựa ở đứng ở chỗ này mỗi một cái nhân tộc trên người, tựa hồ cũng ở rội rựa linh hồn của bọn họ. Một cái, hai cái, vạn vạn cái, từ người trẻ tuổi bắt đầu nhân tộc chậm rãi đứng lên. bọn họ nhìn về phía nữ hoa tượng đá ánh mắt đã không còn là khen tặng loại thiết kính nệ mà là trong lòng hò hét cùng với lạnh lùng. bọn họ lúc này rất nộ. bọn họ cung phục này mấy ngàn năm nữ hoa, quay đầu lại càng là thôn vệ bọn họ yêu tộc đồng loà mà thôi. Lâm Thiên nói không sai, nếu như ngươi chỉ là vì cho ngươi yêu tộc sáng tạo thức ăn chăn nuôi mà sáng tạo nhân tộc. Ngươi cần gì phải sáng tạo chúng ta đây? Vừa dẫn ta tới. Vì sao không rõ ta hoặc? Người chi là người, chính là bởi vì người là tình cảm trí thượng độ vật. Trải qua ngày hôm đó yêu tộc tàn phá, tận mắt mất đi người thân bi thống. Thẳng đến lúc này, phòng trứng bọn họ còn có vô số đồng bào đang bị giết lục. Nhưng là, thánh nhân ở nơi nào đây? Bọn họ cái kia viên ngủ say tâm, từ từ hoàn toàn tỉnh lộ. Nhân tộc, ai cũng không dựa dẫm được. Bọn họ chỉ có dựa vào chính mình. Hoa hoàng cung bên trong, bản chính đang tu hành nữ hoa, sau một khắc đột phá mở mắt ra. Nàng ngón tay vì bấm, chau mày, lập tức đầy mặt khiếp sợ. Bóng người lóe lên, cấp tốc biến mất ở nơi này. Nàng nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, dĩ nhiên có một cái chỉ là nhân tộc, dám ở nàng thánh tượng bên dưới nói ra như vậy lời nói. Vừa mới một phen long trời lở đất nộ đối thánh nhân. Đã Hùng Hoang đại địa xúc động, thậm chí nữ hoa thánh vị mơ hồ trong lúc đó đều ở chịu đến ảnh hưởng. Tam Thanh, chuẩn đề tiếp dẫn trở vô số người Hùng Hoang đại năng đều đem chính mình thần thức bao phủ ở đây, quan sát nơi này tất cả. Mặc dù là thân là đại năng, nội tâm của bọn họ cũng chấn động cực kỳ. Này phàm nhân tiểu tử là điên rồi sao? Lại dám nói nộ đối nữ hoa thánh nhân. Mặc dù là lúc này chuẩn thánh môn cũng không dám làm rưỡi chuyện như vậy đi. Mà giờ khắc này Lâm Thiên tựa hồ vẫn cứ không có yên tĩnh, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lùng xem hướng thiên không. Tên tiểu tử này còn phải làm gì? Chúng đại năng môn thần thức ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Lẽ nào đối nữ hoa đã thỏa mãn không được hắn? Chỉ nghe sau một khắc Lâm Thiên mở miệng nói: "Thiên đạo bất công, đều đạo thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Có thể ngươi càng để như vậy vô đức không nghĩa người trở thành thánh nhân. Bằng vào ta nhân tộc thành thánh nhưng lại đem chúng ta hủ cố, lẽ nào trong thiên địa này thánh vị liền như vậy giá rẻ sao?" Tam Minh Ngung hồng hoàng đại địa, thánh nhân càng là thái độ như thế. Ta đi. Hồng Hoang trên quan tâm nơi này các đại năng quả thực há hốc mồm. Tiểu tử này đến tận cùng còn có thể làm được cái gì chuyện kinh thiên động địa? Đây là trực tiếp mở đối Thiên Đạo à? Bực này cử động, bọn họ lần này là thật sự liền làm cũng không dám làm. Bọn họ suýt chút nữa trực tiếp thán phục Tuân gia chửi tụ. Thiên đạo bất công. Bực này lời nói nói ra, thực sự là quá để mọi người chấn kinh rồi. Tựa hồ Thiên đạo đối với Lâm Thiên lời nói lúc này cũng không có lập tức làm ra trừng phạt. Như vậy chính là nói, Thiên đạo trong cõi U Minh cảm thấy Lâm Thiên nói có lý. ầm ầm ầm. Mà ở Lâm Thiên nói xong mấy lời nói này sau khi. Chỉ nghe Hồng Hoang Đại Địa bên trên có kinh lôi nổ vang, mặc dù là tam thập tam trọng tiên trên tử tiêu cung, đều cảm thụ dị thường rõ ràng. Lúc này, vu tộc đại địa, 12 tổ vu đồng dạng thân có cảm thụ, lúc này nhân tộc tựa hồ có đại sự phát sinh. Nhân bọn họ không có nguyên thần, không thể nhận biết toàn bộ hồng hoang, lập tức bọn họ thân thể to lớn ở hồng hoang đại địa bên trên nhanh chóng ngang qua, tương tự chạy về nhân tộc, tìm tòi hư thực. Mà tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, trấn nguyên tử mọi người, từ vừa nãy Lâm Thiên đội nữ oa lúc cũng đã há hốc mồm. Lúc này, lần thứ 2 đội thiên đạo, càng làm cho bọn họ cảm đều kinh giật mất. Lúc này bọn họ càng là hướng về nhân tộc mà đi, tìm tòi hư thực. Phải biết, bây giờ nữ hoa thánh nhân, nhưng là hùng quân chi loại kém nhất vị thành thánh người a. ở trong mắt bọn họ nhỏ bé, ngay cả xem đều không muốn nhìn nhiều nhân tộc, có thể gây nên lớn như vậy chấn động, xác thực đã là trong thiên địa kỳ quan. Hơn nữa, tựa hồ đang từ nơi sâu xa, nay cố thiên đạo lợi thể, đã lay động nữ hoa thánh nhân chính quả. sống ngàn tỷ năm bọn họ cũng không từng gặp, bọn họ làm sao có thể không đưa mắt buông tha đến tham gia chút náo nhiệt? Trư Nam kiếm đến, lập xuống thể máu, yêu tộc thiên đình bên trong, đông hoàng đế tuấn mọi người hơi thêm tính toán vốn là bọn họ đang định chờ đợi trăm vạn yêu tộc lần xuất chinh này giết chóc mang về thu hoạch nhưng lập tức bọn họ khắp nơi khiếp sợ hồng hoang thiên địa cái kia một tiếng kinh lôi nổ vang bọn họ sẽ không không nghe thấy loan thoáng bọn họ yêu tộc số mệnh dĩ nhiên chịu đến lớn lao ảnh hưởng trong ngay mắt lâm thiên tựa hồ trở thành toàn bộ hồng hoang đại địa bên trong tiêu điểm chúng đại năng không khỏi hơi thán phục với một cái nho nhỏ nhân tộc lại có thể phát sinh như vậy năng lượng khổng lồ Ta nhân tộc hôm nay lập xuống thể máu lúc này lâm thiên não ngẽ đứng thẳng ba ngón hướng lên trời này chính là thiên đạo lời thể chi chứng hắn tuy rằng vẫn là chỉ là phàm nhân nhưng cũng dường như gây nên tiên địa cộng hưởng. Tiếng nói của hắn truyền khắp Hồng Hoang nhân tộc, trái tim của mỗi người. Mà Hồng Hoang đại địa có nhân tộc, phản phất trong lòng đều hiện lên một bộ hình ảnh. Chính là vừa mới Lâm Thiên nộ đối nữ hoa tượng đá cảnh tượng, khởi đầu trong lòng bọn họ đối với hắn kinh nộ, trong miệng quát mắng Lâm Thiên chi đại bất kính. Nhưng tùy tiện hình ảnh tiến hành, bọn họ phát hiện Lâm Thiên nói không sai. Cả người phản phất bị chuông lớn đánh bình thường, xúc động nội tâm của bọn họ nơi sâu xa. Không có bất kỳ người nào lại đối với Lâm Thiên có quát mắng ngôn ngữ, có chỉ là xúc động. Ta nhân tộc, ngày ngày mời ngươi vì là thánh mẫu, cung phụng, làm lễ Người sáng tạo chúng ta, vì sao rồi lại trợ cái kia yêu tộc làm trái? Chúng ta nhân tộc lẽ nào liền từ nhỏ đáng chết sao? Từ nhỏ nên vì là khẩu phần lương từ sao? Nếu như thế, chúng ta làm sao cần bãi người? Trong đầu của bọn họ càng hiện ra, Lâm Thiên ở tế đàn bên trên đỉnh thiên lập lời thể cảnh tượng. Giờ khắc này, mỗi một cái nhân tộc, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của bọn họ ở đây khắp đều là nhìn về phía nhân tộc tế đàn phương hướng. Bọn họ không phải đang xem tế đàn, mà là đang xem Lâm Thiên. Lôi vân càng ngưng càng nhiều, thạc mưa lớn nhỏ ào, ào ào nhỏ xuống ở nhân tộc tế đàn nơi này. Tựa hồ làm nổi bật nhân tộc bực này bi tráng cực kỳ hình ảnh. Mà cái kia trong đám người, Lâm Thiên bóng người lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn lúc này, khác nào ngàn tỷ nhân tộc bên trong ngọn đèn sáng, mà lúc này Lâm Thiên, nhưng cũng không biết chính mình động tác này đã bị có nhân tộc nhìn thấy. Ánh mắt của hắn cuối cùng bình tĩnh liếc mắt nhìn nữ hoa tượng đá. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, kiếm đến. Chỉ thấy, có một nhân tộc đội vã đưa cho Lâm Thiên một thanh kiếm. Đâm này, á nhờ kiếm lén qua, tiếp nhận kiếm Lâm Thiên ở trên bàn tay của chính mình vẽ ra một đạo vết máu, dòng máu đỏ sẫm mặc dù ở trong cơn mưa lớn cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lâm Thiên khuôn mặt tóc bị mưa to giội rửa đến có chút trượt vệt, nhưng thân thể hắn nhưng dị thường thẳng tắp. Một lát sau, Lâm Thiên ở bàng bạc bên trong tiếng mưa, không lớn âm thanh nhưng truyền vào mỗi một cái nhân tộc trong đầu. Thiên đạo bất công, để vô đức nữ hoa thành thánh. Ta, Lâm Thiên, nay hướng về Thiên đạo lập xuống thể máu, ta ổn thỏa dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Ta, nhân tộc ngày sau nhất định trưởng quan thiên địa. Ta muốn ngày này lại không giấu được ta mắt, ta muốn vùng đất này lại trôn không được ta tâm ta muốn cái này sau trăm vạn năm, nhân tộc ánh sáng soi sáng vạn vạn bên trong đại địa. ta muốn thiên hạ này và tộc, không dám trêu chọc ta tộc. ta muốn này đầy trời thần phật, không dám nắm nhân tộc làm làm quân cờ. muốn này mặt đất bao la, thần phục ta tộc. nếu như chưa đạt lời thể, ta thả chết, không sống tạm. lâm thiên tiếng nói hạ xuống, nhưng ở hồng hoang nhân tộc bên trong thật lâu không tiêu tan. khen, chúc mừng ký chủ lấy vong hồ tự mình đối thiên đối địa siêu cấp tư thái, hoàn thành chưa từng có ai trắng cử. Nộ đối thiên đạo thành công, khen thưởng trí tôn nhận thưởng. xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. hệ thống âm thanh truyền vào lâm thiên trong đầu. Lâm Thiên mới biết chính mình vừa nãy đến tuột cùng làm cỡ nào hành động kinh người, hắn vừa mới đã hoàn toàn vong hộ tự mình. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng hắn tuyệt không hối hận. Đạo này đạo âm thanh truyền vào mỗi một cái nhân tộc trong lòng. Mỗi cái nhân tộc cũng dường như Lâm Thiên bình thường lặp lại lời thề. Lần này lời thề càng làm cho chính đang chạy tới nhân tộc khắp nơi đại năng chấn động. Trên mặt đất hồng hoang, lần thứ hai hạ xuống thiên đạo kinh lôi, rung khắp toàn bộ đại địa, lần này là thật sự đã kinh động hồng hoang bên trên ngàn tỷ vạn sinh linh. Lần này thậm chí so với vừa nãy lần kia càng thêm kịch liệt. Lâm Thiên lúc này mơ hồ đã trở thành ngàn tỷ nhân tộc lãnh tụ tinh thần bởi vì động tác này đại diện cho Lâm Thiên muốn chính thức dẫn dắt nhân tộc cùng Thiên Đạo Thánh Nhân Nữ Hoa cắt đứt mới ra Hoa Hoàng Cung Nữ Hoa trong nháy mắt cảm giác mình Thánh Quả Tựa Hồ đang dao động vốn là Lâm Thiên lập lời thề sẽ không phải gây nên lớn như vậy chấn động nhưng hắn lúc này lời thề đại biểu ngàn tỷ nhân tộc tiếng lòng sức lực của một người là nhỏ bé mà lúc này nhưng là sở hữu ngàn tỷ nhân tộc đồng tâm hiệp lực dẫn dắt ra sức mạnh Này lời thề cũng không phải tùy ý phát xuống điều này đại biểu toàn bộ nhân tộc vận mệnh tiền đồ lời thề phát xuống liền đại diện cho sau này nhân tộc liền muốn triệt triệt để để tự lập tự cường mà cùng nữ hoa thánh nhân lại không có chút quan hệ nào. Nữ hoa chính là tạo người thành thánh, nó thánh nhân chính quả cùng nhân tộc thoát không khai quan hệ. Bây giờ nhân tộc lập lời thế cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, làm sao có thể không ảnh hưởng đến nàng thánh nhân ngôi vị? Thậm chí, lần này nếu như sự tình tiếp tục náo loạn, nàng thánh nhân chính quả không đến nỗi khó giữ được, thế nhưng thánh nhân tu vi nhưng phải mất giá rất nhiều. Vốn là, nàng liền không phải thánh nhân bên trong thực lực hàng đầu. Nếu như việc này trở thành sự thật, thánh vị dao động, nàng yếu nhất thánh nhân địa vị chỉ sợ là muốn ngồi vững. Đến đây, sự tình đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ Đông hoàng đế tuấn hai người đã trước tiên đến nhân tộc, Lâm Thiên đã ảnh hưởng bọn họ yêu tộc thánh nhân, yêu tộc số mệnh. Bọn họ có thể nào không giận dữ? Lớn mật nhân tộc. Các ngươi thật là to gan, nữ hoa thánh nhân chính là các ngươi nhân tộc thánh mẫu, năm đó lấy sức mạnh vô thượng sáng lập các ngươi, bây giờ các ngươi lại dám lập xuống thế máu, đối với nữ hoa thánh nhân bất kính. Còn không mau mau chóng dập đầu hướng về nữ hoa thánh nhân nhận tội. Ánh mắt của hắn tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Thế máu tất cả nguyên do đều là nhân vì là cái này tiểu tử loài người, nếu là đem trăm huyết, lại hơi ra phép mới có thể lắng lại. Như vậy, còn có thể hướng về nữ hoa nương nương làm cái đại biểu lập tức trong tay hắn trí bảo lấy ra trong không gian một mảnh chấn động một luồng to lớn yêu phong liền hướng về lâm thiên nơi đó đánh tới nếu là thường ngày chỉ sợ hắn dẫm chết lâm thiên hệ so sánh dẫm chết một con run dế đều muốn đơn giản nhưng mà lúc này lâm thiên nhưng là đại biểu ngàn tỷ nhân tộc vô thượng ý chí nhân tộc đã thức tỉnh sau lần thứ hai ngủ say Cút. ngàn tỷ nhân tộc ngưng tụ ra ý chí dĩ nhiên mạnh mẽ đem đông hoàng bực này chuẩn thánh đại năng công kích cho cả lại đây cũng là bởi vì lúc này lâm thiên cùng nữ hoa thiên đạo thánh nhân nhân quả chứa đức thể mẫu nhân quả chưa xong thiên đạo sao cho phép đông hoàng tùy ý làm cản Đông Hoàng ảo não thu hồi phát bảo, lui sang một bên, trong lòng kinh nộ. Trong ngày thường bọn họ coi là lương thực nho nhỏ, chủng tộc dĩ nhiên kích thích ra như vậy sức mạnh, mà lúc này tế đàn bên trên nữ hoa thánh nhân dĩ nhiên đến, tượng đá chậm giả hiển linh, thả ra vạn trượng ánh sáng. Nếu là bình thường, phòng trường toàn bộ nhân tộc gặp hô to thánh mẫu, đồng thời ngã đầu liền bái. Nhưng lúc này nhân tộc cũng đã tỉnh ngộ, tuy rằng trong ánh mắt vẫn cứ có đối với thánh nhân kính nể, nhưng càng nhiều nhưng là bình tĩnh cùng với lãnh đạo. Chương sáu, bản cổ huyết thống, nữ娲 giáng lâm, nữ娲 thánh nhân ở nhân gian hiển thánh đồng thời e sợ tối làm nàng cùng với nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng không nghĩ tới chính là ở suốt sáng như vậy thời khắc mới vừa rồi còn ở nộ đội nữ hoa lại đối thiên đạo lâm thiên lúc này dĩ nhiên ở mở ra chính mình hệ thống nhận thưởng bởi vì này dù sao cũng là liên quan đến sau này mình ở hồng hoang phát dục sự tình lâm thiên đương nhiên muốn thử một chút chính mình cái hệ thống này đến cùng thật không đúng hệ thống sử dụng cấp chí tôn nhận thưởng cơ hội hắn không do dự trực tiếp mở ra đối thiên đạo thu được châu bò nhất cấp chí tôn nhận thưởng đồ chơi này chú ý cái gì huyền học là vô dụng keng Chúc mừng ký chủ sử dụng cấp trí tôn nhận thưởng thành công. Khen. Chúc mừng ký chủ thu được hồng hoang vô thượng bản cổ huyết thống. Xin hỏi có hay không hiện tại dung hợp. Hệ thống lập tức hướng về lâm thiên hỏi. Bản cổ huyết thống. Nghe được cái này khen thưởng sau, lâm thiên trong nháy mắt liền sử sốt. Theo bản năng hắn liền kích động lên. Trí tôn hồng đáo quả nhiên không giống người thường. Bản cổ huyết thống là cái gì? Đây chính là thế giới hồng hoang cao cấp nhất cất cước. Liên nắm tam thanh tới nói đi. Bọn họ mỗi lần đều được sưng bản cổ chính thống, nhưng huyết mạch của bọn họ cũng chỉ chỉ là bản cổ huyết thống chi nhánh, mà hiện tại lâm thiên thu hoạch đến huyết mạch là một tinh khiết ta. Nói cách khác, theo đệ cân cước để tính, hắn nghiền ép toàn bộ Hồng Hoang tất cả mọi người. Bản cổ phụ thần thân là duy nhất một cái lấy lực chứng đạo vô thượng tồn tại, huyết mạch của hắn có thể không cường sao? Hỗn hồ liền toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều là bản cổ mở ra. Bực này huyết thống nếu là thả ra ngoài, mặc dù là Hồng Quân đều sẽ trông mà thèm. Dung hợp. Lâm Thiên không có chút gì do dự nói. Ken. Bắt đầu dung hợp bản cổ huyết thống. Hệ thống âm thanh vang lên, cũng đã bắt đầu dung hợp. Trong mí mắt, Lâm Thiên cảm thấy đến chính mình thân thể phảng phất bắt đầu cháy rừng rực bình thường. Toàn bộ trong cơ thể mạch máu trở nên đỏ chót cực kỳ. Lâm Thiên cố nén đau đớn trên người, bản cổ huyết thống quả nhiên mạnh mẽ, có điều không nghĩ đến như thế đâu. Sớm biết sau khi trở về lại dung hợp, hắn kẹt tao mày nói, chỉ chốc lát sau, bởi vì có mạnh mẽ hệ thống trợ giúp, vì lẽ đó quá trình tuy rằng gian nan, nhưng rất nhanh liền hoàn thành rồi dung hợp. Lại nhìn Lâm Thiên, lúc này hắn khí thế trên người tựa hồ đột nhiên biến hóa, hắn đã không còn là cái kia gầy yếu cực kỳ nhân tộc căn cước, mà là cực kỳ mạnh mẽ bản cổ huyết thống. Mà vào lúc này, ánh mắt chính nhìn kỹ ở đây hùng hoang các đại năng, đột nhiên phát hiện Lâm Thiên khí thế so với vừa nay dị nhiên mơ hồ phát sinh ra biến hóa để bọn họ đều cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Tiếp tục siêu thần cấp nhận thưởng. Lâm Thiên có thể không để ý đến ánh mắt của bọn họ, trực tiếp đối với hệ thống đạo, nếu mở ra nhận thưởng, như vậy đơn giản liền đem hai cái khen thưởng một khối nhận. Keng. Chúc mừng ký chủ sử dụng siêu thần cấp nhận thưởng thành công. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được siêu thần cấp khen thưởng tu luyện công pháp Vô Cực Hỗn Độn Kinh. Lâm Thiên nội tâm hơi mừng, hệ thống quả nhiên rất được tâm, có huyết thống sau khi, cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là công pháp. Vô Cực Hỗn Độn Kinh chính là hỗn độn công pháp chí cao, tu luyện sau khi độ mạnh có thể thấy được chút ít. Mà lại nói tế đàn bên trên Thánh nhân không hổ là chi thánh nhân. Bên trong Hồng Hoang có một câu nói chính là thánh nhân bên dưới, đều là dư dế, cũng không phải vọng ngôn. Lúc này, hầu như sở hữu thần thức dò xét nhân tộc nơi này Hồng Hoang các đại năng, tất cả đều đem chính mình nhóm ngó hơi bất phòng túng đi một chút. Nữ hoa dáng lâm như thế, đem tất cả mọi người ép không thở nổi. Chỉ thấy tế đàn bên trên, cái kia một đạo tuyệt thế bóng người rốt cục xuất hiện. Ánh mắt của nàng hơi đảo qua ở đây chúng sinh, một đôi mắt bên trong chính xác là thánh nhân cao cao tại thượng ta bí. Mà trọng yếu nhất, đương nhiên là con mắt của nàng đảo qua Lâm Thiên. Cái này cũng là nàng đối với Lâm Thiên một hạ mã uy. Nàng sáng tạo ra đến nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên đối với dám làm trái nàng, điều này có thể làm cho nàng không giận. Nếu là người bên ngoài phòng trưng bực này uy thế bên dưới, e sợ đã sớm thần thức không rõ, tại chỗ xin hà. Nhưng Lâm tiên lúc này không chỉ có tập ngàn tỷ nhân tộc số mệnh cùng kiêm, đồng thời còn dung hợp bản cổ huyết thống. Nữ Hoa không sẽ nghĩ tới này một người phàm tục dĩ nhiên đủ có mạnh mẽ như vậy huyết thống, cho nên nàng hạ mã huy đối với Lâm tiên không có tạo thành bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, cảm nhận được luôn áp lực này sau khi Lâm Thiên tuy rằng có nhất định áp lực, nhưng ngực của hắn bô nhưng vẫn lên càng trực. Hà, Nữ Hoa nội tâm hơi kinh ngạc nhưng biết được làm như thế không có ý nghĩa, rất nhanh thu hồi lại cô uy thế. Nàng đôi mắt đẹp lần thứ hai đảo qua doanh doanh chúng sinh, một đạo lạnh lạnh cực kỳ âm thanh nhất thời vang lên, "Bọn ngươi nhân tộc, vừa mới cớ gì lập xuống thế máu, nhiễu loạn ta tu hành?" Vừa lên đến, nữ hoa liền trực tiếp hướng về nhân tộc vấn tội, "Phản phất tất cả những thứ này tội dễ, cái đều là ở nhân tộc." Này một tay hương binh vấn tội chơi hết sức lợi hại, mà ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Thiên. Mọi người cũng đương nhiên biết, nàng lời ấy chủ yếu nhất vẫn là hướng về Lâm Thiên hỏi. Trình đoạn sự kiện cũng là bởi vì Lâm Thiên mà mang theo. Lâm Thiên biết, nữ oa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng chuyện hôm nay, hắn đã làm ra, mặc dù lại tới một lần nữa, hắn cũng sẽ không hối hận. Tuy rằng đối mặt nữ oa á bức, nhưng Lâm Thiên vẫn dương mắt lên nhìn. Thánh nhân ở trước, hắn hơi hai tay hợp lễ nói, "Nữ oa thánh nhân hiểu lầm, chúng ta nhân tộc có điều là muốn lấy hai chân của chính mình đi ra một con đường, này lại có làm sai chỗ nào? Nếu như như vậy cũng coi như là nhiễu loạn thánh nhân tu hành lời nói, như vậy kính xin thánh nhân nhân tử, tha thứ ta chờ tội lỗi." Lâm Thiên lời ấy nói ra, Sở Hữu Vây xem Hồng Hoang đại năng âm thầm hoãn sợ. Hắn lời ấy ý tứ rõ ràng chính là, nha Nguyên lai ta trở lập cái lời thể liền coi như là nhiễu loạn ngài thánh nhân tu hành, như vậy xin tha thứ, chúng ta sẽ tiếp tục lập lời thể. Càng chết người chính là. Mọi người đều biết nữ hoa thánh nhân chính là sáng tạo nhân tộc thánh mẫu. Lâm Thiên nhưng lấy kính cân ở trước mặt nàng gọi thẳng nữ hoa thánh nhân. Nay ở hồng hoang trên đại diện cho một cái không bất kỳ quan hệ gì đạo huy sương hô. Cùng hồng hoang những sinh linh khác dùng sương hô này không khác nhau chút nào. Danh sương này liền đại biểu Lâm Thiên đại biểu nhân tộc đã không còn tán thành nàng cái này thánh mẫu. Đặt ở bình thường, đối với Lâm Thiên bậc này chỉ là phàm nhân. Thánh nhân phỏng trường điệu đều sẽ không điệu một chút nhưng để nữ hoa kinh ngạc chính là hầu như trên mặt đất hồng hoang có nhân tộc đều nhận rồi lâm thiên nói nàng thực sự là không nghĩ ra cái này nhân tộc đến tột cùng có cái gì ma lực lại có thể tác động bây giờ tình cảnh nàng hơi lấy thánh nhân thần thức nhìn chăm chú càng là nhìn thấy toàn bộ nhân tộc số mệnh tựa hồ cũng cùng cái này lâm thiên liên kết ở cùng nhau hắn vị trí nói liên đại biểu hồng hoang nhân tộc nói hơn nữa nữ hoa chú ý tới vẹn vẹn là này một ngày nay toàn bộ nhân tộc đối với tâm tình của nàng đã kinh biến đến mức xa lạ cực kỳ không nữa là nàng từ trước cảm nhận được loại kia vô thượng sùng bái hắn nói xong lời ấy sau toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên phảng phất trở nên hoàn toàn yên tĩnh mà nữ hoa thánh nhân lúc này rốt cục mở miệng lần nữa có nhân tộc đang đợi nhìn nàng gặp trả lời như thế nào nhân yêu tộc tàn sát ta chưa từng ra tay để bọn ngươi lòng sinh bạo khích. bọn ngươi cũng biết hồng hoang bên trên tất cả tự có chú định nhân quả tự ban cổ đại thần khai thiên tới nay đã là như thế các ngươi mà không biết hồng hoang bên trên có bao nhiêu đại năng chết nhược đục tưởng thực tức là hồng hoang thả chi tác hôm nay bọn ngươi cùng yêu tộc cướp mất ta không ra tay đã là bọn ngươi may mắn há có ta lại trợ bọn ngươi việc bọn ngươi vẫn cần thấy rõ nhân quả không nên tâm nhiễm ma trường Nữ oa thanh em bình tĩnh ở trên mặt đất vang lên. "Ha ha." Nàng nói xong lời ấy, Lâm Thiên Nội tâm chỉ có hai chữ này mắt. "Nghiệm nghiệm." "Huynh là cầm vẫn là ngư?" "Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừm." "Tại sao?" "Chương 7, nhân tộc tự lập, nhân quả đa đức." "Được lắm nhân quả." "Được lắm nhục nhục cường thực." Nàng đặt nhân tộc mặc kệ nguyên do rũ sạch. Nàng dung túng yêu tộc hoắc loạn nguyên do rũ sạch. Đem trách nhiệm của chính mình phiết không còn một mống, không thẹn là thế nhân, thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Hắn lời này ý tứ chính là nói, nàng sáng lập nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, liền là đáng đời chứ? Hôm nay nếu là không có Lâm Thiên ở đây, sợ là nàng một câu nói này liền đem toàn bộ nhân tộc cho dọa dẫm. Dù sao nhân tộc mới sinh ra tại đây trên mặt đất mấy ngàn không tới và năm, nơi nào có thể sẽ đấu thắng công việc này mấy nguyên hội đại năng. Không nghe lời đúng không? Vậy trước tiên đem hù dọa các ngươi một hồi, không sắp sửa đầu lĩnh làm thịt, các ngươi nho nhỏ nhân tộc còn làm ầm ĩ. Vậy thì lại giết một ít. Dù sao thánh nhân bên dưới đều run rế, cho dù chết vạn vạn sinh linh, con mắt của bọn họ cũng sẽ không chát một hồi. Nhân tộc các loại đối với nữ hoa tới nói xưa nay đều không trọng yếu, nghe lời là được. Vì vậy Nữ hoa mới gặp dùng loại này ngự khí đến nói chuyện, nàng chính là cao cao tại thượng thánh nhân, Hồng Quân Đạo Tổ bên dưới, người thứ nhất thành thánh. Nàng làm sao có khả năng gặp hướng về nàng sáng chế giới nhân tộc, dù cho là thấp một tia đầu. Hỗ trợ nữ hoa người này, khí lượng cũng không lớn. Lúc này Hồng Hoang chúng sinh tuy không biết, nhưng Lâm Thiên nhưng là rõ ràng cực kỳ. Ở phong thần thời kỳ nữ hoa, nhân vị nhân gian Vương triều Quân chủ trụ vương vài cầu thơ tử, liên phái rơi xuống yêu tình, hoạch loạn Triệu Cương, nếu như không phải là bởi vì dưới thiên đạo, thương Triệu khí số chưa hết, phòng trưng nàng muốn lấy thánh nhân thân phận trực tiếp đối với trụ vương ra tay rồi lấy thánh nhân thân phận hướng về phàm nhân ra tay cũng phẳng chừng liền nàng làm được này có thể so với nguyên thủy mọi người có thể ngoan hơn nhiều hơn nữa cũng chính bởi vì chuyện này đến tiếp sau gợi ra một loạt dung chuyện thậm chí trực tiếp trở thành phong thần đại chiến dây dẫn lửa khiến phong thần đại chiến hướng về không cũng biết phương hướng mà đi cũng bởi vậy phía trước lâm thiên không phải là vô cớ đi đối thiên đạo tuy rằng lâm thiên xác thực cho rằng thiên đạo bất công mà lại nhìn toàn bộ nhân tộc lúc này nữ hoa không biết đã sớm do lâm thiên đánh thức bọn họ họ được đối với điều này sự năng lực suy tư ở nàng nói ra lời nói này thời điểm Nhân tộc sâu trong nội tâm đối với nàng hiếm hoi còn xuất lại cái kia từng kia một đạo tưởng đã hoàn toàn phá diệt. Nữ hoa biểu hiện cũng sắc minh lâm thiên trước đối với bọn họ nói tới cái kia lời nói. Các ngươi coi nàng là làm vô thượng thánh mẫu, có thể người ta chỉ một câu ta không ra tay, đã là ân đức liền hoàn toàn bỏ qua. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Có nhân tộc lại nhìn về phía nữ hoa thánh nhân ánh mắt, lúc này đã mang theo như người dưng nước lã giống như ý lạnh. Nếu như không phải nữ hoa thánh nhân ở đây, phòng chừng bọn họ gặp tại chỗ đem tượng đã cho là đủ. Đây là tín ngưỡng đổ nát. Lại nói lâm thiên, hắn nghe được nữ hoa lời ấy sau, đúng miệng nói rằng. Nữ hoa Thánh nhân chính là Thiên địa trí tôn, tự nhiên không biết người thân ở chính mình chết ở trước mặt chính mình là cảm giác gì. Tự nhiên không biết ngày hôm qua còn ở tiếng cười cười nói nói huynh đệ, ngày kế mà ngay cả thi thể cũng không từng tìm được là thế nào bi thống. Tự nhiên không biết đếm lấy số trời sinh sống là thế nào tuyệt vọng, lại càng không biết một cái liền ánh mặt trời cũng không từng gặp vài lần hài đồng là làm sao tiến vào yêu tộc trong bụng. Ngài cao ngạo thánh trong cung, nhận hết làm lễ, mà ta nhân tộc vận mệnh chỉ ở ngài chỉ điểm trong lúc đó. Hắn xuyên việt tới thời gian cũng không nhiều, cũng đã gặp nhân gian to lớn nhất bi kịch. Lâm Thiên ngữ khí không cao, nhưng cũng cảm động nơi sâu xa. Hồng Hoang Đại Địa bên trên có nhân tộc, lúc này viền mắt đều hồng hào cực kỳ, tiến lặng chảy nước mắt. Một câu đếm lấy số trời sinh sống, Đạo hết tiếng lòng của bọn họ. Tuyệt đại đa số nhân tộc cũng có điều là chỉ là trăm năm tuổi thọ, mà bởi vì yêu tộc tàn sát, nhân tộc tuổi thọ bình quân càng là có điều mấy chục năm. Ai không biết thời gian đối với với Hồng Hoang trên các sinh linh khác nào không cần tiền như thế. Thế nhưng nhân tộc không giống nhau, thời gian của bọn họ rất có hạn, bọn họ ước ao sao? Đương nhiên ước ao, nhưng bọn họ biết đây không phải là bọn hắn có thể cầu được. Bọn họ liều mạng muốn có một chút hy vọng sống kéo dài hơi tàn, trong trần thế thống khổ cũng không phải là cảm động lấy. Có thể ngài không biết chính là, chúng ta nhân tộc nguyện vọng lớn nhất vẹn vẹn là có thể ngày ngày có thể ngủ một cái ăn ngon giấc, một ngày có thể thực ba món ăn no bụng. Nhìn mình con cháu lớn lên, trăm năm sau một nắm cát vàng, như vậy mà thôi. Mà sáng lập nhân tộc nữ hoa thánh nhân có từng đối với ta nhân tộc hạ xuống một tia quý liến, một chút thương hại, một tia bảo hộ. Mưa gió ngàn năm, cơ vong vô số, trôn thây yêu phúc, này chính là ngài tộc nhân đối với chúng ta nhân tộc làm ra sự tình. Nếu như chúng ta chỉ là ngài thành thánh một cái công cụ, như vậy kính xin để chúng ta cái này công cụ tự mình tìm kiếm lối thoát đi. Hôm nay ta nhân tộc chỉ cầu sau này có thể lập đến một phương, có thể có địa canh, có thể có cừ canh, có thể có một phòng lấy che mưa, không hề bị yêu thú nô khổ, tự nhiên tự lập tự cường. Ta nhân tộc bái tạ nữ hoa thánh nhân sáng tạo ân huệ. Sau này năm tháng, ta nhân tộc chỉ vì ăn vào no bụng, lạnh thì có đồ mặc, đêm tối thì có đèn sáng, không hề bị vô số yêu tộc nô dịch mà sống. Kính xin thánh nhân không nên trách tội chúng ta. Nói xong lời ấy sau khi, Lâm Thiên lần này ánh mắt cũng không còn lảng tránh nữ hoa, mà là đón thánh nhân uy thế lớn lao sâu sắc lại xuống. Nay một trong bái, liền đại biểu Lâm Thiên muốn đại biểu nhân tộc chính thức cùng nữ hoa thoát ra quan hệ. Ngay ở này túi đầu bên dưới, hùng hoang các đại năng đều là chấn động và phần. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc, dĩ nhiên có như thế dũng cảm. Mà ngàn tỷ nhân tộc, lúc này đều là nội tâm khéo động và ngàn, trên khuôn mặt của bọn họ nước mắt chảy dưới. Lâm Thiên từng nói, lại làm sao không phải là tiếng lòng của bọn họ. Sở hữu tất cả, bọn họ đã hiểu ra không thể lại hiểu ra. Bọn họ chịu đựng to lớn nhất cực khổ chính là yêu tộc nô dịch. Nhưng nếu không phải thân là yêu tộc trí thánh nữ hoa thánh nhân ngầm đồng ý, chúng nó sao dám làm ra như việc này. Lúc này Lâm Thiên chỉ có điều là đem tất cả bọn họ không dám nói ra thật tình nói ra mà thôi. Nữ hoa thánh nhân nhưng trách tội chính là bọn họ không hiểu chuyện, bọn họ nên yên lặng chịu đựng mà không phải phản kháng. Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Người là có linh trí đạo vật, người chi là người, chính là bởi vì có tình cảm hai chữ tồn tại. Thánh nhân lời ấy đã thương thấu trái tim của bọn họ. Có nhân tộc lúc này không những không có bởi vì nữ hoa nói như vậy mà lòng sinh ý lui, yên lặng chịu đựng. Bọn họ trái lại nhưng dường như Lâm Thiên như thế. Ở vạn vạn bên trong đại địa bên trên, tất cả đều hướng về nữ hoa thánh nhân phương hướng, đồng loạt lạy xuống. Này tối đầu nhân quả đã đức lại nói nữ hoa nàng lúc này có thể nói là đã cực kỳ tức giận thánh nhân coi trọng nhất thể diện mà này một cái nho nhỏ nhân tộc lại dám làm ra làm trái đối kháng chuyện của chính mình quả thực là phản việc này nếu như liền như vậy bỏ qua có thể nào hiện ra nàng thánh nhân bộ mặt hiện linh tượng đá bên trên chỉ thấy nữ hoa bàn tay hảo quang chói lọi một luồng dung trời triệt để uy năng thánh nhân thủ đoạn liền muốn hướng lâm tiên ra tay niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu độc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương tám nhân quả luôi kiếp đạo tổ giáng lâm giờ khách này Hồng Hoang các đại năng đều khẽ lắc đầu, nho nhỏ nhân tộc ở thánh nhân ra tay tình huống, tiên còn có có thể sống sót đạo lý. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thiên can đảm lắm, nhưng vẫn cứ chạy trốn không được nhất định kết cục. Yếu, chính là tất cả nguyên tội. Nhưng ngay ở nữ hoa thánh nhân thủ đoạn sử dụng, dự định đối với Lâm Thiên tiến hành trừng phạt thời điểm. Lúc này, nàng đột nhiên hơi biến sắc mặt. Thế giới Hồng Hoang, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện, dẫn tới toàn bộ phía chân trời khẽ chấn động, đạo này sức mạnh càng làm cho Hồng Hoang các đại năng đều là biến sắc. Đây là Thiên đạo sức mạnh, Thiên đạo rốt cục xuất hiện từ vừa nãy cái kia tiểu tử loại người nộ đối thiên đạo, bọn họ liền vẫn nghi hoặc vì sao thiên đạo tuy rằng làm ra phản ứng, thế nhưng là vì sao chưa từng xuất hiện. mà sau một khắc càng thêm để bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ vốn tưởng rằng thiên đạo là muốn đối với lâm thiên vừa nãy nộ đối hành vi làm ra sự phạt. thế nhưng, nhưng có một đạo siêu thoát với tất cả sức mạnh, mạnh mẽ đem nữ hoa cái kia một đạo muốn đối với lâm thiên ra tay sức mạnh cất trở. mặc dù là nữ hoa thánh nhân, cũng cảm giác mình này một đạo công kích phảng phất là đánh vào cây bông trên bình thường. thiên đạo dĩ nhiên là ngăn lại nữ hoa công kích. hơn nữa sau một khắc, nữ hoa càng là cảm giác. Chính mình này thánh nhân chính quả cùng nhân tộc trong lúc đó liên hệ bị chém đứt. Lần này, chính là chứng minh thiên đạo nhận rồi Lâm Thiên cùng với hắn đại biểu nhân tộc huyết thể. Trên mặt đất hồng hoang ngàn tỷ nhân tộc cũng nhận ra được tự thân biến hóa này. Ở trong lòng bọn họ, nếu là từ trước còn có lưu lại đối với nữ hoa thánh nhân loại kia tiên thiên tự mang kính nghệ cùng với sùng kính lời nói. Như vậy lúc này, có thể nói, những này cũng đã ở trong lòng bọn họ tất cả đều tan đi. Thứ đây, nhân tộc cùng nữ hoa trong lúc đó lại không liên hệ, mà nữ hoa chính là nhân nhân tộc mà thành thánh như vậy liên hệ chặt đứt sau khi nàng tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp giảm xuống không biết bao nhiêu tuy rằng thánh nhân chính quả vẫn cứ bảo lưu thế nhưng lúc này nàng tuy là vì thánh nhân thế nhưng có thể khiến ra lực lượng phòng trường từ nay về sau cũng là tối món ăn thánh nhân bộ mặt của nàng đọc lại đương nhiên biết là ai ra tay thế nhưng nàng là không dám đối với cấp độ kia tồn tại phản kháng kêu gào ầm ầm ầm trên đường chân trời từng đạo từng đạo kiếp vân ngưng tụ và giảm nhân quả lôi kiếp hùng hoàng các đại năng nhìn tình cảnh này cảnh tượng tất cả đều nói nhỏ đây là chặt đứt cùng nữ oa thánh nhân liên hệ cần thiết chịu đựng nhân quả lôi kiếp Tuy nói đối với bọn hắn tới nói, đạo này lôi kiếp khả năng cũng không phải khủng bố vạn vận. Thế nhưng đối với điều này, lúc nhỏ yếu nhân tộc Lâm Thiên tới nói, đã là đầy đủ kinh người. Có điều, càng thêm để Hồng Hoang các đại năng khiếp sợ chính là, Thiên đạo dĩ nhiên nhận rồi Lâm Thiên hành động. Hơn nữa vừa nãy Lâm Thiên tựa hồ còn đối thiên đạo bất công, bây giờ thiên đạo tán thành, cái kia không phải mang ý nghĩa thiên đạo xác thực cho là mình bất công. Khí. Chúng đại năng môn đều hút vào khí lạnh. Đối thiên đạo hoàn thành công. Từ cổ chí kim, nay tiểu tử loài người xem như là cái thứ nhất chứ. Hơn nữa, phòng trường sau đó cũng không ai dám làm như vậy rồi. Không. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới đây phong tiểu tử sau đó không chắc còn có thể lại đuổi một lần. Nay còn để bọn họ đoán đúng, có điều này đều là nói sau. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ xưa nay xem thường mắt, nho nhỏ nhân tộc, dĩ nhiên đưa tới thiên đạo đối với thánh nhân trừng phạt. Giang giác giang giác. Đầy trời nhân quả lôi kiếp lực lượng, toàn bộ bổ vào lâm thiên trên người. Lúc này, vô số nhân tộc đều đang xem đạo kia tuy không to lớn, nhưng cũng đỉnh thiên lập địa bóng người. Cái kia vì bọn họ mà hướng về thánh nhân làm khó dễ, đồng thời đỡ thiên kiếp người. Nội tâm của bọn họ đều đang yên lặng cầu cằn, không còn vì là bất kỳ thá nhân, mà chính là cái kia bọn họ cùng tộc, cái kia gọi là Lâm Thiên người. Ầm ầm. Lâm Thiên thân thể đã bị đầy trời lôi kiếp bao trùm, xem chi không gặp. Cà ca cố lên. Một đạo thanh âm non nớt ở phía xa vang lên, chính là cái kia Lâm Thiên cứu nhân tộc bé gái. Nàng nho nhỏ âm thanh lại có vẻ cực kỳ có sức mạnh. Ở lôi kiếp hạ xuống thời khắc cuối cùng, Lâm Thiên nghe được âm thanh này, cho nàng một cái yên tâm mỉm cười. Sau đó, những này lôi kiếp cọ giữa Lâm Thiên thân thể. Kì. Lôi đỉnh chui vào hắn thân thể bên trong, hắn cả người đau đớn hơi căng răng có điều, thật vào lúc này Lâm Tiên đã nằm giữ bên trong hùng hoang cường đại nhất bản cổ huyết thống, đồng thời đang cùng nữ hoa nhân quả chặt đứt sau khi có nhân tộc số mệnh gia thân, tuy rằng rất là thống khổ, thế nhưng cũng không có để hắn có nguy hiểm đến tính mạng. một lát qua đi, bóng người của hắn cuối cùng từ đầy trời lôi kiếp bên dưới lại xuất hiện, mà vừa mới ngàn tỷ lo lắng nhân tộc cũng rốt cuộc kiên tâm, hắn lại vẫn sống sót. Nguyên Thần nhìn kỹ nơi này hùng hoang đại năng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, như vậy nhân quả lôi kiếp chỉ là một tiểu tử loài người dĩ nhiên chịu đựng được, mà nữ Va tuy là vì thánh nhân, nhưng lúc này thấy đến đó cảnh nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt đi ngang qua nhân tộc huyết thệ, nhân quả tách ra sau khi nàng thánh nhân đạo quả cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. ở lôi kiếp qua đi, chỉ thấy phía chân trời thiên đạo thanh âm vang lên. sau đó những người nhân quả lôi kiếp sức mạnh hóa vào lâm thiên trong cơ thể. giữa bầu trời năm cái kết tưởng chi thú mang theo đầy trời kim quang xuất hiện. chúng nó chính là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng thượng cổ kỳ lân năm đại thần thú. năm đại thần thú phảng phất mang theo vô tận số mệnh lực lượng. sau đó đột nhiên chạm chỗ ở một đạo đại ấn bên trên. chỉ thấy có các ba cái phát ra ánh sáng màu vàng đại tự, nhân hoàng ấn. Mã Nhân Hoàng ấn nhưng là hóa thành một vệ kim quang đi vào Lâm Thiên trong cơ thể, mà hắn thân thể cũng vào lúc này có vô tận ánh sáng tỏa ra. Thiên đạo ban bảo vật. Bực này trấn áp khí vận không dính nhân quả linh bảo, mặc dù là hậu thiên linh bảo, thế nhưng đây chính là thiên đạo ban xuống, đủ khiến vô số hồng hoang các cường giả vì đó đỏ mắt. Thế nhưng hồng hoang các đại năng cũng không ngốc, chí bảo mặc dù tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Mới vừa nữ hoa thánh nhân bị thiên đạo tức mất tu vi cảnh tượng, bọn họ vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Lâm Thiên cảm thụ trong thân thể nhân hoàn lớn, hắn không thể nào không biết điều này có ý vị gì. Ở thiên đạo tặng bảo sau khi một ánh hào quang hiện lên với nhân tộc. ở đạo hào quang này xuất hiện thời gian, mơ hồ có thánh nhân tiên nhạc cùng vang lên, vô cùng mịt mở khí tức bao phủ chu vi, mà nhân tộc đại địa bên trên, giờ khắc này bất kể là các đường đại năng, đều trong lòng có cảm ứng. tất cả mọi người đều quỳ lại viết, bái kiến đạo tổ. không sai, chính là thiên đạo người phát ngôn hồng quân đạo tổ đích thân tới nơi này. lúc này, nhân tộc cùng nữ hoa đã nhao đến không thể ngủ yên mức độ. nữ hoa thánh nhân đạo quả bị hao tổn, lại sao dễ dàng bỏ qua? nhưng hồng quân thân hợp thiên đạo, hắn làm như là vì là hồng hoang đại thế suy tính. nhân tộc lúc này tuy nhỏ yếu cực kỳ. Nhưng dựa theo Hồng Hoang đại thế, tương lai chính là nhân vật chính của thế giới. Hắn lúc này nhất định phải ra tay để sự tình tạm thời lắng lại. Chương 9, còn muốn đổi. Mọi người há hốc mồm. Đạo tổ nhẹ nhàng nâng tay, để vạn vạn sinh linh miễn lễ. Sau đó vạn vạn bên trong nhân tộc bên trên, có không linh mạnh mẽ thanh lặng nói, việc này liền như vậy coi như thôi, từng người ngủ yên. Ở lưu lại lời ấy sau khi, Hồng Quân Đạo Tổ không làm một tia dừng lại, đã trực tiếp biến mất với bên trong đất trời. Mà lúc này đông đảo các sinh linh lúc này mới đứng dậy. Hồng Quân Đạo Tổ lưu lại lời nói, nhưng càng thêm để nhìn kỹ nơi này Hồng Hoang các đại năng kinh ngạc. Tuy nói Lâm Thiên bởi vì nhân quả gãy vỡ chịu đến nhân quả lực lượng trừng phạt, thế nhưng Phạm là muốn xem kết quả cuối cùng. Nay kết quả chính là Lâm Thiên không chỉ có thu được Thiên đạo tặng bảo nhân hoàng lớn, hơn nữa Nữ hoa Thánh Nhân cũng chịu đến nhân quả gãy vỡ, tu vi bị tức trừng phạt. À, chuyện này, hùng hoang các đại năng biểu thị chính mình đã nhưng đã có chút xem không hiểu. Nữ hoa ở nghe được câu này sau, có thể nào không hiểu ý nghĩa tư? Coi như nàng lại nhiều lửa giận, lúc này cũng phải thả dưới. Trước lúc ly khai, ánh mắt của nàng cố ý mà nghiêm nghị nhìn Lâm Thiên một chút. Nàng làm muốn rời khỏi, lần này bởi vì nhân quả gãy vỡ, nàng Thánh Nhân đạo quả chịu đến ảnh hưởng. Phỏng chừng là cần một quãng thời gian rất dài bế quan đến lắng lại. Nhưng Hồng Hoang các đại năng đều biết, việc này tuyệt đối sẽ không liền như vậy đơn giản kết thúc. Nhân tộc cùng nữ hoa nhân quả kết thúc. Nhưng Lâm Thiên cùng nữ hoa nhưng là việc này nhân vật trọng yếu, từ nơi sâu xa, một đoạn tân nhân quả chính đang ngưng tụ, chỉ đợi tương lai, đợi đến nữ hoa lắng lại thánh nhân chính quả ảnh hưởng. Nàng tuy không có đối với vạn vạn nhân tộc làm ra cái gì, nhưng nữ hoa yêu tộc cùng Lâm Thiên trong lúc đó, sợ là có một hồi nhân quả phải thấu hiểu. Đông Hoàng Đế tuấn chờ thần sắc biến nào một hồi, vốn là bọn họ là muốn chạy tới. Trên công thuận tiện liếm nữ hoa thánh nhân một làn sóng, nhưng không nghĩ đến sự tình nhưng lấy cái này phương thức kết cuộc. Bọn họ cũng chỉ được mang theo chính mình trăm vạn yêu quân tạm thời ngượng ngùng rời đi. Mà đúng vào lúc này, nhân tộc đại địa bên trên, lâm thiên âm thanh nhưng lại văng lên. Mới vừa lấy vì việc này đã kết thúc hồng hoang các đại năng nguyên thần muốn muốn rời đi, nhưng lại độ chuyển hướng lâm thiên trên người. Cái này tiểu tử loài người còn muốn làm gì? Hắn lẽ nào cảm thấy đến chuyện của mình làm còn chưa đủ kinh thiên động địa? Nhân tộc lâm thiên hôm nay lại xin mời thiên đạo. Ta đi. Hùng hoang các đại năng đã há hốc mồm. Đại ca, ngươi có thế để cho ta nghỉ ngơi không? Không, ngươi có thế để cho thiên đạo nghĩ ngươi không? Lúc này, đã biến mất với trong thiên địa, một lần nữa trở lại từ Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ mới vừa hiện thân, khi nghe đến Lâm Thiên lời nói sau, không khỏi thân thể đánh một cái lão đạo. Nếu như không phải hắn chính là thân là vô thượng đạo tổ, chỉ sợ đã trong miệng phun ra thổ tụ. Mà đồng thời thân thể còn chưa hoàn toàn biến mất với nhân tộc nữ hoa, cũng là thân thể hơi nghiêng. Thậm chí Đông Hoàng đế tuấn cùng với bọn họ trăm vạn yêu quân, tương tự như vậy. Bởi vì không thể nguyên thần quan sát chạy trồm mà đến Vu tộc 12 tổ vu, biểu thị đã xem há hốc mồm, bọn họ cảm giác mình đã là trong tiên địa cực kỳ người cứng rắn. Gặp phải khó chịu bọn họ sẽ dùng quả đấm của chính mình giải quyết vấn đề, không nghĩ đến cái này tiểu tử loài người so với bọn họ còn kiến tượng. Chỉ nghe Lâm Thiên nói rằng: "Thánh nhân lão tử, hoặc là nhân giáo giáo chủ, bằng vào ta nhân tộc lập giáo thành thánh, nhưng ở ta nhân tộc nguy nan lúc làm cho ta với không để ý. Ở nhân tộc bị yêu tộc tàn sát thời gian, người mặt làm ngơ. Nay nhân tộc nhân giáo, vì là thùng rông tiêu to. Động tác này, lại sao hợp thiên địa lại nghĩa? Ta không cầu ngài có thể biết ta nhân tộc cực khổ, nhưng ngài, nhưng liền từng kia một cứu viện cũng chưa từng có. Đây là nhân giáo giáo chủ chi thất trách trách." Không sai, Lâm Thiên muốn đối chính là Thánh Nhân Lão Tử. Hắn vừa mới ánh mắt di chuyển, ngẫu nhiên nhìn thấy nhân tộc nhân giáo cung phụng nơi, mới nhớ tới Lão Tử cái này Lão Tiểu Tử. Có thể nào đem hắn cho lọ đây? Ở Nữ Hoa tạo người thành thánh sau khi, Lão Tử sau đột nhiên phát hiện mình thành thánh thời cơ ở chỗ nhân tộc, đến nhân tộc xúc động mà lập xuống nhân giáo thành thánh. Nhưng Thánh Nhân vô tình, hắn tuy ở Lâm Thiên trong mắt so với Nữ Hoa kém hơn một phần, nhưng không thể phủ nhận chính là, Lão Tử đồng dạng là đem nhân tộc xem là thành thánh công cụ thôi. Chỉ bất quá hắn khá một chút, tính chất tượng trưng thu rồi một cái nhân tộc huyền đô làm đồ đệ, truyền cái Kim Dan Đại Đạo liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhân giáo ở nhân tộc cũng chỉ là thùng rỗng kêu to bình thường. Hắn truyền xuống Kim Đan Đại Đạo tuy có thể tu luyện, cũng coi như là cho nhân tộc một cái đáng thương tu đạo đường, nhưng phải biết ở Hồng Hoàng Hằng, tùy tiện chạo một cái yêu tộc lại đây, là cái có chín, cái đều là thành tiên. Này Kim Đan Đại Đạo có thể nói, trên căn bản bằng không hề chứng dụng, dù cho một cái phổ thông yêu tộc cũng có thể diệt nhân tộc nổi bật cơ giả. Nhân Hoàng, lão tử thánh nhân không phải truyền chúng ta Kim Đan chi đạo sao? Lúc này nhân tộc các trưởng lão đã thừa nhận Lâm Thiên Nhân Hoàng thân phận. Thế nhưng làm bọn họ nghi hoặc chính là đã từng lão tử lập xuống nhân giáo cũng không phải xem nữ hoa như vậy một điểm làm đều không có, cũng coi như là hơi cho nhân tộc một điểm phương pháp tu luyện. Đối với điều này hỏi, Lâm Thiên tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, chính là thánh nhân lão tử kim đan đại đạo mới làm cho yêu tộc tàn sát chúng ta điên cuồng như thế. Ta nhân tộc chính là tiên tiên đạo thể, mà cái kia yêu tộc luyện chế thành đồ vũ kiếm, chính là cần bởi vậy. Trong đó, tu luyện kim đan chi đạo có linh khí tại người nhân tộc càng là yêu tộc đồ vũ kiếm tốt nhất nuôi nấng đồ vật. Việc này có thể nào cùng với không quan hệ. Lâm Thiên xuyên việt hồng hoàng sau mới biết, nguyên lai luyện chế đồ vũ kiếm, tu luyện kim đan chi đạo có linh khí tại người tu sĩ là yêu tộc bắt giết đối tượng, mà yêu tộc nơi nào sẽ lại đi nhận biết. Đương nhiên là bắt lấy nhân tộc liền đi tàn sát, cũng không hắn nhân tộc không hiểu được cảm kích. Thái thượng lao tử truyền bá kim đang đại đạo, độ hóa nhân tộc không giả. Nhân tộc lẽ ra nên cảm ơn, đời đời kiếp kiếp quỳ bái. Nhưng vấn đề đến rồi, ngươi là nhân tộc giáo chủ a? Cái gì là nhân tộc giáo chủ? Chính là nhân tộc Ô Du a? Liên giống với Như Xiển Tiệt hai giáo như thế, rất hiện thực một vấn đề, nếu như là Xiển giáo 12 kim tiên bị người khác chém giết, thử hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sẽ không xuất thủ nếu như tiệt giáo đệ tử bị vô tình chém giết, thử hỏi thông thiên gặp sẽ không xuất thủ. đáp án rõ ràng, có thể một mực ở nhân giáo nơi này, chỉ cần yêu tộc một tàn sát, chính là trăm vạn nhân tộc chết không có chỗ trôn. trong nháy mắt máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có hải cốt hải cốt, nhân gian luyện ngục. ngấp lại, ngươi người thân nhất, thương ngươi nhất người, chỉ ở mấy hơi thở liền không còn. loại này trong trần thế to lớn nhất bi thống, ai có thể lý giải? nhân tộc có cái gì rất lớn ý nghĩa sao? chế bá, tranh bá, tranh cấp thế lực, không có, hết thề không có. lúc này nhân tộc chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là an ổn sống tiếp có thể ăn cơm no, có thể nhìn thấy người nhà đoàn tụ, liền chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí trường sinh, nhân tộc đều chưa hề nghĩ tới cái gì. Nhưng dù là như thế đơn giản yêu cầu, nhưng vẫn không có thể thực hiện. Bởi vậy, nói nhân giáo giáo chủ Lão Tử vô tình, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có người sẽ nói, nhân tộc gặp sẽ không thái quá với tham lam, người ta đã cho đồ vật, tại sao còn muốn đòi lấy à? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Lão Tử mượn trợ nhân tộc thành thánh, thành lập giáo phái, Liên giống với như hậu thế bên trong xã hội đen thế lực đi thu tiền bảo hộ như thế, nhân tộc nộp tiền bảo hộ cái thế lực này người tùy tiện dạy tất cả mọi người dùng như thế nào đao chém người sau đó thông qua nhân tộc tiền bảo hộ cái này thế lực đen trở thành vùng này điện thoại di động sau đó xoay người nhân tộc bị một đám cầm súng người giết chết ở tình huống này dưới xã hội đen láo đại không có trách nhiệm sao lại nói nữ hoa nàng tốt xấu tự xưng một cái nhân tộc thánh mẫu mà lao từ đây hắn lại đã làm gì đây Liên giống với một người lợi dụng người, hắn hầu như cái gì không có làm ngươi nhưng còn muốn cảm cảm ơn đái đức thiện không tiện đây tiện quá tiện hắn này nói xong không nghĩ đến thiên đạo dĩ nhiên lần thứ hai chấn động gấp lại châu bò Lúc này Hồng Hoang các đại năng, hầu như cũng không nhịn được muốn cho Lâm Thiên giơ ngón tay cái lên. Đối song xuôi nữ hoa thánh nhân, đối thiên đạo, đối song xuôi thiên đạo lại đối nữ hoa thánh nhân, quá mạnh mẽ, mà lại nói lúc này đâu xuất trong cung lão tử. Hắn bản thể chân thân, vào đúng lúc này dĩ nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ khẽ chấn động. Ngay ở vừa nãy, ở cảm ứng đạo nữ hoa thánh nhân bị đối chấn động thiên đạo lúc, hắn còn phân ra một tia nguyên thần xem của vui. Không nghĩ đến lúc này, trong ngay mắt, liền đến viên trên đầu mình. Hơn nữa, lão tử khẽ cau mày, mấu chốt nhất chính là, Lâm Thiên đổi lời nói, dĩ nhiên để hắn có chút không cách nào phản bác. Tiểu tử này nói, thật giống không thành vấn đề. mà lúc này Đông Hải Đồng Lai Tiên Đạo Bích Du Cung bên trong, đồng dạng có một vị đạo nhân ở đưa mắt nhìn kỹ nhân tộc nơi này. nếu là để sát vào nhìn lại, nhưng có thể nhìn thấy đạo nhân này bên kệ miệng dĩ nhiên mang theo vẻ tươi cười. chân người, Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên mỉn cười. mà ở vào Bích Du Cung bên trong đạo nhân chính là Tam Thanh một trong Thông Thiên. lúc này hắn đã lập tiệt Giáo thành Thánh. Thánh Nhân Nguyên Thần một niệm ngàn tỷ dãm hồng hoang đại địa, tu hành là nhất khô khan. mặc dù là Thánh Nhân, cũng sẽ tỉnh cỡ ý nghĩ du lịch thung hoang. nay nhật, nhìn thấy có Thánh Nhân đạo quả dĩ nhiên gặp bị giao động. Việc này trọng đại như thế, hắn có thể nào không nhìn là xảy ra chuyện gì? Người này ngược lại không tệ, bé nhỏ thân thể dám với trực diện thánh nhân, làm thông thiên giáo chủ nhìn thấy lâm thiên là nhân tộc nộ đội nữ hoa thánh nhân, là nhân tộc lập mệnh thời điểm. Không khỏi khẽ gật đầu, đây cũng là bởi vì lâm thiên lời ấy chính là ở là nhân tộc tranh, tranh đấu cùng trời, tranh chấp nhân tộc một chút hy vọng sống. Khá cùng hắn tiệt giáo giáo lý kết hợp lại, hắn sáng lập tiệt giáo liền lấy chính là vì là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống tâm ý. Nhưng không sai quy không sai, hắn cũng chỉ cho là xem cái nào như thôi. Hắn vốn là thánh nhân, tự nhiên biết thánh nhân ở đâu là tốt như vậy đối. Nhưng khi thấy Lâm Thiên lại đối Thiên đạo hắn càng là hơi liếc mắt, người này trâu bò. Thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân lão tổ mặc dù là đến bọn họ mấy vị thánh nhân trước mặt, bọn họ cái nào không được đàng hoàng. Mà Lâm Thiên lại dám nộ đối Thiên đạo bất công. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Thiên dĩ nhiên gợi ra Thiên đạo tán thành, ban xuống nhân hoàng lớn, triệt để chặt đứt nhân tộc cùng nữ oa nhân quả, đồng thời Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên tự mình hiện thân điều định. Đây là trâu bò quá độ a. Lại sau khi thông thiên vốn tưởng rằng sự tình muốn kết thúc, đang muốn thu hồi nguyên thần của chính mình. Nhưng đó lấy Lâm Thiên cử động, hắn ngồi không yên. Nếu như để sát vào quan sát, liền có thể nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng ở hơi dương lên, còn kém cười ra tiếng, bởi vì, lúc này Lâm Thiên chính là ở nội đối Thái Thanh lão tử. Nói được lắm. Ở Lâm Thiên mơ hồ nói đến Thái Thanh lão tử chính là không niệm người, lấy nhân tộc lập giáo thành thánh, nhưng mày mặt làm ngơ thời gian. Thông Thiên không khỏi đại kêu thành tiếng, thậm chí giơ ra hai tay vì là Lâm Thiên đùng đùng đùng vỗ tay ủng hộ. Nếu như có người nhìn thấy Bích Vũ cung bên trong Thông Thiên thánh nhân dĩ nhiên là dáng vẻ ấy, phòng trường gặp không khỏi mở rộng tầm mắt. Hắn đây sao, người ta đối đại ca ngươi lầy, ngài nhưng đặt này cho hắn ủng hộ. Lão tử nếu là biết rồi như vậy cảnh tượng Phòng Trừng cũng sẽ có thể đem mình dâu mép cho Tức Điên. Mà Thông Thiên đây, mới vừa rồi còn chỉ nói là người này không sai, lúc này trực tiếp nói, người này cùng ta thiệt giáo hữu duyên. Thông Thiên có thể nói là đối với vừa nãy Lâm Thiên đối cái kia lời nói tán đồng cực kỳ, mà hắn chi sợ dĩ như vậy, cũng là bởi vì tự đánh bọn họ Tam Thanh Thành Thánh không thời gian bao lâu, vốn nhờ vì là không hợp ở riêng. Ba người lập giáo thành thánh giáo lý không giống, hơn nữa cũng là lẫn nhau xem từng người đều không hợp mắt. Ở đại ca thái thánh lão tử trong mắt, chính hắn một tam đệ quả thực chính là một cái sa điêu, nhị đệ vẫn tính bình thường một chút mà ở lão nhị nguyên thủy trong mắt là nhất xem chính mình tam đệ khó chịu, hắn cho là mình tam đệ là cái sa diêu. Thông thiên đây, nhưng là ở hai cái huynh trưởng cái kia bị khinh bỉ, ở trong mắt hắn chính mình hai cái huynh trưởng đều là sa diêu. bởi vậy, bọn họ tam thanh cũng là từng người ở riêng. Thông thiên càng là trong cơn tức giận, trực tiếp mang theo chính mình đệ tử rời đi côn lôn, tìm cái nhà mới. cho tới lao tử, mắt thấy ba huynh đệ đều nháo thành như vậy, hắn cũng lười ở côn lôn tiếp tục chờ đợi, mang theo đâu xuất cùng liền đi. vì vậy, thông thiên mới gặp biểu hiện ra thái độ như thế. đại ca bị nho nhỏ nhân tộc cho đổi, trong lòng hắn nhưng cảm thấy có chút thoải mái. Sư tôn, ngài đang cười cái gì a? Ngày hôm nay làm sao cao hứng như thế? Lúc này, một cái mập mạp đạo nhân từ bên ngoài trở về, đi đến Thông Thiên nơi này, nhìn thấy hắn Sư tôn cao hứng như thế, không khỏi hỏi: Đạo nhân này chính là Thông Thiên ngồi xuống Đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Thông Thiên nghe vậy, gò má hơi nín cười, bởi vì nhất thời cao hứng, hắn đúng là đã quên hôm nay có gọi đến Đoạt Bảo lại đây. Có điều hắn nơi nào có thể ở chính mình đệ tử trước mặt biểu lộ, lập tức nói: Có sao? Sư phụ làm sao không biết? Đa Bảo đạo nhân nghe đến lời này, lông mày hơi buốt lên, nội tâm không khỏi nói: Sư tôn, chẳng lẽ còn không có sao? Quả thực rõ ràng không thể lại rõ ràng được rồi. Bèo. Chỉ thấy sau đó, Đa Bảo đạo nhân trong tay liền thêm ra một cái đồ vật. Thông Thiên hơi nhìn về phía hắn, không biết chính mình đệ tử này đến tột cùng là phải làm gì. Lập tức, một mặt sáng loáng mặt kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Thông Thiên ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy mặt kính bên trong chính mình, đúng là khóe miệng mang theo không ngừng được nụ cười. Cái này Đa Bảo, có muốn hay không như thế ngay thẳng? Ngươi này chẳng ra gì đồ đệ, còn không mau đi ra ngoài cho ta. Thông Thiên lập tức đối với hắn cười mắng, đem Đa Bảo đổi ra ngoài. Mà ở Đa Bảo sau khi đi ra ngoài, Thông Thiên cũng không nhịn được nữa, Bích Du cung nơi sâu xa chuyển đến Ha Ha tiếng cười. Ngọc Hư cung Nguyên Thủy nơi đó chỉ là hơi kinh ngạc với cái này, tiểu tử loài người thật là to gan. Dĩ nhiên đội đến chính mình Đại huynh nơi này đến rồi. Lúc này Hồng Hoang các đại năng đều đang đợi xem Thái Thanh Lão Tử gặp làm sao tỏ thái độ. Hắn dù sao cũng là Tam Thanh đứng đầu, mơ hồ có Hồng Quân đạo tổ tòa loại kém nhất thủ đồ tâm ý. Lại nói Thái Thanh Lão Tử nơi này, hắn đang bị Lâm Thiên nộ đối sau khi ngay lập tức thân thể khép run, tức giận giâu mép run, suýt chút nữa không tử trên bồ đoàn ngã xuống. Thật một cái nhân tộc đứa bé, đội đến đội đi. Dĩ nhiên đối đến lao phu nơi này đến rồi, nhưng lập tức hắn nghĩ tới rồi mới vừa nữ hoa thánh nhân ở bị nhân tộc chặt đứt nhân quả sau khi thánh nhân tu vi bị tức cảnh tượng. Nếu như mình dường như nữ hoa cái kia phiên thành cửu, nói không được chính mình này nhân giáo cũng là khó giữ được. Bởi vì lâm thiên nói xác thực những câu là thật, hắn ở lấy nhân tộc nhân giáo vì là cơ duyên thành thánh sau, chỉ là tính chất tượng trưng thu cái huyền đô chuyển cái nói. Sau khi mặc dù là yêu tộc tàn sát, nhân tộc cầu xin hắn cũng không còn hỏi đến quá, hắn há lại là không biết. Chẳng qua là cảm thấy không có quan hệ gì với hắn thôi. Nhưng lâm thiên hôm nay nói. Hắn đốn nhận ra được, chính mình tự lập nhân giáo tới nay các loại, sát thực rất, gì có không thích hợp. Thấy lúc này thiên đạo tựa hồ lần thứ hai có cảm hưởng. Một lát sau khi, đâu xuất trong cung truyền đến một trận lão tử thở dài. Thôi thôi, lão phu nên là nhân tộc làm một ít chuyện. Chỉ thấy hắn con người khép hở, sau đó ngón tay trong lúc đó có như ngôi sao ánh sáng thả ra. Hướng về xa xôi hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc nơi chỉ tay. Nhân tộc đại địa bên trên, một đạo nhân bóng người xuất hiện ở đây. Mà nhân tộc trên bầu trời, một đạo xa xưa thanh âm vang lên. Ta vị là Thái Thanh lão tử, ngày xưa lập xuống nhân giáo thành thánh nhưng có chưa từng tận nhân giáo giáo chủ chức vụ hôm nay lấy ta chi hóa thân hành đi nhân tộc đại địa chuyển xuống con đường luyện đan người am hiểu khó khăn tiếng nói của hắn ở chân trời trong lúc đó thật lâu không tiêu tan lời ấy nói ra hùng hoang các đại năng đều là lần thứ hai khiếp sợ bọn họ vốn tưởng rằng lâm thiên đối thánh nhân lão tử lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng không nghĩ lão tử dĩ nhiên thả ra chính mình hóa thân hành đi nhân tộc đại địa này xem như là lâm thiên đội thắng chương 11, ta vì là nhân hoàng chấp trưởng nhân tộc khen chúc mừng ký chủ nội đội thánh nhân thái thanh lão tử thành công khen thưởng siêu thần cấp nhận thưởng Lúc này, Lâm Thiên trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thành, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới Thái Thanh lão tử dĩ nhiên xem như là nhặt túng, trực tiếp phái rơi xuống chính mình hóa thân thay mình hành đi nhân tộc đại diện. Đến đây, nhân tộc việc rốt cục có một kết thúc. Mà Hồng Hoang các đại năng tất cả đều mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, trợ hồi nguyên thần quan sát. Hôm nay, không nghĩ đến dĩ nhiên là một cái nho nhỏ nhân tộc để bọn họ tăng kiến thức. Lại nói Lâm Thiên nơi này, ở các đại năng tản đi sau khi, hắn phản phất nhận ra được mình có thể nhìn kỹ đến trên mặt đất Hồng Hoang nan tỷ nhân tộc. Bọn họ mỗi một mọi người đang dùng một loại kính xuống ánh mắt, xem Lâm Thiên Lâm Thiên tự giác trong lòng sinh ra ý nghĩ, hóa vào hắn trong đan điền nhân hòa lớn, cũng ở phát sinh ngong ngong tiếng vang. Hắn khác nào cựu thiên chi như thần, ngạo nghệ từng bước một đi tới nhân tộc tế đàn bên trên. Ánh mắt xem qua cái kia bởi vì nhân quả gãy vỡ, đã tự mình vỡ vụn nữ hoa tượng đá. Toàn bộ hồng hoang nhân tộc ánh mắt, nhân tộc số mệnh, phản phất từ trên mặt đất các nơi thức tỉnh, chậm rãi nhằm phía Lâm Thiên vị trí thánh sơn tế đàn bên trên. Tâm mắt chậm rãi rút ngắn, Lâm Thiên bỗng nhiên xoay người, tâm có nhận biết, trước mắt của hắn né qua ngàn tỷ nhân tộc mỗi người con mắt. Lúc này, trong mắt của bọn họ dĩ nhiên biến hóa. Bọn họ không còn là từ trước vô thần, mà là mang theo một loại hy vọng. Ngay lập tức, Lâm Thiên âm thanh ở toàn bộ nhân tộc vang lên. Ta Lâm Thiên, sau ngày hôm nay, lúc này lấy nhân tộc phục hưng làm nhiệm vụ của mình. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhân tộc làm không hề bị này chư Thiên yêu ma chi nô dịch, không còn vì là này chư Thiên thần Phật chi quân cờ. Kể từ hôm nay, ta đem thống lĩnh nhân tộc, có không muốn người có thể tự động rời đi. Tiếng nói của hắn khuyết tán ở nhân tộc mỗi một góc. Giờ khắc này, vạn bạn bên trong đại địa bên trên, bất luận bộ lạc to nhỏ, nam nữ già trẻ, đều nhận biết được Lâm Thiên như vậy hung hăng khí tức sau đó nội tâm của bọn họ có một loại âm thanh ở nói cho bọn họ biết muốn hướng về tế đàn kia bên trên quỳ xuống không thể làm trái. hảo hảo hảo đại địa bên trên ngàn tỷ nhân tộc không có một người ngoại lệ tất cả đều hướng về cái hướng kia muốn muốn quỳ xuống thân thể chính mình nhưng thấy đến đó trạng lâm thiên nhưng khẽ to mày sau đó hai tay quay về toàn bộ nhân tộc đại địa nhẹ nhàng nâng lên một chút có một thanh âm ở ngàn tỷ nhân tộc trong lòng vang lên ta nhân tộc không thịnh hành quỳ lễ không vì cái gì khác hắn chỉ muốn để nhân tộc biết dưới gối có hoàng kim sau đó chỉ thấy ngàn tỷ nhân tộc thân thể không có quỳ xuống mà là được rồi một cái bái lễ, lâm thiên này một cái động tác đơn giản nhưng lót định nhân tộc sau này trong năm tháng lễ nghi, từ đây nhân tộc chỉ có bái lễ, lại không quỷ lễ. vai kiến nhân hoàng, đại địa bên trên ở vai xuống sau khi ngàn tỷ nhân tộc âm thanh đồng loạt vang lên, vang vọng đất trời. nay một tiếng vai xuống sau khi trong thiên địa đột nhiên có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, cửu thiên trong lúc đó có lượn lờ tiên nhạc cùng vang lên, sau đó nói đạo cầu tổng ở 10 triệu dặm đại địa bên trên, giát tử khí ba ngàn mà tới, đây là thiên địa công đức, lâm thiên vì là nhân hoàng. Muốn dẫn dắt nhân tộc phục hưng, thiên đạo xúc động, ban xuống rồi vạn ngàn công đức. Những này công đức, sau đó ở chân trời, một phân thành ba, khác nào một vệ sáng hóa thành ba chỗ. To lớn nhất một đoàn công đức chạy vào lâm thiên trong cơ thể, hắn lúc này như có vô tận tiên quang tắm rửa, càng là nhân hoàng ái hiển lộ hoàn toàn. Một đạo chạy vào nhân hoàng ấn bên trong, để này nhân hoàng trí bảo số mệnh lực lượng càng thêm rồi rào, chấn áp lực lượng tuy không nói có thể sánh được tam thanh tiên tiên trí bảo, nhưng đặt ở hồng hoang đại địa bên trên cũng là tuyệt đối không kém mà còn lại hai phần mười công đức nhưng là tắm rửa ở ngàn tỷ nhân tộc trên người, làm cho tóc trắng xóa bệnh tật nắp thân nhân tộc tái hiện dung quang, mà cái khác nhân tộc cũng là bị này công đức lực lượng thoáng tăng lên gần cốt. Tạ nhân hoàng đại nhân, bọn họ biết tất cả những thứ này nguyên do đều là quy công cho lâm thiên. Lúc này bái tạ nói trong máy mắt lâm thiên liền cảm giác mình phảng phất đã vô số công đức gia thần. Thế nhưng cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một đạo thiên đạo nhân quả lực lượng. Này đối với hắn mà nói phảng phất là một đạo công siêng, nếu như tương lai hắn không thể dẫn dắt nhân tộc hướng đi phục hưng như vậy é e sợ hắn tu vi trần nhà sẽ bị hạn chế mặc dù là cao đến đâu, phòng chừng cũng chỉ có thể đạt đến tiên đạo thánh nhân cấp bậc, mà cái kia đại đạo thánh nhân nhưng là khó khăn. nhưng đây cũng là bởi vì lâm thiên lập xuống nhân tộc phục hưng huyết thế, nếu hắn hưởng thụ những này số mệnh công đức, như vậy tương ứng, hắn cũng phải phó ra trách nhiệm của chính mình. hắn có thể nhận biết được, đợi đến nhân tộc chân chính hưng khởi, có năng lực đặt chân ở hồng hoang bên trên, mà không bị bắt nạt thời gian, như vậy đạo này gông siềng cũng sẽ tự động tàn đi. thiên hạ này không có nói không trả giá, liền có thể không công đòi lấy đạo lý. có điều mặc dù không có đạo này công siềng, lâm thiên nếu lập lời thể, cũng sẽ không đem cho rằng trò đùa. nói cho cùng thân là nhân tộc một phân tử hắn xác thực không muốn nhìn thấy này ngàn tỷ nhân tộc chịu đựng cực khổ nếu là nguyên lai hắn không có năng lực chỉ muốn bảo toàn chính mình như vậy hiện tại hắn có năng lực cũng là nên làm một ít chuyện dù chi hắn lúc này thân là nhân tộc nhân hoàng nhưng hắn lúc này khẽ to mày hắn thâm có cảm giác nhân tộc nguy cơ còn còn lâu mới có được giải trừ nữ oai chính là thánh nhân nàng bị vướng bởi bộ mặt cùng với thiên đạo là sẽ không tự mình đối với nhân tộc ra tay nhưng yêu tộc đây đừng xem đông hoàng đế tuấn lúc này mang theo trăm vạn yêu quân rời đi nhưng lâm thiên có thể sẽ không cho là bọn họ gặp liền như vậy giảng hòa trong thời gian ngắn, bởi vì hồng quân đạo tổ nguyên nhân, chúng nó sẽ không lại đối với nhân tộc làm có dễ. nhưng ngàn năm sau khi đây, vũ yêu đại chiến đại thế không thể thay đổi, đến lúc đó, yêu tộc tức giận cũng sẽ không quản ngươi cái gì. đến lúc đó yêu tộc đại quân đấm máu miệng lớn đến, ngươi lấy cái gì chống đối? dây dài đến xem, nhân tộc có thể nói là càng thêm nguy cơ trùng trùng. hơn nữa sau đó nhân tộc liền chân chính chỉ có thể dựa vào chính mình, tuy rằng trước đây cũng không dựa vào ai. ký chủ, lâm thiên, huyết thống, bản cổ huyết thống, công pháp vô cực hỗn độn kinh, cảnh giới nguyên thần địa tiên thân thể. Phàm nhân, pháp bảo, nhân hoàng lớn, công đức 30 triệu. Lúc này bởi vì thành tựu nhân hoàng cùng công đức gia thân duyên cớ hắn tu vi trực tiếp trở thành địa tiên cảnh giới. Tuy nói ở nhân tộc bên trong đã là trí cao tồn tại, nhưng phóng tới hồng hoàng trên căn bản không đáng chú ý, cùng yêu tộc đối mặt càng là không đáng chú ý. Đường đường nhân tộc nhân hoàng, mới chỉ có địa tiên cảnh tu vi làm sao cùng người khác đi đối kháng? Có điều hiện nay việc cấp bách, hắn cũng không phải tu luyện, bây giờ cùng nhau đi tới, này nhân tộc đại địa là cỡ nào tàn tệ? Nhân tộc bộ lạc lụi bại người nguyên thủy giống như giang nhà, bị yêu tộc đạp lên đã hoàn toàn không thể dùng, một chút nhìn lại kêu kiệt cực kỳ nếu như không là nhân tộc làm ra một tiết chuyện, như vậy phòng trường lại đều sẽ có vô số bi kịch phát sinh một cái vô vọng tiên hai hay là liền có thể đem nhân tộc tàn phá không ra hình thù gì một niệm đến đây trong lòng hắn liền có quyết định chương 12, định thiên hạ cựu châu công đức giáng thế hắn ánh mắt nhìn về phía nhân tộc đại địa hắn thân là nhân tộc nhân hoàng một niệm liền nhưng có biết nhân tộc các loại công việc hắn phát hiện nhân tộc tuy rằng có ngàn tỷ chi chúng thế nhưng là cực kỳ hỗn loạn mỗi cái bộ lạc trong lúc đó trên căn bản lẫn nhau trong lúc đó câu thông cũng không chặt chẽ ngàn tỷ nhân tộc các hành việc có thể nếu không là hôm nay lâm thiên thành tựu nhân hoàng Hoàn toàn chính là năm bệ bảy mảng, quen thuộc Hồng Hoang Lâm Thiên tự biết lúc này thời cơ chưa đến, Tam Hoàng cũng không dám lâm, nhân tộc có thể nói là hoàn toàn quá an tươi nuốt sống sinh hoạt. Muốn giải quyết nhân tộc vấn đề, như vậy bước thứ nhất chính là muốn giải quyết như vậy hỗn loạn. Hán Tâm có cảm xúc, đối với chúng nhân tộc đạo, hôm nay ta muốn đem ta ngàn tỷ nhân tộc hoa về Thiên Hạ Cựu Châu, Thiên Hạ Cựu Châu, nhân tộc tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm Thiên, cái này mới mẹ từ ngữ bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng lúc này nghe được Nhân Hoàng nói ra, nhưng là cảm thấy được Thiên Hạ vốn nên như vậy như thế, mà lúc này Tử Tiêu cung bên trong thần quân đạo tổ vốn chỉ là nhân nhân tộc chính là chưa đến nhân vật chính của thế giới xuống khuyên can một phen sau khi hắn phân ra một tia nguyên thần nhìn về phía nhân tộc đúng là muốn nhìn một chút này thiên đạo tán thành chưa đến nhân vật chính của thế giới sẽ làm ra cái gì hắn lúc này còn chưa triệt để cùng thiên đạo dung hợp một phen tính toán càng phát hiện lâm thiên cũng không ở hắn vốn là thôi diễn bên trong chợt cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy lâm thiên nói thiên hạ cửu châu câu chuyện nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lâm thiên tiếp tục nói thứ nhất là kim thứ hai là mộc thứ ba là thủy bốn là hỏa năm là thổ sáu là phong bảy là lôi tám là vũ chín là vân này vì thiên hạ chi cửu châu sau đó chỉ thấy lâm thiên vạch ra thiên hạ nhân tộc bên trong khá mạnh chín người đối với bọn họ nhận lệnh đạo bọn ngươi chín người ta ban tặng các ngươi trưởng quản cửu châu quyền lực vì đó châu mục thống lĩnh một châu dưới có thể dựa theo phương pháp này tiếp tục thôi diễn vì là mười phủ. bọn ngươi muốn ghi nhớ kỹ chọn đúng người thuộc hạ bái tạm nhân hoàng chín người này thấy nhân hoàng dĩ nhiên ban tặng bọn họ trưởng quản cửu châu quyền hạ không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng cảm ơn lâm viên vốn là hắn dự định lấy kiếp chức quận huyện hoặc là cái khác từ mắt từ mắt vì là cửu châu nhưng lâm thiên lập tức phát hiện nơi này chính là hùng hoang đại lục E sợ những người từ mắt nói ra, bọn họ cũng không hiểu là có ý gì. Nếu như lấy ngũ hành tên cùng trụ cột nhất vài loại thiên tượng đến mệnh danh, nhưng dễ hiểu nhiều lắm, vừa nói ra nhân tộc liền rõ ràng đây là vật gì, bởi vì này đều là bọn họ hàng ngày có thể nhìn thấy. Trong đó chín con số này cũng ám hợp thiên đạo, thành đạo cực điểm ấy. Sau lần đó nhân tộc Chi Cửu Châu, kéo dài vô số đời, chưa từng khô mục. Người này đúng là thông tuệ. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt híp lại, khẽ gật đầu nói, có thể trực đối nữ hoa thiên đạo người, xem ra đúng là có sự bất đồng rất lớn, mặc dù hắn vì là đạo tổ cũng là sáng mắt lên. Lâm Thiên như vậy định ra Thiên Hạ Cửu Châu, lại như là định ra rồi một bộ đầy đủ lãnh đạo ban ngành như thế, làm cho cả Thiên Hạ nhân tộc hình thành một cái từ trên cao đi xuống chặt chẽ toàn thể, không còn là trước đây như vậy tán loạn bư á bại. Hơn nữa lấy này tới quản lý toàn bộ nhân tộc, hiểu rõ thuận lợi mà chấp hành thông. Ầm ầm ầm. Lúc này trên đường chân trời, Thiên đạo thanh âm vang lên. Thiên đạo công đức. Thân hợp Thiên đạo đạo tổ Hằng Quân, ngay đầu tiên liền cảm ứng được Thiên đạo dị động. Hắn có thể nào không biết này công đức là bởi vì Lâm Thiên tứ Thiên Hạ Cửu Châu mà hạ xuống, thường ngày ngàn vạn năm đều chưa từng hạ xuống bao nhiêu lần Thiên đạo công đức. Ở hôm nay dĩ nhiên hai lần hạ xuống, mà đều là nhân là nhân tộc Lâm Thiên, mặc dù là đạo tổ, trong ánh mắt của hắn cũng hơi mang theo kinh ngạc. Sau đó chỉ thấy vòm trời vô số công đức kim quang hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang hỏa vào Lâm Thiên trên người. Hả? 30 triệu công đức. Lâm Thiên đúng là cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến vẹn vẹn là Lập Thiên Hạ Cửu Châu soạt đến một lần song công đức. Hơn nữa cũng không ít, có tới 30 triệu nhiều, so với vừa nay chính mình thành tựu nhân hoàng công đức cũng không kém bao nhiêu. Xem ra nhân tộc quả nhiên là Thiên Đạo khâm định chưa đến nhân vật chính của thế giới, nhân tộc nơi này công đức thực sự là không muôn quá nhiều a. Hắn lập tức liền muốn đến rất nhiều có thể là nhân tộc tạo phúc, đồng thời cũng có thể thu được công đức phương pháp. Nếu như những thứ đồ này toàn bộ tới tay, thật là là làm sao lượng lớn một lạn sóng công đức. Lâm Thiên nhất thời tâm động không ngừng. Hào hào hào. Thiên đạo hạ xuống công đức chính là đại sự, Hồng Hoang các đại năng có thể nào không cảm ứng được, mà các thánh nhân đối với này cảm ứng nhưng là càng thêm rõ ràng. Còn nữa, bọn họ hôm nay mới vừa xem xét nhân tộc Lâm Thiên một lạn sóng nộ đối trắng cử, tự nhiên rất nhanh liền biết rồi là nhân tộc gì động. Lại là Lâm Thiên. Cái tên này đến tột cùng còn muốn làm gì? Hồng Hoang các đại năng trong lòng kinh dị vừa bất đắc dĩ nói. Thiên hạ cựu châu, như vậy liền có thể thu được công đức. Diệu a, ta chờ làm sao cũng không có nghĩ tới. Biết được chân tướng của sự tình mọi người đều lan nệng ngược dầm chân, như vậy lượng lớn thiên đạo công đức, đặt ai ai không ước cao a? Có điều mặc dù là bọn họ biết rồi cũng vô dụng, này dù sao chính là nhân tộc việc. Lần này Lâm Thiên lại là để chư vị các đại năng tăng ba tư thế, tuy nói Lâm Thiên tu vi không bằng bọn họ, nhưng này đối người cùng kỳ tư diệu tưởng nhưng là cao hơn bọn họ quá nhiều. Hoa hoàng cung, nữ hoa cũng cảm ứng được này như, nàng hơi thay đổi sắc mặt, vốn dĩ là nhân tộc thoát ly nàng sau khi cũng sẽ không lật lên cái gì sóng so lớn. Nhưng không nghĩ đến này, Lâm Thiên dĩ nhiên một ngày còn chưa kết thúc, liền lại làm một làn sóng có thể tác động hồng hoàng nỗi lòng sự tỉnh. Ngay lập tức, sau đó, Lâm Thiên cũng không có dừng lại bước chân của chính mình. Hắn còn muốn làm gì? Đối với đoán không ra đồ vật, mọi người tò mò nhất, lúc này hồng hoàng các đại năng đã là như thế. Tuy nói nhỏ yếu nhân tộc không có gì đáng đẽ, thế nhưng nhỏ yếu như vậy nhưng có thể khiêu động như vậy thiên đạo công đức, lại làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Bọn họ quả thực là như là xem cố sự như thế dừng không được đến rồi. Lâm Thiên chậm rãi đi xuống thánh sơn, mang theo mới vừa định ra nhân tộc Cửu Châu đứng đầu, hướng về nhân tộc lãnh địa bên trong đi đến như là lãnh đạo mang theo bọn thuộc hạ đi thị sát bình thường. Trong ngay mắt, Lâm Thiên đi tới một chỗ nhân tộc chứa đựng đồ ăn ơi. Hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là ở chỗ này ngừng lại, tiện tay từ cây cối bên trên lấy xuống khô héo cảnh cây, còn muốn cây cối cây khô những vật này. Tất cả mọi người không hiểu Lâm Thiên vì sao đột nhiên gỡ xuống những thứ đồ này, mấy cái khô héo cảnh cây có cái gì tốt dụng. Bọn họ đều là dồn dập lắc đầu. Ở trong mắt của bọn họ, Lâm Thiên vẫn như cũ không có dừng lại, hắn chỉ thấy hắn đem cây khô cảnh đặt thân cây bên trên. Bắt đầu nhanh chóng chuyển chuyển động. Đây là đang khôi hài đi. Chúng đại năng lúc này đã không nói gì. Tiểu tử này mới vừa rồi còn đối thiên đối địa, lại là định tiểu châu, cơ linh cực kỳ. Lẽ nào lúc này ngốc rơi mất? Trương 13, bốn hàng công đức, thánh nhân há hốc mồm. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn lắc đầu sau một khắc. Lâm thiên chuyển động cái tiêu cây khô bên trên bắt đầu xuất hiện nhiều lần khói xanh. Vẹo. Một đạo ngọn lửa từ bên trên xuất hiện, sau đó biến thành một bó ánh lửa ở cây khô trên tiêu đốt. Đúng là xào rượu. Các đại năng đem cho rằng siết như thế đến xem chờ, thế nhưng là vẫn chưa coi là chuyện to tát. Dù sao đối với bọn họ tôi nói, lấy hỏa chuyện như vậy, chỉ có điều là bọn họ một niệm thần thông chuyện. Tuy bọn họ nghĩ như vậy. Nhưng động tác này đối với nhân tộc tới nói nhưng ý nghĩa không giống. Nhân tộc sinh ra đến nay vẫn chưa nắm giữ lấy hỏa thuật. Mặc dù bây giờ nhân tộc có không ít tu sĩ, cái kia trung quy là một phần nhỏ, phần lớn nhân tộc vẫn quá an tươi nuốt sống bình thường sinh hoạt, bọn họ cũng không hiểu được hỏa tác dụng pháp, hỏa chi bắt trước. Phổ thông nhân tộc tuổi thọ ngắn cùng này cũng có một phần quan hệ. Bây giờ lâm thiên đem phương pháp kia giáo cho bọn họ, đem sẽ cực kỳ tăng lên nhân loại hiệu suất. Đạo tổ hồng quân âm thầm kinh ngạc, này thiên đạo số lượng tượn hồ tuy lớn thế chưa cải, nhưng tiểu thế tượn hồ hơi có biến, hắn xác thực không nghĩ đến người này dĩ nhiên gặp có thể dạy cho phổ thông nhân tộc lấy hỏa phương pháp phải biết, ở thiên đạo số lượng bên trong, này lẽ ra là sau đó toại nhân thị chuyện làm. đây là lấy hỏa phương pháp, các ngươi đem ghi nhớ, giáo cho các ngươi cựu châu người. lâm thiên xoay người hướng về cựu châu châu mục nói rằng, chín người có thể nào không biết nhân hoàng động tác này tâm ý nghĩa, vội vã bái đạo, chúng ta thay thiên hạ nhân tộc bái tạ nhân hoàng giáo hóa ân huệ, xin nghe nhân hoàng chi mệnh. lâm thiên hướng về bọn họ khoát tay háo một cái, này vốn cũng là chính hắn một nhân hoàng ứng tận chức vụ. rầm rầm rầm, lúc này chỉ nghe được phía chân trời lần thứ hai khẽ chấn động. trả lại, hùng hoàng các đại năng sao không biết đây là cái gì tình huống? Đây là thiên đạo lần thứ hai hạ xuống công đức a. Cùng tình huống vừa rồi không khác nhau chút nào. Thậm chí, so với mới vừa công đức, càng thêm rồi rảo. Nay đã Lâm Thiên thu hoạch đến làn sóng thứ ba công đức. Tam thanh mọi người không khỏi hơi tật lưỡi, nếu như ba người ngồi cùng một chỗ, như vậy bọn họ lúc này vẻ mặt nhất định là hai mặt nhìn nhau. Phương Tây, chuẩn đề tiếp dẫn không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ, bọn họ sao có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên có thể để bọn họ lòng sinh ngึก cao. Bọn họ Phương Tây cần coi, nếu là này từng lần từng lần công đức có thể giáng lâm ở tại bọn hắn Phương Tây là tốt rồi. Thứ tiêu cung bên trong, đạo tổ hồng quân không khỏi đánh cái lão đạo, chuyện này, này vẫn là hắn nhận thức cái kia thiên đạo sao? Cái tên này sợ không phải thiên đạo con rồi đi, so với hắn còn thân hơn. Lúc này nữ hoa đã là không lời nào để nói, ngươi tiếp tục, ta liền nhìn không nói lời nào. nàng thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, lẽ nào thật sự chính là vấn đề của chính mình? Làm sao nàng mới vừa cùng nhân tộc đoạn tuyệt nhân quả, nhân tộc liền bắt đầu số mệnh liên tục. đang dạy dưới lấy hỏa phương pháp sau, lâm thiên vẫn chưa đình chỉ, hắn cầm lấy nhân tộc cái kia săn thú mà đến giã thú chi thịt, đem đặt ở hỏa trên, bắt đầu khảo chế đồ ăn. Lâm Thiên Hơi đang tiếp chính là, tuy rằng có lửa có thịt, thế nhưng là không có kiếp trước cái kia phong phú đồ gia vị, đúng là thiếu hụt chút tư vị. Nay Hồng Hoang Đại Địa bên trên kỳ chân dị thú vô số, nếu bọn họ yêu tộc có thể ăn nhân tộc, vậy hắn tại sao không thể ăn những người yêu thú? Những thứ đó, nếu là phối hợp kiếp trước món ăn, chẳng phải mỹ thai. Nếu là tương lai nhàn rỗi lúc, hắn nhất định phải đem việc này thảm lưu tính lưu tính. Hồng Hoang các đại năng đúng là đối với động tác này hơi khịt mũi quá thường, bọn họ xác thực không lọt mắt những thứ đồ này. Bọn họ chính là thiên nhân, không biết no bụng, thường ngày coi như ăn, vậy cũng đều là thiên quả lính can. Nhưng nhân tộc không giống. Nếu là nắm giữ đồ ăn chín phương pháp, chí ít có thể không còn như là một cái giống như dã thú. Lâm Thiên đem những thứ đồ này giao cho Cựu Châu Châu Mục, bọn họ chưa từng ăn đồ ăn chín, nơi nào rõ ràng trong đó tư vị, làm cái kê tiếp cái khác nào đã ăn linh quả tiên quả bình thường. Hồng Hoang các đại năng xem phiền muộn, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, có như vậy thương không? Mà Đế Tuấn Thái nhất nếu là nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, phòng trường gặp sợ hãi đến hơi căng thẳng. Hơn nữa, bực này phương pháp, nếu là bị bọn họ đối thủ một mất một còn vu tộc chúng vu môn cho nhìn thấy, vậy còn được rồi. Vu tộc vốn là cùng bọn họ không hợp nhau, nuốt sống bọn họ yêu tộc đều là thông thường sự rầm rầm rầm. Lúc này, quen thuộc cảnh tờ u họ Ng này xuất hiện lần nữa, thiên đạo lần thứ hai khẽ chấn động, một đoàn công đức hạ xuống, tuy so với vừa nãy nhỏ một chút, nhưng này dù sao cũng là công đức. à. Hồng Hoang các đại năng xem đã hơi choáng. Chuyện này đã là lần thứ bốn hạ xuống công đức đi. Nhân tộc, đến tận cùng là có cái gì ma lực? Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Lâm Thiên, dùng lửa đốt chế cái đồ vật liền có thể thu được công đức, đây là cái đạo lý gì? Đối với việc này làm xong sau khi, Lâm Thiên ánh mắt không có lại ngừng ở lại loại chuyện nhỏ này lên. Dù sao hắn không thể mọi chuyện tự mình làm có một số việc, hay là muốn để cho dưới đáy nhân tộc chính mình đi khai quật. Bốn lần. Kỳ thực mặc dù là Hồng Hoang các đại năng, nói không ước ao đó là không thể. Phải biết, Thiên đạo công đức ở Hồng Hoang trên chính là vạn năng nô vật, có thể đủ đến làm ra sự tình quá nhiều rồi. Người suy nghĩ một chút, nếu là ngươi ngàn tỷ Thiên đạo công đức ra thần, vậy còn không làm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở Lâm Thiên giáo hóa dưới chuyện này sau khi, nhân tộc số mệnh đã mơ hồ tăng lên nữa một phần. Lúc này sắc trời đã tối, còn lại hắn còn có vài món việc trọng yếu chưa từng dạy cho nhân tộc, chỉ được tạm gác lại ngày mai lại nói. Sau ngày hôm nay Lâm Thiên ở nhân tộc bên trong uy vọng đã đạt đến một cái không gì địch nổi mức độ. Có nhân tộc trưởng lão đối với Lâm Thiên cũng là tâm phục khẩu phục. Ở trong lòng của tất cả mọi người, Lâm Thiên đã là trong lòng bọn họ thánh nhân. Cũng thẳng đến lúc này, Lâm Thiên mới dặn dò đem bọn họ trước tiên ai đi đường lấy. Mà nhân tộc Đại Địa bên trên cũng rốt cục bình tĩnh lại. Nếu là Lâm Thiên lại quét xuống, phòng chứng hắn không mệt, thiên đạo đều mệt mỏi. Trong ngày này không biết hướng về nhân tộc này chạy mấy làn sóng, cũng là không ai. Vẹn vẹn một ngày này thiên đạo xuất hiện số lần cũng đã tương đương với quá khứ mấy chục ngàn năm tổng hòa. Hô. Hồng Hoang các đại năng đến lúc này rốt cục khẽ thở dài một cái. Rốt cục, kết thúc rồi à? Vừa bắt đầu, bọn họ chỉ là ôm xem cuộc vui thái độ đi coi trò một chút. Thế nhưng càng xem càng phát hiện có gì đó không đúng, thế này sao lại là quá đi xem trò vui a? Đây rõ ràng là đang xem Lâm Thiên Tình tướng a. Nay đêm, vô số minh tinh dọi khắp nơi nhân tộc đại địa, vô số nhân tộc cảm thấy xưa nay đều so với tối nay ngủ càng thêm an ổn quá. Từ nhân tộc sinh ra mấy ngàn năm qua, ai lại cũng biết bọn họ chưa bao giờ đều không có thể ngủ quá một cái ngủ ngon, ngày ngày đều là sinh sống ở sợ hãi bên trong. Mà ngày hôm nay có thể được đến bù mong muốn đều là bởi vì cái kia gọi là Lâm Thiên Nhân Hoàng. Nghiệm niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 14, lại hàng công đức, còn nói ngươi không bật hắc. Ngày kế, sáng sớm, Lâm Thiên liền rất sớm xuất hiện ở nhân tộc Thánh Sơn trên đỉnh núi. Hắn đã là địa tiên, tự nhiên không cần ngủ, nhưng này ngàn tỷ nhân tộc nhưng không được. Lúc này ngày mới mới vừa vừa sáng, nhân tộc đã tất cả đều đi ra. Mà nhân tộc Cựu Châu Châu Mục cũng là có kim đan đại đạo tu vi, bọn họ một đêm thời gian trồng, đang chậm chậm tiêu hóa Lâm Thiên dạy dưới đồ vật. Tiểu Châu Châu Mục nghe lệnh, Lâm Thiên quát lên, thuộc hạ ở, xin nghe nhân hoàng dặn dò. Chín cái Châu Mục lúc này đối với Lâm Thiên đã là cực kỳ trung thành. Lâm Thiên đảo qua bọn họ từng cái từng cái khuôn mặt, tùy tiện nói, ta mệnh bọn ngươi tụ tập tu sĩ nhân tộc, hoàn thành rồi sao? Không sai, ở hôm qua bên trong, Lâm Thiên giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, tụ tập một ít tu sĩ nhân tộc. Bởi vì chuyện này, nếu không là tu sĩ, còn thật là có điểm khó có thể hoàn thành. Người vị trí đủ, đơn giản áo cấm trụ, Lâm Thiên đã giải quyết mọi người sinh hoạt cùng đồ ăn vấn đề, đương nhiên phải giải quyết trụ sở của bọn họ vấn đề. Khởi bẩm nhân hoàng. Tài chờ đã hoàn thành, Lâm Thiên chỉ thấy được đã có không ít tu sĩ nhân tộc tụ tập, chính ở ánh mắt lấp lánh chờ đợi hắn dàn dò. Ta mệnh các ngươi đưa đến hòn đá, mau chóng hoàn thành. Phải, tuy rằng không biết vì sao nhân hoàng đại nhân tại sao lại truyền đạt như vậy kỳ quái mệnh lệnh, nhưng bọn họ vẫn là nghe theo. Từng cái từng cái tu sĩ cấp tốc hướng về trên núi mà đi. Lúc này, rất nhiều hồng hoang các đại năng thấy Lâm Thiên lại bắt đầu động tác, không khỏi lần thứ hai đưa mắt thả lại đây. Chính bọn hắn cũng không biết vì sao muốn xem lại đây. Vậy thì như là đang xem phim bộ như thế, dừng không được đến a. Không có đợi được chưa mới, trong lòng liền trực dương dương. Bọn họ tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng cũng không phải vô tình vô dục, kẻ nhạt vạn và năm, bây giờ thật vất vả có chuyện thú vị, có thể nào không chú ý một hồi? Người này để bọn họ chuyển hồn đã làm gì? Lẽ nào điều này cũng có công đức? Lúc này, bọn họ đã không dám lại trào phúng Lâm Thiên, bởi vì trước mấy làn sóng thực sự là quá làm mất mặt, trên một khắc bọn họ còn mũi vịnh lên trời, sau một khắc người ta Lâm Thiên cũng đã công đức rằng thế. Tuy rằng không người nào biết, nhưng bọn họ cũng là muốn mặt mũi. Nhân hoàng đại nhân, này hồn đã là dùng tới làm gì? Rất nhanh, đám tu sĩ đã chuẩn bị liên tụ, nghi hoặc mà hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên cười nói: Đây là kiến tạo phòng ốc sử dụng. Hắn muốn dạy bọn họ chính là kiến tạo nhà đá, bọn họ nguyên lai like những người dân nhà, quả thực là vô cùng thê thảm. Đừng nói trước yêu thú đập lên, chính là cái dài gió dầm mưa, phòng trừng đều không đúng rất an toàn. Ở trời đông giá rét thời gian, loại kia gian nhà càng là bốn phía hở, hắn đây sao là người trụ đồ vật? Phòng ốc, tường đá. Sắc mặt của mọi người càng thêm nghi hoặc. Bọn họ lúc này mặc dù đã có ốc khái niệm, thế nhưng là chỉ biết dùng cỏ tranh một loại đồ vật kiến tạo, nắp cùng điều xảo huyễn tự. Đối với nhà đá, bọn họ là liền không chút suy nghĩ từng tới. Các ngươi mà nhìn Chuyện này, trên đầu môi cũng giáo không được. Lâm Thiên bàn tay vung lên, trên đất cái kia hình dạng không chỉnh tàng đá, rất nhanh bị hắn tức thành từng cái từng cái quy tắc chỉnh tề dáng vẻ. Sau đó, những này hòn đá bắt đầu bị hắn từng tầng từng tầng chồng chồng lên nhau. Không lâu sau đó, liền ở trên đất bằng xuất hiện một tòa đẹp đẽ dị thường kiến trúc, hơn nữa nhìn lên dị thường kiến cố. Ầm. Lâm Thiên trong tay nhẹ nắm pháp quyết, một đạo mang theo không nhỏ sức mạnh công kích đánh đi đến. Chỉ thấy nhà đá này dĩ nhiên chỉ là xuất hiện vết nứt, mà cũng chưa hoàn toàn sụp đổ. Tuy rằng Lâm Thiên chỉ là dùng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi, nhưng điều này cũng đầy đủ kia người. Chuyện này Tu sĩ nhân tộc nhìn cái kia nhà đá mắt lộ ra khiếp sợ, tuy không nói có thể chống đối yêu tộc chi tấn công, nhưng nếu là ở tại nhà này bên trong, chỉ ít phổ thông giả thu tập kích, nhân loại tuyệt đối không cần lại e ngại. Này chính là thiên đại công đức a! Hùng hoang các đại năng nhìn Lâm Thiên làm ra đồ vật hơi cấm khẩu, nhưng trong lòng ám đạo người này quả thật có kỳ tư diệu tưởng, liền ngay cả bọn họ cũng cảm thấy nhà này thật là tinh xảo, hơn nữa kết cấu vững chắc dị thường. Này cũng khó trách, bởi vì Lâm Thiên kiến tạo nhà đá thời điểm, tuy rằng kết hợp hùng hoang, nhưng cũng tham khảo kiếp trước kiến trúc thiết kế lý niệm. Lúc này trên Thái âm tinh cũng có hai đạo ánh mắt ở nhìn kỹ nhân tộc nơi này, mặt của hai người bằng cùng vóc người đều phản phất là tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nghệ thuật bình thường, hơn nữa các nàng tướng mạo còn có tương tự nơi, hai người bọn họ chính là trên thái âm tinh hai vị nữ thần, tỷ tỷ, ngươi xem, cái kia nhân tộc lâm thiên kiến tạo phòng ốc xem thật kỹ nha, thân là muội muội thường hy đôi mắt đẹp liên tục nhìn nhân tộc đại địa cảnh tượng, kinh dị nói, hai ngày này hồng hoang bên trên các đại năng tất cả đều bị đã kinh động, hai người bọn họ lại sao không biết phát sinh cái gì, này một nho nhỏ nhân tộc lâm thiên hành động, làm cho các nàng hai tỷ muội đều liễu rơi thắng phục, thân là bẽ nhỏ thân thể có căn đảm hướng về thánh nhân tiêu chiến, làm cho các nàng đúng là rất thưởng thức như vậy anh dũng Khí khái. Sắc thực như vậy. Khi Hòa nghe lời của muội muội, so với muội muội, nàng thì lại muốn có vẻ rụt rè một ít, nhưng cũng là gật đầu liên tục. Nếu như có thể để cái kia Lâm Thiên cho chúng ta thiết kế một cái càng đẹp mắt gian nhà thật tốt ta. Như vậy gian nhà trụ lên nhất định rất thoải mái. Thường Hi trong ánh mắt hơi lộ ra ước ao. Không nghĩ đến, thân là thái âm tinh nữ thần nàng, dĩ nhiên đối với nhân tộc sinh ra tâm tình như vậy. Đây cũng là bởi vì các nàng thường cư thái âm tinh trong thiên cung, dần dần cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ. Lão nhân nhìn thấy như vậy gian nhà, không khỏi cảm thấy thật là mới mẻ. Người nhà đầu này nói cái gì đó. Khi Hòa không khỏi sắc mặt tường đỏ, một cái nam tử vì là một cô gái kiến tạo phòng ốc, này đều là có chút ý vị như thế nào? Lẽ nào tỷ tỷ không muốn sao? Thường hy le lưới một cái nói, lại nói nhân tộc nơi này. Ở cái kia phòng ốc kiến tạo thành sau khi, Lâm Thiên liền đem bản đồ giấy họa ở cái kia ra thú bên trên, giao cho những này tu sĩ nhân tộc. Mọi người học theo giám giáp, rất nhanh liền cũng từng người dựng thành một tòa. Thế nhưng Lâm Thiên lúc này cũng phát hiện vấn đề, nhân tộc tu sĩ tuy rằng số lượng cũng không ít, nhưng cùng ngàn tỷ nhân tộc so ra quả thực là như muỗi bò bẻ. Phổ thông nhân tộc muốn muốn xây dựng phòng ốc như vậy phòng trừng muốn phí không nhỏ khí lực, mà dừa cả vào các tu sĩ, điểm ấy tu sĩ không biết đến bận rộn tới khi nào đi. Huống hồ bọn họ thân là nhân tộc sinh lực, tu luyện cũng là chuyện cần thiết. Xem ra giáo hóa nhân tộc việc tu luyện đến đăng lên địa báo." Lâm Thiên Âm thầm nói. Trước đây nhân tộc có thể nói đều là ở mù mấy cái tu luyện, hoàn toàn là mèo mù va vào chuột chết, bất định người nào có thể chuyển thừa đến phương pháp tu luyện, sau đó cũng là không hề phương hướng. Mà rất nhiều người có thiên phú nhưng không chiếm được phương pháp tu luyện, là thời điểm giải quyết vấn đề này." Dầm dầm dầm ở Lâm Thiên suy tư thời khắc, Thiên đạo đã lần thứ hai chấn động. Một đoàn lớn mang theo từ từ Kim Quang Công Đức từ trên trời giáng xuống. này chính là giáo hóa nhân tộc kiến tạo nhà Đá Công Đức. Soạt. người tiếp theo soạn, Hồng Hoang các đại năng lúc này khóc không ra nước mắt, hắn đây sao vẫn là Thiên đạo công đức sao? làm sao bình thường như thế hiếm thấy Thiên đạo công đức? ở Lâm Thiên vậy thì cũng không cần tiền tự một làn sóng một làn sóng đi xuống hàng. còn nói ngươi không có bất hắc. chương 15, hôn nhân phương pháp, thân nhu tính, đang giáo hóa nhân tộc trúc ước thuật sao? hắn cũng không có liền như vậy để bọn họ tàn đi. còn còn không đình chỉ sao? đến tột cùng phải tới lúc nào, mỗi cái đạo trường đạo cung bên trong hồng hoang các đại năng hít một hơi thật sâu. người này không bình thường, trong lòng bọn họ chỉ có nảy một ý nghĩ, sợ là thiên đạo đều bị ngươi xoát bối rối đi. Thiên đạo hai ngày nay có chút bận rộn, chỉ là lâm tiên lúc này nghĩ đến hôn nhân, cũng chính là nhân hôn cũng là hồng hoang đại công đức một tròng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống hồ bây giờ nhân tộc vẫn chưa có loại này thuyết pháp, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều là lộn xộn, tỷ như sinh dục chính là, qua chỉnh hình một loại, cái kia đều là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Như vậy đối với thai nghén tốt đẹp nhân tộc thể chất cũng không chỗ tốt. Nếu muốn nhân tộc lâu dài cấp tốc phát triển, nhất định phải thay đổi cái này tình hình. Tuy rằng Lâm Thiên bây giờ vẫn chưa có tìm kiếm đạo lựa ý nghĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể cấp lấy cái này công đức. Kim Hổ. Lâm Thiên hướng về Cựu Châu Châu Mục một trong Kim Hổ hô. Người này nguyên danh vị là Hổ, ở trở thành Kim Châu Châu Mục sau khi, liền trực tiếp đổi tên là Kim Hổ. Thuộc hạ ở. Kim Hổ liền vội vàng tiến lên hướng về Lâm Thiên bái nói. Hắn không biết vì sao, có chút cảm thấy nhân hoàng đại nhân ánh mắt có chút không quen. Chỉ thấy Lâm Thiên ho khan hai tiếng, sau đó nói rằng Ngươi có thể có thích gì người a? A, Kim Hổ nhưng là không biết này hai chữ đến cùng là gì ý, nhưng hắn luôn cảm giác mình bị Nhân Hoàng Đại Nhân xem có chút không dễ chịu. Điều này cũng không biết. Lâm Thiên nội tâm không nói gì nói, hắn chỉ lại phải đạo chính là xem đôi mắt nữ. Lần này Lâm Thiên nói chính là không thể hiểu rõ hơn được nữa, Kim Hổ cuối cùng đã rõ ràng rồi là ý tứ gì. Mặc dù hắn vì là cựu trâu trâu mục, cũng là nét mặt dán mua không khỏi một đỏ. Dù sao Nhân Hoàng sao ngay ở trước mặt chúng nhân tộc hỏi hắn thứ này, kẻ này, Hồng hoang các đại năng mặt lộ vẻ khinh bỉ, cái tên này, như vậy không được đán chuyện như thế có thể nào bắt được trên mặt đại tới nói đây? bọn họ đều hài nghi mình đang nhìn còn có phải là cái kia đỉnh thiên lập địa hướng về thiên đạo thỉnh nguyện người có có kim hổ hố néo xoa bóp nửa ngày, phun ra hai chữ sau đó lâm thiên trực tiếp để hắn đem cô gái kia dẫn theo lại đây thúy khi thấy cô gái kia trong này mắt lâm thiên không khỏi khâm phục này kim hổ ánh mắt không thể là ngươi kim hổ ngươi nhưng là thật hổ a có điều cũng không để ý quá nhiều lâm thiên tùy tiện nói hôm nay ta tới chứng kiến hai người các ngươi có thể kết làm vợ chồng tòa này nhà đã liền coi như là ta đưa các ngươi lễ vật sau khi nghe xong, chúng nhân tộc ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. đây chính là nhân hoàng đại nhân tự tay làm, thiên đạo chứng kiến dưới tòa thứ nhất nhà đã a. có thể vào ở đi cũng là vô thượng vinh quang. thế nhưng này phu thê hai chữ là gì ý? bọn họ nhưng là có chút không rõ. nhân hoàng đại nhân, phu thê là vật gì a? kim hổ sắc mặt nghi ngờ hỏi. mà hùng hoang các đại năng, lúc này cũng là rất nghi hoặc cái từ ngữ này, bọn họ cũng chưa từng nghe nói. lẽ nào đồ chơi này cũng có thể có công đức? lâm thiên nhàn nhạt giải thích, này phu thê hai chữ chính là thiên địa chi giao dùng âm dương hình ảnh hợp, nói đơn giản chính là lấy thiên địa làm chứng, một khối sáng tạo nhân tộc đời kế tiếp. hắn này một giải thích, mọi người xem như là đống nhiên tỉnh ngộ. chuyện như vậy trước đây bọn họ cũng có, chỉ là đây là muốn có tiếng có phần, mà không có thể tùy ý chẳng bậy. dứt lời, ở đây nhân tộc đều hơi mặt đỏ, nhân hoàng đại nhân thực sự là nho nhã hiền hòa. cái này lâm thiên thật thú vị, ha ha ha. trên thái âm tinh, muội muội thường hy nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười nói. phi, kẻ xấu xa. khi hòa ra thì lại muốn bạc rất nhiều, cái này lâm thiên, dĩ nhiên ngay ở trước mặt toàn bộ hùng hoàng trước mặt, đem chuyện như vậy nói ra. Mà Hồng Hoang các đại năng không cũng không khỏi đánh cái lão đạo. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Thiên lập tức liền dặn dò mọi người giúp Kim Hổ đến xử lý việc này. Ở khá là long trọng nghi thức bên trong, Lâm Thiên chứng kiến Kim Hổ hai người hôn nhân. Vậy cũng là là trên mặt đất Hồng Hoang đoạn thứ nhất chính thức hôn nhân. Sau này nhân tộc thành hôn, lợi dụng này lễ hành chi. mượn cơ hội, Lâm Thiên hướng về toàn bộ nhân tộc tuyên cáo nói: "Xin nghe nhân hoàng giáo huấn." Nhân tộc tất cả đều hướng về hắn bài nói: "Cũng còn tốt, lần này tổng không công được chứ? Chính là cho loại chuyện đó định vị tính mà tôi sẽ không có." Hồng Hoang các đại năng đối với mình anủi nói: Còn chưa chờ trong lòng bọn họ suy nghĩ hạ xuống, chỉ nghe nhân tộc đại địa bên trên. Phía chân trời đã vang lên ầm ầm ầm âm thanh. Chỉ thấy một đoàn lớn thiên đạo công đức đã xuất hiện với vòm trời bên trên, nó muốn đi phương hướng chính là Lâm Thiên nơi đó. Nó ánh sáng lượn lẹo, cực kỳ mê người cực kỳ. Mà Kim Hổ hai người bởi vì là đệ nhất đối với nhân tộc hôn nhân người, cũng chia hưởng đến không ít thiên đạo công đức, nhưng phần lớn vẫn là rơi vào Lâm Thiên cái này sáng lập nhân tộc hôn nhân người trên người. Nhân hôn chính là ba hôn một chồng, công đức tự nhiên là khuyết. Nhìn thấy hồng hoàng các đại năng là đỏ mắt không ngớt, tiểu tử này, ngăn ngắn hai ngày, đã khiêu bao nhiêu công đức à? Như không phải là bởi vì thân là hùng hoang đại năng bộ mặt, bọn họ phỏng tưởng nhất định sẽ chạy đến lâm thiên trước mặt nói lên một câu nhân hoàng, mang mang ta thiên đạo công đức đồ chơi này ai cũng không chê y ta, thậm chí có đại năng đều chưa từng thấy tự mình cảm thụ quá công đức đến cùng là dạng gì. Ngay cả lâm thiên tại sao không tự mình ra trận thành tựu nhân huân mà, hắn tự nhiên là có chính mình suy tính. Người này cũng không phải đơn giản, hồng quân đạo tổ vui lòng khen đối với lâm thiên đạo, tuy rằng chỉ là một nho nhỏ nhân tộc, nhưng liên tiếp làm ra những chuyện này dĩ nhiên là trắng cử, có thể ở trên mặt đất hùng hoang đến đạo tổ như vậy tăng dương đã là không phải bình thường thân là đạo tổ hắn tính ra toán đi càng cũng không thể hoàn toàn đem toán ra cái nguyên cớ đến, mà hồng quân tuyệt đối không nghĩ đến chính là ở sau này người này lại làm cho hắn đau đầu cực kỳ. Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa thánh nhân lúc này sắc mặt đã không thể dùng không dễ nhìn để hình dung. ở thánh nhân trên mặt dùng chi vì là tái nhơn đều không quá đáng. từ lúc nàng gây vỡ nhân quả này nhân tộc lại như là bật học như thế. sau lần đó vô số buổi tối rất nhiều hồng hoang các đại năng trong ngộng đều có thể xuất hiện công đức công đức mấy chữ. lại nói lâm viên lúc này hắn đã không dự định lại tiến hành càng nhiều cấp lấy công đức hành vi. Hắn muốn làm chính là chỉ dẫn phương hướng, mà không phải mọi chuyện tự mình làm, nói như vậy nhân tộc vĩnh viễn cũng trưởng thành không đứng lên. Sau đó, hắn trong đan điền nhân hoàng ngân ánh sáng tỏa ra, một thanh âm xuất hiện ở vô số nhân tộc trong đầu. Sau này bọn ngươi đều có thể dựa theo ta chi cách làm, tận ngươi chi tưởng tượng, làm ra vì ta nhân tộc hữu ích sự tình. Hắn không tin, này nàn tỷ nhân tộc, đi ngang qua ngón tay của hắn dẫn sau khi, còn sẽ không xuất hiện mấy một thiên tài. Nhưng, tiếp đó, hắn là nên làm khác một cái chuyện quan trọng hơn. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 16, Lâm Thiên giảng đạo, trăm năm bế quan. Trung. cuối cùng kết thúc sao? Hồng Hoang chúng đại năng môn nghe được Lâm Thiên lời ấy, rốt cục xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đợt này, đợt này là bọn họ xem không hiểu. Sau ngày hôm nay, nhân tộc tiên đem triệt để vang vọng Hồng Hoang đại địa. Mà Lâm Thiên tên, tương tự như vậy. Vu tộc, một đám tổ vu cũng tương tự biết được tin tức này. Bọn họ thân là bản cổ tinh huyết mà hóa, cân cỡ thâm hậu, chính là Hồng Hoang đại địa bên trên nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Giữa đầu, một cái vóc người khôi ngô to lớn người vu, kỳ danh là Lý Giang chỉ nghe hắn âm thanh như hồng nói rằng này nhân tộc dĩ nhiên có thể liên tiếp gợi ra hồng Hoàng đại địa lớn như vậy chấn động người này nhất định có vô cùng bất phàm nơi ta xem chúng ta không bằng cùng với giao hảo một phen một bên một cái cả người đầy dây ánh lửa tên là trúc dung tổ vu vừa một nói đại ca này nho nhỏ nhân tộc có cái gì có thể giao tốt đẹp cũng không phải hắn hoài nghi chủ yếu là nhân tộc nhỏ yếu hình tượng tích lũy quá lâu bậc này chủ tộc ở trong mắt hắn đúng là cũng không có cái gì đặc thù nơi cái khác mấy cái tổ vu cũng tất cả đều gật gật đầu biểu thị tán thành nô đối thánh nhân Sắc thực rất châu bò, nhưng nhân tộc nhỏ yếu sự thực nhưng là khó có thể thay đổi. Tại đây một gậy cường tráng đại hán bên trong, tướng mạo không giống Vu tộc thô lỗ, tổ Vu hậu thổ nhưng lắc lắc đầu, nàng đối với đại ca đế giang lời nói vô cùng tán thành. Theo ta thấy, đại ca lời nói vô cùng có lý, ta chờ hồng hoàng sinh linh người nào không phải sống vô số năm tháng, căn cơ thâm hậu, mà nhân tộc có điều chỉ là mấy ngàn năm, liền có thể dẫn tới thiên đạo như vậy quan tâm, bất phàm có thể tưởng tượng được, nếu để cho bọn họ mấy thời gian mười và năm, lại càng không biết bọn, họ sẽ tới cỡ nào trình độ. Hậu thổ nói rất có lý, ta chờ cùng giao hảo một phen, cũng không tổn hại mất thuẫn hộ yêu tộc cái kia đồ vu kiếm chính là lấy nhân tộc máu mà luyện nhân tộc như khó môi hở răng lạnh đế giang thân là đại ca đối với sự tình đương nhiên là có càng thêm sâu xa suy tính tuy trúc dung mọi người không quá lý giải nhưng đại ca đã làm hạ quyết định bọn họ chỉ đành phải nói xin nghe đại ca dặn dò lại nói nhân tộc lâm thiên chuyện cần phải làm chính là cho nhân tộc chuyển xuống đạo pháp việc này vô cùng trọng yếu nếu là phía trước những người là nhân tộc có thể không hoạt càng tốt hơn mà lúc này chính là liên quan đến nhân loại có thể không tiếp tục sống sót vấn đề gió mát lâm thiên tâm niệm khẽ nhúc đích trong đan điền nhân hoàng ấn hơi nhẹ vang lên sau đó tiếng nói của hắn lần thứ hai ở ngàn tỷ nhân tộc trong lòng vang lên ta vì là lâm thiên kim đã thành tiểu địa tiên phản vì ta nhân tộc người nghe lệnh ngàn tỷ nhân tộc tất cả đều bái đạo dân ở lâm thiên gật gật đầu ngày mai ta đem là nhân tộc chúng sinh giảng đạo thời hạn một năm tu sĩ nhân tộc đều có thể nghe đạo ta chỉ niệm bọn ngươi nghe đạo sau khi nỗ ra cao thâm người có thể khai tông lập phái quảng nạp môn đồ vì ta nhân tộc gieo rắc đạo pháp hắn tự nhiên không thể vẫn tự mình làm có nhân tộc mà nói đạo xuống hụt như vậy hiệu quả cũng không tốt phổ thông nhân tộc càng là cần mỗi ngày ba món ăn chuyện này làm sao nghe lần này giảng đạo Ngàn tỷ nhân tộc tất nhiên có phúc duyên thâm hậu người có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, mà bọn họ khai tông lập phái, tự mình ở nhân gian truyền đạo, tất nhiên có thể tìm tới tư chất thâm hậu người, là nhân tộc bồi dưỡng cứng giả, truyền bá đạo pháp. Tuy rằng không có công đức hạ xuống, thế nhưng động tác này vẫn như cũ đạo tổ hồng quân hơi lướt mắt. Lâm Thiên động tác này, nhưng là khá giống lúc trước hắn ở Tam thập Tam trọng thiên ở ngoài Tử tiêu cung giảng đạo cảnh trí, sau đó nghe đạo người, tỉ như Tam Thanh chuẩn để mọi người lập xuống diệt tiệt người phương Tây chở giáo, mà Lâm Thiên là đem thay đổi một cái tên vị tông phái, đem chỉ ra nói ra, chỉ là mấy ngàn năm nhân tộc có thể có như thế ý nghĩ cũng rất là khó được. việc này trực tiếp liền quyết định nhân tộc đạo thống truyền thừa căn cơ. nếu là được chuyện, quang đại như vậy tông phái sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng về toàn bộ nhân tộc truyền vận cường giả. nhân tộc cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. chẳng trách, chẳng trách, hồng quân đạo tổ vớt vớt chính mình trong dâu, nhẹ giọng thì thầm. như vậy làm việc, nhân tộc tương lai chỉ cần không diệt vong, muốn không cường đại cũng có a. ngày thứ hai, toàn bộ nhân tộc đại địa vui mừng một mảnh, nhân hoàng vì là toàn bộ nhân tộc giản đạo, có thể nào không khiến người ta hư phấn? thân là nho nhọ nhân tộc, hâm mộ nhất liền nói những người có thể thăng thiên xuống đất các tiên nhân. Ai trong lòng vẫn không có một cái tu tiên ngậm đây? Nhìn thấy ngàn tỷ nhân tộc khát cầu ánh mắt, Lâm Thiên không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn âm thanh vang rội ở nhân tộc đại mà vang lên. Ta lần này giảng đạo chính là kim đan đại đạo. Lần này giảng đạo kết thúc, ta đem bế quan trăm năm. trăm năm sau, các anh người đều có thể đến đây nhân tộc thánh sơn. Đến lúc đó, ta đem lần thứ hai giảng đạo, nói chính là con đường thành tiên. Bọn ngươi vẫn cần chăm chú lĩnh ngộ. Trăm năm sau, con đường thành tiên, nhân tộc đại địa càng thêm sôi sảo. Lẽ nào bọn họ thật sự có thể trở thành những người lên trời xuống đất tiên nhân sao? Bọn họ đối với lần này giảng đạo càng thêm tập trung tinh thần. Lâm Thiên sợ dĩ không có trực tiếp nói con đường thành tiên nguyên nhân, một là nói phần lớn nhân tộc cũng là hai mắt một màn hắc, cái gì đều nghe không hiểu. Hai là hắn lúc này cũng mới cảnh giới địa tiên mà thôi, có điều bởi vì hắn người mang bản cổ huyết thống, đối với chỉ là kim đan đại đạo lý lẽ giải, vẫn là hết sức thâm hậu. Do hắn nói ra kim đan đại đạo muốn so với Di vãng mọi người nghe được, rõ ràng dễ hiểu nhiều lắm. Một lát sau khi Lâm Thiên đã khai giảng, chúc cơ người chính là đặt xuống tu đạo chi cơ, thông nhâm đốc chi mạch lạc, khơi thông kinh lạc, thông doanh linh khí. Lâm Thiên là nhân tộc lập mệnh giảng đạo, này cũng coi như là khai sáng tiền lệ. Tuy không nói như thánh nhân giảng đạo như vậy thiên hoa loạn truy, tiên nhạc cùng vang lên, nhưng cũng là nhân tộc vạn dặm nơi, có điểm điểm tinh mang mà hàng. Lâm Thiên nói kim đan chi đạo, rõ ràng dễ hiểu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nhân tộc đám tu sĩ nghe chính là như mê như say, ngửa đầu lắc não, chợt có tình nộ, quai hàm hồng đầy mặt. Lần này là nhân tộc tu sĩ giảng đạo, một nói chính là một năm chi trình. Hán Tử trúc cơ chi đạo kết đan chi đạo vẫn nói đến hợp đạo phản hư. Một năm kỳ hạn kết thúc, Lâm Thiên phát hiện nhân tộc đám tu sĩ bình quân trình độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn hơi thỏa mãn gật gật đầu đầu đạo. Bọn ngươi từng người bằng vào ta giáo dưới phương pháp đi làm đi, ta đem bế quan trăm năm, trăm năm sau, ta đem niệm thu bọn ngươi chi thành quả." Hắn dứt tiếng. Chúng nhân tộc tất cả đều cung lĩnh đạo, cung tiễn nhân hoàng đại nhân bế quan, nguyện nhân hoàng đại nhân sớm ngày đạo thành xuất quan, tí ta nhân tộc. "Thiện." Lâm Thiên gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy đầu ngón tay hắn đạo pháp ngưng tụ, sau đó hướng về một chỗ linh khí đầy đủ trên núi một điểm, một chỗ tu tiên động phủ cũng đã xuất hiện. Lâm Thiên bóng người lượn lên, biến mất với tại chỗ. Nghiệm Nghiệm, huynh là Cẩm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao? Chương 17, Đông Hải bảo đồ, thành tựu chân tiên. Trong động phủ, Lâm Thiên cũng không có lập tức tiến hành tu luyện, hắn nghĩ tới mình còn có đôi để thái thanh thánh nhân một lần siêu thần cấp nhận thưởng cơ hội không có tác dụng. Hệ thống, sử dụng siêu thần cấp nhận thưởng cơ hội. Hắn đối với hệ thống phát sinh chỉ lệnh. Khen. Chúc mừng ký chủ sử dụng siêu thần cấp nhận thưởng thành công. Khen. Chúc mừng ký chủ thu được siêu thần cấp khen thưởng thần cấp bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu? Lâm Thiên vội vàng đem hệ thống khen thưởng hắn bản đồ lấy ra, phải biết Hồng Hoang bên trên dị bảo vô số. Mặc dù này vạn vạn năm qua, đã bị hồng hoang cấp tu sĩ phải đến rất nhiều, nhưng vẫn cứ có vô cùng bảo vật chờ đợi mọi người đi khai quật. Tỷ như cái kia thập đại tiên thiên linh căn, nếu là đến một viên, không biết có thể chống đỡ bao nhiêu năm khổ tu. Nhân tộc bây giờ càng là ngoại trừ hắn hậu thiên công đức trí bảo nhân hòa lớn, càng là liền một cái ra dáng bảo vật đều không có. Phải biết ở hồng hoang trên có pháp bảo cùng không pháp bảo chiến đấu, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn tất nhiên là muốn bồi dưỡng rất nhiều tu sĩ nhân tộc thành tiên, đến thời điểm nguy nhân tộc tiên nhân chiến đấu, liền cái pháp bảo đều không có, tay không, chẳng phải là đúng đúng. Cạnh này khiến hắn đối với hồng hoang trí bảo khát vọng càng sâu. Bây giờ nghe được này thần cấp bản đồ kho đáu, hắn có thể nào không thích? Đem vàng trói lọi thần cấp bản đồ kho đáu nắm ở trên tay, Lâm Thiên hướng về bên trên nhìn tới, chỉ thấy bên trên tình lình đánh dấu hồng hoang đại địa bên trên nơi giấu bảo tàng điểm xa như vậy, Lâm Thiên cẩn thận liếc mắt nhìn, bảo vật này vị trí tựa hồ là hồng hoang đông hải nơi, quen thuộc hồng hoang hắn có thể nào không biết đông hải bồng lai chính là bảo vật chi thánh địa. Có điều lúc này ta mới địa tiên cảnh giới, e sợ còn chưa tới nơi đó cũng đã mất mạng hồng hoang, là muốn gia tăng tu luyện, có điều hy vọng trong những năm này bảo vật này không nên bị người đoạt đi tiên cơ đi. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói nếu là có thể, hắn hiện tại đã nghĩ trực tiếp bay qua, đem bảo vật lấy đi. thế nhưng phi không được a. ký chủ yên tâm, hệ thống xuất phẩm bản đồ kho bảo sẽ che đậy đi bảo vật tiên cơ. nếu là ký chủ không thân đến, người khác khó có thể xác thực phát hiện cơ duyên. hệ thống đối với lâm thiên an ủi, thì ra là như vậy. nghe đến lời này, lâm thiên rốt cục yên lòng, hắn cũng có thể an tâm tu luyện. sau đó hắn bắt đầu kiểm tra chính mình công đức điểm số, 200 triệu công đức. lâm thiên sắc mặt kinh ngạc nói, không nghĩ đến này mấy làn sóng hạ xuống, chính mình dĩ nhiên cướp lấy nhiều như vậy công đức. Những này công đức hắn nhưng không định dùng đến đột phá tu vi cảnh giới sử dụng, hắn chính là bản cổ huyết thống, tu vi hay là muốn chính mình tăng lên mới có căn cơ bảo đảm. Bên điểm mà lên cao lâu, chung quy là nền đất bất ổn. Lại như nữ oa lấy công đức thành thánh đã là như thế, trước hết thành thánh, nhưng chỉ có thể khuất thân thánh nhân bên trong yếu nhất một cái. Cùng nhân tộc gây vỡ nhân quả sau khi, nhưng là trở nên càng yếu hơn. Có điều, tuy rằng không phải tới tăng lên cảnh giới, thế nhưng dùng đến tăng lên công pháp đúng là cái lựa chọn không tồi. Lâm Thiên đạo mắt nhìn mình vô cực hỗn độn. Một năm nay, vận dịu nhân tộc cùng giảng đạo sự tình, Hắn vẫn không có xem thật kỹ quá này trí cao hốn độn công pháp. Vô cực hốn độn kinh, tổng cộng 9 tầng, một tầng có thể tăng lên 5 lần sức mạnh, 2 tầng có thể tăng cao gấp 10 lần sức mạnh, 3 tầng có thể tăng cao gấp 100 lần sức mạnh, 4 tầng có thể tăng lên ngàn lần sức mạnh, 5 tầng. Quả nhiên là trí cao hốn độn công pháp, quá mạnh mẽ. Sau khi xem xong, Lâm Thiên không khỏi sắc mặt khiếp sợ, mặc dù là chỉ tăng lên tới 3 tầng, cũng có thể tăng cường gấp 100 lần sức mạnh. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình nếu là có Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thậm chí cảnh giới viên mãn người chiến đấu mà bất bại đến cảnh giới viên mãn, thậm chí cùng đại la kim tiên cảnh giới người tiếp vài chiều e sợ cũng là điều chắc chắn. Keng, ký chủ, có hay không lấy công đức tăng lên vô cực hỗn độn kinh? Thăng lên. Lâm Thiên nói thẳng. Sau đó, hắn liền đem chính mình công đức lực lượng bắt đầu một đoàn một đoàn truyền vào vô cực hỗn độn kinh bên trong. Một triệu công đức. Nay một triệu công đức truyền vào sau khi, thậm chí ngay cả cái hưởng đều không nghe thấy. Trở lại. Đối với mạnh mẽ như vậy công pháp tăng lên, Lâm Thiên sẽ không keo kiệt. Mà đầy đủ truyền vào năm triệu công đức sau khi, Lâm Thiên mới rốt cục nhận ra được tựa hồ phá tan tầng kia giảng buộc giảng buộc. Hàn đối với vô cực hỗn độn kinh lĩnh mộ đi đến tầng thứ nhất, tăng cường 5 lần sức mạnh. Vành. Và Lâm Thiên trong tay ngưng tụ sức mạnh, hướng về động phủ ở ngoài một nơi đột nhiên thả ra một đạo tiên pháp công kích. Chỉ thấy cái kia bị công kích đỉnh núi trong nháy mắt bị lột bỏ, đổ nát thành vô số mảnh vỡ. Thật mạnh công pháp. Lâm Thiên trong miệng thở dài nói. Trở lại. Lâm Thiên lần thứ 2 đem vô số công đức truyền vào vô cực hỗn độn kinh bên trong. 1 triệu, 5 triệu, ngàn vạn. Ẩm. Lúc này Lâm Thiên thân thể chấn động, hỗn độn kinh đã đột phá tầng cảnh giới thứ 2, gấp 10 lần sức mạnh tăng cường. Lúc này hắn thân là chỉ là địa tiên sơ kỳ, bạo phát ra lực lượng đã có thể so với địa tiên viên mãn cảnh giới. Quá thoải mái. Lâm Tiên mừng thầm một câu, mạnh mẽ như vậy công pháp, hắn có thể nào dừng lại tăng lên bước chân. Công đức, tiếp tục truyền bảo. Ngay lập tức, mai đến tận Lâm Tiên truyền vào 50 triệu công đức thời điểm, hỗn độn kinh mới lại đột phá tiếp. Dùng công đức đến tăng lên công pháp, xác thực thoải mái. Gấp trăm lần sức mạnh tăng cường bên dưới, chỉ sợ lúc này Lâm Tiên lấy địa tiên sơ kỳ cảnh giới, liền có thể cùng tiên tiên cảnh một trận chiến. Xì xì xì. Chỉ là điệu tiên cảnh Lâm Tiên trong bàn tay ngưng tụ ra tiên pháp đã mơ hồ phát ra thiên quang. Lâm Thiên nhìn một chút chính mình vẫn cứ còn lại sắp tới 150 triệu điểm công đức, liền lựa chọn tiếp tục đột phá công pháp. Ẩm. Trong ngay mắt, hắn không do dự, trực tiếp bao quanh điểm công đức đập xuống. Giang rắc. Vô cực hỗn độn kinh tầng cảnh giới thứ tư ở không lâu thời gian trong, dĩ nhiên thành công đột phá. Ngàn lần sức mạnh tăng cường, đạt thành. Vận chuyển vô cực hỗn độn kinh, Lâm Thiên cảm thấy phảng phất chính mình có tiên thiên trí bảo ở tay bình thường. Rầm rầm rầm. Hắn vận chuyển một đạo tiên pháp công kích, công kích về phía xa xa, chỉ thấy phá diệt ra vô cùng sức mạnh. Chỉ là điệu tiên sơ kỳ hắn ở ngàn lần sức mạnh tăng cường dưới, bạn phát ra lực lượng thậm chí có thể đem cao hơn hắn một cấp độ thiên tiên cảnh người treo lên đánh. Này vô cực hỗn độn kinh không thẹn là hỗn độn công pháp trí cao, này độ mạnh lâm thiên đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tiếp tục vượt phá. Lâm Thiên lúc này lên tiếng nói, nhưng hắn lúng túng phát hiện mình chỉ còn dư lại 50 triệu khoảng trường, trái phải điểm công đức đã không đủ để có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Thôi, một ngàn lần sức mạnh tăng cường đã rất mạnh, còn tầng thứ 5, sau đó lại nghĩ cách đi. Nếu như ta có thể đến đại la kim tiên cảnh giới, chẳng phải là có thể làm cho ta nhân tộc dĩ nhiên có thể có lực tự bảo vệ? Lâm Thiên ánh mắt ướt mưa nói có điều hắn cũng sâu sắc biết, thánh nhân bên dưới, thậm chí chuẩn thánh bên dưới đều run rẩy đạo lý, hắn cũng không nhận ra một ngàn cái đại la sức mạnh có thể đi theo thánh nhân hò hét, không tồn tại, con đường phía trước vẫn như cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. liền, hắn sau đó lập tức thân thể ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, bàn cổ huyết thống vô cùng mạnh mẽ, mười vạn dặm bên trong vô số bảng bạc linh khí trong nháy mắt bắt đầu hướng về hắn thân thể bên trong tu tới. Hồng hoang không ký năm, tu hành không năm tháng, trong nháy mắt trăm năm liền quá khứ. rầm rầm rầm, nơi này vạn dặm đại địa, tất cả đều chấn động. hô, chân tiên cảnh giới. Không sai, vẹn vẹn trăm năm thời gian, Lâm Thiên cũng đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Bực này tốc độ, coi như là đặt ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục, phòng trường cũng không bao nhiêu người có thể cùng. Ở vô cực hỗn độn cảnh ngàn lần sức mạnh tăng cường dưới, hắn này chân tiên cảnh giới càng là so với người bên ngoài mạnh mẽ rồi vô số lần. Là thời điểm xuất quan kiểm nghiệm một hồi nhân tộc tình huống, Lâm Thiên tự nói. Sau đó động phủ mở ra, một đạo tuyệt thế bóng người từ bên trong đi ra. Ở hắn đi ra trong mấy mắt, nhân hoàng ấn liền phát sinh ánh sáng, ngạn tỷ nhân tộc đều là có cảm ứng. Cung nên nhân hoàng đại nhân xuất quan. Ngàn tỷ nhân tộc đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, đầy mặt vẻ kích động, ở trong lòng hướng về Lâm Thiên bài nói. Lâm Thiên bóng người lấp lóe, xuất hiện ở nhân tộc Thánh Sơn đỉnh trên. Chỉ thấy rất xa, nhân tộc Đại Địa bên trên, dĩ nhiên có thật nhiều khôi ngô thân ảnh khổng lồ ở tích góc động. Tình huống thế nào? Lâm Thiên thoáng kinh ngạc, hắn nhân tộc lẽ nào bị dị tộc xâm lớn sao? Có điều rất nhanh, nhân tộc Cựu Châu Châu Mục đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bái kiến nhân hoàng đại nhân. Lúc này, Lâm Thiên nhìn quét quá khứ, chín người này tu vi so với trăm năm trước tăng lên có thể nói to lớn, tất cả đều đạt đến phản hư cảnh giới. Cách thành tựu địa tiên cũng chính là kém một chút cơ duyên. Nhìn thấy bọn họ, hắn đúng là yên lòng, xem ra cũng không phải là bị dị tộc xâm lấn. Kim Hổ, ta nhân tộc đại địa bên trên những này bóng người to lớn là xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên hướng về Kim Hổ hỏi. Chương 18, loài người nên hưng thịnh, lại truyền tiên pháp. Kim Hổ thấy Nhân Hoàng đại nhân kinh ngạc dáng vẻ, lập tức cười nói, Nhân Hoàng đại nhân, những này bóng người chính là Vu tộc binh sĩ, Đế Giang tổ Vu phái tới sứ giả muốn cùng chúng ta nhân tộc giao hảo, cho nên liền phái tới những này Vu binh Vu vũ đem trước đến trợ giúp chúng ta nhân tộc kiến tạo phòng hộ, xây dựng công sự, cũng là bởi vì bọn họ Ta nhân tộc mới bây giờ mới nhanh như vậy ốc sáng nghiêm nhiên, hóa ra là Vu tộc sao? Nghe Song Kim Hổ giải thích sau khi, Lâm Thiên xem như là rõ ràng, hắn một niệm suy nghĩ liền rõ ràng sự tình nguyên do, yêu tộc đúc đổ Vu kiếm sự tình, Vu tộc sớm đã biết rồi. Có điều nhân là nhân tộc nhỏ yếu, Vu tộc cũng chưa từng liên lạc qua nhân tộc, chỉ là một phương diện cùng yêu tộc tranh đấu mà thôi. Lần này bọn họ khẳng định, cũng định là bởi vì nhìn thấy trăm năm trước chính mình liên tiếp xúc động thiên đạo, ban xuống công đức trắng cử, bọn họ lúc này mới nhận là nhân tộc tương lai là có giá trị chủ tộc mới gặp như vậy. Nhưng Lâm Thiên đối với này vẫn như cũ biểu thị hoan nghênh, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch cường. Hắn thái độ chính là, ngươi đến vậy được, không đến vậy thôi, đến lời nói đương nhiên hoan nghênh, không đến lời nói hắn tin tưởng dựa vào nhân tộc chính mình, tương lai cũng chưa chắc gặp so với bọn họ những này hồng hoang đại tộc kém. Có điều có câu nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Yêu tộc tương lai nhất định sẽ đối với nhân tộc lại rất chọc cử chỉ, có vu tộc làm minh hữu, như vậy cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Sáng tỏ chuyện này, Lâm Thiên bây giờ chân tiên cảnh giới, thần thức hơi quét qua, liền bao trùm toàn bộ vạn vạn bên trong nhân tộc đại địa bên trên. Hắn kinh ngạc phát hiện Nhân tộc Đại Địa bên trên có thể nói là sức sống tràn trề, công đức lực lượng phồn thịnh với chúng quanh. Tuy nói đều là một ít công đức, nhưng ngàn tỷ nhân tộc xuất hiện những này công đức, góp nhỏ thành lớn, cũng có thể hối xuyên thành hại. Hơn nữa bởi vì Lâm Thiên chính là nhân tộc Nhân Hoàng, do hắn dẫn dắt nhân tộc mới gặp có quang cảnh như thế, những này công đức hoặc nhiều hoặc ít đều ở trên người hắn dáng Lâm một phần. Hội tụ lên dĩ nhiên đạt đến 100 triệu công đức khoảng cách, hắn không khỏi cảm thấy dị thường vui mừng. Nhiều như vậy công đức, liền chứng minh nhân tộc sáng tạo rất nhiều tạo phúc nhân loại công cụ pháp luật. Hơn nữa, nhân tộc Đại Địa so với trăm năm trước hỗn loạn không thể tả. Lúc này đã là tất cả ngay ngắn có thứ tự, Cửu Châu mười phủ, từ trên xuống dưới, hình thành một cái nghiêm mật mà có hòa toàn thể. Nhân hoàng đại nhân, ở ngày trăm năm trước một phen anh minh lãnh đạo bên dưới, bây giờ ta nhân tộc có truy y thị sáng lập truy y phương pháp, giải ta nhân tộc hàn đông nô khổ, khắc có vô số người sáng lập xuân tăng phương pháp, cải ruộng chi công cụ, nghiền nát chi công cụ. Mục Châu Châu Mục Mộc Sơn mang tương vô nông ngựa trên, đêm này trăm năm nhân gian sự vật nói cho Lâm Thiên nghe. Lâm Thiên nghe được khẽ gật đầu. Nhân tộc trí tuệ quả nhiên vẫn có, chỉ là không người dẫn dắt phương hướng thôi. Có điều làm hắn không không nghĩ đến Truy Y thị đã xuất hiện, nhưng lập tức hắn cũng liền thoải mái, vẫn chưa quá nhiều đặt ánh mắt. Dù sao ở hắn dẫn dắt qua dưới, nhân tộc phát triển đã lệch khỏi hồng hoang đại địa nguyên lai quy tích. Truy Y thị chỉ là nại vạn ngàn là nhân loại tạo phúc một thành viên thôi. Ánh mắt của hắn hiếp lại nhìn về phía này một chốc ngụ, hay lắm, không nghĩ đến này trăm năm qua nhân tộc linh trí quả nhiên rất nhiều tiến bộ, đều học được lĩnh hót. Lâm Thiên thần thức đã qua, cũng xác định hắn nói tới xác thực là thật. Hắn vi đạo, bọn ngươi có lòng, có điều những người này đều là ta nhân tộc công thần, nhất định phải đối xử tử tế bọn họ, thiết không thể thất lễ. Mặc kệ lúc nào đối với giám ở sáng tạo người nhất định phải đi bảo vệ. lại như là lâm thiên kiếp trước những người nhà khoa học như thế, bảo vệ bọn họ mới có thể làm cho nhân tộc có càng to lớn hơn phát triển. tuân mệnh, cửu châu châu mục tất cả đều bái đạo, lâm thiên một điểm, bọn họ tự nhiên rõ ràng đạo lý này. mục châu mục theo sau kế tục sắc mặt mang thích đối với lâm thiên đạo, nhân hoàng đại nhân, lúc trước ngài đang truyền dưới đạo pháp sau khi, ta nhân tộc rất nhiều tu sĩ cường giả liền ở ngài dưới sự chỉ dẫn mở ra sơn môn, bây giờ này trăm năm bên trong đã có thanh vân tông, linh hải tông, thiên kiếm tông chờ phát triển lớn mạnh đỉnh cấp tông môn, càng có vô số môn phái nhỏ. Thu nhận ta nhân tộc có thiên tư người tu sĩ vô số, đây là ta nhân tộc tiên địa trì hưng phúc. Nghe được này, lâm thiên lộ ra nụ cười, xem ra chính mình trăm năm trước bố cục đã kết ra một chút trái cây, hơn nữa trái cây kia thực còn khá là to lớn. Các ngươi mà sắp xếp những này trong tông môn mạnh mẽ người đến đây thấy ta, lâm thiên đối với bọn họ phân phó nói. Ma kim hổ mấy người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, hồi bẩm nhân hoàng đại nhân, bọn họ đã tới rồi. Ở tại bọn hắn gọi đến bên dưới, một đám khí vũ hiên ngang tu sĩ nhân tộc đi đến lâm thiên trước mặt, tuy nói bọn họ ở nhân tộc bên trong đã là danh vọng to lớn người nhưng ở Lâm Thiên cái này nhân hoàng này vẫn là khác nào sơn pháo vào thành bình thường trên mặt mang theo cực kỳ kích động bái đạo bái kiến nhân hoàng đại nhân Lâm Thiên gật gật đầu sau đó nói các ngươi làm ta đã hiểu vô cùng không sai nhưng ta nhân tộc nguy cơ trùng trùng sau này nhưng không thể lười biếng xin nghe nhân hoàng giáo huấn chúng môn chủ đều là chân thành bái nói sau năm ngày ta đem cho bọn ngươi ở Thánh Sơn chuyển xuống thành Tiên Phương pháp các ngươi mà đi trước đi nghe nói Lâm Thiên lời ấy mọi người cuống quít lần thứ hai cảm ơn lùi ra mà đón lấy mấy ngày Lâm Thiên tự mình thị sát một phen nhân tộc đại địa quan ơi nhân tộc hoàn toàn nâng lá cờ hoang neng Trong đó, Lâm Thiên lại tiếp đón một phen vũ tộc sứ giả, dù sao người ta là đến giúp đỡ. Rất nhanh, thời gian 5 ngày trôi qua. Nay Nhật, nhân tộc Thánh Sơn. Nhân loại tu sĩ Nguyên Anh, Lít Nha, Lít Nhít hội tụ ở đây, tất cả đều ánh mắt như làm lễ giống như nhìn Thánh Sơn đỉnh nhân hoàng. "Chúng ta, bái kiến nhân hoàng đại nhân." Ầm ầm ầm. Từng mảng từng mảng bóng người bái ở Lâm Thiên dưới chân. "Miễn lễ, hôm nay ta ở đây truyền thụ con đường thành tiên, bọn ngươi vẫn cần chăm chú lắng nghe. Sau này vì ta nhân tộc đào tạo càng nhiều cường giả." Nói xong, một câu cú thành tiên đạo pháp liền từ Lâm Thiên trong miệng phun ra. Phu đạo của đất trời pháp. Lần này, Lâm Thiên lấy chân tiên cảnh giới giảng đạo, nhân tộc thánh sơn trong thiên địa dị tượng nhưng là so với lần trước muốn càng thêm rực rỡ một ít. Nhân tộc đám tu sĩ đều say mê trong đó. Loán một cái, chính là thời gian 10 năm quá khứ. Lâm Thiên không có nói tiếp nhiều thời gian hơn, lần này 10 năm chi đạo đã đầy đủ bọn họ tiêu hóa, nhiều thì vô ích. Bọn ngươi cắt tử tu hành đi thôi. Nói đạo pháp, Lâm Thiên liền phân phát bọn họ, để mọi người đến nhân tộc đại địa đi mở hóa kết quả. Là thời điểm lần thứ 2 bế quan một lần. Lâm Thiên tự nói, một là bởi vì hắn bây giờ chân tiên tu vì muốn muốn đi tìm cái kia thần cấp bản đồ kho báu bà bối, còn chưa đủ xem. Hai là nhân là nhân tộc bây giờ chỉ có hắn một người thành tiên, nếu là rời đi luôn, một khi chuyện phát sinh, nhân tộc sợ là khó có thể chống đối. Chương 19, sẽ thành kim tiên, mục tiêu Đông Hải quỷ cầu hoa tươi đánh đánh ra phiếu. Lâm Thiên lần thứ 2 ở trong động phủ Bế Quan tu luyện. Hồng Hoang không ký 5. Lần này Bế Quan, hắn đầy đủ Bế Quan 2 cái ngàn năm. Lâm Thiên Bế Quan cái thứ nhất ngàn năm, bên trong loài người, thành tiên tiếp vân có thể nói là nhiều lần hạ xuống mà nhân tộc thành tiên người dĩ nhiên ở trong vòng ngàn năm liền đạt đến hơn vạn chi chúng, không thể không nói ngàn tỷ nhân tộc không thiếu thiên tư xuất chúng người, di vãng bọn họ chỉ là thiếu hụt một cái người dẫn đường thôi. Có điều mặc dù là hơn vạn địa tiên cùng hồng hoang vu yêu hai tộc vẫn là quá yếu quá yếu. Phải biết cuối cùng vu yêu đại chiến, vu yêu hai tộc động bất động liền có thể ngưng tụ mấy trăm ức thậm chí hơn một trăm tỷ sức mạnh. Nếu không thì lúc trước đông hoàng cũng sẽ không chỉ phải trăm vạn yêu tộc đến tàn sát nhân tộc, nhân là nhân tộc quá yếu. Nay hơn vạn tiên nhân ném xuống phẳng trường liền cái hưởng đều không nghe được. Lâm Thiên ở cái thứ ngàn năm xuất quan lúc lại cho nhân tộc nói một lần đạo. Hắn lúc này đã là huyền tiên viên mãn tu vi, hắn đem chính mình cảm ngộ hết mức giao cho nhân tộc, không có bất kỳ dấu làm của riêng. ầm ầm, ngày này chỉ thấy lâm tiên vị trí động phủ bên trên một đạo khổng lồ kiếp vân đến. Nay kiếp vân đối với phổ thông huyền tiên cảnh tu sĩ đã khủng bố dị thường, thế nhưng đối với ủng bản cổ huyết thống lâm tiên tới nói, nhưng cũng không khó độ. Đường đường thuần khiết bản cổ huyết thống, nếu là liền cái kim tiên cướp đều có thể uy hiếp đến hắn, vậy hắn thật sự có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lâm thiên tiên thể bên trong, một đạo mang theo mịt mờ ánh sáng hạt giống ở hắn thân thể bên trong nương tụ ra, này chính là thành tựu kim tiên tiêu chí ngưng tụ kim tiên chi loại. Hô, rốt cục đến kim tiên cảnh giới. Lâm Thiên sắc mặt hồng hào nói, nếu nói là Hồng Hoang kim tiên bên dưới chẳng bằng con chó lời nói, cái kia kim tiên cảnh có thể nói là rốt cục có người dạng. Chí ít có thể cũng coi như là có thể ở Hồng Hoang bên trên cất bước một hồi, tuy nói vẫn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa Lâm Thiên cùng với những cái khác kim tiên có thể không giống nhau, phải biết hắn chính là tu luyện vô thượng công pháp vô cực hồn độ kinh. Bây giờ càng là đến tầng cảnh giới thứ tư, ngàn lần sức mạnh tăng cường. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thật mạnh mẽ. Lâm Thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ tiên pháp, bản cũng đã là cảnh giới kim tiên hắn chỉ cảm giác mình càng là vô cùng mạnh mẽ. Ngàn lần sức mạnh tăng cường dưới tiên pháp, dẫn tới thiên địa đều vì thế mà chấn động, quanh người linh khí trong nháy mắt bị hắn đánh không còn một mống. Ầm ầm, hắn vô cực hỗn độn kinh vật chuyển, hướng về xa xa ra tay. Một tòa hồng hoang bên trên kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch ở ầm ầm một tiếng bên trong trực tiếp vênh thành lưu vực, phản phát hình thành một đạo lệch trời bình thường, này còn chỉ là hắn tùy ý một đòn mà thôi. Lâm Thiên nhất thời há hốc mồm, cũng còn tốt là ở không người hồng hoang bên trong dãy núi, nếu là ở nhân tộc nơi, vậy cũng muốn hụ chết người. Cũng cũng may hồng hoang lớn vô cùng, ngàn dặm ở hồng hoang liền cái lông cũng không tính là Hắn lúc này tự giác vận chuyển vô cực hỗn độn kinh tắc chiến, thậm chí cao hơn hắn một cảnh giới Thái Ưt Kim Tiên đều không phải là đối thủ. Đến đây Lâm Thiên thứ hai ngàn năm bế quan dĩ nhiên hoàn thành, là thời điểm đi tìm Đông Hải Bồng Lai tìm kiếm bảo vật. Vừa đến lại không bế nước lại, không có số lượng ngàn hơn vạn năm phòng trường cũng khó có thể đột phá đến Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới, không bằng đi hồng hoang bên trên tìm kiếm một ít cơ duyên. Mà hắn lúc này có ngàn lần sức mạnh tăng cường ở tay, không nói có thể hoành hành hành hùng hoang, nhưng ít ra đã không phải rất nguy hiểm. Huống hồ Lâm Thiên đối với cái kia thần cấp bản đồ kho đáo trên đánh dấu bảo vật chờ mong đã lâu, như này rốt cục có thể tìm tòi nghiên cứu một phen. Tuân nữa càng quan trọng chính là, lấy kim tiên cảnh giới, muốn đối cá biệt người, chỉ cần nắm tốt, cuối cùng cũng coi như không có kiêng rẻ nhiều như vậy. Có vô cực hỗn độn kinh ở tay, chỉ cần không phải mạnh mẽ đại la đến, ta đối ngươi, ngươi có thể sao thế? Bèo. Lâm Tiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở nhân tộc Thánh Sơn đỉnh trên. Kim Tiên thần niệm hơi động, trước mắt bao trùm toàn bộ nhân tộc đại địa. Không sai, càng nhưng đã có mấy vạn tiên nhân, hơn nữa thành tựu chân tiên cảnh giới càng là không xuống bách mấy. Lâm Tiên tự nói. Bây giờ tự 2000 năm trước Lâm Tiên nộ đối nữ hoa thiên đạo chuyện của lão tử phát sinh, yêu tộc liền không có lại xuất hiện ở nhân tộc Lúc này vu yêu hai tộc tuy rằng vẫn là chợt có ma sát, nhưng xem như là tạm thời địa lớn diện ổn định lại. Nhân tộc bực này sức mạnh nếu là an thủ một phương, ngược lại cũng có năng lực tự vệ. Có điều này chung quy chỉ là ngắn ngủi yên tĩnh, ở tương lai một cái thời gian điểm, nhất định sẽ có càng báo lớn vũ, thiên địa chi đại thế rất khó sửa đổi. Rất nhanh, Lâm Thiên đem nhân tộc Cựu Châu Châu mục gọi vào bên cạnh. Bọn hắn lúc này đều đã tiến vào chân tiên cảnh giới. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp đối với mấy người đạo, "Ta kim tâm niệm không khoái, muốn đi hồng hoang đại lục du lịch để cầu đột phá, lần đi hay là mấy trăm năm, hay là mấy ngàn năm?" Ta không ở ngay, các ngươi vẫn cần bảo vệ cẩn thận nhân tộc, đây là truyền âm khiến, nếu là nhân tộc có việc phát sinh, các ngươi có thể dùng thông báo ta." Lâm Thiên tùy tiện tìm lý do. Kim Hổ Mộc Sơn mọi người vội vã bái đạo, "Chúng ta định nghe theo nhân hoàng giao phó, thà chết hộ ta nhân tộc. Chúc nhân hoàng đại nhân sớm ngày đột phá trở về." Lâm Thiên bàn giao xong xuôi tất cả, thân hình lóe lên liền rời khỏi nhân tộc nơi. Hồng Hoang Đại Lục mênh mông cực kỳ, mặc dù là cảnh giới kim tiên ở toàn bộ trên mặt đất Hồng Hoang cất bước, cũng phải bỏ ra vô số thời gian. Đông Hải, linh khí cuồn cuộn, tử khí ngàn dặm, tiên khí bước lên không ngừng, khắp nơi đều là linh thảo linh dược độ vượng. Tuy nói đối với kim tiên trở lên các cường giả tới nói không tính là gì, nhưng đối với nhân tộc tới nói, này có thể đều là thứ tốt. Hô, rốt cuộc đến. Nơi này chính là Đông Hải Đồng Lai nơi sao? Lâm Thiên hơi thở ra một hơi thở, từ nhân tộc đến hướng nơi này, lấy hắn kim tiên cảnh giới đầy đủ cất bước trăm năm thời gian. Nơi đây quả nhiên có thể bị thông thiên thánh nhân tìm làm đạo trưởng, chỉ là linh khí này chi bằng bạc, liền không phải là bị địa phương có thể so sánh a. Lâm Thiên dám nói, nếu là hắn có thể vẫn ở nơi như thế này tu luyện, sự tiến bộ tu vi nhất định sẽ càng nhanh hơn. Mặc dù là một cái rác rưởi hậu thiên sinh linh, ném đến này các nơi Phòng trưng nghỉ ngơi mấy chục cái vật năm cũng có thể thành tiên. Lâm Thiên âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải là nhân tộc tìm một cái tiên gia tuyệt địa. Vẫn là trước đem thần cấp bản đồ kho bảo vật tìm tới nói sau đi. Hắn trầm ngâm một tiếng sau, bóng người cấp tốc di động. Đầy đủ sau mấy tháng, Lâm Thiên mới ở một chỗ tiên sơn tuyệt địa ngừng lại. Trên bản đồ chỉ ra chính là nơi này đi. Hắn chiếu bản đồ bắt đầu tìm kiếm lên. Có điều lập tức ở hắn tìm kiếm bảo vật thời điểm nhìn thấy một cái mập mạp đạo người thân ảnh. Đạo nhân này không biết tại sao ở chỗ này vẫn qua lại độ thoáng. Nắm giữ thần cấp đối người hệ thống. Lâm Thiên lúc này nhìn thấy tiên Nhân, tuy muốn đi đến đổi một phen, nhưng không có xác định thực lực đối phương, vẫn là không muốn manh động tốt. Lúc này chính mình không còn là mới, vừa xuyên việt thời điểm người cô đơn, dưới trướng hắn có ngàn tỷ nhân tộc, nếu là hắn ra cái bất ngờ, nhân tộc cũng phải chơi chứng. Đạo nhân kia đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên bóng người, có điều hai người đi ngang qua, ngược lại cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bần đạo trực giác làm sao có khả năng sẽ sai lầm? Rõ ràng liền ở đây nơi, làm sao bần đạo tìm hai năm đều không tìm được? Nếu như Lâm Thiên dựa vào hắn gần chút. Nhất định có thể nghe được như vậy một phen lo lắng lời nói. Chương 20, Động Thiên Bảo Địa, Thiên Thiên Linh Căn Cây Mận Hoàng Trung. Đạo nhân này chính là Đa Bảo, chính là Thông Thiên Thánh Nhân dưới trướng đại đệ tử. Hơn 2000 năm trước, hắn đi ngang qua nơi đây lúc, liền có cảm ứng. Hắn tên Đa Bảo, cùng với tính cách cũng vô cùng phù hợp, đối với bảo vật hắn vẫn cảm trình độ nhưng là tương đương cao, cũng là tương đương si mê. Muốn nói thả thế giới hồng hoang, ai trên người bảo vật nhiều, tuy không nói nhiều nhất, nhưng Đa Bảo nhất định là một người trong đó. Cũng bởi vậy, để hắn cảm ứng được bảo vật, hắn làm sao có khả năng ngu tha. Vì lẽ đó, Mặc dù là ở chỗ này tìm hơn 2000 năm, đa bảo đều vẫn không có từ bỏ, có thể thấy được chấp nhất trình độ. Hắn tất nhiên là không biết, chính mình ở mới vừa cảm ứng được bảo vật một khắc đó, liền bị Lâm Thiên bản đồ kho báu che đậy thiên cơ. Cảm nhận của hắn không sai, bảo vật chính là ở đây ra, nhưng hắn chính là tìm không được. Nếu là Lâm Thiên biết rồi sự tình nhân quả, é sợ gặp không nhịn được bật cười. Chính mình một lần nhận thưởng, càng để đạo nhân này lần thứ hai bồi hồi hơn 2000 năm. Lại nói lúc này Lâm Thiên, nắm giữ bản đồ kho báu hắn, tự nhiên không cần xem đa bảo như thế, lần độn ở nơi đó đâu vòng tròn. Mà hệ thống thần cấp bản đồ kho báu có thể nói là vô cùng nhân tính hóa, bảo vật địa điểm lấy một chỗ điểm đỏ đánh dấu, mặc dù Lâm Thiên là lần đầu tiên tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo nơi này, cũng có thể căn cứ trong địa đồ chỉ ra, thuận lợi tìm tới. Lần này Lâm Thiên đến nơi tuy là vì Bồng Lai nơi, nhưng tên là doanh châu đảo. Cũng may là là ở chỗ này, tuy nói Đông Hải những này hòn đảo lớn vô cùng, nhưng Thông Thiên Thánh Nhân đạo trưởng tọa lạc ở trên đảo Kim Mao, hắn đệ tử cũng chia bộ với Bồng Lai đảo bên trên. Nếu là ở những người hòn đảo, Lâm Thiên này tầm bảo còn thật là có chút phiền phức. Chính là nơi đây. Lâm Thiên nhìn mặt trước một đạo vô hình nơi Có tiên thiên hỗn độn đại trận che lớp tiên cơ, tuy rằng mắt không gặp, nhưng bảo vật liền tại đây ẩn cơ bên trong. Kỳ thực mặc dù là Lâm Thiên thần cấp bản đồ kho báu không có che lớp tiên cơ, cái kia đa bảo cũng rất khó tìm đến bực này bảo địa, này tiên thiên hỗn độn đại trận bản cũng là người ta khó có thể phát hiện. Mở. Hơi suy nghĩ, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thần cấp bản đồ kho báu tự mang chìa khóa cũng đã đem nơi đây gác cổng mở ra. Nếu không phải là có vô thượng pháp lực, nơi đây tiên thiên cấm chế cũng chỉ có đặc thù chìa khóa có thể mở ra. Nếu không phải là như thế lời nói, cái kia hồng hoàng trên pháp bảo chẳng phải là quá tốt tìm. Bảo vật này cũng sẽ không đến phiên Lâm Thiên. Bèo. Ở cấm chế mở ra sau khi, Lâm Thiên không hề do dự chút nào, trực tiếp bước vào cấm chế bên trong. Cấm chế này bên trong, có thể nói là có động thiên khác. Tuy nói Thông Thiên đạo trường đã kiến ở chỗ này vô số năm, thế nhưng sau khi đi vào, Lâm Thiên kinh hỉ phát hiện, nơi đây là thật sự chưa từng có bất luận người nào đặt chân quá. Hơn nữa này Đông Hải tiên đạo, vốn là Đông Vương công kỳ ngộ. Đạo tổ giảng đạo sau khi, Đông Vương công không lâu liền nơi này phúc địa một trong, nhưng không nghĩ đến tháng năm lâu dài như thế bên trong, Đông Vương công do sinh đến chết, cũng không có phát hiện qua nơi này. Đúng là để Lâm Thiên chiếm tiện nghi, có điều này thiên tài địa bảo bản chính là có duyên người cư. Lập tức, Lâm Thiên càng là chấn động trong lòng. Hòn đảo này cấm chế bên trong, linh khí chi mức độ đậm đặc, so với ngoại giới hồng hoang càng là nồng đậm mấy lần, trong không khí, linh khí dĩ nhiên sắp sửa hóa dịch, e sợ so với Kim Ngao đảo Bích dù cùng đều chút nào không kém bao nhiêu. Nếu không là các loại nguyên nhân, Lâm Thiên cũng muốn đem nơi này chiếm cứ vì là đạo trưởng của chính mình. Một chút nhìn sang, liền có thể nhìn thấy không ít hậu thiên linh căn ở đây địa sinh trưởng. Nay ở bên ngoài, không biết muốn ở hồng hoang đại địa tìm bao lâu mới có thể tìm đến. Tùy ý thu một chút hậu thiên linh căn, Lâm Thiên liền không có lại dừng lại lâu. Tuy rằng hắn lúc này dùng chi không lên, nhưng mang về nhân tộc cho nhân tộc thành tiên người dùng ngược lại không tệ, có điều này bảo địa bên trong xung quanh cũng đã có nhiều như vậy hậu thiên linh căn, như vậy hướng về hòn đảo trung tâm đi, phòng trường bảo vật càng là đến không suể. Lấy Lâm Thiên Kim Tiên cảnh tu vi, cũng đầy đủ ở chỗ này tiến lên mấy chục ngày thời gian. Ao ào, ào ào. Tới gần bảo địa trung tâm nơi, dĩ nhiên trực tiếp dưới nổi lên nồng nặc linh vũ. Lách cách rơi ra ở Lâm Thiên khuôn mặt bên trên. Linh khí này nồng nặc, đã đến một mức độ đáng sợ. Lâm Thiên cảm thấy mặc dù là không vận chuyển chu thiên, chính mình tu vi phảng phất đều ở cấp tốc tăng lên. Đó là Lâm Thiên ánh mắt nhìn thấy một cây khổng lồ chọc vào phía chân trời linh căn xuất hiện ở trước mặt của hắn, nở rộ đóa hoa ở chân trời trong lúc đó làm như một đóa khổng lồ hoa sen, phản phất tự mang này vô tận bìa mở ánh sáng, mà gốc dễ hành cứng cáp mạnh mẽ, chăm chú trảo ở trên mặt đất, cái kia bên trên chín viên trái cây giống như ngọc trai, bên trên càng là tiên tiên có khắc hai chữ Hoàng Trung. Chuyện này, đây là cây mận Hoàng Trung. Lâm Thiên con ngươi trợn khổng lồ cực kỳ, vật ấy không thể kìm được hắn không kiếp sợ. Quả trên có Hoàng Trung hai chữ ở toàn bộ hồng hoang bên trong cũng chỉ có cây mận Hoàng Trung, luôn không khả năng làm một cái nào đó đại năng cố ý cắt lên đi đuổi hàn chứa. Này chính là thập đại tiên tiên linh căn một trong cây mận hoàng trung. Thập đại tiên tiên linh căn, mỗi một cái đều là quý giá cực kỳ, có thể có được một trong số đó cũng đã là hưởng thiên địa chi hưởng phúc. Mà này cây mận hoàng trung tương truyền mở ở Côn Lôn cùng Đồng Lai nơi, nhưng đây chỉ là truyền thuyết thôi, xưa nay cũng không từng có người thật sự từng thấy nó. Càng là một nguyên hội vừa mở hoa, một nguyên hội một kết quả, một nguyên hội vừa thành, một thành thụ, lại một nguyên hội mới có thể ăn được. Phải biết một nguyên hội nhưng là đầy đủ 12 vạn năm a. Nếu muốn dựng dục ra nải chín viên có thể ăn trái cây, liền cần dòng ra 40, 50 vạn năm thời gian. Loại bảo vật này Mặc dù là tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn trở thành nhân nhìn cũng sẽ đỏ mắt. Lâm Thiên chỉ cảm thấy đã không kiềm chế nổi chính mình kích động tâm tình, nếu là hắn nắm giữ này chín viên trái cây, vậy còn không là cảnh giới rỡ như bay bình thường. Túc truyền, này cây mận hoàng trung một viên trái cây để phàm nhân ăn liền có thể lên cấp đại la kim tiên. Nhưng Lâm Thiên đương nhiên biết, đây là nói đùa mà thôi, lúc này nhìn thấy chân thực cây mận hoàng trung hắn đương nhiên biết được, này nói chính là cây mận hoàng trung ẩn chứa linh lực nếu là luyện hóa có thể đạt tới đại la kim tiên. Nếu là người bình thường ăn, năng lượng lớn như vậy, phòng trừng là trực tiếp hung bạo chết tại chỗ kết quả. Hơn nữa Lâm Thiên chính là bản cổ hệ thống Tu chính là vô cực huấn độ kinh này một viên linh khí liền muốn để hắn lên cấp đại la sợ là có chút khó khăn. Hứa Hổ bây giờ được loại bảo vật này cũng không thể tùy tiện sử dụng, phải cố gắng lưu tính mới là. Vẹo. Lâm Thiên vội vàng xông lên phía trước, đem trồng cây Mận Hoàng Trung Thổ Nhưỡng liên quan này linh căn trực tiếp tấy ghép đến chính hắn mở ra trong không gian. Kim tiên Tu sĩ đã có thể ở tự thân mở ra một vùng không gian, dùng để chứa đồ. Sẽ tìm một ít, liền lập tức rời đi nơi đây đi. Lâm Thiên âm thầm đánh giá đạo, bảo vật này quá mức quý trọng. Hứa Hổ Đông Hải Đồng La chính là thiệt giáo địa bàn, nếu là bị những người này phát hiện, có thể không ổn. Thiên tài địa bảo, huống hồ là thập đại tiên thiên linh căn cây mận hoàng trùng, ai không độc lòng, thánh nhân đều sẽ độc lòng. Mà lúc này Doanh Châu đảo ở ngoài, cái kia mập đạo nhân vẫn cứ ở lăn lư. Thế nhưng đột nhiên hắn tựa hồ nhận ra được cái gì. Vừa nay đi ngang qua tên tiểu tử kia đây, ta làm sao nhận biết không tới hắn? Quái thai quái thai, lẽ nào hắn so với ta cơ duyên còn muốn thâm hậu? Đa bảo đạo nhân sắc mặt hơi đổi, là vừa sợ nhạ lại buồn bực. Nghiệm nghiệm, huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 21, Tam quan tần thủy, tình thế bành liên nhìn thấy có người dĩ nhiên so với mình bảo duyên còn muốn thâm hậu đa bảo nơi nào chịu rời đi lúc này ở phụ cận 10 triệu giảm khu vực lần thứ 2 lắc lư lên xem dáng dấp tựa hồ chỉ là một cái kim tiên người nếu là ta chờ hắn đi ra hơi thì ngôn ngữ đa bảo bắt đầu ở trong bụng khiến nổi lên ý nghĩ xấu nhưng hắn làm sao biết lấy hắn thái ớt kim tiên thực lực nếu là cùng ngàn lần sức mạnh tăng cường lâm thiên gặp bỡ ai thua ai thắng vẫn đúng là không nhất định đây huống hồ doanh châu đảo phương trưởng đảo chờ hòn đảo khác nào một cái trôi nổi ở trên biển siêu cấp đại lũ muốn phải chờ tới lâm thiên cái kia cùng mò kim đáy biển cũng không khác nhau gì cả nhưng cái này tài bảo si mê hàng gặp phải bảo vật liền không mở mắt ra được nơi nào còn gặp nghĩ tới những thứ này mà giờ khắc này lâm thiên vẫn như cũ chìm đắm khi chiếm được cây mận hoàng trung vô tận trong hư phấn. có này cây mận hoàng trung ở tay chí ít chỉ cần thời gian đầy đủ đại la có hy vọng à hưng hoang vô số đại năng thậm chí thánh nhân đều chưa từng được độ vận lúc này bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến xuất hiện ở một cái nho nhỏ kim tiên lâm thiên trong tay huống hồ chớ đừng nói chi là trong tay chính mình có chín viên dù cho là đem bên trong một viên luyện hóa thành vô số đan dược không biết có thể là nhân tộc sáng tạo bao nhiêu cường giả béo Lâm Thiên bóng người lần thứ hai lấp lóe, dọc theo đường đi, hắn đem trên mặt đất những người mắt nhìn đến Hậu Thiên Linh căn tận lực thu lấy. Những đồ chơi này, e sợ những người hoang hoang các đại năng vẫn đúng là không hẳn để ở trong mắt, nhưng Lâm Thiên không giống nhau a. Hắn nhân tộc ngàn tỷ chi chúng, những thứ đồ này đối với nhân tộc tới nói có thể đều là bảo bối. Tiếp tục tiến lên, không lâu, Lâm Thiên con ngươi trước lần thứ hai sáng ngời. Chỉ thấy phía trước đại địa bên trên, Nguy Nga Linh Sơn đứng vững thẳng vào vân, một cái linh khí hóa dịch ngưng ra linh bộ bên trên, ào ào ào động. Mịt mờ tiên khí phả vào mặt, nơi này vừa nhìn liền biết chính là Thai Nén Chí Bảo Tuyệt Diệu nơi. Mà Lâm Tiên ánh mắt vẫn chưa quan tâm này làm người kinh ngạc linh bộ, mà là nhìn về phía linh bộ phía trên một chỗ tịch trì. Cái kia tịch trì như chân bóng mặt kính bình thường phản xạ ra ánh sáng, hội tụ đại địa chi tinh hoa. Lâm Tiên bay người lên trước, đột nhiên liền sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy cái ao này bên trong đầm nước dĩ nhiên lập loè ra con đường vẻ kinh dị ánh sáng. Ánh sáng chính là ba loại vô thượng vẻ kinh dị. Xem tới đây, nếu như không có nhìn lầm lời nói, đây là trong truyền thuyết liền thánh nhân đều thèm nhỏ dãi không nớt tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy chính là ánh trăng thần thủy, ánh sáng mặt trời thần thủy, thần tinh quang nước dung hợp lại cùng nhau siêu cấp thánh dược. Ba loại thần thủy Mỗi một loại đều có thuộc về mình năng lực. Ánh sáng mặt trời thần thủy, làm hao mòn huyết tinh có đủ. Ánh trăng thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Thần tinh quang nước, thôn giải chân linh thích nghiệm. Có thể một mực, ba loại thần thủy nếu như dung hợp lại cùng nhau, cái kia chính là Tam Quang thần thủy, thánh nhân bên dưới sở hữu tu sĩ, bất luận chịu bao lớn thương thế, một giọt liền có thể khôi phục nguyên khí. Dù cho là kề bên ngã xuống trước mắt, nếu như có thể có Tam Quang thần thủy tầm bổ, không ra mấy ngày liền có thể sinh long hóa hổ. Bởi vậy, vật ấy cũng được khen là hồng hoàng đệ nhất thánh dược. Đối với loại này thần vật, Lâm Tiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải. Hắn mặc dù biết đồng Lai Tiên Đảo bên trong có rất nhiều mê người nhãn cầu bảo vật, nhưng không nghĩ tới vận may của chính mình như thế này tiên. Mới ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, liền đem tiên tiên linh căn cây mận hoàng trùng, cùng với trước mắt tam quang thần thủy tìm tới. Chuyện này quả thật chính là để hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến, tam quang thần thủy dĩ nhiên ở chỗ này thay nén. Lâm Tiên mừng rỡ không thôi, hắn chỉ cảm thấy lần này Đông Hải Tiên Đảo hành trình thực sự là đến quá giá. Lâm Tiên vội vã ở chỗ này tìm kiếm một phen, đào đi tới một khối tiên tiên linh ngọc, luyện chế ra một cái lưu ly bình, tam quang thần thủy chính là thần vật. Nếu là tùy ý chẳng lấy, ra này các nơi sợ là sẽ phải bị hư hỏng dự tính. Tinh chi mực nước từ từ giảm xuống, ở lâm thiên trước mắt nhưng là bỗng nhiên lần thứ hai hiện ra một vật. Này một vật xuất hiện, để hắn triệt để há hốc mồm. Đó là một đóa sạch sẽ không chút tỳ vết thả bạch liên, nó tham tham phát sinh thánh khiết ánh sáng, cái kia thuần khiết thái độ không tranh với lời, phảng phất có thể tận diệt thế gian tất cả chổ vật, rửa sạch sở hữu ô nhiễm. Bên trên hoa nở 12 bậc, khẽ đung đưa thức tha dáng người. Lâm thiên ánh mắt hơi giãn ra nhìn này đóa đại sen, trong miệng dù gì nói, mười hai, bậc tình thế bạch liên. Quen thuộc Hồng Hoang Lâm Thiên sao có thể không biết ở Hỗn Độn Thời Đại, Bàn Cổ Đại Thần lấy sức mạnh vô thượng dùng Khai Thiên Phụ Khai Thiên, Hỗn Độn Thanh Liên chính là thai nghén Bàn Cổ Đại Thần vô thượng Hỗn Độn Chi Bảo. Thế nhưng là bởi vì không chịu nổi Khai Thiên lực cản mà nứt ra, trong đó ba viên không thuần thuộc Hà Sen hóa thành Diện Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên, nghiệp Hòa Hưởng Liên, chia ra làm Ma Tổ La Hầu, tiếp dẫn đạo nhân, Minh Hà Lão Tổ Sở hữu, Nhưng cuối cùng một viên không thuần thuộc Hà Sen biến thành vì là 12 bậc Tịnh Thế Bạch Liên nhưng là không biết tung tích, vì là vật vô chủ. Hồng Hoang vô số đại năng vô số năm tháng hoàn toàn ở vô tình hay cố ý tìm kiếm vậy nhưng không nghĩ đến thai ngén tại đây bồng lai tiên đạo tam quang thần thủy bên trong phải biết đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo bình thường chuẩn thánh đều chưa chắc có toàn bộ thế giới hồng hoang, cũng có điều chỉ có 3 cái thôi cho tới cái này thần vật mạnh mẽ chủ yếu vẫn là ở chỗ nó đặc tính ngồi ngay ngắn đài sen ta tự vô địch cùng người khác đối đi trước chỉ cần người khác không phá ra được hán phòng nữ như vậy hắn là có thể trắng trận không kiêng rẻ đánh giết đối phương như vậy cũng tốt so với hai người đối với thương lúc một cái khắp toàn thân ăn mặc áo chống đạn một cái cái gì cũng không có xuyên thử hỏi lần này so sánh ai thua ai thắng cũng bởi vậy ở tình huống này dưới Tình thế bạch liên ý nghĩa liền vi phạm. Đặc biệt là đối với hiện tại Lâm Thiên tới nói, chuyện này quả thật chính là buồn ngủ lúc đó có gối giống như. Nói là như hổ thêm cánh đều không hề làm quá. Vì lẽ đó, tức cũng đã kiến thức vô thượng thần vật cây mận hoàng trung cùng tam quang thần thủy. Lâm Thiên vẫn là mang theo tất cả tâm tình kích động, vội vàng đem tình thế bạch liên thu vào trong túi. Mặc dù nơi này không người, Lâm Thiên cũng giống như sợ bị bị người cướp đoạt đi tới bình thường. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 22, chiến trường thời viết cổ, cuốn tu bạo vật ngay lập tức, lâm thiên lần thứ hai ở trên đảo chậm rãi tìm kiếm lên. này doanh châu phương trượng mấy đảo vốn là liên kết, này tiên thiên hỗn độn đại trận bên trong to lớn vô cùng, tự nhiên đem mấy đảo tảng lớn bảo địa bao quát trong đó. thực phẩm bảo vật lâm thiên tất thu không vụ, nhưng còn lại linh bảo hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. hành chi không lâu, lâm thiên liền nhìn thấy một cái tỏa ra trùng thiên ánh sáng linh bảo. lâm thiên bận biểu dừng bước, chỉ thấy cái kia một cái bắt chạm đồ vật, tuy là vì màu xám, nhưng bên trên thịnh phát ra khiến lòng người thần chấn động, mê người ánh sáng. mặc dù là trên đảo linh khí nồng nặc làm người giận rồi thế nhưng nơi đây linh khí vẫn như cũ bị này bình bắt cho hấp thụ lại đây trở nên vô cùng mỏng manh lâm thiên ánh mắt trợn lên tròn trịa nhất thời sửng sốt lần thứ hai trong miệng dù gì nói chuyện này đây là tịnh thủy bát vu hắn một chút liền nhận ra pháp bảo này là vật gì bởi vì nó quá đặc thù không thể kìm được hắn không kinh sợ phải biết tịnh thủy bát vu năm đó hồng quân lão tổ ở phân bảo nhai ban cho tây vương mẫu dùng để trấn áp hồng hoang nữ tiên đổ vào ta tây vương mẫu cầm trong tay vật ấy liền có thể hiệu lệnh hùng hoang ngàn tỷ nữ tiên cỡ nào uy phong lấm lấm cuộn cuộn vô song chỉ tiếc cuối cùng nàng cùng đông vương công kết cục khá là khốc liệt Đông vương công ngã xuống, mà Tây vương mẫu cũng tung tích không rõ. Không nghĩ đến này loại bảo vật dĩ nhiên rơi rất ở nơi đây, Lâm Thiên có thể nào không thích? Tuy bây giờ Tịnh Thủy Bát Vu đã không thể đem ra chấn áp nữ tiên, nếu là như vậy liền nói nó đã vô dụng, vậy coi như 10 phần sai. Vật ấy nếu là đặt ở trên Đại Lục Hồng Hoang đi, mặc dù là những người chuẩn thánh trở lên các đại năng phòng trường cũng sẽ xé rách đầu lâu đến cướp, thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau, một quyết sinh tử. Chỉ vì này Tịnh Thủy Bát Vu rất là đặc thù, vì sao nói như thế? Bởi vì bảo vật này bên trong gần chứa pháp tắc không gian. Muốn nói Hồng Hoang Đại Đạo ba cái nào đạo cường đại nhất? thời gian là thần, không gian làm đầu, này hai pháp tắc là có thể sánh ngang lực chi đại đạo pháp tắc, pháp tắc không gian nếu là đại thành, mặc dù là đối đầu bản cổ đại thần lực chi đại đạo cũng không có chút nào sẽ không kết đảm. thế gian vật vật, ai có thể thoát khỏi không gian ràng buộc? nếu như ngươi nắm giữ không gian, ngươi nói có mạnh mẽ hay không? không có nhiều lời, lâm thiên vội vàng không có chút gì do dự đem bảo vật này nhận lấy. nếu là hắn tương lai có thể đem bảo vật này ẩn chứa pháp tắc không gian lĩnh ngộ, hơn nữa hắn có bảng cổ huyết thống, sau đó đi tất nhiên là lực chi đại đạo. nếu là này hai đạo pháp tắc đều bị lâm thiên nắm giữ trong tay, thử hỏi ai còn có thể địch? Nhận lấy Tịnh Thủy Bắt Vu, Lâm Thiên Tầm Bảo Lữ Trình vẫn không có kết thúc. Tinh thần của hắn trạng thái đã hoàn toàn đạt đến một cái phấn khởi trình độ. Lúc trước hắn cho rằng mặc dù là Thần cấp Bản đồ Kho Đáo, nhưng có thể cũng chính là có thể thu lấy một cái tốt một chút pháp bảo mà thôi. Bây giờ nhìn lại, này Thần cấp Bản đồ Kho Đáo hoàn toàn là vật siêu trị a, không có dừng lại chút nào. Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm xuống. Sau đó, Lâm Thiên tựa hồ cảm nhận được con đường sát phạt khí tức từ đằng xa truyền đến. Lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu. Kỳ quái, nơi đây chính là ở cấm chế bên trong, sao có như thế trùng khí sát phạt? Lâm Thiên thầm nói. Theo lý thuyết. Cấm chế này bên trong có động thiên khắc nên chưa từng có người phát hiện qua mới đúng. Mà tiên tiên linh bảo, coi như là thảo phạt linh bảo, cũng sẽ không tỏa ra bực này tinh lực mới đúng. Mang theo các loại nghi hoặc, Lâm Thiên hướng về cái kia tinh lực truyền đến địa phương, bay người mà đi. Sau một khắc, Lâm Thiên trực tiếp dại ra ở đường trường. Thậm chí so với hắn nhìn thấy cây mận hoàng trung lúc sắc mặt còn muốn càng thêm quyết đại, bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự là đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Khắp nơi linh bảo, đúng là khắp nơi linh bảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đánh rơi linh bảo. Lâm Thiên đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của chính mình hắn bèo một cái phi tiến lên, thử hỏi ai nhìn thấy nhiều như vậy đại linh bảo còn có thể kiểm chế lại tâm tình của chính mình? mười cái, trăm cái, ngàn cái, vẹn vẹn là phóng tầm mắt nhìn tới cũng đã có ngàn cái bảo vật nhiều. cỡ này cảnh tượng nếu không là lâm thiên định lực khá tốt, đổi một cái đại la kim tiên đến đều muốn trực tiếp biến mất. lâm thiên sau đó cầm lấy một cái linh bảo, đây là một cái gậy trạng linh bảo hậu thiên trung phẩm linh bảo bán thiết côn. trong lòng hắn buồn bực, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện hậu thiên linh bảo đây? bởi vì hậu thiên linh bảo đại thể là luyện chế ma thành, xem hồng mông lượng tiên xích như vậy tồn tại trung quy là số ý nếu như nói một cái hai cái, Lâm Thiên còn không đến mức kinh ngạc. Thế nhưng nhiều như vậy, thì có chút khiến lòng người sinh vô tận mê hoặc. Hơn nữa bên trên còn dính nhụn khí sát phạt, vậy thì chứng minh những này hậu thiên linh bảo tất cả đều là bị dùng làm chinh chiến quá. Hơn nữa là ở trên chiến trường dính máu. Chinh chiến, chinh chiến. Lâm Thiên ở trong miệng dù gì nói, sau đó trước mắt hơi sáng ngời, có suy đoán. Nếu như ở Đông Hải nơi này rơi xuống nhiều như vậy pháp bảo lời nói, như vậy cũng chỉ có một giải thích. Những này là khả năng là viễn cổ tiên đình cùng yêu tộc tiên đình chinh chiến lưu lại pháp bảo. Lâm Thiên nhớ tới Hồng Hoang Đại Lục bên trên cái kia Đông Vương Công bỏ mình truyền thuyết. Đông Hoàng Thái nhất mang theo mạnh mẹ yêu quân đi thẳng đến Đông Hải cùng hắn chiến đấu. Đó là một hồi chấn động thiên địa quần quân huyết chiến. Hơn nữa không nghĩ tới những thứ này, chết trận Hồng Hoang tiên nhân lưu lại pháp bảo dĩ nhiên không tên rơi rất ở nơi này, hẳn là ở hỗn độn đại trận vận hành trong quá trình rơi xuống. Nhiều như vậy công phòng thủ pháp bảo, lại liên tưởng cấp độ kia đại chiến tình cảnh. Lâm Thiên liền cảm thấy có chút không ghét mà run. Hắn không khỏi nhớ lại vừa mới chính mình nhặt đến Tịnh Thủy Bát Vũ. Như vậy Tây Vương mẫu Tịnh Thủy Bát Vũ rơi xuống nơi này cũng là có thể giải thích. Xem này, đầy đất khí sát phạt vẫn cứ không có tan hết pháp bảo, Lâm Thiên trong lòng không khỏi bay lên các loại chấn động. Thế nhưng hắn cũng lại một lần nữa cảm nhận được vô thượng nguy cơ. Liên Đông Vương công vì là viễn cổ tiên đình chi chủ nhân vật như vậy, đều náo xuống ở Đông Hoàng Đế Tuân Yêu Đình trong tay. Như vậy hắn nhân tộc đối mặt yêu tộc sợ là càng thêm khó có thể ứng đối. Hô, chấm rãi thu thập xong tâm tình của chính mình, Lâm Thiên không có lại đi nghĩ, bất kể nói thế nào, những này pháp bảo đúng là tiện nghi ta, tuy rằng đều đại thể đều là hậu thiên chúng phẩm hạ phẩm linh bảo, nhưng đến thời điểm đưa cho ta nhân tộc sử dụng, cũng tuyệt đối có thể vỡ chang lên một luồng không nhỏ sức mạnh. Vèo vèo. Lâm Thiên bóng người ở trong đó qua lại, không lâu thời gian cũng đã đem những này pháp bảo tất cả đều thu vào chính mình trong túi, đợi đến đem kiếm xong sau khi, Lâm Thiên đếm đếm dĩ nhiên có tới nhiều tới mấy ngàn món, hắn hơi dở khóc dở cười nói, bây giờ sợ là liền hồng hoang trên tự xưng tiểu dìng lệ đa bảo đạo nhân trong tay pháp bảo cũng không có trong tay ta đúng không? Nơi đây kiếm bảo càng làm cho Lâm Thiên đối với điều này địa tràn ngập tự tin, thu thập xong, liền lần thứ hai bước lên tầm bảo lữ trình. Có bảo không thu không phải người, có bảo vật không dọn sạch cái kia càng không phải người. Chương 23, lại thu hoạch trí bảo, công đức trí bảo. Lâm Thiên lại ở đây cẩn thận siêu tầm mấy tháng có thừa. Thế nhưng làm người thất vọng là, ngoại trừ thu hoạch vô số hậu thiên linh căn ở ngoài, liền cũng không còn tìm tới bảo vật. Thôi thôi, lần này thu hoạch đã đủ khiến Hồng Hoang Thánh Nhân cũng vì đó đỏ mắt. Lâm Thiên trong miệng than thở. Sau đó, hắn liền một bước ba nhìn lại tìm cấm chế lối ra, mở miệng đi tới. Bảo địa như thế, hắn làm thật không nỡ rời đi a. Mặc dù là để hắn ở đây kiếm bảo nhặt được tiên hoang địa lao hắn cũng đồng ý. Nhưng mà, làm Lâm Thiên tìm kiếm tiên tiên cấm chế lối ra, mở miệng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được một nơi có bất phàm. Khó, khó chẳng lẽ còn có bảo vật? Lâm Thiên Phảng phất là nhìn thấy mỹ nhân bình thường, con mắt trợ to. Hắn lúc trước dĩ nhiên không có chú ý tới này các nơi, không kịp đợi, hắn vội vã bay người liền qua khứ. Để sát vào vừa nhìn, không trách hắn lúc trước không thể chú ý tới cái này bảo vật. Hóa ra là Huyền Hoàng Chi khí che lấp hơi thở của nó, chẳng lẽ lại là cái gì không được chí bảo? Lâm Thiên tự làm bẩm, đồng thời trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Lúc trước bảo vật đều là một mực liền biết, thế nhưng cái này bảo vật bị tức tức che đợi, càng kích phát rồi hắn lòng hiếu kỳ. Vậy thì xem buồn thạch như thế, chưa cắt ra tặng đá trước, đều là có thể đem người khẩu vị cho thiếu đầy đủ. Ngồi xếp bằng xuống, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa này đoàn Huyền Hoàng chi khí. Hô. Lâm Thiên hơi thở ra một hơi thở, nay Huyền Hoàng chi khí luyện hóa đầy đủ bỏ ra hắn một tháng thời gian. Đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Thiên con mắt chăm chú nhìn chăm chú quá khứ. Sở hữu Huyền Hoàng khí tức tất tất cả đều tản đi, chỉ thấy trong này bảo vật thình lình một đạo tử khí phóng lên trời, càng lập tức lắc Lâm Thiên không mở mắt ra được đến. Liên tục xoa xoa con mắt của chính mình, Lâm Thiên nhanh chóng nhìn sang. Chỉ thấy đó là một cây dài 4, năm thước thứ đo, như là hồng mông tử khí bình thường khí tức ở tại thước trên người không ngừng mà qua lại, cái kia bên trên năng lượng kinh khủng khiến người ta càng không dám đưa tay xúc sờ lên. Mà thước trên người, thình lình khắc một bộ bản cổ khai thiên tích địa bức tranh diện, để tâm thần của người ta không khỏi say mê trong đó, thậm chí cho rằng cầm lấy hắn, liền có thể trực tiếp bổ ra thiên địa này. Chỉ cần có nó ở trong tay ngươi, mặc dù là hồng hoang đại năng, ngươi cũng sẽ không sợ hãi mảy may. Nay này chuyện này, nay đã không biết là Lâm Thiên hôm nay lần thứ mấy bị tìm đến, nhưng dù vậy, Lâm Thiên vẫn cứ không keo kiệt với biểu đạt chính mình kiếp sợ. Cái này chẳng lẽ là hồng hoàng đệ nhất hậu thiên thảo phạt chí bảo hồng mông lượng tiên tích? Sẽ không sai, sẽ không sai vì xác định chính mình không có nhìn lầm lâm thiên nhiều lần xác nhận mấy lần vừa nay hắn đang nhìn đến đông đảo hậu thiên linh bảo lúc còn đang suy nghĩ đến hồng mông lượng tiên xích không nghĩ đến lúc này liền để hắn dự kiến phải biết bản cổ đại thần mười phần khai thiên công đức tam thanh phân đi ba phần mười cuối cùng trở thành trong thiên địa này đưa mắt vô địch vô thượng thánh nhân hồng hoang vô số sinh linh vận mệnh liền ở tại bọn hắn trong một ý nghĩ mười hai tổ vu tài trí đi hai phần mười cũng đã là này hồng hoang bên trên mạnh nhất tồn tại một trong trong đó mặt khác ba phần mười cùng bản cổ thân thể đồng thời hóa thành hồng hoang đại địa mà này còn lại hai phần mười một người trong đó hóa thành ngày kia đệ nhất phòng ngự công đức trí bảo huyền hoàng linh lung tháp bị thái thanh lão tử chiếm được được xưng hồng hoang mạnh nhất phòng ngự trí bảo một trong một khi lấy ra liền có thể trực tiếp đứng ở thế bất bại không người nào có thể đem công phá Mà mắt khác vừa thành một thành hóa thành chính là này hồng ngông lượng tiên xích đây là hồng hoang đệ nhất thảo phạt trí bảo giết người không dính nhân quả nếu là đem bảo vật này cầm trong tay mặc dù là cái kia chuẩn thánh các đại năng đều cần sợ hãi ngẫm lại hồng hoang bên trong nhân quả lực lượng mang bao vật vật phàm là giết người hầu như rất khó không dính nhân quả cái này cũng là hồng hoang các đại năng không dám lộn xộn sát niệm nguyên nhân nếu là có vật ấy muốn giết ai thì giết hoàn toàn không cần kiên kỵ có thể nào không làm người sợ hãi thảo phạt chí bảo ở trong có thể cùng hồng mông lượng thiên xích đánh đồng với nhau tính cả bản cổ phiên thái cực đồ cùng với ma tổ la hầu thí thần đường còn có đông hoàng thái nhất huân độ chúng còn thật không có mấy cái phải biết những này có thể đều là liền thánh nhân đều chưa từng có thể hoàn toàn thứ nắm giữ a cùng các cảnh giới có thể ngăn trở hồng mông lượng thiên xích công kích lại có mấy cái nếu là nắm giữ bực này thảo phạt chí bảo tuyệt đối có thể làm người thấy chi sợ hãi phát ra phát ra phát ra mặc dù lâm thiên thân là nhân tộc nhân hoàng, lúc này cũng không khỏi hưng phấn hô to lên tiếng. cỡ này bảo điện ơi, thu hoạch dĩ nhiên không thể dùng phong phú để hình dung. hắn đây sao trực tiếp chính là một cái loại nhỏ phân bảo nhai a? phân bảo nhai đó là cho tử tiêu cung 3.000 môn khách phân bảo, mà nơi này thì lại hoàn toàn là lâm thiên một người nắm giữ. vậy thì phản phất một người bình thường đột nhiên được 100 triệu, không ngàn tỷ giờ mở bở bình thường, không điên mất đã xem như là tốt. đồng thời hắn thầm nói, đông vương công cái này ngã sấp mặt hàng đã từng chiếm cứ đông hải bảo địa dĩ nhiên không có đem nơi đây bảo vật vật tìm được nếu là lấy cảnh giới của hắn nắm giữ loại bảo vật này Phòng Trừng cũng còn có thể cùng đông hoàng bọn họ tái chiến một quãng thời gian nếu là lúc này đông vương công biết việc này Phòng Trừng có thể tức giận từ ván quan tài bên trong này ra tuy rằng hắn đã bị lao tử thu đi linh hồn chuyển thế như vậy thu được tịnh thế bạch liền cùng hồng mông lượng tiên sĩ lâm thiên xem như là đồng thời nắm giữ hồng hoang đỉnh cấp phòng ngự bảo vật cùng thảo phạt bảo vật thảo phạt gắn bó hơn nữa lâm thiên nắm giữ vô cực hỗn độn kinh ngàn lần sức mạnh tăng cường đừng nói cùng các cảnh giới bất bại mặc dù là vượt qua một cảnh giới cùng thái ướt kim tiên chiến đấu Lâm Thiên cũng có thể đứng ở thế bất bại. Quả thực chính là một chữ thoải mái, hai chữ thoải mái bạo. Ngay lập tức, Lâm Thiên không có lập tức rời đi nơi đây, mà là bắt đầu chuyên tâm luyện hóa bảo vật này, mà là muốn đem Hồng mông Lượng Thiên Sích cùng Tịnh Thế Bạch Liên hai đại bảo vật đi đầu luyện hóa. Nếu là đem này hai vật luyện hóa, thêm vào hắn vô cực hối hận kinh. Thử hỏi chính là Đại La Kim Tiên đến rồi, hắn lại có gì sợ? Ở Lâm Thiên kiếp trước, vậy thì xem một cái võ công cao thủ, cùng một cái ăn mặc dị dường man chiến y người đánh. Ta đây đánh ngươi muội à đánh? Bên trong hùng hoàng, phảng là vào giai linh bảo, bên trên đều có cấm chế pháp bảo càng mạnh, như vậy cấm chế số lượng cũng là càng nhiều. Mà cấm chế số lượng nhiều nhất chính là tiên tiên chí bảo, vì là hồng hoàng thiên đạo cấm chế cực điểm mấy, 49 nói. Mà cực phẩm linh bảo nhưng là nắm giữ 37 đến 48 lớp cấm chế số lượng, thượng phẩm tiên tiên linh bảo nắm giữ 25 đến 36 đạo cấm chế. Này hồng ngông lượng thiên xích tuy rằng chính là ngày kia, nhưng cũng là thiên địa chí bảo, mạnh mẽ vô cùng, cũng là nắm giữ 48 tầng cấm chế, chỉ có điều là ngày kia cấm chế thôi. Bắt đầu luyện hóa. Vì quát một tiếng, Lâm Thiên bắt đầu liền thần thức chăm chú luyện hóa hồng mông lượng tiên xích. 1 năm sau khi, không được a nếu là như vậy xuống, không biết phải bỏ ra thời gian bao lâu mới có thể đem luyện hóa. Lâm Thiên đột nhiên phát hiện, cỡ này trí bảo cấm chế nơi nào sẽ là như vậy dễ dàng. Mặc dù là hắn huyết thống mạnh mẽ, linh lực vô song, này thời gian một năm hạ xuống, liền ngay cả luyện hóa tầng thứ nhất cũng rất miễn cưỡng. Hơn nữa đến mặt sau, phỏng chừng tiêu tốn thời gian càng không ít, này tính được, phỏng chừng hơn trăm năm đều là thiếu. Nếu là ở luyện hóa pháp bảo trên Lâm Thiên có thể chờ không được thời gian dài như vậy, Nghiệm niệm, niệm. huynh là cờ vẫn là ngư. Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tương, tại sao? Chương hai Điên cuồng luyện hóa, đa bảo phát điên. Đúng rồi, trên người ta không phải cũng không có thiếu công đức sao? Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến công đức ở Hồng Hoang trên tác dụng nhưng là hơn nhiều, tu vi công pháp cũng có thể dùng nó đến tăng lên, mà luyện hóa pháp bảo cấm chế cũng giống như thế. Thế nhưng lập tức hắn lại phạm vào khó. Ta nếu là đem công đức dùng luyện hóa pháp bảo. Vô cực hỗn độn kinh đột phá bản liền cần lượng lớn công đức, nếu là lại dùng đến pháp bảo trên, e sợ. Lâm Thiên phạm vào khó, phải biết hắn đã đem bên trong loài người to lớn nhất vài phần công đức sắp tấp lấy xong xuôi, phía sau nhiều lắm còn có là nhân tộc sáng tạo văn tự như vậy công đức nhưng là cũng hoàn toàn không đủ đột phá vô cực hỗn độn kinh sử dụng a. Hắn đương nhiên biết, tiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết, những người động bất động liền thu được 10 tỷ công đức, quả thực là vô nghĩa. Vì lẽ đó để cho hắn đột phá công pháp dùng công đức thì càng thiếu, không còn công đức giúp đỡ, như vậy sau lần đó hắn công pháp cũng chỉ có thể chậm dãi tu luyện đột phá. Ken, ký chủ không cần lo lắng, vô cực hỗn độn kinh chính là hỗn độn công pháp trí cao, sao đơn giản như vậy? Không có công đức, vô cực hỗn độn kinh là có thể dùng hồng hoang bảo vật đến ra tốc đột phá. Hệ thống đúng lúc đối với Lâm Thiên nhắc nhở. Thì ra là như vậy sao? Như vậy, Lâm Thiên mới coi như yên tâm. Có điều, hắn ngầm cười khổ, xem ra sau này chính mình là phải đi trên một cái tìm kiếm bảo vật không đường về. Hắn vô cùng chờ mong, vô cực hỗn độn kinh nếu là đột phá đến tầng thứ 9, thật là sẽ là một loại làm sao quan cảnh. 9 tầng sau khi, Hồng Hoang Thánh Nhân. Cái nào đi xa cái nào đi chơi. Thánh nhân tuy rằng mạnh mẽ, mặc dù là vô số đại la chuẩn thánh bọn họ cũng sẽ không để ở trong mắt. Thế nhưng phải biết, Lâm Thiên công pháp, nhưng là đối với đơn thể tiến hành tăng cường, mà không phải đơn giản con số lẫn nhau. Vậy thì như là 8 thừa 8 cùng 8 thêm 8 khác nhau như thế. 1 triệu công đức. Luyến Hoa Mang theo chờ mong tâm tỉnh, Lâm Tiên lúc này không có lại chút nào do dự, trực tiếp cho Hồng Mông lượng Thiên xích chuyển vào công đức. Hồng Mông lượng Thiên xích 12 tầng cấm chế bùng lỏng. Bên trên vô tận sát phạt sức mạnh đột nhiên thả ra ngoài. Như thế cường, Lâm Tiên kinh ngạc nói, 12 tầng cấm chế đã mạnh mẽ như vậy, nếu là hết mức luyện hóa, thật là sẽ biến thành cỡ nào tình cảnh. Sau 10 ngày, 1 triệu công đức trở lại, 2 triệu công đức. Mãi đến tận Lâm Tiên nện xuống 15 triệu công đức sau, mới đem hoàn toàn luyện hóa. Ong long ngoỏng. Ở Hồng Mông lượng tiên xích cấm chế hoàn toàn sau khi luyện hóa, Hắn đã có thể cảm giác được bảo vật này, phảng phất đã trở thành thân thể mình một phần như thế. Cường, Lâm Thiên có thể cảm nhận được chỉ có một chữ như vậy, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được lượng thiên sích dường như có linh hồn bình thường. Ở ngóng ngóng tiêu hắn, phảng phất đang nói, chủ nhân, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ngài đồng thời chiến đấu. Ha ha ha, nói vậy ngươi đã vắng lặng quá lâu, cực kỳ khát vọng chiến đấu đi, tiên tâm sau đó có rất nhiều cơ hội. Lâm Thiên đối với lượng thiên sích động viên nói, quả nhiên không thẹn là ngày kia đệ nhất sát phạt trí bảo, ở đây trầm mặc vô số năm tháng đó, bây giờ phá kén mà ra, lại sao có thể có thể lại trầm mặc xuống? Lâm Thiên đem cầm trong tay, phản phất cảm giác mình nắm giữ khai thiên lực lượng tăng gấp ngàn lần. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, lập tức trong tay lượng tiên xích chém về phía không trung. Có kẹt! Trước mặt không gian dường như nước toát bình thường phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Lúc này, mặc dù là phổ thông đại la kim tiên đứng ở Lâm Thiên trước mặt này lượng tiên xích một thước xuống, cũng có thể để hắn chết không có chỗ trốn. Ngay lập tức, Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa 12 hai bậc tịnh thế bạch liên. Này đài sen chính là phòng ngự chí thượng, đến lúc đó cùng lượng thiên xích phối hợp, ai có thể cản hắn? Một triệu công đức, luyện cho ta. Hai triệu công đức, trở lại. Luyện hóa Tịnh Thế Bạch Liên, Lâm Thiên đầy đủ tiêu tốn ngàn vạn công đức. Gió mát. Ở luyện hóa sau khi hoàn thành, Tịnh Thế Bạch Liên phát sinh từng trận màu trắng thanh quang, từ Lâm Thiên trước mặt trực tiếp bay đến trên bầu trời, chậm rãi chuyển động. Ống Long. Sau đó nó phát sinh từng tiếng hưởng. Một đạo thông thiên triệt địa phòng ngự thần quang xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên thậm chí cảm thấy mình lúc này lấy ngàn lần sức mạnh tăng cường, nếu như không thêm vào hồng mông lượng thiên xích, đều khó mà phá tan nó phòng ngự. Gió mát. Tịnh Thế Bạch Liên trên không trung lần thứ hai phát sinh từng đóa từng đóa ánh sáng, kia sáng kia phảng phát huy tụ hướng về Lâm Thiên trong tay lượng thiên xích nó phảng phất đang nói, chủ nhân, nắm người vũ khí trong tay chém ta. Lâm Thiên nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai món đao vật này sau khi luyện hóa, đều là dường như có linh tính bình thường. hắn lúc này cười nói, quên đi thôi, ta sợ dùng lượng thiên xích đưa ngươi đánh hỏng. không nghĩ đến Lâm Thiên lời này, phảng phất để Tịnh Thế Bạch liền tức rồi bình thường. lúc này ánh sáng càng thêm long trọng, làm như ở hướng về Lâm Thiên thỏa thích biểu diễn chính mình. được rồi, nếu ngươi muốn thử một chút, cái kia liền đến đi. Lâm Thiên cười ha ha nói. sau đó, Lâm Thiên giơ lên trong tay lượng thiên xích, hướng về Tịnh Thế Bạch liền chém tới. ầm um, ầm um, ầm. Um. ầm um, ầm um, ầm. Um hai đại chí bảo một công một thủ đụng vào nhau làm cho cả một triệu dằm đại địa cũng bắt đầu chấn động chuyển động toàn bộ giữa bầu trời linh khí chạy ngược vô số linh thảo trong nháy mắt mất đi ánh sáng thậm chí toàn bộ phía chân trời dĩ nhiên biến sắc mặc dù là đại la kim tiên ở đây cũng sẽ vì thế như vậy dị tượng sợ hãi cho tới hai đại chí bảo một công một thủ kết quả lâm thiên biểu thị chính mình cuối cùng trực tiếp thu hồi chúng nó nếu là đạo kia công kích thật sự hoàn toàn hạ xuống trước tiên không nói hai cái chí bảo làm sao sợ là một triệu dằm sơn hà muốn trực tiếp đổ nát không có chân chính cùng người chiến đấu lâm thiên còn không đến mức làm ra sự tình như thế đến. Dù sao vạn nhất gây nên kim ngao đảo bích dù cùng trên thông thiên quan tâm liền không tốt, luyện hóa hai đại chí bảo sau khi đã lại là 10 năm trôi qua, lâm thiên vẫn cứ chưa hết thèm thèm, lại sẽ toàn bộ đảo bên trong lại tỉ mỉ thảm thức siêu tầm một lần. Lúc này mới quyến luyến không muốn tìm lối ra, mở miệng rời đi. Vẹo, doanh châu đảo ở ngoài, lâm thiên bóng người xuất hiện. Lúc này đảo bên trong một nhóm, hắn đã lên cấp kim tiên cảnh giới viên mãn, đồng thời luyện hóa hai đại chí bảo, khí thế trên người cùng đến trước đã hoàn toàn biến thành người khác bình thường, chỉ cần hắn đem lượng thiên xích loại bảo vật này lấy ra. Sợ là một triệu giằng bên trong ẩn nó ở đáy biển Đông Hải hung thú đều muốn sợ hai đến liên tục rút lui, không còn dừng lại lâu. Lâm Thiên lấy vô thượng tốc độ rời khỏi nơi này, mà lúc này một cái mập đạo nhân ở chỗ này vu hồi trăm năm vẫn cứ đang tìm hắn cho rằng cơ duyên kia. Đột nhiên hắn đột nhiên cười to nói: Ha ha ha, tìm tới, tìm tới, ta rốt cuộc tìm được cấm chế vào miệng, lối vào. Đạo nhân này chính là Đa Bảo, nhắc tới cũng là số khổ. Hắn vì cơ duyên này đã ở đây hơn hai ngàn năm, mà bây giờ cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ duyên vào miệng, lối vào. Vẹo. Đa Bảo bóng người xuất hiện ở đảo bên trong bảo bối, bảo bối, bần đạo bảo bối, đa bảo bên mép chảy ngụp nước, ở đảo bên trong thoáng hình lên. Chỉ là xảy ra chuyện gì, bảo địa như thế làm sao có khả năng liền cái lông cũng không có chứ? Hư lửa gạt bần đạo, làm dòng dã 50 năm đều không có tìm được bảo vật thời điểm, đa bảo có chút hoàn thần, mà khi 1.000 năm sau, thiên sát là ai đem này đảo bên trong bảo vật đều mò đi rồi, ngươi là liền cái lông đều chưa cho bần đạo lưu lại a? Bần đạo nhất định phải cùng ngươi quyết đấu. Đạo nhân kia ngửa mặt lên trời thét dài, lệ rơi đầy mặt, cầm lấy tốc đạo, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Không sai, đa bảo không hết lòng gian ở trên đảo tìm kiếm dòng rã 1000 năm, tính cả phía trước 2000 năm. Hắn tìm đầy đủ 3000 năm, liền cái lông đều không tìm được. Mà hết thể này lúc này Lâm Thiên đương nhiên cũng không biết. Chương 25, 12 kim tiên, với mặt hất hàm sai khiến, tạm thời không đề cập tới Lâm Thiên, lại nói nhân tộc nơi này. Ở Lâm Thiên ra ngoài Đông Hải sau khi không lâu, nhân tộc nơi này đến rồi 12 vị đạo nhân. Này 12 người chính là xiển giáo 12 kim tiên. Tuy đặt tên là vang dội 12 kim tiên, nhưng bọn họ tu vi tất cả đều là thái ất cảnh giới. Sở dĩ tới chỗ này, Chính là bởi vì bọn họ ở 2.000 năm trước nhìn thấy nhân tộc liên tiếp xúc động thiên đạo công đức giáng thế. Hơn nữa, lúc này bên trong mọi người tu vi cũng đã ở thái ất viên mãn cảnh giới, thật lâu không thể phá cảnh. Nhìn thấy lâm thiên như vậy ung dung ở ngăn ngắn mấy ngày liền thu được như vậy công đức, bọn họ làm sao có thể không động lòng. Rốt cục, ở khổ tu 2.000 năm sau, 12 kim tiên một trong là nhất khéo léo văn thủ quảng pháp thiên tôn, rốt cục không nhịn được cô quạng. Hướng về chư vị sư huynh đề nghị, sư huynh. Ta xem cái kia nhân tộc nhân hoàng chỉ là có điều điệu tiên cảnh giới, liền có thể như vậy ung dung xúc động lượng lớn công đức giáng thế, không nếu chúng ta cũng đi thử nghiệm một phen, nếu như có thể được công đức, tiến hành tu hành chẳng phải là ung dung. Đúng a đúng a, lúc trước Thái Thanh sư bá đồng dạng là lấy lập nhân giáo thành thánh, này nhân tộc số mệnh nhất định có cái gì ẩn nó cơ duyên. Thế nhân đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, vì lẽ đó xiển giáo đệ tử cân cước đều vô cùng thâm hậu. Mà cũng chính là bởi vậy, xiển giáo đệ tử về việc tu hành, tuy không nói lời biếng, nhưng cũng cùng nỗ lực hai chữ hảo không gìn ráng. Vậy vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thường bởi vì chuyện này hội trưởng trường giăn dạy bọn họ, sư tôn giăn dạy, mọi người đương nhiên trong lòng không dễ chịu. Vì lẽ đó lại thấy đến nhân tộc liên tiếp ung dung xúc động công đức, bọn họ lập tức liền động tâm. Mà ở gần một lần Nguyên Thủy sư tôn cùng Thông Thiên sư thúc mọi người gặp mặt thời điểm, không nghĩ đến Thông Thiên sư thúc trong cửa đệ tử thân truyền thực lực dĩ nhiên cao hơn bọn họ một ít. Phải biết từ khi Tam Thanh ở riêng sau khi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền vẫn không hợp nhau. Nay lần gặp gỡ, nói là gặp mặt, kỳ thực vẫn là hai người hảo trang luận so với đại hội mà thôi. Thấy mình trong cửa đệ tử thân truyền dĩ nhiên hơi thắng rồi một phần. Thông Thiên có thể nào không ở chính mình nhị huynh trước mặt khỏe mạnh khoe khoang một phen? Nguyên Thủy là ai? Muốn nói toàn bộ Hồng Hoang ai coi trọng nhất thể diện? Hắn Nguyên Thủy dám sưng thứ hai, không người dám cân đệ nhất. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không lúc trước ở Tử Tiêu Cung bên trong chào phúng côn bằng chính là khoác mau mang góc, thấp sinh chứng hóa hạ người. Bình thường ở Thông Thiên trước mặt hắn cũng không ít chê cười quá. Bây giờ không nghĩ đến một đám khoác mau mang góc hạ người tu vi dĩ nhiên để ép chính mình môn hạ đệ tử một bậc, hắn có thể nào không giận? Huống chi còn bị Thông Thiên bắt được cơ hội chào phúng một phen. Vì lẽ đó trở về Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy liền đem môn hạ của chính mình những này không nỗ lực tu hành đệ tử cho thoá mạ rồi một trận. Sư Tôn không cao hứng, những này làm đệ tử đương nhiên cũng có chịu. Huống hồ từ sư Tôn cái kia biết được nhóm người mình tu vi lại bị những người bọn họ xem thường ra hỏa hơi thắng rồi một bậc, bọn họ tự nhiên lòng sinh phiền muộn. Đến đây, Văn Thủ mọi người lần thứ hai nhớ tới nhân tộc công đức sự tình. Bọn họ quan cái kia nhân tộc dĩ nhiên đến bây giờ, số mệnh vẫn cứ phấn chấn ổn định. Nếu như có thể được những này công đức số mệnh, trong nháy mắt tăng lên tu vi, vừa đem cái kia tiệt giáo người hạ thấp xuống, nhóm người mình có thể đến sư Tôn khích lệ, thậm chí sư Tôn một cao hứng thì sẽ ban xuống pháp bảo. Lúc này, bọn họ liền làm đã quyết định. Ngay hôm đó, triển giáo 12 kim tiên, quảng thành tử văn thủ mọi người tất cả đều dáng lâm nhân tộc. Bọn họ nói thế nào cũng là thái ướt kim tiên, nhân tộc cựu châu châu mục kim hổ mọi người có cảm ứng. Lúc này nhân hoàng đại nhân không ở, huấn hồ đối phương chính là triển giáo môn đồ. Bọn họ cũng là không dám thất lễ, đem rất chiêu đái. Ngồi ở nhân tộc, văn thủ chào phúng cười nói, này nho nhỏ nhân tộc đúng là gặp rủi, không nghĩ đến dĩ nhiên có nhiều như vậy mới mẻ ngọn ý. Những năm gần đây, bởi vì lâm thiên hiệu triệu, nhân tộc có thể nói là não động mở ra. Hơn nữa lâm thiên trước khi đi cũng cho bọn họ lưu lại rất nhiều mới mẻ ngọn ý. vì lẽ đó, đem những thứ đồ này mở rộng sau khi nhân tộc toàn thể sinh hoạt đúng là thuận tiện rất nhiều. như là này cái bản châm trà các loại sự vật bình thường, chỉ là vật ấy, dĩ nhiên cũng có thể thu được công đức. nếu như ta chờ ra tay, còn chưa là trực tiếp liền sáng tạo rất nhiều. ngọc đỉnh chân nhân vô cùng không lọt mắt những vật nhỏ này, trên mặt mang theo châm chọc nói rằng, hắn đương nhiên không dám nghi vấn thiên đạo, vì lẽ đó chỉ có thể cười nhạo một hồi nhân tộc. Thế này nhân tộc to lớn nhất cửu châu châu mục đối với bọn họ cũng cung kính như thế, sỉu giáo trong lòng mọi người đương nhiên cũng là hưởng thụ cực kỳ. Phản vật là đem chính mình xem là thái thượng gia bình thường ở đây. Bọn họ đối với tiền giáo người đều không là mắt, lại sao để ý nhân tộc? Chỉ nghe văn thủ rộng rãi phát tiên tôn đẩy mặt tiêu căng nói rằng, sao không gặp người nhân tộc nhân hoàng? Ta chờ chính là xỉn giáo kim tiên, để hắn mau chóng đến bái thấy chúng ta. Đúng a đúng a, ta chờ thời gian khá là quý giá, bọn ngươi mau chóng đi làm. Ngọc đỉnh chân nhân lúc này cũng phụ hòa nói, hắn đối với cựu châu châu mục đến kêu đi hết nói, văn thủ người này tuy không phải 12 kim thiên thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là nhất cường ngạo. Tuy rằng bọn họ biết lâm thiên đối quá nữ hoa cử động nhưng bọn họ cho rằng cái kia chỉ là bởi vì nữ hoa thánh nhân cùng nhân tộc nhân quả thôi. Nếu không, thiên đạo sao quản này chỉ là nhân tộc. Cựu châu châu mục kim hổ mọi người nghe xong lời ấy, lúc này khẽ nhíu mày. Đối với này 12 kim tiên ấn tượng cấp tốc giảm xuống. Chúng ta rất chiêu đãi các ngươi, đem bọn ngươi cho rằng khách quý. Các ngươi đây, càng đem chính mình xem là đại gia sao? Tới nơi này là mưa làm gió tới sao? Phải biết ta nhân tộc từ khi thoát ly nữ hoa thánh nhân tới nay, ở nhân hoàng đại nhân dẫn dắt đi liền muốn tự lập tự cường, đỉnh thiên lập địa, bất khuất với bất luận người nào. Nhân hoàng đại nhân liền nữ hoa thánh nhân cũng dám ngẫu nghịch các ngươi những người này lại xem như là cái gì? này đem chúng ta cho rằng người hầu như thế thái độ, nay xỉu giáo đệ tử liền như thế chi đức hành sao? bọn họ ở trong lòng nói, tuy tâm có tức giận, nhưng bọn họ biết, này 12 người thực lực mạnh mẽ, hổn hổ thân là xỉu giáo kim tiên. kim hổ nghe được bọn họ lời nói, trong lòng ngực dĩ nhiên nín một bụng hỏa. hồi bẩm xỉu giáo tiên trưởng, chúng ta nhân hoàng đại nhân du lịch hồng hoàng còn chưa về đến, có chuyện gì ngài hướng về chúng ta bàn giao là tốt rồi. kim hổ ngữ khí vi nói. hà, văn thủ hơi nhìn về phía kim hổ, so với trước tôn kính, người này thái độ tựa hồ hơi có biến hóa thì ra là như vậy, các ngươi phải người đem hắn tìm về đến đây đi. Các ngươi tất nhiên có tìm kiếm phương pháp, ta chờ có việc gấp. Các ngươi chín người mà mang chúng ta đi nhân tộc, giúp ta chờ truyền bá tín đồ. này chính là bọn ngươi nhân tộc phục sự. Ngọc Đình nghe được lời này, kết luận cuối cùng nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, lúc này để nhân tộc đem chính mình nhân hoàng tìm về tới là một cái chuyện đương nhiên sự tình, thái độ cũng là về mặt hất hàm sai khiến. hơn nữa dù vậy cũng là thôi, còn để ta chờ giúp các ngươi bá tán tín đồ. các ngươi mặt làm sao liền lớn như vậy chứ? Kim Bổ mọi người suy chút nữa liền nói ra những này đạo nhân rất không muốn thể diện. Ở hắn lời ấy nói ra sau khi, kim hổ mọi người nắm đấm đã vì là hơi nắm chặt. Bọn họ làm sao có thể không biết này 12 kim tiên là có ý gì, nói thật dễ nghe. Chính là nhân tộc phúc sự, kỳ thực là đến cướp đoạt nhân tộc số mệnh mà thôi. Hắn nhân tộc bây giờ phát triển không ngừng, ông phải truyền thừa vô số. Mặc dù là bọn họ chính là 12 kim tiên, lại nơi nào cần bọn họ đến gieo rắc tín đồ. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 26, xiển giáo đều là không giảng đạo lý người sao? Cùng mấy người khác đối diện một chút sau khi, Kim Hổ vẻ mặt nhất định, mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhân tộc cũng không phải như vậy liền có thể bị đến treo đi hết. Nhân Hoàng Đại Nhân đã từng liền đã dạy bọn họ, thân mà là người phải có cốt khí. Huống hồ hắn đường đường nhân tộc số mệnh, bọn họ nhân Hoàng Đại Nhân nhọc nhằn khổ sở, hơn nữa cũng là bọn họ ngàn tỷ nhân tộc nhọc nhằn khổ sở phát triển, tích góp đến đủ vật. Làm sao có khả năng để cho người khác dễ dàng đoạt đi trái cây? Mặc dù là Nhân Hoàng Đại Nhân không nói, bọn họ cũng biết, việc này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Kim Hổ cảm thụ những cường giả này như thế, hơi xác định hẳn rằng, ngược lại ánh mắt của bọn họ cũng không đắt đỏ cũng không ti khiếp ngựa khí nói rằng, về mấy vị xiển giáo tiên trưởng, ta nhân hoàng đại nhân đã thông báo chúng ta, không thể để nhân tộc số mệnh phân chia ra đi, vì lẽ đó kính xin. Ngay lập tức, bọn họ Cửu Châu Châu mục chín người tất cả đều cùng kêu lên nói rằng, thứ khó tầm mệnh. Ở 12 kim tiên uy thế bên dưới, những chữ này khác nào từ trong miệng bọn họ từng chữ từng chữ nữa ra. Lời ấy, dĩ nhiên đại biểu thái độ của bọn họ, muốn muốn chúng ta nhân tộc số mệnh. Không cửa. Nếu không ngài liền tìm chúng ta nhân hoàng đại nhân đảm luận đi. Thế nhưng xin lỗi, nhân hoàng đại nhân không ở. Lời này vừa nói ra, Mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến, khắc nào đại ra 12 kim tiên, nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn họ là ai? Đường Đường xiển giáo 12 kim tiên. Nguyên thủy thân truyền. Đến trên đại lục Hồng Hoang đi, dù cho là so với bọn họ tu vi cao người người nào không phải muốn cung cung kính kính gọi bọn họ một câu sư huynh. Bọn họ muốn bảo vật, người nào Hồng Hoang người không phải cung cung kính kính cho bọn họ dâng đến. Những năm này, bọn họ cất bước Hồng Hoang, không biết vì vậy mà được rồi bao nhiêu pháp bảo linh căn. Tại sao? Chỉ vì sư tôn của bọn họ chính là Nguyên Thụy thánh nhân. Thánh nhân hai chữ vừa nhắc, ai dám đối với bọn họ bất kính? thế nhưng hôm nay tại đây nho nhỏ nhân tộc những này chỉ là chân tiên tu vi ở trong mắt bọn họ liền chó lợn cũng không bằng cựu châu châu mục lại dám ngô nghịch bọn họ lời nói các ngươi cũng biết chúng ta là thân phận gì văn thủ sầm mặt lại đối diện trước kim hổ mọi người khẽ quát Tuy theo hắn thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi khí thế trong nháy mắt hướng về kim hổ mọi người phóng thích mà đi kim hổ chờ nhiệt chính là chỉ là chân tiên cảnh nơi nào có thể chịu đựng được này thái ất kim tiên thả ra khí thế trong nháy mắt mấy người bọn họ tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh bất quá bọn hắn chính là lâm thiên tự mình mang ra đến người bọn họ những khác không có Thế nhưng là có một phần đúng nên. Ngày xưa ta nhân hoàng lấy điệu tiên tu vi đối mặt nữ hoa thánh nhân đều không hề sợ hãi. Ta trở lấy chân tiên tu vi đối mặt Thái Ức Kim Tiên, lại có gì sợ chi? Mặc dù chúng ta không làm được nhân hoàng đại nhân như vậy, nhưng chúng ta cũng sẽ không dễ dàng túi xuống vòng eo của chính mình. Nhân hoàng đại nhân ở nhân tộc tự lập một ngày kia biến đã nói: "Ta nhân tộc, không thịnh hành quy lễ." Hú hồ, nếu là đối với bọn họ bậc này như vậy phẩm tính thấp kém người tối đầu. Vậy bọn họ nhân tộc tôn nghiêm cũng quá dễ dàng bước bỏ đi. Bởi vậy, Kim Hổ chín người nghe đến lời này, nỗ lực chống thân thể chính mình Gian Nan dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, chúng ta tự nhiên biết chư vị chính là thân phận cao quý xiển giáo tiến trưởng, nhưng ta chờ đã nói, việc này nhân hoàng đại nhân từ lâu kết luận cuối cùng. Kính xin mấy vị tiến trưởng, tha thứ. Cuối cùng hai chữ, bọn họ đem cắn phi thường trùng. Trong đó ý nghĩa, không thể nghi ngờ đã nói cho 12 kim tiên. Chúng ta thể sống chết bảo vệ nhân hoàng đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta thể sống chết không làm theo. Hả? Như vậy, 12 kim tiên sắc mặt tất cả đều là trở nên ng trầm. Không nghĩ đến tại đây nho nhỏ nhân tộc, dĩ nhiên gặp phải người dám đối với bọn họ nói như vậy bỏ mặc. Điều này làm cho bình thường liền kêu căng quen rồi bọn họ, cảm giác chịu đến lớn lao khiêu khích. Các ngươi thực sự muốn như vậy? Phải biết ta chờ đường đường xiển giáo 12 kim tiền, đến bọn ngươi nơi này ba tán tiến đồ chính là bọn ngươi vinh quang. Bọn ngươi sao dám không biết điều?" Ngọc đỉnh chân nhân lúc này nổi giận nói, "Ta chờ không tự." Ở hắn lần thứ 2 khí thế vi thế bên dưới, kim hổ mọi người mặc dù là liều mạng trong miệng đã chảy ra tốc tốc máu tươi, vẫn đem mấy chữ này nói rồi lối ra, mở miệng. Lần này, trong sân bầu không khí nhất thời đọng lại đi. 12 kim tiền tức giận đã tới cực điểm lặp lại, một cái bình thường liền ngồi quen rồi địa vị cao, đối với bọn họ hô quát quen rồi người, nếu như có người đột nhiên dám phản bác hắn, hắn sẽ là thái độ gì? Làm càn. Văn thủ sự nhẫn mại tựa hồ đến cực hạn. Ngay ảnh. Lúc này, trong tay hắn thái ớt tiên lực hiện lên, một trưởng phiến đi ra ngoài, liền đem đi đầu kim hổ cho vỗ bay ra ngoài, thân thể bay ra rất xa, trực tiếp đánh vào xa xa vách núi bên trên, va chạm ra tiếng vang ầm ầm. Kim châu nục. Nhân tộc mấy vị khác châu nục sắc mặt lại lo lắng vừa sợ nộ khó khăn tới đỡ lên kim hổ. Kim hổ chỉ là chân tiên cảnh tu vi, huống hổ đối phương vẫn là căn cước hữu tú xiển giáo thái ớt kim tiên môn đồ văn thủ. Một trường này xuống, Kim hổ không chết đã là vận hạnh. Lập tức, cái khác tám vị châu mục nhìn về phía 12 kim tiên, mấy vị xiển giáo tiên trưởng có hay không quá phận quá đáng. Ta nhân tộc chưa bao giờ treo chọc quá các ngươi, chỉ là không muốn đem ta chờ nhọc nhằn khổ sở chiếm được trái cây chia sẻ đi ra ngoài mà thôi, chư vị liền sơn này văn thủ, lẽ nào xiển giáo người tất cả đều là như chư vị như vậy không giảng đạo lý người sao? Bọn họ nổi giận đùng đùng phản bác. Bọn họ biết câu nói này, rất khả năng để những này 12 kim tiên lần thứ 2 ra tay với bọn họ thế nhưng bọn họ nhất định phải đem lời ấy nói ra, làm cản. Ta truyền giáo cũng là bọn ngươi có thể vọng thêm nghị luận. nên bà miệng. vậy à? Văn thù mọi người lại là đạo đạo pháp lực bán ra. nhân tộc chín vị châu mục tất cả đều bị bọn họ đánh máu tươi giàn rủa, bất tỉnh nhân sự. thậm chí bọn họ chân tiên cảnh đạo cơ ở như vậy ngoan thủ bên dưới, cũng trực tiếp bị tổn hại không ít. quên đi, văn thù ngọc đỉnh sư đệ cho bọn họ hơi thi giáo huấn liền có thể. ta chờ đi ba tín đồ bắt được số mệnh mới là chính sự. quang thanh tử xem sự tình cũng gần như đối với hắn khuyên ngừng nói, nhưng lại có vẻ rối trá cực kỳ người này đều cho bọn họ đánh thoi thoát, lúc này lại nhớ tới dừng tay. này giáo hấn chính là như vậy giáo hấn. văn thủ rộng rãi phát thiên tôn ánh mắt đảo qua bị thương rất nặng kim hổ mọi người, sau đó ngựa khí ngạo nghễ nói, cũng là quảng thành tự sư huynh thế bọn ngươi cầu xin, cũng nể tình đại sư bá thái thanh thánh nhân chính là nhân giáo giáo chủ phần trên bỏ qua cho ngươi sao có thể đoạn đường? thủy nếu là lại để ta thấy bọn ngươi đối với ta xỉn giáo bất kính, định không nhẹ nhiều. nhân hoàng đại nhân, ta chờ hổ thẹn cùng ngài ra phó. kim hổ mọi người sắc mặt yếuớt nói, có muốn hay không lấy nhân hoàng đại nhân nói cho chúng ta đưa tin phương pháp nói cho hắn việc này. có người hỏi, không. Này 12 người đều chính là thái ớt kim tiên tu vi, ta chờ không thể để nhân hoàng bệ hạ rơi vào hiểm cảnh." Kim Hồ Kiên quyết nói. Lại nói lúc này 12 kim tiên, bọn họ tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Đến nhân tộc đại địa bên trên sau, bọn họ tự nhiên phát giác, nhân tộc số mệnh lưng ấp. Nếu là đem những này công đức số mệnh phân đến trên tay của bọn họ, có thể làm cho bọn họ giảm đi bao nhiêu năm khổ tu à. Chương 27, mệnh hoặc nhân tộc, vô liêm sỉ văn thủ. Nhân tộc đại địa bên trên, một ngày này xuất hiện 12 cái ra vẻ đạo mạo đạo nhân. Bọn họ hầu như một người chiếm cứ nhân tộc một châu nơi. Chỉ thấy cái kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ở Vân Châu nơi, thân mang theo vô số hào quang hạ xuống. Bọn họ chính là thái ớt kim tiên cảnh giới. Tuy nhân tộc đã có vô số tông môn truyền thừa, nhưng cảnh giới cùng bọn họ so với tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Bọn họ tiên pháp hơi thi, liền có thể lừa dối vô số nhân tộc. Nay cũng không phải nói nhân tộc chính là ngu muội đến cực điểm, mà là bởi vì nếu là một cái chưa từng gặp hiện đại khoa học kỹ thuật cổ nhân, ngươi để hơi hơi nhìn một lần, hắn đâu có thể nào không phải khắp nơi khiếp sợ. Nay chính là bởi vì thực lực không đối xứng thôi. Ta chính là xiển giáo văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn, hôm nay giáng lâm chính là vì là chúng ta mang đến phúc phận. Bọn ngươi còn không mau mau đến bài ta." Văn thủ lập ở trong thiên không, phía sau đạo vòng đầy dây vô tận tiên quang. Nơi này vạn vạn nhân tộc tuy thán phục với đạo nhân này pháp lực cao thâm, nhưng vẫn cứ hướng về hỏi, "Xin hỏi thượng tiên, ngài cùng ta nhân hoàng là quan hệ như thế nào?" Ở trong lòng bọn họ, nhân hoàng đại nhân tự nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất. Thấy chúng nhân tộc như vậy đặt câu hỏi, nghĩ đến mới tới thời gian, cái kia nhân hoàng thân tiến Cửu Châu Châu mục đối với nhóm người mình mất tính, văn thủ sắc mặt hơi âm trầm. Hắn thoáng suy tư sau, vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, Bọn ngươi nhân tộc chi hoàng, tu vi mạnh mẽ đến đâu chúng quy chỉ có điều là chỉ là một phạm nhân thôi, mà ta chờ chính là tiên nhân chân chính, nếu là bọn ngươi chân tâm làm lễ, cơ duyên thâm hậu người cảnh sư có thể đạp đất phi thăng. Tiên nhân có hy vọng. Văn thủ không thẹn là chuyên về miệng lưỡi người, mà người này thích mượn gió bẻ măng. Nếu là Lâm Thiên nhìn thấy này hình, lại nghĩ đến người này ở cuộc chiến phong thần sau, Tây Phương giáo hưng thịnh, quay đầu Tây Phương giáo dưới vì là Văn thủ Bồ Tát, liền sẽ không cảm thấy người này nói ra những lời này sẽ kỳ quái. Ba nói hai trong lúc đó, liền đem Lâm Thiên cái này nhân hoàng làm thấp đi không còn gì khác nhưng lúc này nhân tộc nhưng tất cả đều mang theo nghi hoặc khuôn mặt phổ thông nhân tộc chỉ có trăm năm tuổi thọ tuy rằng nhân hoàng ấn tượng đối với bọn hắn có chút xa xôi thế nhưng vẫn có thể đôi câu vài lời nghe được nhân hoàng sự tích đó là một cái đối với nhân tộc có ngập trời công đức người thấy nhân tộc vẻ mặt xuất hiện nghi hoặc văn thủ liền biết tín ngưỡng của bọn họ có thể dao động hắn lại liền liền nói bọn ngươi lại cũng biết bọn ngươi nhân hoàng mấy trăm năm không về đã là khí bọn ngươi đi tới yêu tộc mạnh mẽ biết bao lại sao lại là bọn ngươi nhân hoàng có thể đối kháng khí ta chở mà đi không thể ngươi ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh một cái nhân tộc tu sĩ biết đến sự tình nhưng là nhiều hơn một chút đối với hắn phản bác, bọn ngươi nhân hoàng có thể có ta cảnh giới sự cao thâm. Các ngươi nhân hoàng lại có từng đã xảy ra mấy trăm năm không về việc. Nếu không là thánh nhân hạ xuống pháp chỉ, bọn ngươi nhân tộc từ lâu diệt vong. Bây giờ ý chỉ kỳ hạn đã qua, không ra trăm năm, yêu tộc thì sẽ lần thứ hai đến đây, đến thời điểm bọn ngươi lấy cái gì chống đối? Nếu như bọn ngươi tín ngươi ta, đến lúc đó yêu tộc tai họa tự nhiên có thể giải. Văn thủ chính là sống vô số năm tháng lao yêu quái, giam ba câu trong lúc đó liền đem nhân tộc dao động xoay quanh. Hắn lại nói cũng cực kỳ đ lẽ, nhân tộc sợ nhất chính là cái gì? chính là yêu tộc tai họa, đây là đời đời bối bối truyền xuống ở trong xương đồ vật. Mà văn thủ lấy này đến đe dọa bọn họ, tự nhiên lập tức liền làm cho khiếp sợ rất nhiều người. Mà hắn vô liêm sỉ chính là, chỉ nói tín ngưỡng hắn liền có thể giải yêu tộc tai họa, thế nhưng làm sao giải? Hắn nhưng hàm hồ tử. Thượng tiên, ngài, ngài tại sao muốn trợ giúp chúng ta? Có người đối với hắn hỏi. Văn thủ từ mi thiện mục đạo, ta chờ xiển giáo kim tiên tự nhiên lòng dạ từ bi, ta cảm giác sâu sắc ta trước đường cần hành dưới đại thiên việc, trợ bọn ngươi cũng chỉ là tiện tay mà làm. Hắn chính là thái ất kim tiên cả người phóng thích tiên pháp vực chẳng càng là có thể vô hình chung ảnh hưởng những này nhân tộc. dần dần theo nô ngữ của hắn, rất nhiều nhân tộc bắt đầu đối với hắn tin tưởng. văn thủ thiên tôn, người rất vô liêm sỉ, sao có thể hành lừa dối ta nhân tộc việc? văn thủ thiên tôn, ngươi đừng muốn chửi bới bộ tộc ta nhân hoàng đại nhân. lúc này vài đạo âm thanh đột nhiên vang lên, bọn họ chính là vân châu địa giới địa tiên cương giả, người khác không biết bọn họ nhân hoàng, bọn họ có thể nào không biết? Chức, bọn họ biết rõ, đạo nhân này chính là kim tiên trở lên đại năng, không phải bọn họ có thể ứng phó. nhưng nghe đến người này lần nữa chửi bới bọn họ nhân hoàng. Bọn họ sao còn có thể nhẫn lại xuống? Lúc này, mặc dù là liều trên vừa chết, cũng phải bảo vệ bọn họ nhân Hoàng Tôn nghiêm. Hả? muốn chết? Văn Thủ thân là Hồng Hoang trên sống không biết bao lâu người, nơi nào sẽ là người lương thiện? Nhìn bọn họ đối với Cựu Châu Châu Mục ra tay liền có thể có biết một, hai. Thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ. thánh nhân còn đều có thể vì lợi ích mà tiêu bảng mình làm ra một ít chuyện. Càng không nói đến bọn họ những người này. Đi ngang qua bị Cựu Châu Mục nổ nghịch sự tình sau, tâm tình của bọn họ càng thêm không tốt. Xéo, chỉ thấy Văn Thủ trong bàn tay một đạo tiên pháp ngược nạt ra đột nhiên đánh vào mấy vị kia ra mặt người trên người gió mát chỉ thấy từng đạo từng đạo tiên quang né qua mấy vị kia ra mặt nhân tộc địa tiên dĩ nhiên tất cả đều biến thành đế thọ một loại đồ vật này chính là tiên pháp bên trong biến ảo thuật lấy hắn thai ớt kim tiên cảnh giới đối với địa tiên triển khai tự nhiên là dễ dàng cực kỳ yêu quái a chúng phủ thông nhân tộc tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía những người đồ vật bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới dĩ nhiên gặp có yêu vật lẫn lộn ở tại bọn hắn trung gian văn thủ quay về chúng nhân tộc lạnh giền một tiếng tùy tiện nói bọn ngươi bị yêu vật lừa bịp vẫn còn không tự biết Bây giờ nói không chừng các ngươi cái kia cựu châu chi mục cũng đã bị yêu vật chiếm đoạt, không ra thời gian, nhân tộc thì sẽ bị yêu vật hóa loạn. Ở đây chúng nhân tộc tại chỗ liền bị hắn dọa dẫm, bởi vì này dù sao cũng là mắt thấy là thật độ vật. Thượng tiên, thượng tiên cứu lấy chúng ta. Rất nhiều nhân tộc đều là hướng về bài nói. Văn thủ khuôn mặt lần thứ hai ngạo nghễ nói, bọn ngươi chỉ cần thành tâm làm lễ, chăm chú vì là cái kia thiên đạo công đức mà nỗ lực, tự nhiên có thể mang đến phúc công. Từ đó, Văn thủ dùng cái trò này phương pháp có thể nói là như cá gặp nước. Mà vừa bắt đầu Hắn những sư huynh đệ khác phát hiện tiến trình đẩy mạnh đều rất chậm, bởi vì bọn họ phát hiện những này nhân tộc đối với nhân hoàng tín ngưỡng vô cùng cao thượng. Thế nhưng dùng văn thuật này vô liêm sỉ đến cực điểm phương pháp cũng là hành hữu hiệu. Tuy rằng 12 kim tiên bên trong có mấy vị cũng thấy phương pháp này có chút vô liêm sỉ, nhưng có thể thu được số mệnh công đức, bọn họ cũng là cố không được nhiều như vậy. Thậm chí, này 12 người mê hoặc đông đảo nhân tộc sau, càng làm cho nhân tộc ở trên mặt đất kiến tạo 12 tòa rộng lớn xinh đẹp cung điện dùng cho đối với bọn họ làm lễ, mà bọn họ 12 người nhưng là ngồi ngay ngắn ở trong điện đường, ung dung thu lấy nhân loại công đức số mệnh chỉ cần thỉnh thoảng cho nhân tộc một ít không hề chứng dùng đan dược lấy tên đẹp tâm thành người lại có dụng tâm không thành người thì lại vô dụng bị trọng thương cựu châu châu mục trơ mắt nhìn tất cả những thứ này trong lòng bi thiết vạn ngàn nhưng cái gì cũng làm không được nay thảo nào nhân tộc ngu muội chỉ trách này 12 kim tiền một tay che trời thủ đoạn vô liêm sỉ mà văn thù người này càng là lòng dạ đáng chém chương 28, lâm thiên trở về vấn tội kim hổ lại nói lâm thiên lúc này hắn đã bắt được thần cấp bản đồ kho báu bên trong sở hữu bảo vật cũng cảm giác sâu sắc rời đi nhân tộc quá lâu là thời điểm trở lại nhân tộc nhìn một chút tình huống làm sao cũng vừa hay đem chính mình thu được lượng lớn hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên linh căn phân phát cho nhân tộc yêu dị hạng người lần thứ hai bỗng nhiên nhìn lại một hồi doanh châu mấy đảo lâm thiên quay đầu hướng về nhân tộc chạy đi thế nhưng ra đảo thời gian hắn liền phảng phất nhận ra được nhân hoàng ấn có hơi dị động lẽ nào là nhân tộc xảy ra vấn đề gì lâm thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc nói nhận ra được này lâm thiên càng là tăng nhanh bước tiến không chỉ hơn nữa hướng về nhân tộc đuổi trở lại bởi vì lâm thiên cảnh giới đột phá hơn nữa hắn một đường tiến lên trong quá trình cũng ở tìm hiểu tịnh thủy bát vu bên trong pháp tắc không gian nguyên nhân tuy không thể hướng về chuẩn thánh như vậy chân chính lủng có pháp tắc không gian Thế nhưng dựa vào Lâm Thiên mạnh mẽ cân cước thiên phú, cũng từ bên trong nổ ra một tia không gian thần thông. Cũng bởi vậy, Lâm Thiên tốc độ càng nhanh hơn một phần. Đường về, hắn chỉ dùng không tới 5 6 thời gian 10 năm. Nay chút thời gian, đối với Hồng Hoang trên sinh linh tới nói, cũng chính là trong chớp mắt. Nhân tộc đại địa, Lâm Thiên bóng người xuất hiện ở đây. Vừa tới nhân tộc, hắn liền phát hiện mình ở Đông Hải phát giác đến dị động sát thực không có sai lầm. Nhân tộc số mệnh tự hồ bị phân đi rồi một phần. Hắn nhân tộc đến cùng nữ oa đoạn tuyệt nhân quả sau khi, lẽ gian nên toàn bộ số mệnh đều thuộc về bọn họ nhân tộc chính mình a. Mặc dù là có bị phân đi, như vậy nên cũng chỉ là một cái nhân giáo mà thôi. Cũng nhân lão tử cuối cùng lấy hóa thân sám hối, vì lẽ đó nhân tộc mới tha thứ hắn. thế nhưng lúc này lâm thiên rõ ràng cảm ứng được này bị phân đi một phần rõ ràng không phải nhân giáo. cửu châu châu mục ở đâu? thường ngày nếu là lâm thiên về nhân tộc, cửu châu châu mục mới có thể ngay lập tức cảm ứng được, liền tới này nên tiếp chính mình. lúc này nhưng phảng phất không có động tĩnh gì bình thường. một lúc lâu, lâm thiên đang chuẩn bị thần thức bên ngoài, cẩn thận tra nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. chỉ thấy có mấy bóng người bay ở trên không trì mà tới. nếu như cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn thấy. Trên lưng của bọn họ đều cóng lấy một người, chờ cho bọn họ đến trước người, Lâm Thiên mới nhìn ra, nguyên lai bọn họ trên lưng lưng đúng là mình nhân tộc Cựu Châu Châu Mục, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bây giờ chính mình Châu Mục đã tiêu xa đến xuất hành đều cần người lưng mức độ, như vậy cũng chỉ có một giải thích, thân thể bọn họ có thương tích, cho nên mới không thể tự mình ngự phong mà tới. Lập tức, mấy cái Châu Mục từ trên lưng của bọn họ hạ xuống, lúc này sắc mặt bi thiết, đau khóc không ra tiếng, xin mời nhân hoàng đại nhân thứ ta chờ không thể tự mình tham kiến chi tội. Thấy này tình hình, Lâm Thiên thần thức đảo qua bọn họ thân thể, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến. Này, là xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên sắc mặt hơi trầm thấp. Hắn hơi kiểm tra, nơi nào có thể không biết chính mình cựu Châu Châu mục bị người trực tiếp tổn thương tiên thể đạo cơ, thậm chí vạn năm đều không có khả năng khôi phục. Lẽ nào là yêu tộc lần thứ hai xâm lấn? Không đúng, nếu như yêu tộc lần thứ hai xâm lấn, lớn như vậy địa bên trên không thể như vậy bình tĩnh. Lâm Thiên ánh mắt gắt gao nhìn bọn họ, chờ đợi bọn họ trả lời. Nhân hoàng đại nhân, ngài nhanh đi trước đi, nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngài, nhất định sẽ hướng về ngài đòi hỏi công đức phương pháp, bọn họ không tìm được ngài, sẽ không nắm ngài thế nào? Kim Hổ mang theo gầy yếu bệnh khu tất cả thành khẩn đối với Lâm Thiên khuyên đủ. Đúng đấy, nhân hoàng đại nhân, coi như ta chờ cầu ngài một lần, nếu là ngài xảy ra chuyện gì, như vậy ta ngàn tỷ nhân tộc sẽ lại không hy vọng a. Mấy người khác cũng đều la lên. Lâm Thiên không để ý đến bọn họ, vẫn cứ thẳng tắp đứng tại chỗ đạo, ta không để cho các ngươi nói những này. Ta để cho các ngươi nói chính là, nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời nói của hắn phảng phất là vô thượng pháp chỉ bình thường. Cả người tỏa ra vô tận hoàng sợ cảm giác. Toàn bộ bầu trời cũng đã vì đó biến sắc, vạn giặm chi vân tất cả đều rút lui. Khí thế như cầu vồng, không thể làm trái. Này chính là một cái nhân hoàng nổi giận. Nhân hoàng giận dữ, thiên băng điện nát. Thật mạnh mẽ. Kim Hổ mọi người nhìn Lâm Thiên, bị Lâm Thiên khí thế kinh sợ dại ra ở tại chỗ. Một lúc lâu, bọn họ từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, đã biết mình tuyệt đối không che giấu nổi nhân hoàng đại nhân. Hơn nữa, bọn họ sao không biết nhân hoàng tính cách? Liên nữ hoa nương nương hắn đều dám nổi, bây giờ tình cảnh, hắn sao có thể sẽ lùi bước? Kim Hổ nhớ lại lúc này, vẻ mặt hơi bi thũng, cũng chỉ được đem việc này rõ ràng mười mươi nói ra, không dám có chút ẩn dấu. Nhân hoàng đại nhân, ta chờ có tội Ở ngài không ở thời gian không thể bảo vệ nhân tộc, xin mời nhân hoàng đại nhân giáng tội. Làm lại nói của bọn họ xong, lúc này Lâm Thiên vẻ mặt đã không thể dùng chi âm trầm để hình dung. Đó là một loại có thể giết người ánh mắt. Phản phất sau một khắc, hắn một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta tại chỗ máu tươi ngàn giặm. Ầm ầm ầm. Nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn, Bản vạn giặm không lay. Nhưng lúc này lại đột nhiên vang lên từng trận kinh lôi, giống như ở đáp lại Lâm Thiên tức giận. Sau một khắc, Lâm Thiên cái kia dung khắp thiên địa thanh âm vang lên. Kim hổ, các ngươi cũng biết tội. Âm thanh này ở Kim hổ mọi người bên tai ầm ầm vang lên. Kim hổ mọi người bận điệu túi đầu xấu hổ bái đạo nhân hoàng đại nhân ta chờ không thể bảo vệ nhân tộc xin mời nhân hoàng đại nhân giáng tội bọn họ đem lời ấy lần thứ hai nói rằng mà lúc này khác nào địa ngục thiên thần giống như lâm thiên nhưng lắc đầu nói các ngươi chi tội chính là ở nguy nan phát sinh lúc vì sao không đem tin tức chuyển cho ta mà lựa chọn một mình chống đỡ các ngươi lẽ nào đem ta lời nói cũng làm thành gió bên thay hay sao lâm thiên lời nói len ken như lôi đình giống như bọn họ sao biết lâm thiên tử sẽ không trách tội bọn họ không thể bảo vệ nhân tộc chi tội hắn hơi thăm dò liền biết mấy người bọn họ chính là lấy chết chống lại mà lưu lại như vậy trùng thương thế. Nếu là lấy này trách tội, hắn huống là nhân hoàng. Hắn quái chính là bọn họ coi chính mình là một cái sợ hãi người tội. Nhân tộc đại nạn ở trước, hắn thân là nhân hoàng đứng núi chịu sào, sao sẽ chọn chỗ tránh? Quái chính là bọn họ một mình chống đỡ chi tội. Nhân tộc trên dưới một lòng, con đường phía trước nên cùng tiến lên. Há có thể hy sinh một hai mà bảo toàn cái khác. Nghe đến lời này, kim hổ mọi người lúc này mới sâu sắc xấu hổ, biết mình sai ở cái nào, tội ở cái nào. Bọn họ nhìn sai rồi nhân hoàng đại nhân, căng nhìn sai rồi chính mình ta chờ, biết tội. Kim hổ mọi người cùng tiêu lên. Lâm Thiên hơi nhìn về phía bọn họ, ánh mắt như thần. Ta phạt bọn ngươi bế quan hối lỗi trăm năm, có gì dị nghị không? Hắn lời nói dường như trên chín tầng trời thần lệnh bình thường. Bế quan trăm năm. Kim hổ mọi người kinh ngạc nói, sau đó bọn họ vội vàng nói, tạm nhân hoàng tứ tội. Mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn có thể không biết nhân hoàng đại nhân tận tình quyết đủ. ở đem Kim hổ mọi người giáng tội sau khi, chỉ thấy Lâm Thiên thân thể ở nhân tộc Thánh sơn đỉnh chậm rãi tăng lên trên, phảng phất một cái thần linh phi thăng. Hắn biểu hiện lù lù bất động, nhưng khiến vạn vạn bên trong các sinh linh tất cả đều sợ hãi. Mãi đến tận Lâm Thiên thân Thể ở vào nhân tộc trên 9 tầng trời. Một đạo dung khắp sơn hà giao động âm thanh, ở toàn bộ nhân tộc trên bầu trời vang lên. "Niệm niệm, huynh là cẩm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừm." "Tại sao?" Chương 29, 12 kim thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Chỉ nghe đạo này nổ vang cửu thiên âm thanh ở vạn vạn bên trong nhân tộc trên mặt đất vang lên. "Ta chính là nhân tộc nhân hoàng, xiển giáo 12 kim thiên, đi ra nhận lấy cái chết." Một câu câu nói ngữ tự tự nứt ra. Thanh thế chi kịch liệt có thể làm cho người sợ vỡ mật nứt. Hơn nữa âm thanh này là tuyệt đối nhằm vào cái kia vô liêm sỉ 12 kim tiên mà đi. Nhân tộc đại địa bên trên, một tòa vàng son lộng lẫy trong địa đường. Lúc này 12 kim tiên chính tụ với một chỗ. Này nhân tộc số mệnh công đức quả nhiên vô cùng rồi dào. Không trách nữ hoa thánh nhân lúc trước gặp tức giận như vậy. Nếu là đem này số mệnh hoàn toàn tới tay, mặc dù là thánh nhân ở trên, cũng sẽ độc lòng. Ngọc đỉnh chân nhân vui vẻ ra mặt nói rằng, Lâm Thiên tuy rằng thân là nhân hoàng, số mệnh bằng bạc thế nhưng hắn nhưng đem những người số mệnh đều thả lại dùng chi với nhân tộc dù sao hắn muốn dựa vào chính là chính mình tăng lên thực lực hắn chính là bản cổ huyết thống nếu là dùng này một con đường lời nói sợ là đối với hắn tương lai đại đạo có ảnh hưởng nhiều lắm cũng là thành tiểu thiên đạo thánh nhân quen thuộc hồng hoang lâm thiên sao không biết những thứ này mà xỉn giáo 12 kim tiên đây bọn họ đem những này số mệnh thu rồi chính là thu rồi cũng không có lại cho đạo lý của ngươi trước đây không lâu bọn họ đại sư huynh quảng thành tử thậm chí bởi vậy đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới cũng bởi vậy mấy người tất cả đều đến chỗ này tụ tập tới Ta chờ chúc mừng Quảng Thành Tử sư huynh đột phá đại la cảnh giới. Còn lại 11 người hướng về Quảng Thành Tử tất cả đều chúc mừng nói. Chư vị sư đệ không cần đa lễ, ta chờ cùng chung này nhân tộc số mệnh, đến lúc đó các ngươi đột phá đại la cũng là không lâu sự, đến lúc đó ta chờ tất có thể để sư tôn ở thông thiên sư thúc trước mặt hiển diện. Quảng Thành Tử cười ha hả nói, "Mà đúng vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên ở trên người cảm thấy dùng cả mình, cả người khẽ run. Ngay lập tức, toàn bộ nhân tộc đại địa bên trên một trận run dậy. Câu kia rung khắp phía chân trời lời nói ầm ầm truyền tới bọn họ bên tai. Tiên giáo 12 kim tiên, đi ra nhận lấy cái chết." lời nói ngắn gọn, nội bộ nhưng ẩn chứa vô cùng sức mạnh. ở chỗ này trong điện phủ 12 kim tiên càng bị sợ hết hồn. lập tức bọn họ nhận ra được người kia là ai thời điểm. không khỏi sắc mặt hơi lạnh lẽo, mà mang theo cực kỳ âm trầm. bọn họ không nghĩ đến này nho nhỏ nhân tộc nhân hoàng một câu nói, dĩ nhiên sợ rồi bọn họ. vô cùng nhục nhã, thực sự là vô cùng nhục nhã. bọn họ xỉn giáo 12 kim tiên lúc nào bị nhận như vậy chỉ vào mũi mang quá, coi như là cái kia tiệt giáo đệ tử, sợ là thấy bọn họ cũng không dám như thế. mười người hơi nhìn nhau, tất cả đều đem vừa nãy tình cảnh đó bị dọa đến cảnh tượng tự động biến mất sau đó mấy người đều là nữ nói, lại dám để ta chờ nhận lấy cái chết, quả thực là điếc không sợ súng, dám như vậy làm nhục ta chờ. các vị sư huynh đệ, ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. đi, ta chờ nhất định phải này nhân hoàng người đẽ. velvelvel, mười hai kim tiên tất cả đều bóng người lấp lóe, từ đây địa biến mất, xuất hiện ở nhân tộc trên đường chân trời. còn chưa chờ bọn hắn ngôn nữ, lâm thiên khác nào cựu thiên chiến như thần nhìn bọn họ. sau đó ngón tay chỉ về những người vàng son lộng lẫy cung điện, đạo, này mười tòa đại điện là các ngươi kiến, không nghi ngờ chút nào. Này 12 kim tiền đã hoàn toàn chạm tới hắn điểm mấu chốt, hắn lâm Tiên đều chưa từng xây dựng rầm rộ, kiến tạo như vậy cung điện, mà bọn họ những người này dĩ nhiên chạy đến hắn nhân tộc trên địa bàn đoạn hắn nhân tộc số mệnh, thậm chí còn làm ra loại này dường như tiên đình đế vương giống như lãnh ngộ, lòng dạ đang chém, một thân có thể chu, văn Thù ngọc đỉnh mọi người không biết đục đạo, chúng ta vì là người nhân tộc truyền đạo đặt xuống phúc phận, những này không phải bọn ngươi ứng hành được sao? Xem thái độ, thậm chí đem này hết thảy tất cả cũng làm làm chuyện đương nhiên, thậm chí bọn họ không cho là mình có chút sai lầm, lâm thiên ánh mắt hí lại, đây là một loại giống như ánh mắt giết người chuyển đạo, phúc phận, lâm thiên khoẹt miệng gãy nứt, lặp lại, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, còn chưa chờ văn thủ ngọc đỉnh mọi người nói tiếp, chỉ nghe nhân tộc đại địa bên trên liền truyền đến 12 đạo dung trời triệt để tiếng vang, chỉ thấy đại địa bên trên dâng lên từng mảng từng mảng ngụi mù, chính là lâm thiên một đạo thiên pháp, đem cái kia 12 tòa công cung điện tất cả đều hủy hoại trong một ngày, hắn hoàn toàn không có cho này triển giáo 12 kim tiên lấy bất kỳ mắt mũi, mặc dù bọn họ chính là mười kim tiên thì lại làm sao, này di chỉ hắn nhân tộc vì là này mười người kiến tạo cung điện cử chỉ cùng lần thứ hai nô dịch hắn nhân tộc có gì khác biệt. Vì lẽ đó, Lâm Thiên đang nhìn đến này 12 tòa cung điện thời gian, mới gặp như vậy phẫn nộ, này chính là nhân tộc sĩ nhục. Hắn vẹn vẹn đi ra ngoài mấy trăm năm, không nghĩ đến dĩ nhiên thì có người ở nhân tộc làm ra chuyện như vậy. 12 Kim Tiên khiếp sợ nhìn Lâm Thiên động tác này. Bọn họ không nghĩ đến này, nhân tộc nhân hoàng dĩ nhiên gặp như vậy không cho mãn muối. Phải biết, bọn họ chính là đường đường xiển giáo 12 Kim Tiên a. Hung hoang đại lục cái nào sinh linh xem thấy bọn họ không phải đến đi đường vàng đi. Lâm Thiên, ngươi thật là to gan, đây là ta trở là nhân tộc truyền đạo vị trí, ngươi dám đem hủy hoại Văn thủ rộng rãi phát thiên tôn ánh mắt kinh nộ nhìn về phía Lâm Thiên. Nhưng mà, hắn không nghĩ đến chính là, Lâm Thiên căn bản sẽ không có điều hắn, chỉ để chính hắn ở nơi đó giữu dít sôi sôi, mà là ở chân trời trong lúc đó phát ra tiếng nói: "Ta Lâm Thiên, đã từng xin thề muốn để nhân tộc không nữa được vạn tộc nô dịch nỗi khổ. Hôm nay việc này, chính là ta thân là nhân hoàng chi thất trách. Nay 12 tòa cung điện ở Lâm Thiên trong lòng, có không giống nhau ý nghĩa, chỉ vì ngày ấy hắn ở tế đàn bên trên, từng phát sinh thề máu, để nhân tộc không hề bị nô dịch. Có thể hôm nay, 12 kim tiên đệ xảy ra chuyện như vậy, này chính là long chi vậy ngược." nhân hoàng chi vậy ngược. 12 kim tiên trong ngày thường chính là nguyên thủy môn hạ, bọn họ cao cao tại thượng, nơi nào sẽ biết vật ấy đối với Lâm Thiên đại biểu ý nghĩa. Bọn họ không biết, mình đã chọc giận một đầu hùng sư, hơn nữa còn là thức tỉnh hùng sư. Ta thân là nhân hoàng, tự biết có hay không có thể giải vây chi trách. Vì lẽ đó, ngày khác ta nhân tộc như khó, ta Lâm Thiên ổn thỏa xông lên đầu tiên cái, mà ngày hôm nay, ta Lâm Thiên chắc chắn vì ta nhân tộc đòi lại một cái công đạo." Lâm Thiên âm thanh vang vọng với nhân tộc đại diện. Lúc này, nhìn thấy nhân hoàng trở về, Đông đảo lúc trước bị 12 Kim Tiên mê hoặc nhân tộc, mới biết bọn họ nhân hoàng nơi nào có thể sẽ vứt bỏ bọn họ. Bọn họ rõ ràng là bị 12 Kim Tiên che đậy a. Những này bị che đậy nhận ra lúc này nghe được nhân hoàng lời nói, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Chúng ta thấy thẹn đối với nhân hoàng đại nhân a. Nhân hoàng đại người làm rồi bọn họ đi nỗ lực tu luyện, đi chống lại, thậm chí vì hắn nhân tộc sáng lập bao nhiêu công lao. Bọn họ sao có thể bị cái kia 12 yêu nhân mê hoặc. Lúc này, đầu góc của bọn họ như bị trời giáng ánh chớp mạnh mẽ bổ một nhát bình thường, tỉnh ngộ lại. Rầm. Mặc dù nhân hoàng từng có mệnh lệnh, nhân tộc không thịnh hành quy lễ, Thế nhưng bọn họ vẫn quy xuống, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho tâm tính thiện lương của bọn họ được một ít. Nghiệm Nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 30, một lời đổi lần 12 kim tiền. Nhân Hoàng, ta càng không nghĩ tới, ngươi càng không biết tốt xấu như thế. Thật lâu không nói gì, Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh giá cực kỳ, lần thứ nhất mở miệng. Tới liền trực tiếp cho Lâm Thiên sắp xếp một cái không biết phân biệt toa. Ma Ngọc đỉnh chân nhân vội vã phụ họa nói, "Đúng đấy." Nhân Hoàng Ngươi làm sao biết ta chờ đến đây, nhân tộc chính là vì là truyền đạo mà đến, đây là hưng ngươi nhân tộc việc, không nghĩ đến ngươi càng đem chúng ta cho rằng kẻ ác. Ta xem ngươi phẩm tính thực sự ác liệt. Ha ha, ta xem như là biết vì sao nữ hoa nương nương sáng lập ngươi nhân tộc, ngươi nhân tộc nhưng làm ra đem nhân quả gây vỡ, chỉ nữ hoa nương nương thánh vị bị hao tổn việc, hôm nay thân thí, nguyên lai mới biết các ngươi nhân tộc tất cả đều là một ít vong ân phụ nghĩa hạng người. Văn thủ nôn ngữ càng là ác độc, trực tiếp đem đen miêu thành bạch. Theo môn một câu câu nói nói ra, Lâm Thiên sắc mặt càng ngày càng lạnh. Một cái một cái không biết phân biệt, một cái một cái truyền đạm mà tới một cái một cái vong ân phụ nghĩa. Cái kia văn thủ thậm chí đem nữ hoa thánh nhân việc lấy ra làm bia đỡ đạn, lời vừa nói ra, vừa vì là nữ hoa thánh nhân tẩy trắng, lại vì bọn họ phạm vào làm ác tìm tới giải vây ngôn ngữ. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên, thực sự là đánh một tay thật tính toán, dĩ nhiên đem sở hữu chịu tội đều vùng ở Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên xem như là rõ ràng vì sao đều nói Hồng Hoang thánh nhân giỏi tính toán. Hắn đây sao đệ tử đều cái này đều dạng, cái kia thánh nhân lại nên là làm sao? Lâm Thiên ánh mắt đảo qua này từng cái từng cái khuôn mặt, lúc này những người này khuôn mặt chỉ để hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ngày xưa đọc Hồng Hoang thời gian, Lâm Thiên còn cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự binh là cái không sai hành vi, chỉ ít, hắn đồng ý bảo vệ hắn đệ tử. Nhưng, vậy cũng chỉ là hắn đệ tử thôi. Thế nhưng người bên ngoài đây, thả Liên như Lâm Thiên, hắn rất bất hạnh, sinh ở nhân tộc. Hơn nữa còn cùng này 12 Kim Tiên phát sinh xung đột. Xem hôm nay này 12 Kim Tiên đắc hạnh, Lâm Thiên liền biết này trên mặt đất hồng hoàng có bao nhiêu sinh linh bị bọn họ cho xoành xoạch quá. Đến đây, Lâm Thiên đối xử thánh nhân thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn càng là sâu sắc rõ ràng, chỉ có chính hắn mạnh mẽ, nhân tộc chính mình mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, không cần tiếp tục phải bị người quản chế. Bằng không, trung binh là này chư tiên quân cơ thôi. Lại như phong thần thời kỳ, nhân tộc chính là bị trở thành chư thánh đánh cờ chiến trường mà thôi. Lâm Thiên đúng là không những không giận mà còn cười đạo. Được, được, được. Các ngươi nói ta không biết phân biệt, nói ta vong ân phụ nghĩa, như vậy các ngươi giải thích cho ta giải thích, trên người bọn họ thường là xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức, nhân tộc Cửu Châu Châu Mục Kim Hổ mọi người đứng ở Lâm Thiên phía sau, bọn họ cái Tiêu Tiên Đạo căn cơ trên vết thương, rõ ràng hiện ra hiện ra khắc họa 12 kim tiên phạm vào tội. Đây là nhất là để Lâm Thiên vẫn nộ một chuyện khác, các ngươi tới cướp giật ta nhân tộc số mệnh cũng là thôi còn đem ta nhân tộc sơ đả thương, đây là cái đạo lý gì? Quảng Thanh Tử mọi người nhìn thấy này chín người đều là sắc mặt dùng mình, đây là bọn hắn làm ra sự tình, bọn họ tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Mà thân là thủ phạm chính Văn Thủ cùng Ngọc Đỉnh hai người nhưng là ở ánh mắt thoáng phật phù sau, sắc mặt xoay nhan nói, này chín người đối với ta xỉn giáo bất kính, ta chờ có thể nào không đem hắn trừng phạt một phen? Đối với ngươi xỉn giáo bất kính, Kim Bổ mọi người tất cả đều nội tâm lạnh lùng, nếu không là ngươi mười Kim Tiên Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn xuất xuất thủ trước, chúng ta làm sao sẽ đối với ngươi xỉn giáo bất kính? Lẽ nào các ngươi đem chúng ta châu mục kim hổ đả thương? Ta chờ còn muốn chẳng biết xấu hổ đối với các ngươi đạo một tiếng tạ. Lâm Thiên lên tiếng cười nói, vậy nói như thế, ta ngược lại là phải đem bọn họ trừng phạt một phen. Hắn này tự nhiên là đối với này mười hai kim thiên hỏi ngược lại lời nói. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn dĩ nhiên không biết xấu hổ, nói thẳng, không sai, không sai. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Thiên tựa hồ nhất định phải bởi vậy lại trừng phạt một phen thuộc hạ của chính mình. Người xuất thủ là bọn họ, chiếm lĩnh người cũng là bọn họ. Này ra mặt có thể nói lúc giày đến trình độ nhất định. Tiên giáo những này môn đồ coi trọng nhất thể diện, thế nhưng là cũng tối không muốn thể diện. Chúng thể diện là bởi vì bọn họ tiên giáo mọi chuyện đều cảm giác mình hơn người một bậc, không thể so sánh người khác kém. Không muốn thể diện là bởi vì, lại như hiện tại, làm việc vì lợi ích của chính mình, này văn thủ có thể không biết xấu hổ đến như vậy. Ha ha ha ha. Lâm Thiên ngược lại đột nhiên lớn tiếng lên, sau đó nói: "Ta Lâm Thiên, đúng là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Các ngươi hai Kim tiên. một cái nhân nghĩa đạo đức, một cái truyền đạo thi trạch. Lược ta nhân tộc số mệnh, thương ta nhân tộc châu mục. Dịch ta nhân tộc người, kiến tạo huy hoàng cung điện." Nhưng miệng đầy quá nhiều, hợp thiên hạ này đạo lý, toàn để cho các ngươi cho chiếm đi hay sao?" Lâm Thiên lần này lời nói dừng lại, thôi dừng lại sau khi, thân ra ngón tay của chính mình chỉ về cái kia xỉn giáo 12 Kim Thiên nói, "Hôm nay ta Lâm Thiên đưa các ngươi một cái câu đối, bọn ngươi mà nghe rõ, không nên đổ vào một người trong đó tự. Nếu bọn ngươi dịch ta nhân tộc kiến tạo cung điện chính là phúc phận, vậy ta hôm nay đưa các ngươi câu đối này, cũng là đưa cho bọn ngươi phúc phận." Lâm Thiên có thể nói là đem bọn họ ở nhân tộc theo như lời nói, cho bọn họ tặng kèm trở lại. "Các ngươi không phải phúc phận sao? Như vậy đối sự ta nhân tộc là phúc phận đúng không?" Được, vậy ta hôm nay đưa cho bọn ngươi lời nói, cũng là phúc phận của các ngươi." Nghe Lâm Thiên lời nói, 12 Kim Tiên sắc mặt có thể nói âm trầm tới cực điểm. "Sao dám? Nay Lâm Thiên sao dám đảm nhận, dám ngay ở ngàn tỷ nhân tộc, ngay ở trước mặt Hồng Hoang Đại Địa Sinh Linh, trực tiếp mắng bọn họ?" Nộ. Bọn họ chỉ có như thế một cái tâm tình. Hắn xiển giáo người coi trọng nhất mặt mũi, mà Lâm Thiên là muốn trực tiếp đem bọn họ không biết xấu hổ cái kia một mặt cho xé ra, không lưu chút hạ tình cảm xé ra. "Các ngươi là 12 Kim Tiên, xin lỗi, Nữ Hoa Thánh Nhân ta cũng đổi, Thái Thanh Thánh Nhân ta cũng đổi." Thiên đạo ta cũng đối. các ngươi, tính là thứ gì? Tuy không biết Lâm Thiên đón lấy cái gọi là câu đối chính là là vật gì, thế nhưng bọn họ biết, này tất nhiên tuyệt đối không phải thứ tốt. Có điều nếu bàn về khả năng chém gió, mặc dù là cái kia nhất là lưỡi dài văn thủ, cũng là cái tay gà. Còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản bác, Lâm Thiên lời nói cũng đã đinh thai nhức góc ở đại địa bên trên vang lên. Chương 31, vô cùng không biết xấu hổ, nhất đẳng hạ lưu thôi. Âm thanh kia vang vọng đất trời. Lâm Thiên không có một chút nào kiêng kỵ, trực tiếp lấy tăng gấp ngàn lần chính mình thanh lượng. Lúc này hầu như toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể nghe được lời nói của hắn một há to mồm hai mắt tỏa ánh sáng thưởng một giáo số mệnh trinh tứ hải bảo vận ăn ngu cốc không sót cất người thông lục hợp thăng chức rất nhanh thất tinh tụ hội thu vạn ngàn công đức chưa bao giờ thương nhân tộc cửu tử vô cùng không biết xấu hổ mười hai cung điện tráng lệ xem bác sĩ toàn vòng mặc cho giận sôi lên kinh nhân tộc nô dịch nỗi khổ thân năm ngón tay mê hoặc dân tâm trung quanh diễn trò dẫn tam giới tức giận duy không biến hướng đến hai bước nhất đẳng hạ lưu phôi cho các ngươi hành vi ngươi như còn đâu chính là gieo vạ gieo vạ gieo vạ gieo vạ cuối cùng một từ thật lâu ở chân trời bồng bền. chưa từng tàn đi ầm ầm ầm mãi đến tận cuối cùng một tiếng nói xong phía chân trời trực tiếp chấn động nổ vang lâm thiên âm thanh trực tiếp dẫn động thiên địa cùng chấn động béo lúc này toàn bộ trên mặt đất hồng hoang các đại năng nơi nào còn có thể không có nhận ra được tình hình này tình huống thế nào ai dĩ nhiên lớn tiếng như thế ở trên mặt đất hồng hoang nói chuyện bọn họ thần thức vội vã bao phủ mà đi phất làm thấy rõ người kia là ai thời điểm bọn họ không khỏi cảm thấy muốn vun ra một cái lao huyết ta đi nguyên lai lại là cái này tiểu tử loài người lại là cái này Lâm Thiên đại ca ngài có thể hay không đừng mỗi một lần đều làm loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình a ta chở đều không muốn cố gắng tu tiên đã nghĩ đặt này xem phim bộ có điều trong bọn họ tâm nghi hoặc mà là Lâm Thiên làm sao sẽ lại cùng xỉn giáo 12 kim tiên không hợp nhau lên đây mà khi bọn họ nghe được Lâm Thiên cái kia cái gọi là câu đối thời điểm không khỏi lần thứ hai phun ra một cái lao huyết không hẹn là có thể đối nữ hoa còn toàn thân trở ra người câu đối này để bọn họ nghĩ bọn họ còn đúng là không nghĩ ra được thậm chí bọn họ cũng không biết Lâm Thiên tại sao lại có loại này kỳ tư diệu tưởng. Xem ra đối người cũng thật là một môn việc cần kỹ thuật a." Hai đoàn nói, tuy rằng cũng coi như là dẫn theo chữ thu tục, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ cảm thấy tài Hoa Văn Hoa, hai mắt tỏa ánh sáng, không sót đứa người. Bác sĩ Toàn Vong, từ trước đến giờ hai bước, vô cùng không biết xấu hổ, nhất đẳng hạ lưu một phôi. thật hắn sao tuyệt. Chuyện này, chuyện này, Hùng Hoang các đại năng tất cả đều gật cười, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cũng cảm thấy quá có đạo lý. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn họ ở trong đầu của chính mình tìm tòi một hồi liên quan với 12 kim tiên ấn tượng. Đồng nhiên phát hiện Lâm Thiên này thật không phải thuận miệng hồ biên a. Này ngắn nói bỏ vào 12 kim tiên trên người thực sự là quá chuẩn xác, không có so với này càng kích khảo. Dĩ vãng, bọn họ đương nhiên biết này 12 kim tiên ở trên mặt đất hửng hoang đã làm gì sự tình. Tuy nói bọn họ Dĩ vãng chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, thế nhưng là bá đạo cực kỳ. Đại La kim tiên trở xuống tu vi tu sĩ liền không cần phải nói, nhìn thấy bọn họ này 12 người chỉ có vòng quanh đạo đi phần. Thậm chí, những người đại La kim tiên trở lên tu sĩ, có lúc đối với bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Ngươi đại La kim tiên, nhưng người ta là thánh nhân đệ tử. Tiền đồ vô lượng. Hồng Hoang bên trên mấy mấy đại thánh nhân a, tính toán đâu ra đấy, đạo tổ bên dưới cũng chính là sáu người kia. Huân Hổ Tam Thanh vẫn là mạnh mẽ nhất mấy cái. Vì vậy, nếu là bọn họ mạnh mẽ chơi xấu, người khác căn bản không có cách nào, Ngươi luôn không khả năng đem thánh nhân đệ tử đánh giết đi. Đang hiểu rõ sở điểm này sau khi, Hồng Hoang rất nhiều các đại năng cũng không khỏi đối với Lâm Thiên quanh ngần đầu. Đúng, quá đúng rồi. Đáng tiếc ta chờ không văn hóa, không nói ra được xem Lâm Thiên nói như vậy đến. Chỉ có điều Lâm Thiên lúc này đem tiếng lòng của bọn họ nói ra, nói được lắm. Lâm Thiên, nhân hoàng lời ấy rất hợp ta tấm a. Vô Liêm thị 12 kim tiên, còn lão tử phát bảo. Nếu là lão tử gặp mắng người, lão tử cũng phải mang cái kia 12 kim tiền. 12 kim tiên, ta điếu ngươi lắm mẫu. Nhân hoàng, mắng được. Có điều, những người này tối đa cũng chính là khẩu này một hồi thôi. Đừng nói bọn họ sẽ không mắng người, coi như thật sự dạy cho bọn họ lời mắng người, đem bọn họ bỏ vào 12 kim tiên trước mặt. Bọn họ dám sao? Mà Lâm Tiên là thật sự dám đảm nhận, dám ngay ở 12 kim tiên trước mặt, đem những câu nói này nói ra. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem chính mình đại vào cảm đặt ở Lâm Tiên trên người, hơi trong lòng thoải mái một hồi cũng chỉ về tâm lý ủng hộ một chút Lâm Thiên. Có điều, bọn họ cũng đang vì Lâm Thiên sâu sắc mặc nghiệm. Câu nói như thế này nói ra, 12 kim tiên còn làm sao có khả năng buông tha hắn? Lại nói Lâm Thiên nói xong lời ấy, toàn bộ ngàn tỷ nhân tộc cũng trực tiếp chóng váng. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó? Bọn họ chỉ có thể nói: Nhân hoàng đại nhân, Châu bò, nguyên lai like đối người, còn có thể như vậy đối. Hơn nữa này mỗi chữ mỗi câu không đúng là bọn họ từng làm những chuyện kia sao? Hơn nữa bọn họ nhưng còn miệng đầy nguy biện, đổi trắng thay đen. Đây là nhân tộc lập mệnh Lâm Thiên, trực tiếp bôi đen thành vòng luân phụ nữ xì xì lâm thiên phía sau cựu châu châu mục cùng với một đám nhân tộc trực tiếp cười ra tiếng một đoạn này nói đều dẫn tới thiên sấm vang đáp lại nhìn thấy nhân tộc cái kia mấy cái đã từng đối với bọn họ bất kính người cười mười hai kim tiên sắc mặt càng khó coi bọn họ muốn phá đầu lâu cũng không sẽ nghĩ tới lâm thiên dĩ nhiên gặp dùng phương thức như thế đến mắng bọn họ hơn nữa mấy người bọn họ môi từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn ở nhún muốn làm ra đáp lại thế nhưng bọn họ phát hiện chính mình vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu dĩ nhiên không nghĩ tới bất kỳ phản bác nào người ta lời nói đến người trực tiếp phản bác đi người ta này như vậy lời nói Khí thế văn hoa, ngươi lại nói ra một đống mềm nhũn lời nói, ngươi không ngại ngủm sao ngươi? Ngươi không trả lời đi, này không phải nhất định việc này các ngươi đều trải qua sao? Nếu là này câu đối ở trên đại lục Hồng Hoang truyền ra ngoài, bọn họ e sợ muốn bị trở thành Hồng Hoang đại lục trò cười. Sự thực là, trải qua Lâm Thiên như thế một làm, bọn họ như danh tiếng này đã ở trên đại lục Hồng Hoang, mọi người đều biết. Vì lẽ đó, bọn họ có thể nào không giận? Nhưng cũng chỉ có thể môi tử khẽ nhúc nhích, nhưng nói không ra lời, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Ken, chúc mừng ký chủ sáng lập hành động ký người, một lời đổi lần 12 kim tiên. Ken Nhân bị ký chủ chính là một đối 12, vì lẽ đó do gió đem nhận thưởng khen thưởng thăng cấp làm cấp độ xử thi nhận thưởng. Một đối 12. Thật thành du an cùng nhân. Lâm Thiên Nội tâm khẽ cười khổ, có điều hắn kinh hỉ chính là, nhận thưởng thăng cấp làm cấp độ xử thi. Phải biết coi như là 12 cái hoàng kim cấp nhận thưởng cũng không nhất định có thể so với đến cái trước cấp độ xử thi nhận thưởng. Chuyện này quả thật là chất tăng lên a. Hệ thống này có chút nhân tính hóa. Chương 32, Thông Thiên, đạo này nói không xong rồi. Lúc này, Vu tộc, kể từ cùng nhân tộc thành lập quan hệ hợp tác sau, bọn họ liền vẫn có quan tâm nhân tộc tình huống mà ngày hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, thúy hồ lâm thiên âm thanh kia còn chuyện khắp hơn một nửa cái hưng hoang, bọn họ làm sao có thể không biết? phúc ha ha, khi nghe đến lâm thiên âm thanh kia sau khi, bọn họ tùy theo sự sở, sau đó không khỏi cười ra tiếng, bọn họ biết, hóa ra là nhân hoàng tên kia trở về, có điều mới vừa trở về, liền sáng lập như vậy chi trắng cử, ha ha, lâm thiên huynh đệ quá thú vị, tương lai nhất định phải đem hắn mời đến vu tộc, khỏe mạnh giao lưu một phen. tổ vu đại nghệ phóng đẳng ra tạ giống như âm thanh, nay vô liêm sỉ mười kim tiền, ta cũng sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, mắng tốt, nên mắng. Như nếu không phải là chúng ta không cùng bọn họ phát sinh xung đột, nếu không thì ta tất đánh bọn họ ngừng lại. Mặc dù đối với đại ca đế giang đối với lâm thiên coi trọng để hắn rất khắc phục, thế nhưng ở lâm thiên nội đối 12 kim tiên điểm này, hắn vẫn là cùng với đạt thành rồi nhận thức chung. Hơn nữa, bọn họ vu tộc người là nhất phong quang, càng là loại nào một lời không hợp chính là làm người. Trên đại lục hưng hoang, những người các đại năng người nào không phải tính kế tính tới tính lui, vì lẽ đó, bọn họ vu tộc trên căn bản không có cái gì tốt bạn bè. Đã từng thấy lâm thiên một lời không hợp đối thánh nhân, bọn họ trong đó đa số đối với lâm thiên cũng đã là có không tên hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy đổi 12 kim tiên, càng là phản phất để bọn họ sinh tồn tại đây trên mặt đất hồng hoang ngàn tỷ năm. Phản nếu tìm được chi kỷ bình thường, ta xem nhân hoàng vừa mới kim tiên tu vi, mà cái kia 12 kim tiên chính là thái ất cảnh giới, đế giang đại ca, cái kia nhân hoàng e sợ gặp nguy hiểm à? Chúng ta có cần tới hay không trợ hắn một hồi? Đại nghệ xem nhân tộc nơi đó tình huống, lại nhìn hai bên tu vi, đúng là có chút bất tâm. Hắn lời ấy nói ra, chúng tổ vũ đúng là rơi vào trầm tư. Bởi vì bọn họ tuy rằng đánh diễm giáo mười kim tiên khác nào đánh chó, nhưng chính như cùng hồng hoang các đại năng tuy sau lưng vì là lâm tiên khấn hay nhưng cũng chỉ là phất cờ họ giêu, sẽ không làm cái gì thực tế hành động. Dù sao 12 kim tiên so lương chính là nguyên thủy thánh nhân a. Bọn họ vu tộc tự nhận là chính là trong thiên địa này chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, thế nhưng còn không tự tin đến đi theo thánh nhân chống lại mức độ. Ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tổ vu đế Giang cuối cùng đánh nghị đạo, chúng ta cùng nhân tộc dù sao chính là minh hiếu, nếu là lúc này nhân tộc gặp nạn, chúng ta không đi giúp một hồi, chẳng phải là sáo trá. Ta xem không bằng như vậy, ta xem nhân hoàng tuy luôn ngữ sắc bén nhưng cũng không phải người lỗ mãng, bằng không lúc trước hắn đối thánh nhân sau cũng sẽ không toàn thân trở ra. Không nếu chúng ta trước tiên đi nhân tộc nơi đó tìm mà đi, cũng không ra tay, chờ nhân hoàng gặp nguy hiểm ta chờ đem hắn cứu được là được rồi. Nguyên thủy vì là thánh nhân, hắn đoạn không thể bởi vì tiểu bối những chuyện này đúng tay. Hứa hồ ta chờ chỉ là đi cứu cá nhân mà thôi. Các ngươi định làm gì? Cái khác tổ vu tất cả đều liếc mắt nhìn nhau sau đạo, xin nghe đại ca giàn giọt. Lại nói Kim Nao đảo bích du cùng thông thiên thánh nhân nơi này. Trước đây không lâu, đang cùng nhị huynh nguyên thủy định kỳ gặp mặt lúc, bởi vì môn hạ đệ tử rốt cục cho hắn cãi một lần quang, để hắn ở sư minh nguyên thủy trước mặt có thể coi là nâng lên một lần đầu. Phải biết, nhị huynh nguyên thủy mỗi khi chào phúng chính mình, này có thể coi là để cho mình cho bắt lấy một cơ hội. Vì lẽ đó, hắn tức là tâm tình thật tốt. Trả lại đến sau khi, lập tức liền tuyên bố cho môn hạ đệ tử môn nói một lần nói. Thánh nhân giảng đạo, các đệ tử tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Này không, bích du cung bên trong, thông thiên thánh nhân tiên âm lượn lở. Một mảnh kim hoa bay loạn chi như, mà trong cung các đệ tử cũng là nghe nhập thần, biểu hiện khi thì thống khổ, khi thì mỉm cười, khi thì nệ ngược giậm chân. Thế nhưng đột nhiên, ha ha ha, nói thật hay, mắng được. Một thanh âm từ bích du cung bên trong truyền ra. Âm thanh này sau khi đi ra, toàn bộ tiệt giáo đệ tử đều kinh ngạc. Hắn đây sao? Ai là gan lớn như vậy, lại dám ở thánh nhân giảng đạo thời điểm như vậy cất tiếng cười to? Phải biết, ở Hồng Hoang đại địa bên trên, thánh nhân chính là trí cao vô thượng. Ở thánh nhân trước mặt, ngươi liền cái bảng tình cũng phải dọn xong, một mực cung kính. Chớ đừng nói chi là ở thánh nhân trước mặt làm ra thái độ như thế. Nếu để cho bọn họ nói, chuyện này quả là chính là không muốn sống. Ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên, e sợ không người dám làm như vậy. Ngậy. Không. Tựa hồ vẫn đúng là có một cái gọi là Lâm Tiên gia hỏa có điều cái kia trung quy là cái trường hợp đặc biệt thôi người bên ngoài cũng không có cái này chớ đừng nói chi là là ở thánh nhân giảng đạo thời điểm chúng đệ tử đột nhiên thức tỉnh hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẻ mặt rất là kinh hoàng chỉ lo thông thiên sư tôn trách cứ đồng thời trong lòng cũng ở trong tối mắng người kia nếu như lần này giảng đạo bị nhỡ vậy coi như không ổn thế nhưng chúng đệ tử càng nghe âm thanh kia càng cảm thấy quen thuộc. âm thanh này tựa hồ không phải người khác đúng là bọn họ sư tôn thông thiên giáo chủ a lại nói lúc này thông thiên giáo chủ nếu là hắn biết mình những vị đệ tử này suy nghĩ trong lòng lời nói e sợ gặp tức giận mất hắc Không sai, vừa mới cởi ra tiếng chính là Thông Thiên. Đông Hải Kim Ngao đảo khoảng cách Lâm Thiên vị trí nhân tộc nơi, khoảng cách rất xa. Vì lẽ đó tuy rằng hơn một nửa cái hồng hoang cũng nghe được nhân tộc sự tình, nhưng cũng là bởi vì những vị đệ tử này đang nghe đạo, không có tâm thần bên ngoài, cho nên mới không có chú ý tới. Mà Thông Thiên không giống nhau a. Hắn chính là Thánh nhân, mặc dù là đang giảng đạo, nhưng hắn tâm ý một nơi liền nhận biết được Lâm Thiên lời nói. Trong tay ở bấm chỉ tính toán, hắn sao không hiểu đến cùng phát sinh cái gì? Cũng chính bởi vì vậy, hắn trực tiếp đang giảng đạo bên trong cởi ra tiếng, Lâm Thiên nói cái kia lời nói là ở quá hắn sao thú vị. Mặc dù hắn là thánh nhân cũng có chút nhịn không được. Hơn nữa càng quan trọng chính là cái gì? Lâm Thiên đối chính là ai? Chính là Đường Đường xiển giáo 12 kim tiên a. Nói thế nào cũng là ương ương xiển giáo bề ngoài. Lâm Thiên lời này vừa nói ra, quả thực chính là trực tiếp xé rách bọn họ rối trá mặt mũi. Sau đó đưa chúng nó rời đi ra, đối với hồng hoang chúng sinh muốn nói, mọi người mau đến xem xem A, đây chính là xiển giáo 12 kim tiên ra mặt. Lần trước Lâm Thiên đối thông thiên rất khó chịu có chút bất công đại huynh. mà lần này Lâm Thiên xem như là gián tiếp đối hắn càng thêm không hợp nhau, càng thêm khó chịu nhị huynh. Quả thực không nên để cho hắn quá sung sướng. Đột nhiên, Thông Thiên tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, nhìn các đệ tử ánh mắt kỳ quái, nói thẳng, khà khà, nhìn cái gì vậy? Tiếp tục nghe đạo. Thế nhưng, lập tức, Thông Thiên phát hiện mình mặc dù là thánh nhân cũng có chút mất tập trung, đơn giản lắc tay đạo, "Sư phụ nơi này có một số việc, trăm năm sau lại cho các ngươi giảng đạo đi." Môn hạ đệ tử đều là một trận mở mịt vũ thủy. Mà lúc này Thông Thiên ở trong lòng, không khỏi liên tục nói, "Người này rất được ta tâm." Chương 33, "Bọn ngươi, ai trước tiên nhận lấy cái chết?" Lại nói tử tiêu cung bên trong, một vị hạc phát đồng nhân, trên mặt mang theo râu bạc trắng ông lão lặng lặng mà xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Ở Lâm Thiên cái kia một thanh âm sau khi, hắn giản dị tự nhiên, nhưng cất giấu vô tận thiên cơ con mắt đột nhiên mở. Đạo nhân này chính là đạo tổ Hưng Quân. Thôi bấm lên ngón tay. Sau đó, sắc mặt không khỏi một trận biến hóa, cũng không biết là cao hứng vẫn là bất viễn. Tiểu tử này, đúng là đem nhân tộc dẫn dắt vô cùng không sai. Hồng Quân khẽ nói, hắn muốn lấy thân hợp thiên đạo, đương nhiên phải dựa theo thiên đạo thôi diễn làm việc. Nhân tộc tương lai làm Hưng, đây là tương lai phương hướng, tuy rằng lúc này này quật khởi tốc độ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn tính ở khống chế ở trong. Thế nhưng đối với Lâm Thiên Hồng Quân đúng là trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào được rồi. Đây là một gây sự tình a. Mặc dù là đạo tổ cũng than nhỏ một tiếng. Có điều hắn lời này nghiêm chỉnh mà nói, nhưng là có chút có sai lầm bất công. Bởi vì Lâm Thiên khi nào chủ động đi chọc quá sự, lại nói nhân tộc nơi này. Ở Lâm Thiên cái kia lời nói nói ra sau khi, Xiển giáo 12 kim tiên trong nháy mắt trở thành trên mặt đất hồng hoang trò cười. Quảng thành tử 12 người sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, bọn họ xưa nay không ao ước quá, có một ngày dĩ nhiên sẽ bị người đối đến miệng môi run cầm cập, nói không ra lời. Chuyện này quả thật là vô cùng độc nhã. Một lúc lâu nín nửa ngày, văn thủ quảng pháp thiên tôn rốt cục biệt ra vài chữ, thằng ngã danh, ngươi chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi. Câu này chữ phảng phất bị mấy người cho rằng nhánh cỏ cứu mạng bình thường đặt ở bên mép, làm cản. Dám lập thơ từ đến bôi đen ta sĩ giáo, hôm nay nếu không nhường ngươi đến một ít giáo hấn, ta chờ hưởng là 12 kim tiên. Ngọc đỉnh chân nhân hung thần mục sát quay về lâm thiên quát, tranh luận có điều lâm thiên, bọn họ thẹn quá thành giận, liền muốn muốn lấy thế đè người. Hơn nữa, ở trong mắt bọn họ, lâm thiên chỉ có chỉ là kim tiên tu vi, đối với bọn họ tới nói, một tay liền có thể trấn áp. Bọn họ lúc này hối hận không đứt. Sớm biết liền trực tiếp đối với Lâm Tiên đạo thủ, cũng sẽ không phát sinh bây giờ sự tình, việc này qua đi, mấy người bọn họ ở Hồng Hoang bên trên thật là xem như là mất hết cái tuổi. Lúc này, Lâm Tiên cũng lời lại cùng bọn họ phí lời, trước lần này, có điều là muốn để mọi người nhìn này hai kim tiên đến cùng là thế nào sắp mặt. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng ở tiền, chu vi vô tận tiên khí bên ngoài. Ánh mắt dường như một vệ thần quang bình thường nhìn về phía quảng thành tử mọi người, một câu nói từ trong miệng hắn phun ra. "Bọn ngươi, ai đi tới nhận lấy cái chết?" Thí? Lâm Tiên nói ra lời nói này sau khi, Hồng Hoang các đại năng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn, thực sự là quá ngông cuồng. Bọn họ lại nhìn chăm chú nhìn một chút. Này Lâm Thiên tu vi chính là Kim Tiên cảnh. Không sai a. Lấy chỉ là Kim Tiên cảnh, tiểu tử này nơi nào đến sức lực đối với 12 Kim Tiên nói ra những lời này. Bọn họ cũng không nhận ra Lâm Thiên ở trước mặt bọn họ có thể ẩn giấu chính mình tu vi. Hú hồn, hơn 2000 năm trước thời điểm, Lâm Thiên mặc dù là bởi vì thành tiểu nhân hoàng nguyên nhân, cũng mới cảnh giới điệu tiên đi. Hơn 2000 năm, từ điệu tiên cảnh nhảy vọt đến Kim Tiên cảnh, đã đầy đủ để bọn họ hoảng sợ. Nhưng bọn họ cũng không nhận ra một cái Kim Tiên có thể lật lên cái gì sóng so lớn. Hơn nữa Phải biết, nguyên thủy thu đồ đệ coi trọng nhất cân cước. Này 12 kim tiên cái nào không phải cân cước thâm hậu. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới thái ớt kim tiên, ở trước mặt bọn họ phòng chừng cũng khó mà chống đỡ được. Lâm Thiên động tác này, ở trong mắt bọn họ quả thực cùng muốn chết không khác. Lại nhìn 12 kim tiên, ở Lâm Thiên nói ra câu nói này sau, sắc mặt của bọn họ đã không thể dùng lạnh lẽo để hình dung, mà là hiện ra một loại phát tử trạng thái. Một cái thái ớt kim tiên sắc mặt phát tử, cái này cần khí đến loại nào tình huống mới có thể như vậy? Văn Thù Ngọc đỉnh mọi người giận dữ cười nói, ha ha ha, được lắm Long Cường đến cực điểm gia hỏa. Ta xem ngươi là ngồi ở đây chỉ là nhân hoàng châu ngồi đem chính mình cho ngồi tròn vắng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền để chúng ta đến thế nữ oa thánh nhân giáo huấn một hồi ngươi cái này vong ân phụ nghĩa thẳng ngã danh, văn thù mọi người ngược lại không là từ cùng, chỉ là bọn hắn cho là mình chỉ cần vẫn lặp lại nếu như vậy liền có thể ở đạo nghĩa trên giường bước cùng. Mã Long Thiên nhìn bọn họ chít chít méo mó dáng vẻ, Hiển nhiên cảm thấy hơi không kiên nhẫn, hắn lần thứ hai lạnh lùng nói: Ta nói đúng lắm, bọn ngươi hai tới nhận lấy cái chết, vẫn là bọn ngươi muốn đồng thời đến nhận lấy cái chết. Lời nầy vừa ra. 12 kim tiên biểu cảm trên gương mặt càng thêm đặc sắc, hết mức tự phải đem lỗ thai cho dựng thẳng lên đến rồi. Ánh mắt dại ra, bọn họ đều coi chính mình là nghe lầm. Một cái ai tới nhận lấy cái chết đối với bọn họ tới nói, đã đủ cùng. Không nghĩ đến Lâm Thiên dĩ nhiên trở lại một câu đồng thời nhận lấy cái chết. Một cái kim tiên, đối với bọn họ nói ra đồng thời nhận lấy cái chết câu nói như thế này. Quảng Thanh Tử Văn thù mọi người không khỏi lần thứ hai xác định một hồi thân phận của chính mình. Ân, bọn họ là 12 kim tiên không sai. Kì. Hùng Hoang các đại năng tất cả đều hít vào một hơi thật dài, bọn họ phát hiện chính mình cũng có chút thấy không rõ lắm tình hình. Mặc dù bọn họ ở Đại La Sơ kỳ thời điểm, cũng không dám la ra muốn cho siển giáo 12 kim tiên đồng thời nhận lấy cái chết câu nói như thế này chứ. Thằng ngại danh. Sao dám nục nhã ta chờ? Chỉ là nhân tộc run rế dám nói ra lời ấy, hôm nay ta nếu không đánh giết người, ta xấu hổ vì là 12 kim tiên. 12 kim tiên nhất thời trong miệng màng to. Mà văn thủ quảng pháp thiên tôn đương nhiên biết, bọn họ không thể cùng lên một loạt đi đánh giết lâm Thiên nếu không thì, siển giáo 12 kim tiên đồng loạt vây công một cái kim tiên run rế Cái kia chẳng phải là thành chuyện cười sao Mà hắn cũng biết không tốt để các sư huynh của mình chủ động tấn công, mà hắn làm 12 kim tiên cuối cùng ra tay là thích hợp. Vì lẽ đó hắn chủ động tình anh đạo, "Chư vị sư huynh, các ngươi lưu động, mà để ta giáo tiểu tử này làm thế nào thật hắn nhân tộc?" Lập tức, Văn thủ nhìn về phía Lâm Tiên, đầy mặt ngạo nghễ nói, "Bọn ngươi run dễ, hôm nay ta nếu là dùng pháp bảo chẳng phải là bắt nạt ngươi, ta mà không cách dùng bảo, nếu là ngươi có thể ở ta thủ hạ đi qua ba chiêu, ta tạm tha tính mạng của ngươi." Ở trong mắt hắn, nếu là dùng pháp bảo, xem như là bắt nạt Lâm Tiên. Hắn bay người lên trước, quả thật không có lấy ra pháp bảo. Nếu là đặt ở thường ngày, một cái kim tiên cảnh, mặc dù là viên mãn, muốn ở hắn bực này thái ớt kim tiên hậu kỳ người trước mặt, đi qua ba chiêu sắc thực không dễ dàng. Làm Lâm Thiên chính là là người nào? Có bản cổ huyết thống, tu chính là vô tận hỗn độn kinh. Đồng dạng, Lâm Thiên nhìn Văn Thủ khẽ cười nói, ta cũng đưa ngươi một câu nói, ta khuyên ngươi vẫn là rất nắm lên pháp bảo của chính mình. Nếu là ngươi thua trận, chẳng phải là làm mất đi ngươi xiển giáo mặt mũi? Chư vị xiển giáo môn đồ chính là hồng hoang trên cao quý cực kỳ tồn tại. Ta nghĩ nếu là bị mất mặt, không tốt. Chương 34, 3 tiếng vừa qua, giờ chết của ngươi. Thằng mã danh Hôm nay ta nếu không đưa ngươi miệng cho mạnh mẽ niêm phong lại, ta xấu hổ vì là rộng rãi pháp thiên tôn. Văn thủ có thể nói là bị đâm trúng rồi đau điểm bình thường. Hắn lúc này nội tâm quả thực muốn mắng to một tiếng mạt. Hắn lần này thật vất vả xin mời anh xuất chiến một hồi, muốn trang cái so với Lâm Thiên đều không cho hắn trang. Ẩm. Văn thủ lúc này tế lên pháp lực liền muốn đối với Lâm Thiên đánh giết tới. Hắn quả thật không có dùng pháp bảo. Tuy rằng nhìn qua đúng là tin giữ lời của mình, thế nhưng ở Lâm Thiên trong mắt nhưng ngu xuẩn cực kỳ. Lại nói Văn thủ, tuy không cách dùng bảo, nhưng pháp lực của hắn ngưng tụ nhưng cường thịnh cực kỳ. Hầu như đem chính mình thái ớt kim tiên viên mãn thực lực tất cả đều thả ra ngoài. Cái kia bằng bạc pháp lực bên trên, mang theo vô lực dày đặc sắc khí, có thể thấy được hắn đối với Lâm Thiên sự thù hận sâu bao nhiêu. Bởi vì, Lâm Thiên vừa mới cái kia mấy câu nói, có thể nói để thanh danh của bọn họ trực tiếp phá hủy. Chết đi cho ta." Văn thủ ở bên kích xuống đồng thời, đầy mặt đỏ chót quá to. Phản phất là hô lên lớn tiếng như thế liền đối với sự công kích của hắn có bổ trợ bình thường. Nhân hoàng đại nhân. Lúc này, nan tỷ nhân tộc nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi kinh hô. Bọn họ tất cả đều bắt đầu vì bọn họ nhân hoàng bắt đầu cầu khẩn ầm ầm ầm. Văn thủ tiên pháp mang theo vạn dám linh lực, ầm ầm nện ở lâm thiên phụ cận. Một đạo đại thịnh ngàn trượng ánh sáng đem nơi này triệt để vùi lấp. Văn thủ người này mặc dù thân là 12 kim tiên cuối cùng, thực lực cũng nhưng là vô cùng tốt. Cho dù là phổ thông thái ớt kim tiên thân ở chỗ này, e sợ cũng là thân tử đạo tiêu. Còn chưa chờ kia sáng kia tiêu tan, văn thủ liền cười ha ha khánh công lên. Quả nhiên chỉ là chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi run rế, đáng thương ngươi có thể không ở ta công kích dưới sống sót, liền xem chính ngươi cơ duyên đi. Sau đó, hắn quay đầu đối với hắn sư huynh của hắn đạo, chưa vị sư huynh, ta trở mà về ngọc hư cung đi thôi này nho nhỏ nhân tộc ta từ lâu ngốc chán hắn lời này liền nói thật là vô liêm sỉ mà rất nhiều hồng hoang các đại năng cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bị. này rơi ạ hung hục chạy tới nhân tộc thu lấy số mệnh người là ai điều động nhân tộc kiến giới nguy nga cung điện người là ai ở chỗ này làm mưa làm gió người là ai bây giờ bị vặt trần không tiếp tục chờ được nữa sau đó một câu ta chán liền muốn muốn liền như vậy kết quả này đoạn hắn đây sao cùng cặn bã nam có gì khác nhau đâu dùng cặn bã nam để hình dung bọn họ đều là quá nhẹ chuyện này quả thật là suốt sinh bọn họ xem lâm thiên cái kia hai đoạn nói đối với bọn họ tổng kết thật tốt vô cùng không biết xấu hổ nhất đẳng hạ lưu phôi nói chính là bọn họ mười hai người mà lại nhìn lúc này văn thù ngọc đỉnh mọi người càng mặt không đỏ tim không đập liền muốn điều động mà đi bọn ngươi đưa ta nhân hoàng đại nhân ngàn tỷ nhân tộc quán giận nhìn về phía mười hai kim tiên. nghe đến lời này ngọc đỉnh chân nhân trên mặt nẽo qua một tia không thích bọn ngươi nhân hoàng ngôn ngữ nục ta xỉa lẹn giáo chính là gieo gió gây bão bọn ngươi vẫn cần lẳng lặng lĩnh ngộ ta chờ truyền xuống chỉ đạo không nên tương còn ngươi à lĩnh ngộ nếu như ngàn tỷ phổ thông nhân tộc có thể bay đến trên trời bọn họ gặp không chút do dự cầm trong tay hột gà thối, Lạn Thái Diệp ném đến trên mặt của bọn họ. Một lúc này, giữa lúc văn thủ mọi người muốn rời khỏi thời gian, một đạo bình thản thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thanh âm vang lên. Hắn vẹn vẹn là nói rồi một chữ, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng làm chẳng sững sờ ở tại chỗ. Mà là khiếp sợ nhất, còn muốn thuộc xiển giáo 12 kim tiên. Âm thanh này rõ ràng là Lâm Thiên âm thanh a, mọi người có thể nào không nhận ra. Hắn không chết. Văn thủ trên mặt không khỏi một lúc xanh một lúc đỏ, không nghĩ đến lại giả bộ so với thất bại. Nghĩ đến vừa nãy hắn còn muốn các sự huynh của mình trực tiếp đạo hồi, không khỏi lô ra một mảnh đỏ đậm. Cái kia linh lực ánh sáng chậm rãi tàn đi, chỉ thấy Lâm Thiên bóng người chậm rãi xuất hiện ở tại chỗ. Trên người hắn vẫn là lúc trước cái kia thân màu trắng đạo y hòa trang, không dính một hạt bụi, di thế độc lập. Cùng sắc mặt kia biến ảo không ngừng 12 kim tiên so với, Lâm Thiên ngược lại càng giống là siêu thoát với thế gian này tiên nhân. Đạo kia một âm thanh này mới chậm rãi tàn đi. Mọi người đều không hiểu, hắn mấy mấy chữ này là gì ý nghĩa? mà hồng hoang các đại năng cũng đều kinh sợ bọn họ nhưng là không rõ này lâm tiên lấy chỉ là kim tiên cảnh giới là làm sao ở thái ất kim tiên hậu kỳ công kích dưới sống sót văn thủ quảng pháp thiên tôn lòng bàn tay mạnh mẽ nắm chặt hắn cắn chặt hàm răng đạo được rất tốt ngươi dĩ nhiên có thể ở sự công kích của ta dưới sống sót có điều đây chỉ là bất ngờ hay là ngươi bảo mệnh đổ vật đi ta xem ngươi lần này công kích nên làm sao đỡ lấy ầm ầm văn thủ quảng pháp thiên tôn không nói hai lời lại là ngoan bấm pháp quyết lại một đạo công kích đánh đi đến cái kia linh lực dường như cựu thiên lôi long giống như muốn trực tiếp thôn phệ lâm tiên bóng người. Đạo công kích này ác liệt trình độ, so với vừa nãy không kém chút nào. Ở mọi người trong ánh mắt, linh lực ánh sáng lần thứ hai đem Lâm Thiên nhấn chìm. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn Thiên Tôn chậm rãi thư ra một cái trường khí, vừa nãy đạo kia công kích hắn chỉ cho rằng là Lâm Thiên có thủ đoạn bảo mệnh. Nay lần công kích thứ hai, hắn cho rằng Lâm Thiên đoạn không thể có thể lại đem chống đỡ. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn khẩu khí này hoàn toàn đúng dung dung. 2. Chỉ nghe Lâm Thiên âm thanh đã lại vang lên. Mọi người lúc này mới xem như là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lâm Thiên đây là ở cho Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tính toán a? Hắn công kích mấy lần, Lâm Thiên liền ghi nhớ mấy cái mấy. Sao? Làm sao có khả năng? Văn Thủ sắc mặt triệt để đại biến, con ngươi khẽ biết nhìn trước mắt đạo kia để hắn căm hận đến cực điểm bó người. Kể cả 12 kim tiên đều sắc mặt trên mang theo khiếp sợ. Văn Thủ mặc dù là trong bọn họ gần như yếu nhất một cái, thế nhưng tốt xấu cũng là Thái ất kim tiên hậu kỳ à, đánh giết một cái kim tiên viên mãn làm sao có khả năng như thế khó khăn? Còn không chết? Ngươi làm sao có khả năng còn không chết? Văn Thủ lúc này bị làm mất mặt nhiều lần, phải biết, lúc này nhưng là ngay ở trước mặt ngàn tỷ nhân tộc cùng hùng hoang chúng sinh, ngươi khác không xấu hổ? chính hắn cũng đã bị lúng túng bao phủ tâm lý của hắn đã phát sinh nứt điểm điểm vặn vẹo chết đi cho ta văn thủ lần thứ hai đánh giết đi đến hắn cũng không cố nhiều như vậy trực tiếp mấy đạo tiên pháp cùng tiến lên nếu như lần này không còn đánh bại lâm tiên như vậy mặt mũi của hắn xem như là triệt triệt để để mất hết hơn nữa là ngay ở trước mặt hồng hoang chúng sinh mất hết coi như là hắn sau đó lần thứ hai cất bước hồng hoang Phòng chừng không biết bao nhiêu người gặp dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn dù sao cũng nên chết rồi đi văn thủ đầy mặt vặn vẹo thấp giọng trầm nâm nói đang lúc này đạo kia làm hắn đáy lòng sợ hãi cả người nổi ra gà âm thanh lại vang lên. 3. Đây là văn thủ lần công kích thứ 3. Cũng là đối với văn thủ, tử thần mệnh lệnh truyền đạt. Chương 35, mà hỏi bọn ngươi, còn có mặt mũi à? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Ngươi không có thể sống sót. Văn thủ con mắt đã thất thần. Hắn lúc trước đã nói, chính mình nếu là ba chiêu quá khứ, Lâm Thiên vô sự, như vậy chính là hắn thất bại. Mà hiện tại đây, bị hắn coi là run rế Lâm Thiên không những không có chết, trái lại còn sống rất tốt, này nốt tương mừng. Mà đạo kia hắn liều mạng như muốn lột da chó thịt người, không những không có biến mất với trong tiên địa trái lại còn dường như một cái chân chính tiên nhân như thế đứng ở nơi đó để hắn có thể nào dễ chịu lúc trước ngươi đối với ta ba chiêu bất tử liền có thể tha ta tương tự này vài câu ta đưa cho ngươi đồng thời ta nhường ngươi ba chiêu lâm thiên ánh mắt tỏa ra thâm thẳm ánh sáng khác nào có thể thôn vệ văn thủ quảng pháp thiên tôn hiện tại ba chiêu đã qua ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa tiếng nói của hắn vẫn bình thản nhưng này uy thế nhưng khác nào có thể làm cho vạn vạn bên trong nhiệt độ của cả vùng đất chợt giảm xuống mấy phần tất cả mọi người rất khó tưởng tượng cỡ này uy thế dĩ nhiên là một cái chỉ là kim tiên cảnh giới viên mãn nhân thân trên tản mắt ra mặc dù là cho bọn họ nói đây là Thái ớt cảnh giới viên mãn cảnh giới, bọn họ cũng sẽ tin. nhưng bọn họ nhìn thấy thật sự, Lâm Thiên rõ ràng liền chính là một cái Kim tiên cảnh giới. vì lẽ đó, này chính là khó mà tin nổi địa phương. trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc, liền ngay cả còn lại 11 Kim tiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. trước bọn họ lời thề son sắt nói Lâm Thiên chính là du dế. phái một văn thủ dễ như ăn bánh liền có thể đem Lâm Thiên lột ra cho thịt. thế nhưng hiện tại đây, người ta Lâm Thiên nhưng là để hắn văn thủ quảng pháp thiên tôn ba chiêu nhiều, một cái nhân tộc, huống hồ là một cái Kim Thiên cảnh để một cái diển giáo 12 kim tiền ba chiêu này nói ra cũng làm cho người không thể tin tưởng nhưng cũng chân thực phát sinh ở trước mắt của bọn họ mọi người nhưng không có chú ý tới lúc này văn thù mặt đã âm u tới cực điểm hắn văn thù chính là diển giáo thân truyền nhiều như vậy năm cất bước hồng hoang đại lục khi nào được quá như vậy chi nhủ vì lẽ đó ở nội tâm của hắn là tuyệt đối không thể đối mặt tất cả những thứ này hắn lúc này tiễn cũng không được thối cũng không xong đồng nhiên hắn trong nháy mắt dị nhiên trực tiếp tế nổi lên chính mình bản mệnh pháp bảo thất bảo kim liên cùng báu yêu thằng liền hướng lâm thiên đánh tới pháp bảo lấy ra bầu trời tự nhiên là phong vân biến sắc. Cái kia thất bảo kim liên lại tên độn long Thung, hình làm một cái thật dài hình trụ. Trên cây cột tổng cộng có 6 cái tiết khẩu, mỗi cái tiết khẩu phân tán mà đến chính là một tòa vô cùng sắc bén kim liên. Một khi đem bảo cột phân tán, bảy đạo kim liên thì sẽ lấy cực kỳ nhanh chóng độ nhằm phía mục tiêu, sau đó dường như tấn như gió cắn giết đối phương. Vô Liêm Sỉ. Mặc dù là quan sát Hồng Hoang đại năng cũng đều là đối với văn thủ động tác này mở miệng mắng chửi. Đây thật sự là vô liêm sỉ hay vì. Vừa mới chính mình lời thể son sắc nói rằng lợi hung ác, nếu là Lâm Thiên phòng thủ dưới ba chiêu, hắn liền buông tay. Mà hiện tại đây Người ta Lâm Thiên nhưng là phòng thủ dưới ba chiêu, hơn nữa còn xem như là để hắn ba chiêu. Kẻ này lại không tin giữ lời hứa, nói tốt không cách dùng bảo, lúc này lại trực tiếp tế từ bản thân bản mệnh pháp bảo diệt hướng về Lâm Thiên. Bực này sát phạt chi khí ra tay, còn có độc cát chỉnh độ đến xem. Hắn vì là giải quyết Lâm Thiên cái này cái gọi là hắn ghi hận trong lòng tồn tại, Văn Thủ có thể nói là đã hoàn toàn không muốn thể diện, không muốn biết liên. Chết. Văn Thủ trong miệng cuồn cuộn nói. Lâm Thiên bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Chỉ là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình này vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo đối với Lâm Thiên nhưng là không có một chút nào tác dụng. A mà mà. Chỉ thấy Lâm Tiên đỉnh đầu có một đạo lập lòe màu trắng thanh quang, đem cái kia thất bảo kim liên công kích hết mức ngăn lại, mà văn thủ công kích hoàn toàn liền không đả thương được Lâm Tiên. Làm sao có khả năng? Công văn trong con ngươi mang theo vô tận khiếp sợ, điên cuồng đối với Lâm Tiên phát động công kích. Một lát qua đi, văn thủ pháp lực đều muốn hầu như không còn. Nơi này sơn hà đều bị đạo này đạo công kích đánh rung động không ngớt. Nhưng Lâm Tiên đang yên đang lành đứng ở nơi đó, cái kia một đạo thuần khiết thánh quang, đem văn thủ chặt chẽ cản ở bên ngoài, không được tiến thêm mảy may. Mà Lâm Tiên trong con ngươi lập lòe hàn quang, đối với văn thủ đạo Ta ngược lại thật ra nghĩ tới bọn ngươi đáng thẹn, nhưng nhưng không nghĩ đến bọn ngươi nhưng lại không có sỉ đến đó loại trình độ, liền trên mặt đất hồng hoang tối cơ bản nói lời giữ lời đều chưa từng có thể làm được. Ta mà hỏi bọn ngươi, ngữ khí của hắn hơi ngừng lại, sau đó nói, bọn ngươi còn có mặt mũi sao? Này một phảng phất phát ra từ linh hồn thăm hỏi đánh thẳng văn thủ chờ tâm linh người ta nơi sâu xa. 12 kim tiên mặt mũi đương nhiên rất là khó coi, bởi vì bọn họ chính mình cũng biết vừa nãy văn thủ đều đã làm những gì đồ vật, vô liêm sỉ đúng là một trong số đó. Hiện tại bọn họ đã trực tiếp trở thành xảo trá, liền nhất cơ bản quy tắc đều chưa từng tuân thủ. Sau đó này Hồng Hoang Đại Địa bên trên, còn ai dám cùng bọn họ có hợp tác? Lại nói Văn Thủ, hắn ở vừa nay chính mình cái kia phiên ra tay sau cũng có chút hối hận, chuyện lúc trước, hắn còn có thể đi mạnh mẽ giải thích. Thế nhưng cái này, là chính hắn lập xuống sự tình, hắn nên giải thích thế nào? Văn Thủ khí tức tràn ngập thiết hầu, dùng chính hắn mới có thể nghe được âm thanh hơi thở dốc, hắn biết việc này hắn đã làm ra, đã không quay đầu lại chỗ trống. Lúc này, mọi người khác nhưng hiếu kỳ nhìn Lâm Tiên tế lên pháp bảo. Cái kia phủ với hắn đỉnh đầu sạch sẽ bạch đại sen. Và ấy khác nào ở trong bóng tối tỏa ra vô tận thánh quang bình thường, dùng một đạo hào quang màu trắng Đem Lâm Thiên gắt gao bảo vệ, không từng có một tia chỗ trống. Bên trên Hoa Nở 12 bậc. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết 12 bậc Tịnh Thế Bạch Liên. Chúng Hồng Hoang các đại năng không thiếu có nhãn lực không tệ người. Bọn họ rất nhanh liền nhận ra đó là vô thượng bảo vật Tịnh Thế Bạch Liên. Cung diệt thế Hắc Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên nổi danh tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang bên trên cũng chỉ có này ba cái mà thôi, quý giá cực kỳ. Vật ấy có thể nói phòng ngự vô địch. Không trách, bọn họ trong miệng hí hử nói. Không trách Lâm Thiên ở văn thủ công kích bên trên, lù lù bất động. Vừa nãy bởi vì tình hình trận chiến giằng co, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng. Lúc này nhìn rõ ràng sau tất cả đều sắc mặt khiếp sợ. Không nghĩ đến bực này, phòng ngự chí bảo càng nắm giữ ở nhân tộc nhân hoàng trên tay. Như vậy Lâm Thiên có thể phòng ngự được văn thủ thất bảo kim liên công kích cũng là nói thông. Văn thủ lúc này cũng phát hiện tình hình này. Ở phát hiện tình hình này sau khi, hắn không những không có phát sầu, trái lại mừng rỡ lên. Bởi vì như thế lời nói, hắn ba lần không có phá tan Lâm Thiên phòng ngự liền nói thông a. Không có phòng ngự được cực phẩm tiên tiên linh bảo tịnh thế bạch liên công kích, này rất bình thường mà. Cũng không phải hắn văn thủ vô năng, mà là đối phương có cỡ này phòng ngự chí bảo. Phải biết, pháp bảo ở hồng hoang trên nhưng là khá quan trọng đồ vật. Cùng các cảnh giới, có tốt pháp bảo, cái kia chính là nghiền ép. Nghĩ thông suốt những này, văn thủ càng nói khoác không biết ngượng nói rằng, thằng ngã danh, ngươi có bản lĩnh không muốn dùng bực này phòng ngự trí bảo, trốn ở trong vỏ rùa có gì tài ba? Thật vì là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lúc trước chính mình trước tiên trái với ước định, không chỉ vượt qua ba chiêu, còn đối với lâm thiên khiến dùng pháp bảo công kích. Lúc này lại ngược lại muốn trách không đánh bại được lâm thiên là bởi vì pháp bảo. Nếu như thế, cũng miễn cưỡng coi như ngươi đỡ lấy ta ba triều, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Văn thủ vội vã cho mình tìm một nấc thang dưới, lập tức thuận lửa xuống dốc đi. Chương 36: Ba cái lòng bàn tay, đưa người Văn thủ. Văn thủ nói xong lời ấy, liền muốn muốn cùng những sư huynh đệ khác đồng loạt rời đi. Bóng người một độ người thắng tư thái, Phản Phất bây giờ việc ngược lại thật sự là là bọn họ bỏ qua cho Lâm Thiên bình thường. Nhưng mà, một thanh âm nhưng từ phía sau bọn họ lạnh lùng truyền đến. Ta có thể có từng nói để bọn ngươi đi rồi sao? Này chính là Lâm Thiên đóng thanh. Hán thử vừa mới bắt đầu liền đã nói, để hắn bọn ngươi 12 kim tiên nhận lấy cái chết. Bây giờ để cho mình không công nhận ba chiêu, liền muốn muốn mượn lửa thuận pha chạy. Vậy chuyện này cũng quá mức đơn giản. Hay là đối với 12 Kim Tiên suy nghĩ trong lòng sắt thực như vậy, nhưng bọn họ không biết chính mình đối mặt Lâm Thiên đến cùng là những người nào. Ở Lâm Thiên nhân tộc làm sự tình như thế, còn muốn rời khỏi một bách. Thậm chí ngay cả cái xin lỗi hai chữ đều không có. Thật sự coi hắn Lâm Thiên cùng với nhân tộc là dễ ước hiếp sao? Văn thù mọi người xoay người lại, nhưng là không hề sợ hãi, bọn họ chỉ cho rằng vừa mới Lâm Thiên có thể phòng thủ dưới cái kia ba chiêu, cũng là bởi vì tình thế Bạch Liên mà thôi. Nếu như không phải ngay ở trước mặt Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, chỉ sợ bọn họ ra tay đi đoạt Lâm Thiên bảo vật đều nói không chắc. Ha ha ha ha. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười bình thường, ngươi chính là chỉ là kim tiên dung dễ, ta ngược lại muốn xem xem làm sao lưu lại ta. Chỉ thấy, hắn liền cái cuối cùng chờ tự còn chưa nói ra khỏi miệng. "Xì xì xì." Trong không gian từng trận vặn vẹo tiếng vang lên. Sau đó chỉ thấy trong hư không, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay. Bàn tay kia trong nháy mắt liền trực tiếp chặn lại văn thủ Yết Hầu. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là có đại năng ra tay? Tất cả mọi người cảm giác được một trận kinh ngạc. Bọn họ ngay lập tức đều không ngờ tới sẽ là Lâm Thiên Thủ Đoạn bởi vì này ra tay thủ đoạn quá mức quỷ dị, bọn họ đều càng cũng không từng nhận biết được người ra tay kia ở phương nào, mà làm tầm mắt của bọn họ chậm rãi chuyển đến lâm thiên trên người thời điểm, nhưng đầy mặt kinh ngạc phát hiện, đây chính là lâm thiên thủ đoạn. không gian, đây là không gian thần thông. có biết hàng đại năng, lập tức trong miệng kinh hô. không sai, lâm thiên sử dụng chính là hắn từ tịnh thủy bát vu bên trong lộ ra không gian thần thông, thần hư không trưởng, mà này càng chỉ là trong đó một thước thôi. nếu như phía sau mấy thước triển khai ra, e sợ có thể trực tiếp để này văn thủ mất mạng tại chỗ. thế nhưng, như vậy thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Chỉ thấy cái kia văn thủ mang theo cực kỳ hoảng loạn ánh mắt sợ hãi, bị Lâm Thiên trực tiếp trộn vào trước mặt chính mình. Khi hắn trơ mắt nhìn trước mắt gương mặt đó bằng thời điểm, trong con ngươi càng là đầy dây khiếp sợ. Hắn chút nào không thể tin được. Một cái kim tiên cảnh người dĩ nhiên một tay liền đem hắn cho bắt. Lúc này mặc dù là thân là thái ớt kim tiên hắn ở Lâm Thiên trước mặt cũng khác nào một cái gà con bình thường, phàm phất chỉ cần Lâm Thiên tiện tay liền có thể đem bóc chết. Đáng sợ. Mặc dù là hồng hoang các đại năng, cũng không khỏi vào lúc này, hít vào một ngụm khí lạnh. Này đã vượt quá bọn họ nhận thức. Một cái kim tiên cảnh Làm sao có khả năng có thể dễ dàng như thế liền đem một cái Thái ất hậu kỳ đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó, mà cái khác 11 kim tiên lúc này cũng là trong ánh mắt đầy dây khiếp sợ. Hắn làm sao dám, làm sao có thể làm được như vậy? Trong lúc nhất thời, bọn họ lấy một cái kỳ quái vẻ mặt ở tại tại chỗ, cũng không biết nên làm gì nữa rồi. Ra tay. Bọn họ đường đường 12 kim tiên, phần lớn đều là Thái ất viên mãn cảnh giới, mà Lâm Thiên đây, chỉ là kim tiên cảnh giới. Sư đệ của bọn họ lấy Thái ất hậu kỳ cảnh giới bắt nạt người ta kim tiên cảnh dĩ nhiên là đủ không biết xấu hổ. Lúc này, càng có vô số hồng hoàng sinh linh nhìn kỹ nơi này, ra tay lời nói bọn họ 12 kim tiên mặt như là bị người mạnh mẽ đạp ở trong đất buồn bình thường. Không ra tay. Bọn họ sư đệ lúc này tình hình nên làm gì? Trơ mắt nhìn bị cái kia Lâm tiên nắm ở trong tay sao? Văn thủ cái kia dáng dấp chật vật, tương tự mất mặt. Nhưng mà, ở tại bọn hắn lắc thần thời điểm, chỉ nghe trong thiên địa một tiếng vang lanh keng. Đùng. Này một thanh kiếm giòn lượng cực kỳ. Thế nhưng là không chỉ là đánh vào văn thủ trên mặt, càng là đánh vào 12 kim tiên trên mặt. Bối rối. Nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng tất cả đều chấn váng. Giật 12 kim tiên văn thủ quảng pháp thiên tôn bạt hai. Thả những người khác, ai hắn sao dám làm như thế? Chuyện này, bọn họ đây là thật sự không dám. Nếu như thật sự để bọn họ âm thầm mắng 12 kim tiên một câu, hay là bọn họ còn có thể có thể làm được. Chân hắn tử, thoải mái. Phản phất tâm tình bọn họ có thể cảm động lấy bình thường, trong miệng tất cả đều quát lên, thậm chí có kích động vỗ mạnh bắt đuổi. Bọn họ thậm chí cảm thấy, nhân hoàng như vậy làm việc, nếu là thật bị xiển giáo hại, đúng là quá đáng tiếc. Một tát này, đánh ngươi khích bác như hại. Từ kim hổ bọn họ Lâm Thiên hiểu rõ đến ở cấp đoạt nhân tộc số mệnh vừa trên, Văn Thủ tuyệt đối ra rất lớn lực, ở bên trong loài người trước hết vinh mặt hất hàm sai khiến cũng là Văn Thủ người này, người này nên đánh. Thằng ngãi danh, dám, Quảng Thanh tử mọi người là vừa giận vừa sợ đối với Lâm Thiên quá to, một cái tát kia xuống, sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ, Lâm Thiên cũng chưa hoàn toàn phát động vô cực hỗn độn kinh tầng thứ tư ngàn lần sức mạnh tăng cường, bởi vì hắn sợ trực tiếp đem người này cho cốt chết, lại nhìn lúc này Văn Thủ trong miệng chảy máu tươi, toàn bộ đầu lâu ngoặt sang một bên, tóc hai bù sụ, dáng dấp xem một cái phế cầu bình thường, người chết chắc rồi người chết chắc rồi, văn thủ trong miệng không ngừng mà nhắc tới mấy câu nói này, lâm thiên vẫn chưa xem bọn họ ảo tưởng như vậy liền như vậy ngừng tay đến, đùng, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, lại là một tiếng vang lanh lảnh vang vọng với bên trong đất trời, lâm thiên lại cho hắn một cái tát, một trừng này đánh người bá đạo vô lý, một tát này so với vừa nãy cường độ không chút nào nhẹ, thậm chí văn thủ lệnh ở một bên đầu lâu bị lâm thiên trực tiếp lại đập trở lại, điều này sẽ đưa đến văn thủ tả trên má phải trực tiếp lưu lại hai đạo đỏ ngầu giấu tay ký, nhìn qua vừa buồn cười vừa đáng thương. Văn thủ Quảng Pháp thiên Tôn nhìn một cái tát kia rơi vào trên mặt của chính mình, con ngươi kịch liệt phóng to, trực tiếp lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn làm sao lúc từng được quá khuất nhục như vậy? Còn chưa chờ mọi người đối với cái kia đệ nhị lòng bàn tay làm ra phản ứng, Đúng một tiếng, Lâm Thiên chính là lại một cái tát đánh đi đến, lần này hắn không có tiếp tục nghe những người này ồn ào tất tất. Đồng thời, tiếng nói của hắn cũng ở mọi người vang lên bên tai, một tát này, đánh ngươi sảo trá. Vậy ảnh. Văn thủ cả người trực tiếp bị Lâm Thiên cho đập bay ra ngoài. Lại nói lúc này hổng hoang các đại năng, bọn họ đã tất cả đều người choáng váng điên rồi điên rồi điên rồi cái này thế đạo bọn họ đã xem không hiểu lâm thiên cử động thật sự quá điên cuồng chương 37, chỉ là ta cú đấm này người sẽ chết lấy kim tiên cảnh giới giam giữ thái ất cảnh giới văn thủ quảng pháp thiên tôn không nói thậm chí đánh hắn ba lòng bàn tay này chỉ sợ là xỉn giáo môn đổ lần thứ nhất chịu đến khuất nhục như vậy chứ nhân tộc đại địa cạnh. lúc này hầm hầm bay ngược ra ngoài văn thủ quảng pháp thiên tôn trong miệng suy yếu đạo sư sư minh cứu ta ở sinh tử trước mặt hắn không thể không thả xuống chính mình cái kia tức chó tôn nghiêm chỉ cần có thể cầu được một chút hy vọng sống, tính là cái gì? chỉ là lúc này hắn cái kia đã máu thịt be bét trên khuôn mặt, lẫn lộn không biết bao nhiêu loại phức tạp tâm tình ở bên cạnh, làm cản. dám đả thương văn thủ? chỉ thấy những người khác còn chưa động, ngọc đỉnh liền dẫn đầu vào lên. hắn thường ngày cùng văn thủ là nhất yêu tâm yêu, mã tâm mã, như nếu không lần này tới nhân tộc lấy ra số mệnh việc cũng sẽ không là hai người này đi đầu gây xích mích. Bẹo. ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp tế từ bản thân chạm tiên kiếm, liền thừa dịp lâm thiên một trường vỗ bay văn thủ thời cơ, vội vã ngưng tụ lại vô thượng pháp lực, hướng về lâm thiên chém tới muốn nhân cơ hội này trực tiếp muốn lâm thiên tính mạng hắn không phải người ngu nhìn thấy vừa nay chính mình sư đệ văn thủ thê thảm giáng dấp sao không biết lâm thiên khó đối phó vì lẽ đó liền dựa vào cứu văn thủ lý do trực tiếp đánh lén lâm thiên sư minh ta đến giúp ngươi chu diệt này tặc lại một tiếng quát lớn vang lên phía chân trời trực tiếp xuất hiện một đạo phát ra hừng hực ánh lửa cự long lớn ở lâm thiên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống bảo vật này chính là nguyên thủy thiên tôn ban cho thái ất chân nhân chín hỏa thần long cháo vì là ngày kia cực phẩm bảo vật nguyên thủy thiên tôn tối thiện luyện khí hắn luyện chế ra ngày kia bảo vật so với tiên thiên cũng không kém chút nào bên trên chín cái mang theo ánh lửa thần long phóng lên trời, trong thiên địa trí dương ngọn lửa tam muội chân hỏa từ miệng rồng bên trong dâng lên mà ra. đồng thời, trong tay hắn khắc một cái tiên tiên bảo vật cản khôn phiến cũng là đối với lâm thiến lấy ra. đây là thái ất chân nhân công kích mạnh nhất thủ đoạn. cái này cũng chưa tính, cái kia phổ hiển chân nhân cũng tế Ngô Câu song kiếm cùng ba pháp kim liên cũng đằng đằng sát khí vọt lên. đến lúc này, mấy người bọn họ cũng coi như là thật sự triệt để trở mặt. từ ban đầu văn thủ trong miệng bà chiêu nước hẹn, đến lúc sau trực tiếp không tu nước, lại cho tới bây giờ, bọn họ trực tiếp bắt đầu rồi quần đầu chiến thuật xuền giáo đường đường 12 kim tiên mỗi cái thái ớt kim tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới càng trực tiếp đối với một cái kim tiên cảnh phát động cồn đầu thương nô sư đệ là bạn đi phạm ta xuền giáo nên chết Ngươi! thực sự đáng chết càng con tiến phá cho ta ba người nhất thời một tiếng giống to phân biệt lấy ba cái vị trí tiến hành công kích ở to lớn pháp lực thôi thúc bên trong mấy cái linh bảo mạnh mẽ đập về phía lâm thiên thân thể ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong phút chốc toàn bộ trong thiên địa ánh sáng bắn ra bốn phía đại địa bên trên cát bụi phóng lên trời Mặc dù là sở hữu tình cảnh cũng đã đầy trời linh quang cùng các đuổi che lấp, Hùng Hoang các đại năng cùng với trên mặt đất chúng sinh môn nhưng đều chăm chú nhìn kỹ, xiển giáo Tam đại kim tiên trong nháy mắt công kích, hắn còn có thể đón đỡ được sao? Vẫn là nói, cái kia đầy trời pháp bảo sẽ trực tiếp đem hắn thôn phệ. Lúc này, đã có thể nói là Lâm Thiên độc chiến xiển giáo Tam đại kim tiên. Tính cả vừa mới văn thủ quang pháp thiên tôn, nói là độc chiến tứ đại kim tiên đều không quá đáng. Mỗi tôn kim tiên đều tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, dường như Thái Sơn giống như vì thế sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là một cái thái ớt viên mãn cảnh giới người, ở đây chờ công kích bên dưới phòng trường cũng phải tan xương nát thịt, luyện hóa thành cho Bọn họ muốn cho Lâm Thiên biết, đắc tội hắn xiển giáo là ra sao kết cục. Thế nhưng, sau một khắc, làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Lâm Thiên thân thể lặng lặng đoan đứng ở cái kia 12 bậc Tịnh Thế Bạch Liên bên trên. Tuy ý hắn chạm tiên kiếm cùng chín hỏa thần long cháo chờ vô thượng thủ đoạn, nhưng không thể giao động Lâm Thiên mày may. Hắn sừng sững với trên hư không, phản phất thiên thần, ánh mắt tiến tĩnh. Này đầy trời sát khí đối với hắn không có tạo thành một tia thương tổn. Cái gì? Làm sao có khả năng Ngọc đỉnh chân nhân, Thái ất chân nhân, ba người tất cả đều là sắc mặt kinh hãi, bọn họ vốn là có đánh lén chi hiểm, hơn nữa ba người bọn họ đều là thái ất viên mãn cảnh giới, so với văn thủ nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, thủ đoạn như thế bên dưới, càng là không một chút tác dụng. Bọn họ không ngờ quá, Lâm Thiên điều động Tịnh Thế Bạch Liên dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Không đúng vậy, mọi người trong lòng đều là kinh nghi nói, coi như là Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự vô song, nhưng là nếu là không tế luyện song xuôi, như vậy cũng không thể gặp có thể chống đối công kích như vậy a. Trừ phi, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng Vậy thì là, hắn đem Tịnh Thế Bạch Liên cấm chế toàn bộ luyện hóa. Mặc dù là đông đảo các đại năng càng đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Nếu như toàn bộ luyện hóa xong xuôi, như vậy có thể chống đỡ Tam Đại Kim Tiên công kích cũng là có khả năng. Vậy thì thật đáng sợ. Bọn họ có thể nào không biết một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo cấm chế có cỡ nào khó có thể luyện chế. Hơn 40 tầng tiên tiên cấm chế, này không phải là đùa giỡn. Coi như là tiêu tốn mấy ngàn năm này đều xem như là thiếu. Có điều, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Lâm Thiên làm những người khiếp sợ bọn họ trắng cử, ban tặng dưới thiên đạo công đức. Nếu như có những người công đức lời nói, xác thực luyện hóa lên có thể rất nhanh rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng khủng bố. Bọn họ càng là sâu sắc biết, một cái chưa hoàn toàn luyện hóa cùng một cái hoàn toàn luyện hóa cực phẩm tiên thiên linh bảo lớn đến mức nào khác biệt. Lâm biết rõ sự thật này sau, 12 kim tiên ánh mắt nơi sâu xa tận đều lộ ra có chút hâm mộ ánh mắt. Chỉ vì bọn họ thân là hồng hoang vô thượng xiển giáo môn đồ, đều chưa từng nắm giữ như vậy công đức, pháp bảo như vậy. Thái Ức ba người càng là vừa sợ vừa giận, nếu là Lâm Thiên rựa vào này tịnh thế Bạch Liên, bọn họ là thật sự không có biện pháp chút nào. Nhân hoàng đại nhân vô song. Nhân hoàng đại nhân vô song lúc này đại địa chi hơn trăm tỷ nhân tộc nhìn thấy bọn họ nhân hoàng ở tại bọn hắn vây công dưới vẫn như cũ như thiên thần giống như sướng sướng không khỏi cảm xúc dâng trào hồ lớn Người lẽ nào chỉ có thể dựa vào vật ấy làm con rùa đen rút đầu sao thái ất ba mặt sắc khó coi đối với lâm thiên nói dễ cẩn nói kim hổ mọi người nghe đến lời này tức giận nói đây là ta nhân hoàng chính mình bảo vật dựa vào cái gì không thể dùng các ngươi không cũng có ngươi sư tôn ban xuống bảo vật sao ba người bọn họ lời ấy có thể nói là song tiêu tới cực điểm bọn họ dùng sư tôn ban xuống pháp bảo lại nói nhân hoàng là con rùa đen rút đầu làm càn nơi nào có các ngươi nói chuyện phẫn thái ớt ba người dường như bị run rế khiêu khích bình thường một đạo pháp lực liền hướng kim hổ mọi người công qua vành lâm thiên trong tay một đạo pháp lực nhập ra đem ba người bọn họ công kích ngăn lại Liên trên đài hắn sắc mặt lạnh như xương lạnh hắn cái kia như là ma thần âm thanh nhưng sâu xa nói tốt mọi người hơi kinh ngạc lâm thiên ở phạm cái gì nốc nhưng chỉ nghe hắn cầu tiếp theo nói chỉ là ta cú đấm này ngươi sẽ chết trước không đáp để ý đến các ngươi chính là muốn nhìn các ngươi một chút có thủ đoạn gì như vậy hiện tại chỉ thấy trong ngay mắt bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên quanh thân khí thế lần thứ hai đột nhiên tăng vọt. Sát ý. Đó là vô tận lạnh lẽo sát ý, tăng gấp ngàn lần. Hắn rốt cục phát động vô cực hỗn độn kinh nắm giữ cảnh giới tối cao. Bẹo. Sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp biến mất ở trong hư không. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 38, ta muốn các ngươi quỳ xuống. Mãi đến tận hiện tại Lâm Thiên đều chưa từng đem chính mình hồng ngông lượng tiên tịch lấy ra, bởi vì đối xử những loại gà đất chó rảnh. Không cần. Ba người bọn hắn cũng không xứng. Ngọc đỉnh chân nhân trước mặt, cái tiêu đạo quần áo màu trắng bóng người lần thứ hai xuất hiện. Lâm Thiên triển khai chính là hắn ở Tịnh Thủy Bát Vu bên trong nộ ra thần thông tức thứ hai, Hư Không thiểm. Trong nháy mắt, nắm đấm phải của hắn trên đã ngưng tụ vô tận linh lực. Cú đấm này, thậm chí có vượt qua đại La Kim Tiên sức mạnh. Vèo! Một quyền xuống, trong hư không dư âm thậm chí thật lâu chưa từng tàn đi. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, không có bất kỳ hoa lệ kỹ xảo. Phản pháp quy chân, bình thường đến cực điểm một quyền. Đột nhiên huynh kích ở Ngọc đỉnh chân nhân cái này kêu gào người lợi hại nhất trên người. Thậm chí, ở Ngọc đỉnh chân nhân mới vừa nhận ra được còn chưa phản ứng lại thời điểm, cú đấm kia đã sung kích mà xuống. Hắn liên nhiệm Hà phòng ngự đều chưa kịp làm. Ầm ầm ầm. Thậm chí, Lâm Thiên cú đấm này trực tiếp ở xung quanh chế tạo một cái linh lực hố đen. 3 3. Truyện như sóng nước tung tóe cuộn sóng bài xích tiếng vang lên. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Ngọc đỉnh chân nhân thân thể khác nào như diều đứt dây bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đầy đủ ngàn dặm, hắn hoành một tiếng, nện ở cái kia một tòa cự trên đỉnh núi. Oà ào, ào ào. Thậm chí toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu sổ xuống, trực tiếp đem Ngọc đỉnh thân thể vui lấp Ngọc đỉnh chân nhân chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể thậm chí phát sinh một chút ao hãm, một ngụm lớn tinh huyết trực tiếp phun đi ra. Ánh mắt trong nháy mắt vô thần, sống không bằng chết. Giờ khắc này, hồng hoang các đại năng ánh mắt cũng dại ra. Vốn tưởng rằng Lâm Tiên là đang nói đùa, thế nhưng hắn nói chính là thật sự a. Một quyền này của hắn hạ xuống, nếu không là Ngọc đỉnh chân nhân có nguyên thủy thánh nhân ban xuống tiếp thân phòng ngự pháp bảo tự động phát động, chỉ sợ là thật sự đã chết rồi. Thật đáng sợ. Một quyền, đem một cái thái ớt kim tiên viên mãn cảnh cho đánh thành dáng dấp như thế. Hắn, đúng là cái kim tiên cảnh sao? Hắn đây sao đúng là một cái kim tiên có thể đánh ra lực lượng sao? Hồng hoang các đại năng không khỏi lần thứ hai ở trong lòng chính mình hỏi. Rất nhiều người thậm chí bước lên muốn kết giao lâm thiên ý nghĩ, thế nhưng bọn họ biết này nhân tộc nhân quả, khó. Tây Phương Giáo. Chuẩn đề đạo nhân nhìn một màn đáng sợ này, người này thực sự là khủng bố như vậy. Cùng ta Tây Phương Giáo có gì là hữu duyên? Tiếp dẫn gật đầu liên tục đạo, không sai, người này không môn không phái, nếu là dẫn vào ta Tây Phương Giáo, có thể là một mới Phật tôn. Chuẩn đề tiếp dẫn đang đảo người phương diện từ trước đến giờ đều là tuyệt sát, nếu không thì cũng sẽ không ở phía sau đến đem xiển tiệt hai giáo đệ tử ưu tú đều cho khiêu đi rồi. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Lâm Thiên làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình chính là trong ngay mắt, bọn họ liền đang lưu đồ làm sao mới có thể đem Lâm Thiên cho thu được bọn họ Tây Phương giáo đến. Yêu tộc Thiên đỉnh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người nhìn một màn như thế, nhưng là trên mặt dị thường âm trầm. Lâm Thiên là ai? Ngoại trừ ở trong mắt bọn họ đáng ghét vu tộc ở ngoài, tuyệt đối là bọn họ to lớn nhất đối thủ một mất một còn. Người này phá hoại bọn họ yêu tộc đồ ăn kế hoạch, đồng thời còn để bọn họ yêu tộc thánh nhân thánh vị bị hao tổn. Đế Tuấn trầm giọng nói, không nghĩ đến mới chỉ là mấy ngàn năm, người này đã phát triển đến mức độ này. Nếu là tương lai người này còn phải, giật trừ, người này nhất định phải giật trừ. Đông Hoàng Thái nhất đối với Lâm Thiên sự thù hận càng đậm, trực tiếp gần giọng nói. Chỉ là đáng tiếc, nữ hoa nương nương lúc đó tức giận, đối với ta chờ chút vạn năm không được xâm chiếm nhân tộc mệnh lệnh. Đế Tuấn đương nhiên biết đệ đệ ý tứ, thế nhưng hắn do dự nói. Lúc trước nữ hoa nhân quả gãy vừa sau, bởi vì đạo tổ nguyên nhân, thế nhưng nữ hoa tự nhiên cũng không tốt lại nắm nhân tộc hà giận. Vì lẽ đó, nàng đương nhiên cũng biết đạo tổ ý tứ, cho nên liền đối với Đông hoàng đế tuấn mọi người truyền đạt mệnh lệnh này. Vốn là, vạn năm đối với đông hoàng mọi người không tính là gì, nhưng lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên người này càng mới thời gian mấy ngàn năm liền đã đến trình độ như thế, cứ thế mãi cũng là đại họa. Hai người tuy tức giận thế nhưng là hảo không có pháp thuật khác. Ma nhân tộc đại địa cạnh, một vị đi ngang qua đạo nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, không khỏi vi tiếng nói, chẳng trách sư Tôn vẫn căn dặn chúng ta không nên khiêm nhân tộc số mệnh nhân quả, nếu không thì sẽ có đại họa, thì ra là như vậy. Vẫn là sư Tôn có dự kiến trước, này nhân hoàng cũng quá khủng bố đi. Người này chính là tiệt giáo Âu Văn Tiên, vốn là hắn chỉ là đường quá nhân tộc, không nghĩ đến nhìn thấy như vậy một màn, rõ rõ ràng ràng phát sinh ở trước mắt của hắn, hắn quả thực kinh ngạc. Kỳ thực hắn không biết chính là Thông Thiên giáo chủ sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì Thông Thiên nhìn thấy Lâm Thiên đối hắn đại huynh hành vi, trong lòng đối với người này thật là yêu thích, mới gặp như vậy. Cho tới cái kia lý do, tuy không phải không đúng, nhưng cơ bản là Thông Thiên biên đi ra hoàng bọn họ thôi. Lại nói lúc này nhân tộc bên trong chiến trường, còn chưa chờ thiền giáo còn lại Kim Tiên phản ứng lại, Lâm Thiên cũng đã thân thể lần thứ hai lóe lên, từ trong hư không lần nữa biến mất vẫn như cũ là phương thức giống nhau, linh lực điên cuồng bợ sóng, một quyền. Vành. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân cũng A một tiếng, như Ngọc đỉnh chân nhân bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lâm Thiên nói được là làm được, giải quyết bọn họ, chỉ cần một quyền. Ầm ầm. Thái Ức chân nhân thân thể trực tiếp bị Lâm Thiên đánh đến Ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh, hai người tựa hồ thành nan huynh nan đệ. Ngọc đỉnh, Thái Ức. Những người còn lại tất cả đều cùng kêu lên kêu lên. Rốt cục phản ứng lại, vội vã vọt tới, cho Ngọc đỉnh cùng Thái Ức chân nhân hai người này dưới đang rượt. Bọn họ không thẹn là xiển giáo thân truyền. Đan dược này trong nháy mắt liền để Ngọc Đỉnh hai người ổn định lại khí huyết, không đến nỗi khí huyết hỗn loạn công tâm. Ngươi càng dám như thế thương ta xiển giáo sư huynh đệ, bắt nạt ta xiển giáo không người tử. Vừa mới tấn công Lâm Thiên trong ba người duy nhất may mắn còn sống sót phổ hiển chân nhân, núp ở phía sau một bên đối với Lâm Thiên quát lên. Hắn lúc này lại có vẻ vô cùng hèn mọn, chỉ dám ở cái kia đại hống đại thiếu, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Lâm Thiên nhìn hắn vậy cũng cười giáng dấp, cười to nói: "Ha ha ha ha. Trốn bên thua, cũng dám ở nơi này rỉu rít phẹ phẹ." các người bắt nạt ta nhân tộc lúc chưa từng lưu tình đối với ta ra tay lúc chưa từng lưu tình bổn hoàng chỉ là đem tất cả những thứ này đáp lại trở lại đến trong miệng của các ngươi liền trở thành tội không thể tha thứ người này đôi tiêu chuộc mũ công phu này trên mặt đất hồng hoang sợ là tìm không ra so với các ngươi càng thêm ám hiểu đối với phổ hiền chân nhân lời nói lâm thiên không chút do dự đối trở lại sau đó lâm thiên một đôi như có thần quang ánh mắt nhìn về phía phổ hiền chân nhân chỉ thấy cái kia phổ hiền chân nhân sau một khắc dĩ nhiên sợ hai đến trực tiếp lui về phía sau vài bước tìm kiếm mẩn ngấp nơi như vậy hành vi đối với mười kim tiên tới nói có đủ mất mặt Hậu chi hậu giác phổ hiển chân nhân sắc mặt đỏ chót, muốn nên nói nữa ngữ phản bác Lâm Thiên lời nói để hóa giải chính mình lúng túng, nhưng Quảng Thành Tử đem hắn ngăn lại. Hắn thực sự là không nhìn nổi, chính mình người sư đệ này đem xiển giáo thân truyền mặt mũi mất hết. Quảng Thành Tử ánh mắt đọc lại, nhìn về phía Lâm Thiên đạo, ngươi thực sự muốn cùng ta chờ không chết không thôi. Làm Quảng Thành Tử lại nói ra, những người còn lại nhận ra được không đúng. Lẽ nào Lâm Thiên vẫn đúng là muốn đánh giết chết bọn hắn hay sao? Hơn nữa, Quảng Thành Tử lời của sư huynh, tuy rằng chính là chất vấn, nhưng hướng về phản diễn ý, nhưng có một kẻ nhận túng mùi vị. Bọn họ không biết nhưng quảng thành tử cái này đã thành tựu đại la đạo quả người nhưng là sâu sắc biết lâm thiên vừa nãy cái kia một đòn đã có đại la kim tiên sức mạnh nếu như thật muốn liều mạng tức chính là có thể đem lâm thiên đánh giết bọn họ e sợ tổn thất tuyệt đối sẽ không tiểu một hồi này thời gian hắn xỉn giáo đã có ba người suýt chút nữa bị lâm thiên đánh giết quảng thành tử đầu gốc đã triệt để tỉnh táo lại lâm thiên cái này kim tiên tuyệt đối không thể theo lẽ thường đối xử hứa hồ lâm thiên có tình thế bạch liên hộ thân bọn họ chỉ là phá tan phòng ngự sẽ tổn thất nặng nề tiếp tục như vậy xỉn giáo thanh minh đỉnh trùng mười kim tiên thậm chí ngay cả cái nho nhỏ kim tiên đều đánh thành như vậy Bọn họ xiển giáo tên, tất xuống dốc không phanh. Nhận tướng con này muốn trang cứng như thế khí. Lâm Thiên Nội tâm hử nhẹ vi chào. Hắn sau đó ngữ khí lạnh lùng nói rằng, không chết không thôi không thể nói là, nhưng ta muốn các ngươi quỳ xuống. Chương 39, các ngươi, cũng sững. Chỉ nghe Lâm Thiên nói rằng, không chết không thôi không thể nói là, nhưng ta muốn bọn ngươi đem lấy ra ta nhân tộc số mệnh hết mức xin trả. Bắt các ngươi xiển giáo cựu truyện kim đan đến vì là bị thương nhân tộc khôi phục, cho các ngươi nô dịch quá ta nhân tộc, hãm hại quá ta nhân tộc, còn có thương tổn quá ta nhân tộc. Quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi tiếng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là dường như đã tảng chìm vào trong nước giống như ẩm ẩm vương liệt. cỡ này điều kiện, kỳ thực đối với lâm thiên bên này nhân tộc tới nói cũng không tính quá phận quá đáng. bọn họ từng làm chuyện này, hắn thân là nhân hoàng, càng sẽ không nhẹ tha cho bọn họ. nhưng đối với xỉn giáo 12 kim tiên tới nói, này không khác nào là xỉ nhục tính điều kiện. cửu truyền kim đan, đó là thái thanh thánh nhân mới có thể luyện chế đồ vật, mặc dù là bọn họ xỉn giáo, lượng cũng không lớn, cho nhân tộc đem ra dùng, bọn họ căn bản không nỡ lòng bỏ. quỳ xuống xin lỗi. Xuyên giáo này 12 kim tiên đem ra mà xem so với sinh mạng còn nặng hơn, bọn họ kiên quyết không thể làm ra việc này. Huống hồ, thật sự như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng không mặt mũi ở, ở tại trên mặt đất hoang hoang. Cũng bởi vậy. Làm Lâm Thiên này nói xong, 12 kim tiên lúc này sắc mặt tuyệt nhiên đại biến. Bực này điều kiện, là trực tiếp đem bọn họ tôn nghiêm ném xuống đất dầm a. Lâm Thiên, ta xem ngươi là đang làm xuân thu đại mộng. Mơ háo. Ngươi thực sự là ăn gan hùm mà báo. Còn lại cụ Lưu Tôn mọi người đều là chửi ầm lên. Đưa ra việc này quảng thành tử càng là trực tiếp nội khủng, hắn có chút hối hận tại sao mình muốn cùng Lâm Thiên nói câu nói kia không chỉ không có chiếm được chỗ tốt, trái lại còn để Lâm Thiên lần thứ hai đem bọn họ nhục nhã một trận. Lâm Thiên, ngươi liền thật không sợ ta chờ 12 người ra tay toàn lực, đưa ngươi đánh hồn phi phách tán sao? Quảng Thành Tử dĩ nhiên tức điên, hắn có thể quản không là cái gì một cùng ra tay đạo nghĩa vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn để Lâm Thiên chết. Chỉ có Lâm Thiên chết mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Đối xử Quảng Thành Tử lại ấy, Lâm Thiên không khỏi cười khẽ lắc đầu. Sau đó hơi chỉ về bọn họ xiển giáo mỗi một nhân đạo. Bọn ngươi, cũng sững, bốn chữ hét ra. Toàn trường, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa tất cả đều căng cổ tiến tĩnh một mảnh, chỉ có xa xa sấu sấu tiếng nước chảy. Mọi người đều biết, lâm tiên rất mạnh, hắn chân đạp tịnh thế bạch liên, thậm chí có thể trưởng tát tứ đại kim tiên. Hiện nay đến xem, ở 12 kim tiên trước mặt quả thực không ai địch nổi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho lâm tiên liền hoàn toàn có thể nghiền ép 12 kim tiên. Phải biết, trong bọn họ tu vi cao nhất quảng thành tử vẫn không có điều động. Hơn nữa, thân là xỉn giáo thân truyền, bọn họ lá bài tẩy, càng là ở toàn bộ hồng hoang bên trên đều thâm thúy cực kỳ. Một khi những thứ đồ này triển lộ ra, lâm tiên tuy có tịnh thế bạch liên hộ thân, nhưng không hẳn có thể đánh thắng bọn họ. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên vừa nãy gặp tiếp thu Quảng thành tử đề nghị. Dù sao xiển giáo bị hắn trưởng cắt bốn vị kim tiên, nhân tộc đã xem như là hết diện, chiếm hết tiền nghi. Nhưng lời ấy thả ra, trực tiếp mang ý nghĩa Lâm Thiên hắn muốn lấy sức một người độc chiếm 12 kim tiên. Không phải một cái hai cái, cũng không phải ba cái bốn cái, mà là toàn bộ 12 cái xiển giáo hai đời đệ tử thân truyền. Toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên, e sợ đều tìm không ra một người dám làm ra chuyện như vậy. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Lâm Thiên, ta chờ 12 kim tiên hôm nay tất chu ngươi. Sao dám đối với ta chờ nói ra lời ấy? Lần này, không nói quảng thành tử, xiển giáo 12 người tất cả đều tức giận thổ huyết. Vậy còn nằm trên mặt đất chữa thương bốn bị, suýt chút nữa lần thứ hai khí huyết công tâm. Lâm Thiên khẽ miệng hơi giật giật. Hắn vốn định nói nữa, nhưng cuối cùng nhưng vẫn không có đang nói bất luận là đồ vật gì. Hắn nhìn cái kia 12 kim tiên sắc mặt, từng cái từng cái ra vẻ đạm bạo. Cỡ này người, cùng bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đến lúc này, bọn họ vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Thậm chí, Lâm Thiên thất bại bọn họ trong đó bốn người, bọn họ vẫn không công nhận. Phản phất. Những này ở nhân tộc chuyện đã xảy ra đều không phải bọn họ làm như thế hắn nhớ tới những người này lúc đầu theo như lời nói phúc phận ban ân lâm thiên lúc này chỉ muốn nói đi hắn à phúc phận đi hắn à ban ân bản hắn sắc thực không nhúc nhích gọn gàng dứt khoát sắc cơ loại kia muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh sắc cơ bởi vì hắn thân là nhân hoàng dù sao muốn cân nhắc đến nhân tộc còn có chính mình cái kia 12 kim tiên sau lưng dù sao cũng là nguyên thủy thánh nhân còn có cái kia thả nguyên thủy dưới trướng ba vị chuẩn thánh thế nhưng hiện tại lâm thiên đã không muốn lại cùng bọn họ nhiều lời bất luận là đồ vật gì ở trong mắt bọn họ nhân tộc vẫn chính là nên nhẫn nhục chịu đựng ở trước mặt của bọn họ ứng lấy hết tất cả định nội thái độ. Nay 12 người lúc này ở lâm tiên trong mắt thậm chí cùng yêu tộc như thế buồn nôn, thậm chí càng thêm buồn nôn. yêu tộc tốt xấu mình làm rơi xuống cái gì cũng đều thừa nhận. những người này đây, dám làm không dám chịu mà thôi. lâm tiên muốn nói bọn họ nhân tộc không như thế tiện. người, chen một hơi. lâm tiên đột nhiên phát hiện mình thực sự là buồn cười, càng ở đây chờ người trên người lãng phí như thế nhiều thời giờ. hắn hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. ở trong nháy mắt đó, bóng người của hắn phảng phất siêu thoát rồi thế giới này bình thường. lúc này, mặc dù là nguyên thủy thánh nhân đích thân tới thì lại làm sao? Xiển giáo ba chuẩn thánh đích thân tới thì lại làm sao? Hắn đã hoàn toàn không để ý. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, Lâm Thiên dùng thanh đạm ngựa khí nói rằng: Người chờ cùng lên đi. Ta nhân tộc xấu hổ với các ngươi bước lên ta nhân tộc nơi. Bổn hoàng không muốn lãng phí thời gian nữa ở các ngươi trên người, ta còn có nhân tộc việc phải xử lý." Ngựa khí của hắn thanh thanh thản thản, nhưng cũng chấn động thiên địa. Lâm Thiên đây là chính thức hướng về toàn bộ 12 kim tiên phát sinh khiêu chiến. Hơn nữa hắn lời nói rõ ràng biểu thị: "Ngươi 12 kim tiên ở ta nhân tộc trên đất, chính là đối với ta nhân tộc thổ địa ô nhiễm, mạo phạm" Ngươi mời 12 Kim Tiên cũng không đáng ta lãng phí thời gian. Cũng. Rất cùng. Rất ngông cuồng. Phi thường cuồng. Tất cả mọi người ở trong lòng có thể nghĩ đến chỉ có một chữ như vậy mắt. Vậy thì như là ở đối với 12 Kim Tiên nói đang ngồi đều là cây gà, đóng gói đến đây đi. Một người độc chiến 12 cái thái ớt Kim Tiên cảnh giới tu sĩ. Hỗn hổ vẫn là thái ớt viên mãn, thánh nhân thân truyền. Mặc dù là tu vi thành công đại là tu sĩ cũng không dám thả xuống như vậy lời hung ác đi. Nhưng, nhưng từ một cái Kim Tiên cảnh tu sĩ Lâm Thiên trong miệng. Nói ra, cũng làm đi ra. Yến Tĩnh, một mảnh yến Tĩnh. Lâm Thiên chạm ở trên bầu trời, sắc mặt không hề lay động, nhưng càng là như vậy, trên người hắn thể hiện ra sát ý nhưng càng tăng lên. Một cái chân chính muốn giết người người, nội tâm của hắn trái lại là cực kỳ bình tĩnh. Này nắn mũi yên tĩnh sau khi, Quang thành Tử cũng biết đây là không có chỗ giảng hòa, hắn trực tiếp từ trên người đau lòng cực kỳ lấy ra chính mình cất giấu chữa thương thánh đan, sau đó vứt cho bị thương cái kia bốn vị. Chúng đại năng môn đều hơi thở dài, này chính là thiền giáo môn đồ gấp gáp, người ta có như thế khôi phục khí thế chữa thương thánh đan, lập tức liền để bốn người khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi lấy cái gì theo người ta đánh đây? Chương 40, lượng tiên xuất hiện. Một thước định càn khôn. Nay sền giáo 12 kim tiên, lúc này đã không còn quản cái gì thể diện không thể diện. Trong ngay mắt, những người còn lại đều đi theo quảng thành tử, tế lên pháp bảo của chính mình. Không muốn sống thiêu đốt pháp lực, hướng về lâm tiên trên người ném đi. Giết lâm tiên. 12 người lúc này khác nào một lòng nghĩ đến. Tại đây phiên tâm tình bên dưới, bọn họ đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ chỗ trống Chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, truyền vào pháp bảo bên trong, trong khoảnh khắc hướng về lâm tiên trên người rội mà đi. Này bản năng đủ lay động hồng hoang 1 triệu giặm non sông công kích, lúc này tất cả đều quay về Lâm Thiên một người. Bực này xiển giáo thân truyền gốc gác. Lúc này mặc dù là Đại La hậu kỳ người đến rồi, sợ là cũng sẽ trực tiếp quay đầu liền trốn. 12 người vừa khớp đem Lâm Thiên vây quanh ở một chỗ. Lúc trước tuy rằng đơn độc tác chiến, bọn họ thất bại bốn người, thế nhưng lúc này, bọn hắn thủ đoạn ra hết. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thiên đã đoạn không còn sống khả năng. Con con con con. con. Ở tại bọn hắn xông lên thời gian, bên trong đất trời tựa hồ phát sinh chấn động bình thường. Ở 12 kim tiên coi chính mình tất thắng thời điểm, Một cái dài bốn thước thước đo từ Lâm Thiên quanh thân xuất hiện. Cái kia thước đo ở trên trời cấp tốc qua lại vài vòng, phảng phất có linh tính bình thường. Nó thần chu phát sinh vô tận ánh sáng, phóng lên trời. Cái kia hưởng ứng thiên địa âm thanh cũng chính là nó tản mát ra. Cái này thước đo ở sau khi đi ra, có vẻ càng hư phấn. Tuy chỉ là một vật, nhưng cũng có từng luồng từng luồng đáng sợ khí tức. Này chính là Hồng ngông lượng thiên sích. Cái gì? Chí bảo. Hậu Thiên công đức chí bảo. Đây là Đây là Hồng Ngung lượng tiên sích. Hán. Người này vẫn còn có Hậu Thiên công đức chí bảo. Chuyện này Này nhân hoàng đến cùng có thế nào cơ duyên? Này cơ mở nở, thiên địa chí bảo lúc nào như thế dễ dàng xuất hiện. Chư thiên thần Phật tất cả đều biểu đạt chính mình kinh ngạc, nắm giữ một chiếc 12 bậc Tịnh Thế Bạch liền đã là thiên đại phúc duyên. Mà lúc này, Lâm Thiên vẫn còn có cái kia trong truyền thuyết Hồng Mông lượng tiên tịch. Nếu như không phải Lâm Thiên lúc này cùng Thiền giáo trở mặt, bọn họ đều muốn cùng với giao hảo một phen, chiêm vừa dính vào hắn số mệnh. Lâm Thiên lấy ra vật ấy, trực tiếp để sở hữu chính đang những người vây xem, kinh rơi mất cảm. Chư thiên bên trên, người này cơ duyên thực sự thâm hậu, ta nhất định phải đem hắn mang đến Tà Tây phương giáo. Phương Tây Khi thấy Lâm Thiên nắm ra bản thân cái thứ hai chí bảo, Hồng Mông Lượng Thiên xích lúc chuẩn đề tiếp dẫn hai mắt người bên trong phảng phất tỏa ra một đoàn nhiệt liệt bình thường, phảng phất Lâm Thiên đã trở thành hắn Tây Phương giáo đệ tử. Thân là thánh nhân, tiếp dẫn cũng có chút không kìm nén được hơi thở của chính mình, thật sâu đường hô hấp, người này số mệnh thực sự thâm hậu vô cùng, không chỉ có phúc phận thâm hậu, toàn bộ nhân tộc ở dưới sự hướng dẫn của hắn lại có lớn như vậy số mệnh. Nếu là hắn có thể đến Ta Tây Phương giáo, tất có thể để trấn Ta Phương Tây số mệnh, thương thịnh Ta Tây Phương giáo. Phải biết, ở trên mặt đất hừng hực, bởi vì La hầu ma tổ ở Long Hán đại kiếp nạn thời kỳ tàn phá làm cho phương tây nơi trở nên cần cối cực kỳ, số mệnh càng là đi mê. Tây phương nhị thánh là hướng về thiên đạo mượn một tia thiên cơ thành thánh, hai người bọn họ to lớn nhất ý nguyện vĩ đại chính là trấn hương tây phương giáo. Lại thấy đến như vậy số mệnh nhân tộc, như vậy số mệnh nhân hoàng, bọn họ làm sao có thể không hai mắt sáng lên? Vì lẽ đó lúc này, bọn họ càng là hy vọng xiển giáo 12 kim tiên có thể đánh bại Lâm Thiên, như vậy bọn họ mới có thể đem càng tốt hơn dẫn độ đến phương tây. Yêu tộc vốn là sắc mặt đã kỳ hắc cực kỳ hai người, nhìn thấy Lâm Thiên càng có như thế chí bảo, càng là sắp khí ra một cái lao huyết bọn họ tự nhiên biết nhân tộc cùng vu tộc hình như có giao hảo sự tình mà lâm thiên lấy chỉ là kim tiên viên mãn liền giống như có thể chiến đại la cảnh giới nếu để cho lâm thiên người này trưởng thành lên hơn nữa cái kia vu tộc 12 hai tổ vu vậy còn được rồi kim nao đạo bích du cung ở tản đi giảng đạo sau khi hắn liền vẫn quan sát này lâm thiên chuyện nơi đây thiệt giáo các đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ giáo chủ ở tản đi bọn họ giảng đạo sau khi dĩ nhiên chạy đến nơi đây ở bên trong tâm đối với lâm thiên hơi khen hay đến rồi nhìn lâm thiên này độc chiến mười kim tiên khí thế lại nghĩ đến chính mình cánh cửa kia dưới vô dụng đại đệ tử Lúc này còn ở bên ngoài một bên tầm bảo không vệ, hắn thì có chút giận không trôi phát tiết, mà lúc này vẫn cứ ở doanh châu trên đảo đa bảo ngáp một cái, hắn cũng không biết chính mình ở sau khi trở về sẽ đối mặt với cái gì. Mà Lâm Thiên nơi này, khi hắn lấy ra lượng tiên xích thời điểm, cũng đã đem tất cả sự tình không để ý. Hắn có thể nào không biết, 12 kim tiên sau lưng chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Coi đời này nhân vật mạnh nhất một trong, nhưng ý này bất bình. Hắn xấu hổ vì là nhân hoàng. Tuy ở xuyên việt sau chưa từng chân chính từng trải qua Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng nếu là Nguyên Thủy Thánh Nhân bất công xử lý, như vậy hắn cũng nhận không có lại muốn những chuyện này, lâm thiên thần hồn trở lại bên trong chiến trường, nhìn ngẩng lên hưng phấn lượng thiên xích cười nói, cô quặn rất lâu chứ, ngày hôm nay liền mang ngươi giết cái thoải mái, tùy theo, hắn rú tiếng, liền một thước đánh về vây giết ở trước mặt mình thanh hư đạo đức chân quân thái ớt chân nhân xích tinh tử ba người, Và hành, chí bảo hành kích bên dưới, không được, xích tinh tử ba người hô to một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ vây giết đại trận, trực tiếp quay đầu lại hướng về nơi khác chạy trốn, có thể nói là chật vật đến cực điểm, bởi vì bọn họ cảm nhận được vật ấy đáng sợ bao nhiêu nếu là trực tiếp đi mạnh mẽ chống đỡ, cái kia đúng là kẻ ngu si. Nếu là vỗ vào trên người bọn họ, bọn họ rất có khả năng thân thể gặp tại chỗ nứt toát, hoàn toàn luyện hóa trạng thái lượng tiên xích, tỏa ra khí tức quá mức khủng bố. Có thể nói, lúc này mặc dù là đại la kim tiên ở lâm Tiên trước mặt, cũng phải sợ hắn ba điểm. Một bên chạy trốn, xích tinh tử ba người vội vã tế từ bản thân phòng ngự phát bảo. ầm ầm, lâm Tiên nơi nào sẽ để bọn họ đào tẩu? Một cái tay khắc tiện tay lấy ra tịnh thủy bát vu, biến ảo ra một đạo lực lượng không gian, trực tiếp cách trở đường đi của bọn họ. Sích tinh tử ba người sắc mặt kinh hãi, ở lực lượng không gian cách trở dưới, phản phất con chuột bình thường ở trong đó cuống quýt tán loạn. Một bên ánh mắt hoảng loạn nhìn Lâm Thiên trong tay lượng thiên sích vị trí, nơi nào còn có đã từng cái kia hành hành hồng hoang 12 kim tiên một điểm dáng vẻ. Chương 41, một thước, bại tận 12 kim tiên. Vành. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ở trong không gian đột nhiên vang lên. Sau một khắc, vẫn cứ đang điên cuồng chạy trốn sích tinh tử ba người tất cả đều là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Lâm Thiên lượng thiên xích đập bỏ ở trên mặt đất. Mặc dù là lần này bọn họ đã sớm có chuẩn bị tế ra bản thân phòng ngự pháp bảo, nhưng vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Trên mặt đất bị ba người thân thể đập ra một cái sâu sắc hố to, khu cũng khu không tới. Nhìn bị một đòn tức bại ba cái xích tinh tử ba người, toàn thành tử đám người sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ đến 12 người vòng vây dễ dàng như thế liền bị xé ra một đạo lớn như vậy lỗ hổng. Bọn họ lấy ra nhưng là sư tôn nguyên thủy tứ cho phòng ngự của bọn họ pháp bảo, thậm chí bên trên ra chỉ trận pháp phòng ngự. Nếu là bình thường, mặc dù là đại la công kích phòng chừng cũng có thể chống đỡ đỡ được, mà lúc này Cái kia bên trên trận pháp phòng ngự đã bị Lâm Thiên miễn cưỡng xé rách một cái lỗ hổng. ầm ầm ầm. Lần thứ hai một tiếng vang thật lớn. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại đây, Lâm Thiên lượng thiên sích đã lần thứ hai hướng về một nơi vung tới, thậm chí vòm trời đều phải bị đạo này công kích xé ra một cái lỗ hổng. Mà bị công kích địa phương hiển giáo kim tiên, đều là cùng vừa mới xích tinh tử mọi người như thế chạy trốn lên. Trên căn bản có thể nói là Lâm Thiên chỉ cần công kích nơi nào như vậy nơi này người ấy thì sẽ trốn truy như chuột. Lúc này tình cảnh cũng đã không giống như là mười kim thiên đối với Lâm Thiên vây quét. Càng như là Lâm Thiên một người đối với 12 Kim Tiên truy sát, cường, thực sự quá mạnh mẽ. Hồng Hoàng bên trên các đại năng tất cả đều ở trong lòng thán phục nói, nếu là lúc trước bọn họ đối với Lâm Thiên ngông cuồng nắm một loại thái độ hoài nghi lời nói, như vậy lúc này, chính là đã triệt để bại phục. Hắn thật sự có thể một người độc chiến ai Kim Tiên. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã đẩy ngã 12 Kim Tiên bên trong 6 người. Cái khác 6 người trên mặt cũng đều mang theo ánh mắt sợ hãi, không dám lại tiến lên, càng là ở Lâm Thiên công kích còn chưa vồ tới trên mặt bọn họ thời điểm, liền vội bận bịu lui lại. Sợ Lâm Thiên như sợ Ôn Như Thần, lùi cái gì lùi thân là đại đệ tử quảng thành tử nhìn này một bức cảnh tượng tức giận bàn tay rút dậy đánh không lại người ta cũng coi như không nghĩ đến chính mình những sư đệ này từng cái từng cái sợ như sợ cọp bình thường vào lúc này từng cái từng cái đem chết đạo hưu bất tử bẩn đạo tinh thần đúng là phát huy ngã cực hạn dùng thuốc rộng rãi thành lúc này chỉ được bất đắc dĩ hét lớn một tiếng chỉ thấy cái kia dĩ nhiên bị thương sáu người vội vã thịt đau từ trên người móc ra một viên chữa thương kim đan nuốt vào đây là thiền giáo thánh dược chữa thương một hạt xuống sáu người thương thế đã khôi phục rất nhiều hùng hoàng các đại năng nhìn thấy động tác này đều là hơi thở dài Quả nhiên không thẹn là xỉn giáo thân truyền, dấu nứt đố đổ Lộc. Bừng này đan dược phòng trường bọn họ vạn năm đều không từng có một viên, mà lúc này xỉn giáo Kim Tiên môn ăn lên cũng không cần tiền tự. Thản ra. Quảng Thanh Tử đối với 6 người chỉ huy đạo, lúc này cũng chỉ có hắn ở đây chỉ huy thả mới có thể đem vững chắc xuống. Sau đó, 12 Kim Tiên cấp tốc rút lui, hiện ra một cái khoảng cách xa công kích đối mặt Lâm Thiên. Hắn lời này vừa nói ra, vây xem Hồng Hoang các đại năng cùng Lâm Thiên cái nào còn có thể không biết hắn phải làm gì. Bọn họ muốn đối với Lâm Thiên chơi diều chiến, xa lu chiến. Lâm Thiên khoệ miệng hơi dương lên, ánh mắt vi trảo nhìn về phía bọn họ cái ánh mắt này lại làm cho quảng thành tử cảm thấy dường như mình làm tặc bị tóm lấy bình thường, cái cảm giác này để hắn vô cùng không dễ chịu. để hắn trong nháy mắt thẹn quá thành giận, quảng thành tử ở bên trong tâm điên cuồng hét lên đạo, mà để ta nhìn, ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? đợi đến ngươi pháp lực tiêu hao hết, ta nhìn ngươi còn có thể cười được. lúc này lâm thiên càng như là một cái bị 12 kim tiên vây công một bình thường, bọn họ đối phó lâm thiên công kích chính là tới một xúc tức chạy, căn bản không dám dừng lại lâu. mà lâm thiên nhưng khác nào một vị cựu thiên đại đế giống như, hắn lượng thiên xích vung đến một chỗ, liền có vô tận linh lực bao phủ. 12 Kim Tiên dường như con rắn bình thường, ở trên bầu trời đánh tới đánh tới. Nếu không là này chính là liệu mạng tranh đấu nghiêm túc cảnh tượng, e sợ chư thiên thần Phật đều sẽ trực tiếp bật cười. Có điều cũng thật ở tại bọn hắn nắm giữ tốt nhất phòng ngự pháp bảo, đồng thời một khi bị thương, liền cho mình này đàn dược. Này xong sau khi, liền cuốn quýt chạy nữa, tầm mắt bất cứ lúc nào đặt ở Lâm Thiên trong tay lượng tiên xích trên, thân thể tính cơ động phát huy đến trình độ lớn nhất, chỉ cần sự tình không đúng, bất cứ lúc nào liền có thể khởi động. Liên như vậy, 12 Kim Tiên một bên cho mình mắm thuốc, một bên cùng Lâm Thiên chiến đấu bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang chờ mong lâm thiên pháp lực tiêu hao hết, bọn họ cũng biết loại này làm con chuột cảm giác cũng không tốt. thế nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, đầy đủ năm ngày, mười hai kim tiên căng thẳng sắc mặt nhưng đầu tiên có chút tăng vỡ. đây rốt cuộc là tình huống thế nào? khởi động tịnh thế bạch liên cùng hồng mông lượng thiên xích hai đại chí bảo pháp lực làm sao cũng có thể tiêu hao hết ta. nội tâm của bọn họ kinh hô. mặc dù là hắn là cái chân chính đại là kim tiên e sợ lúc này pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn chứ. thế nhưng đang xem lúc này vẫn như cũ như cựu thiên chiến thần giống như lâm thiên. Hắn nơi nào có một điểm linh lực muốn tiêu hao hết dấu hiệu, mà bọn họ đây, bọn họ đan dược đều muốn ăn hết. Phải biết bọn họ nhưng là 12 người a. Nếu như Lâm Thiên không còn như bọn họ tưởng tượng như vậy na xuống, xui xẻo như vậy chính là bọn họ. Mà bọn họ lại làm sao biết Lâm Thiên chính là thuần khiết bản cổ huyết thống, pháp lực chất phát trình độ sao lại là bọn họ có thể so với. Đến đây, 12 người không thể làm gì, chỉ được nhắm mắt tiếp tục nữa, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng chạy trốn lữ trình. Mà nhìn dáng dấp của bọn họ, Lâm Thiên lúc này lại đột nhiên bắt đầu cười lớn. Chơi đủ rồi sao? Giờ ăn xong trưa. Đều đạo ngươi xỉn giáo 12 kim tiên trên đời vô song, có thể để mọi người đều tốt mở mang tầm mắt. Thế này sao lại là 10 kim tiên? Chuyện này quả thật chính là 12 con chuột. Lâm Thiên âm thanh vang vọng đất trời, không hề nể mặt mũi chào phúng bọn họ 12 người. 12 con chuột, 12 con chuột. Lúc này, vô số nhân tộc tùy tùng Lâm Thiên âm thanh họ hét lên, vì bọn họ nhân hoàng trợ uy. Như vậy ồn ào châm chọc tiếng càng làm cho 12 kim tiên mặt trở nên lung túng cực kỳ, ở dưới tình cảnh này, bọn họ vẽ ra trên không trung 12 đạo chạy trốn con đường, càng la là làm nổi bật những thanh âm này, có vẻ buồn cười và phẫn Phát hiện như vậy, Khuôn mặt của bọn họ càng trở nên vặn vẹo cực kỳ. La người cũng có ba điểm nộ. Khi bọn họ sau một khắc chuẩn bị cùng Lâm Thiên liều mạng lúc, nhưng đột nhiên sắc mặt lại biến. Bọn họ phát hiện toàn bộ trong không gian tựa hồ có một luồng dị thường. Lâm Thiên cũng không phải không hề có lý do muốn cùng bọn họ chiến năm ngày, mà là hắn biết những đám đệ tử xỉn giáo này trên người đan dược vô số. Nếu là không cho bọn họ làm hao mòn sạch sẽ, bọn họ muốn dựa vào đan dược thoát thân, tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Vì lẽ đó hắn mới gặp cho bọn họ một loại dùng xa luân chiến có thể đánh bại chính mình áo giáp. Đến đây, mười người đan dược tiêu hao hết chính là giờ chết của bọn họ. Lâm Thiên con ngươi khép hở. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Hư Không Thần Cấm, ầm ầm ầm, toàn bộ trong không gian một mảnh vặn vẹo, sau đó phạm phất có một đạo vô hình gông xiềng bao trùm toàn bộ không gian bình thường. Ma 12 kim tiên sắc mặt kỳ biến, trong lòng hoảng loạn cảm giác nói cho bọn họ biết đã không thể sẽ cùng Lâm Thiên tiếp tục chiến đấu tiếp. Thế nhưng, bọn họ thân thể không thể động đậy. Đây là Lâm Thiên ở Tịnh Thủy Bát Vu bên trong lĩnh ngộ thức thứ ba thần thông, cũng là hiện nay mới thôi hắn nhận vì là một người cường đại nhất thần thông, Hư Không Thần Cấm. Thần Cấm vừa ra, hư không chi đều vì phong cấm, không thể trốn thoát. Mặc dù Lâm Thiên còn chưa đem chiêu thức này thần thông lĩnh ngộ hoàn toàn, thế nhưng dùng tới đối phó 12 Kim Tiên là đủ. Không được. Lâm Thiên, ngươi có biết làm như thế hậu quả? 12 Kim Tiên nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Thiên vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thần thông? Vội vàng hướng Lâm Thiên cảnh cáo nói. Thế nhưng, vô dụng. Sau một khắc, cái kia Hồng Mông lượng thiên xích dường như phệ huyết ma thước, ở đỉnh đầu của bọn họ che kín bầu trời oanh đe ép xuống. Thử thử thử. Thậm chí đem toàn bộ không gian đều ép ra âm nát tiếng. Đó là một đạo đại biểu thẩm phán chi thước. Vành Thức thân mang theo động lực lượng không gian, âm ầm, ầm bao ở 12 kim tiên thân thể bên trên. Giang rắc giang rắc. Trước người bọn họ hộ thân pháp bảo tất cả đều vỡ vụn. Phốc. Nay một thước còn chưa hạ xuống, 12 kim tiên cũng đã tất cả đều phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể như diều đứt dây bình thường, hóa thành một đạo lưu ảnh, bay ngược ra ngoài. Đến đây. Chư thiên thần Phật khiếp sợ. Này một thước. Bại tận xiển giáo 12 kim tiên. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 42, là nhân tộc lập mệnh, nhân hoàng vô song ầm ầm long, Một triệu giâm đại địa, dường như phát sinh động đất bình thường, đất rung núi chuyển. Mà cái kia 12 kim tiên đã sớm bị đập không tìm được hình bóng, không biết bị Lâm Thiên đập tới nơi nào đi tới. Nhân hoàng vô song, nhân hoàng vô song, nhân hoàng vô song. Nhân tộc đại địa bên trên, nhìn đạo kia dị thế độc lập, phong thái náo nghệ bóng người. Ngàn tỷ nhân tộc tất cả đều âm thanh chấn động la lên, nếu như có thể, bọn họ thậm chí nguyện ý vì mình nhân hoàng lôi lên chống trận. Bọn họ nhân hoàng, lấy kim tiên cảnh giới, một người độc bại xiển giáo 12 kim tiên. Này phong thái, trong tiên địa ai có thể nắm giữ? Chấn động vẫn như cũng là chấn động. Mặc dù là Chư Thiên Thần Phật cũng khắp nơi khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thiên năm ngày cùng 12 Kim Tiên lôi kéo chiến đấu đã đầy đủ để bọn họ thảm phục. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ phát hiện mình sai rồi. Làm cái kiếm một đạo thước đo từ giữa bầu trời hạ xuống thời điểm, cũng đã nhất định 12 Kim Tiên bị một thức mà bại đau đớn thê thảm kết cục. Người này, khủng bố như vậy. Chư Thiên Thần Phật đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Tiêu cung, Bát cảnh cung, Hoa hoàng cung, Bích du cung những này Chư Thiên Thánh nhân trong đạo trưởng, mặc dù là thánh nhân cũng theo đó hơi thay đổi sắc mặt. Tuy nói thánh nhân bên dưới đều dư dế Nhưng bọn họ khả năng ở cảnh giới Kim Tiên thời điểm, liền có thể độc chiến 12 Kim Tiên, liền có thể một thước tận bại 12 Kim Tiên. Lâm Thiên động tác này, đã sáng lập hồng hoang chi trắng cử. Nhân tộc ở ngoài, Ẩn dấu ở nơi này vây xem, vốn là chuẩn bị ở Lâm Thiên nguy nan lúc ra tay giúp đỡ hắn 12 tổ vu. Đang than phục sau khi, cũng là mang theo cười khổ khuôn mặt. Vốn là bọn họ chạy tới, là muốn cứu Lâm Thiên. Thế nhưng không từng muốn, người ta dùng người cứu sao? Căn bản không cần a. Một người là có thể chiến thắng 12 Kim Tiên, vẫn là nguyên ép. Bọn họ đi cứu 12 Kim Tiên còn tạm được. Không nghi đến Thực sự là không nghĩ đến này, Nhân Hoàng tiểu tử dĩ nhiên cường đại như vậy. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này trúc dung, lúc này rốt cục thả xuống đối với đại ca đối với người này, nhìn với cặp mắt khác xưa loại kia không tiếp thu cảm. Nhãn lực của hắn chỉ có chiến đấu, vì lẽ đó Lâm Thiên đưa tới công đức hành vi, ở trong mắt hắn cho rằng cũng không có cái gì quá mức. Thế nhưng trận này đối với 12 kim tiên nghiền ép liền không giống, đây là thật sự để trúc dung trong lòng thay đổi rất nhiều, thậm chí hắn một giới tổ vũ đều muốn xem Lâm Thiên mau chóng trưởng thành thật cùng hắn chiến đấu một hồi. Đại ca, không nghĩ đến chúng ta là lo nghĩ vớ vẩn a. Nhân Hoàng chuyện này, căn bản không cần chúng ta trợ giúp a. Tổ Vu đại nghệ có chút buồn bực nói rằng: "Thế nhưng so với cái khác tổ vu phiền muộn, Đế Giang lúc này lại sắc mặt đỏ lại. Cái khác tổ vu đều hết sức kỳ quái hướng về hỏi: "Đại ca, nhân hoàng không phải thắng sao?" Đế Giang gật đầu một cái nói: "Vâng, thế nhưng các ngươi phát hiện không có, Lâm Thiên đang đối chiến 12 kim tiên thời điểm, pháp lực không khô chiến đấu năm ngày." Hắn lời ấy nói ra, cái khác tổ vu cũng đều đột nhiên ý thức được vấn đề này. Này chứng minh Lâm Thiên pháp lực muốn so với này 12 kim tiên thâm hậu mấy lần a? Thế nhưng trong này, lại có cái gì thâm ý? Đế Giang nhìn dáng dấp của bọn họ, tiếp tục nói: Nếu như nhân hoàng là bởi vì thức tỉnh rồi thời kỳ thượng cổ hoặc là một loại nào đó dòng máu mạnh mẽ, như vậy đạt đến trình độ như thế này cũng không thường không thể, nhưng ta muốn nói đúng lắm, không biết các ngươi có phát hiện hay không từ chúng ta tới đây thời điểm, liền không tên đối với Lâm Thiên có loại cảm giác thân thiết. Hơn nữa ở hắn tiến hành thời điểm chiến đấu, cái cảm giác này càng sâu. Đế Giang điểm gia này điểm sau khi, cái khác tổ vu sắc mặt cũng đều là đại biến, nếu không là đại ca nói ra, bọn họ còn thật không có ý thức được điểm này. Ở vừa nãy Lâm Thiên thời điểm chiến đấu, bọn họ gặp đối với Lâm Thiên không tự chủ được sinh ra một tia lo lắng. Nếu như muốn giải thích tình huống này lời nói Như vậy chỉ có một khả năng, như vậy chính là Nhân hoàng cũng nắm giữ bản cổ huyết thống. 12 tổ Vu tất cả đều trăm miệng một lời nói, tuy nói trên mặt đất hồng hoang đại đa số sinh linh đều hoặc nhiều hoặc ít cùng bản cổ đại thần có chút quan hệ. Thế nhưng Vu tộc nhưng cho rằng bọn họ chính là truyền thừa bản cổ thuần chính nhất huyết mạch, nay cùng với những cái khác không giống. Hơn nữa, ta cảm nhận được nhân hoàng huyết mạch độ tinh khiết tựa hồ so với ta trở đều không kém chút nào. Hậu thổ nhắm mắt lại hơi thôi diễn sau tiếp tục nói, đại ca, đã như vậy, ngươi nói nhân hoàng có hay không khả năng phá giải chúng ta Vu tộc cái kia bản cổ phụ thần lưu truyền tới nay truyền thuyết? Hậu thổ lời ấy đúng là để những người khác tổ vu sáng mắt lên, nhưng cũng lập tức lắc lắc đầu, ngàn tỷ tới nay bọn họ đều không từng có tra xét ra, lúc này nhân hoàng lại làm sao có khả năng. Nhưng đế giang nghe xong hậu thổ lời nói sau khi đạo, ta xem để nhân hoàng thử xem cũng không thường không thể. Nói không chắc Lâm Thiên huynh đệ chính là bàn cổ phụ thần lưu lại buông tay bút cũng có nói. Lại nói nhân tộc nơi này, Lâm Thiên cũng không có trực tiếp đem 12 kim tiên đánh chết, trên người bọn họ có nguyên thủy bày xuống trận pháp phòng ngự. Có điều, dù vậy, lúc này 12 người cũng đã tất cả đều là giống như cho chết. Lâm Thiên trong tay pháp lực vận chuyển, đem cả người tất cả đều là huyết quang 12 người từ bên trong đất trời lấy đi ra, xếp thành một loạt ở trên bầu trời. Lúc này 12 người vẫn lưu lại chú ý thức, nhưng cũng cực kỳ suy yếu. Mặc dù có thể nói ra nói, bọn họ cũng không dám lại quay về Lâm Thiên Tất Tất. Đùng. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại đây, Lâm Thiên một thước liền đánh vào bọn họ là 12 người trên người. Không chịu sám hối đúng không? Vậy ta liền dạy các ngươi sám hối. Này một thước, thay ta Cửu Châu Châu mục mà đánh, đánh các ngươi lấy thế để người, thương ta Cửu Châu mục chi tội. Đồng thời, Lâm Thiên âm thanh hướng về thiên hạ nhân tộc triều cáo nói: Hắn này một thước sức mạnh không coi là quá lớn, thế nhưng là để 12 kim tiên trong lòng đau thấu tim gan. Càng là trực tiếp mạnh mẽ đánh ở bọn họ thả trên mặt. Bọn họ lúc này cũng rốt cục cảm nhận được, văn thủ đang bị Lâm Thiên đánh cái kia ba lòng bàn tay thời điểm là cảm giác thế nào. Bọn hắn lúc này chính là cái cảm giác này, mà văn thủ đây. Vậy thì càng thảm hại hơn. Kim hổ mọi người trong ánh mắt tất cả đều là cảm động cùng kích phấn nhìn bọn họ nhân hoàng đại nhân. Thả. Dùng. Lượng tiên xích đệ nhị thức vang lên. Lâm Thiên cái kia uy nghiêm hách thế âm thanh tiếp tục vang lên. Này một thước, thay ta ngàn tỷ nhân tộc mà đánh đánh các ngươi tu hành không hợp, hoặc ta nhân tộc chi tội. Nay thức xuống, ngàn tỷ nhân tộc tận bãi đạo, nhân hoàng anh minh. Tuy theo, tựa hồ trên chín tầng trời có từng điểm từng điểm ánh sao rơi vào ngàn tỷ nhân tộc thân thể, từ đây, nhân tộc liền như vậy cho dù tốt mê hoặc. Lâm Thiên mỗi một thước, đều sư ra có tiếng, không vì là bắn tên không đích. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 43, nhân tộc không chịu nổi phần này. Đùng. Trong thiên địa vang vọng đạo thứ 3 hồng nông lượng thiên xích vang thành, để hồng hoang cấp đại năng trong đầu cũng theo đó chấn động hồng hoang bên trên. từ đó về sau, lại không mười hai kim tiền, mà chỉ có mười hai rác rưởi. này một thước sau khi, mười hai kim tiên lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. này một thước, lại thay ta ngàn tỷ nhân tộc mà đánh, đánh các ngươi càng vô liêm sỉ, dịch ta nhân tộc chi tội. ngay lập tức, lâm thiên âm thanh lần thứ hai vang lên. này ba thước, mới xem như là chân chính trừng phạt này ở nhân tộc làm mưa làm gió mười hai kim tiên. Tuy theo ngàn tỷ nhân tộc trong lòng chỉ cảm thấy nhất thời tất cả đều ra một ngụm trọc khí, nhất khẩu ác khí. nhân tộc đại địa bên trên có tử khí bốc lên. lúc này, nhân tộc rốt cục cảm giác mình chân chính đứng lên. Cái kia hành hành hồng hoang 12 tổ vu, vẻ gãy ở bọn họ nhân tộc trong tay. Hào hào hào, nhân tộc vạn vạn bên trong đại địa bên trên càng không lý do dưới nổi lên mưa xối xả, tựa hồ là ở đáp lại nhân tộc lửa giận. Lâm Thiên ngạo ngẽ đứng ở nhân tộc bên trong đất trời, những người giọt mưa tựa hồ là đang sợ hai hắn bình thường. Ở Lâm đến chỗ này thời gian, mặc dù Lâm Thiên không làm bất kỳ động tác, chúng nó cũng đều tất cả đều tự động tách ra. Quay về vạn vạn bên trong nhân tộc đại địa bên trên, chỉ vào cái kia đã bất tỉnh nhân sự mười kim tiên nói, tội thứ ba này, gia nhân tộc các minh đệ, các ngươi nói, bọn họ có đáng chết hay không? Ầm ầm. Thiên lôi từ chân trời hạ xuống, cùng Lâm Thiên lời nói làm nổi bật một chỗ. Mấy tức sau khi, Ngàn tỷ nhân tộc làm như đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn nhân hoàng nơi đó, minh dung trời tế âm thanh cùng nói: "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Đáng chết! Này tiếng âm, thật lâu không dứt. Lúc này, chư thiên thần Phật đều đã chấn kinh. Lẽ nào hắn? Lâm Thiên thật sự muốn giết hạ 12 kim tiên sao? Hắn thật sự dám giết 12 kim tiên sao? Này, quá điên cuồng. Nhưng mà, ở tại bọn hắn chấn động trong ánh mắt, Lâm Thiên trong tay hồng mông lượng tiên xích đã nhấc lên. Lượng tiên xích bị hắn dùng hai tay nâng lên đỉnh đầu, bên trên vô cùng vô tận sát phạt lực lượng đã hội tụ. ầm ầm ầm ầm, một tia chớp từ phía chân trời đánh xuống, cùng lượng tiên xích liền làm một thể. Hảo hảo hảo, bởi vì lực lượng này quá mức long trọng, cuốn phong ở toàn bộ trong tiên địa điên của tuổi thiếu. Chớp mắt sau, lâm thiên đột nhiên mở hai mắt ra, lượng tiên xích kéo lực lượng lôi điện chậm rãi hạ xuống. Mười hai kim tiên đột nhiên thức tỉnh, nhìn đạo tia làm bọn họ cả người run rẩy đã đỏ sâm thất đo. Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng cũng quản không được chính mình có còn hay không sức mạnh, cũng quản không được cái gì mặt mũi. bọn họ vội vã la lên. hỗn độn biên giới. một cái tóc bạc vĩ đại đạo nhân xuất hiện ở đây. đạo nhân này chính là du lịch hỗn độn trở về nguyên thủy thiên tôn. xảy ra chuyện gì? hỗn độn bên trong liền cảm giác tâm thần có chút không yên. nguyên thủy trầm ngâm nói, thánh nhân trực giác là phi thường mạnh mẽ. lúc này, ra hỗn độn sau khi, hắn cái cảm giác này càng sâu. sau đó, hắn không khỏi bấm chỉ tính toán. lập tức hoàn toàn biến sắc, trong miệng ngán to, cái đám này nực đồ. ta không ở lúc càng làm gia lớn như vậy nhiễu loạn. lại nói lâm thiên nơi này. Mười hai kim tiền đã muốn khóc, thân là xiển giáo thân truyền bọn họ đang đối mặt tử vong một khắc đó, trong lòng cảm giác sợ hãi càng sâu. Nhân hoàng tha mạng, thậm chí có người nhìn thấy sư tôn còn không đến đây tương cứu bọn họ, trực tiếp đối với lâm thiên cầu xin tha thứ. Lâm thiên sắc mặt lạnh giá, chút nào không có ý bỏ qua cho bọn họ. Hắn chỉ cầu sau một khắc, để những người này ở lượng tiên xích thân bên dưới, Hồn phi phế tán. Ngàn tỷ nhân tộc đều tâm tình căng thẳng kích động nhìn thời khắc này. Đông dương, phía chân trời đột nhiên có lượng lờ tiên âm vang lên, vô tận tiên quang nổi lên. Đây là hùng hoang các đại năng nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Có thể nào không biết có thánh nhân Giáng Lâm? Nguyên Thủy, Nguyên Thủy thánh nhân rốt cục muốn ra tay rồi. Ai? Hồng Hoang đại năng tất cả đều thở dài một hơi. Bọn họ liền biết, Nguyên Thủy làm sao có khả năng bỏ mặc chính mình đệ tử thân truyền liền chết như vậy cơ chứ? Cái kia dù sao cũng là hắn hiển giáo sinh lực, càng là hắn hiển giáo tương lai. Ầm ầm ầm, chín cái thần long hình bóng gào gào gầm thét lên ở trên chín tầng trời giá Lâm. Này chính là Nguyên Thủy thánh nhân tọa giá, Cửu Long trầm hứng liên. Tiếp theo, một đạo chấn động thiên địa thanh âm vang lên. Nghiệt độ. Nhìn các ngươi đều đã làm những gì? Ầm ầm. Lần thứ 2 một đạo chấn hướng thanh một đạo linh lực cực kỳ thánh nhân thủ đoạn trực tiếp xuất hiện. Oành! Lâm Thiên bày xuống hư không thần cấm trực tiếp bị đạo này chấn động xông ra. 12 kim tiên bị đánh bay ra ngoài, mà tại đây đạo chấn động kích bên dưới, Lâm Thiên trong tay lượng thiên xích cũng đột nhiên rơi xuống, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhìn trên chín tầng trời bóng người kia, Lâm Thiên trên mặt mang theo vô tận tức giận. Hồng Hoang các đại năng lại há có thể không biết, đạo công kích này nhìn như là nguyên thủy vùng hướng về hắn đệ đồ, nhưng kỳ thực là không chỉ có biến tướng cứu hắn đệ tử, đồng thời cho Lâm Thiên một cái cảnh cáo. Này chính là thánh nhân thủ đoạn. Trong thiên địa không ai có thể ngăn cản. Sư tôn! Sư tôn! nhìn thấy đến bóng người kia, tuy rằng nguyên thủy tức giận mắng bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ thích cực mà thế, nhân vì là sư tôn của bọn họ đến cứu bọn họ. sư tôn, nhân hoàng bắt nạt ta xỉn giáo, nhục ta xỉn giáo, ngài nên vì ta trở làm chủ a. văn thù ngay lập tức liền hướng về nguyên thủy thiên tôn tố khổ nói. vô liêm sỉ, mặc dù là hồng hoang các đại năng, lúc này cũng không khỏi ở trong lòng đối với văn thù mắng thầm, hắn đây sao trả đũa công phu là thật sự thâm hậu, vừa mới còn ở hướng về lâm thiên xin tha, vào lúc này sư tôn đến rồi, liền sắc mặt xoay một cái bắt đầu cáo trạng. Nguyên Thủy Thiên tôn trong ánh mắt mang theo hơi ánh lửa liếc mắt nhìn hắn, sau đó đùng một cái tắt đem hắn đánh bay. "Ngươi làm sư phụ không biết ngươi đã làm những gì?" Nguyên Thủy vi quát một tiếng, những chuyện này lại có thể nào giấu được thánh nhân, Nguyên Thủy bấm chỉ tính toán, liền biết sự tình đi qua. Hắn tự nhiên không thể vô liêm sỉ đến lại đi giúp đỡ đệ tử ức hiếp Lâm Thiên, hắn môn hạ 12 kim tiên không biết số hổ, hắn còn muốn mặt đây. Sau đó Nguyên Thủy thánh nhân ánh mắt đảo qua bên trong đất trời, nắp quan kết luận cuối cùng đạo, việc này liền như vậy coi như thôi, xiển giáo 12 kim tiên trở lại phạt diện bích hối lỗi ngàn năm. Này một viên cửu chuyển kim đan làm đối với nhân tộc bồi thường, tiếng nói của hắn ở trên mặt đất văng vọng. sư tôn từ bi đệ tử linh phạt. mười hai kim tiên tất cả đều bài nói nhưng lúc này lâm thiên ánh mắt nhưng càng lạnh lẽo quả nhiên không thẹn là tự binh thánh nhân mười hai kim tiên hám hại ta nhân tộc nô dịch ta nhân tộc một câu diện bích hối lỗi ngàn năm một viên cựu chuyển kim đan liền như thế xong xuôi bọn họ từng làm hết thảy đều như thế quên đi phải biết diện bích hối lỗi ngàn năm cái này trừng phạt đối với hồng hoang sinh linh đối với hắn hiển giáo mười kim tiên tới nói căn bản liền không coi là cái gì trừng phạt thời gian ngàn năm cũng chính là một cái chớp mắt sự tình. Hồng Hoàng sinh linh bế quan tu luyện một lần còn chưa hết ngàn năm. Vô Liêm Sỉ, ngồi ở Bích Du cung bên trong thông thiên nhìn thấy này cũng không khỏi muốn nổ nước bọn một câu, nếu không là hắn cùng Lâm Thiên không quen không biết, hắn đều muốn đi đến đôi hắn nhị huynh ngừng lại. Một viên cửu chuyển kim đan từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống, trôi nổi ở Lâm Thiên trước mặt. Tầng này thiên địa bảo đan, đối với Hồng Hoàng bất luận cái nào sinh linh tới nói, đều quý giá cực kỳ. Đối với Lâm Thiên cũng giống như thế, nếu là bình thường, hắn nhìn thấy như vậy bảo đan nói không chắc cũng sẽ tâm động không ngừng. Thế nhưng lúc này, hắn đối với này bảo đan nhưng không có bất kỳ dục vọng có thể nói. Ở Nguyên Thủy sắp dẫn hắn 12 cái đệ tử giỏi lúc rời đi, Lâm Thiên âm thanh lại đột nhiên cái kia vang lên. Tạ Nguyên Thủy thánh nhân tứ đan, nhưng ta nhân tộc không chịu nổi phần này đại lễ, kính xin thánh nhân đem viên thuốc này thu hồi đi." Chương 44, ngày khác ta tất chém 12 kim tiên. Không chịu nổi ba chữ bị Lâm Thiên cắn ngưng trọng dị thường. "Lâm Thiên." "Từ chối." "Hắn." Dĩ nhiên từ chối thánh nhân ban bảo vật, hơn nữa là từ chối cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan quý giá cực kỳ, chính là thái thanh thánh nhân lựa chế. Truyền thuyết mấy trăm năm mới có thể thành một lọ, mà một lọ bên trong luyện ra số lượng càng là một tay có thể đến được. Mà Thái Thanh Thánh nhân làm sao có khả năng vẫn ở nơi đó lựa đan. Vì lẽ đó liền càng lộ vẻ này cựu truyền kim đan quý giá. Có thể loại bảo vật, ăn một viên, liền có thể thành tiểu tiên tiên thần ma a. Để bọn họ kinh ngạc còn chưa là này, Lâm Thiên từ chối dĩ nhiên là thánh nhân tạm bảo. Không có tiếp thu tặng bảo, này rõ ràng đại diện cho Lâm Thiên không chấp nhận Nguyên Thủy Thánh nhân quyết định. Tuy rằng bọn họ thừa nhận Nguyên Thủy Thánh nhân quyết định quả thật có mất bất công, nhưng thánh nhân chi quyết định, lại sao lại là hững hoang chúng sinh có thể phản bác? Mà 12 kim tiên càng là lạ mặt tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ sư tôn không có hạ xuống ngươi đối với xiển giáo vô lễ chi tội cũng là thôi hơn nữa này cựu chuyển kim đan hồng hoang bao nhiêu sinh linh thứ luôn mơ tưởng sư tôn ban xuống ngươi dám từ chối yên tĩnh ở lâm thiên câu nói này sau khi nói xong trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh nguyên thủy thiên tôn trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui hừ một lát sau khi chỉ nghe hừ lạnh một tiếng ở trong thiên địa vang lên một luồng cực kỳ to lớn uy thế ở vô hình trung hướng lâm thiên nơi này mà đến mà lâm thiên chịu được luồng áp lực này vẫn thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó xỉn giáo mười kim tiên đang muốn dựa thế mở miệng tức giận mắng lâm thiên nhưng nguyên thủy âm thanh đột nhiên lại vang lên còn chạm ở trong đó làm cái gì Còn chê không đủ mất mặt có đúng không? Đều cút cho ta về Côn Lôn sân đi." Tiếng nói của hắn hạ xuống, 12 Kim Tiên không tốt lại làm cái gì? Cái kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt ở trước khi đi, dồn dập quay đầu lấy một cái hung tợn ánh mắt nhìn Lâm Thiên một chút. Lâm Thiên không sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Ánh mắt này càng để bọn họ lần thứ hai phản phất trở lại vừa mới bị Lâm Thiên trừng phạt hoảng sợ, từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng nội vàng rời đi. Ở tại bọn hắn theo Nguyên Thủy rời đi thời gian, phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm. "Ngày khác ta tất chém 12 Kim Tiên." Này chính là Lâm Thiên đồng thành, hôm nay có Nguyên Thủy đứng ra bảo vệ bọn họ. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Đạo này âm thanh đệ 12 Kim Tiên đánh một cái lão đạo, mọi người nội tâm không khỏi nói, có ta sư tôn ở, ta xem ngươi làm sao chém ta. Nguyên thủy mặc dù là nghe đến lời này, cũng không có lại để ý tới Lâm Thiên, chỉ là sắc mặt hắn bên trên nhưng có một tia không dễ sát cảm thấy lạnh cười. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng này xem cho cười bình thường. Việc này như vậy xem như là có một kết thúc. Tuy rằng cuối cùng, 12 Kim Tiên bị Nguyên thủy thánh nhân cứu đi, thế nhưng Hồng Hoang các đại năng đều biết nói, việc này, Lâm Thiên tháng rồi, có thể như vậy trừng phạt thánh nhân đệ tử dĩ nhiên không dễ. Chớ đừng nói chi là để 12 kim tiên ở Hồng Hoang trên danh tiếng quất giác. Sau lần đó, mọi người đều biết, 12 kim tiên tất cả đều là thái ớt cảnh giới đều đang đánh không lại một cái chỉ là kim tiên. Rất nhiều hồng hoàng đại năng nói thật, trong đáy lòng không có một phần đối với Lâm Thiên kính nể đó là không thể. Mà Lâm Thiên thanh danh, lại một lần nữa ở trên mặt đất Hồng Hoang vang vọng. Tuy rằng Lâm Thiên từ chối nguyên thủy đồ vật, nhưng hắn cũng không phải không hề thu hoạch, chí ít cái kia cấp độ sử thi nhận thưởng liền có thể có thể còn mang đến cho hắn không biết cỡ nào chỗ tốt. Sau đó Lâm Thiên nhìn về phía Cựu Châu Châu Mục Kim Hổ mà người, đối với bọn họ đạo, các ngươi mà đi theo ta. Phải, ở đem chín người lĩnh đến một chỗ Lâm Thiên bày xuống trong trận pháp sau khi, trong tay hắn lấy ra một cái lưu ly bình, đổ ra vài giọt trong đó chất lỏng chiếu vào chín người trên người. Chỉ thấy trong mấy mắt, chín người thân thể tỏa ra ánh sáng. Chuyện này, đây là chín người cảm thụ thân thể mình biến hóa, kinh hỉ vạn phần. Bọn họ phát hiện mình lúc trước chịu đựng những người thương dĩ nhiên đa số khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cơ năng của thân thể so với trước đây tốt hơn rồi. Lâm Thiên cười nói, vật ấy chính là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy, nghe được danh tự này, trong lòng bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Bọn họ cũng là người tu tiên. Sao có thể không biết vật ấy chi quý trọng? Nhân hoàng đại nhân dĩ nhiên đem vật quý giá như thế nắm cho bọn họ sử dụng. "Tạ nhân hoàng đại nhân, ta chờ vạn tử không chối tử. Kim hổ mọi người vội vã bái nói. Lâm Thiên hướng về bọn họ khoát tay háo một cái, sau đó nói rằng, "Vật ấy ta sẽ ban cho bọn ngươi một phần cho nhân tộc sử dụng, các ngươi còn muốn ghi nhớ kỹ không thể loạn thêm sử dụng, bằng không ta định không nhẹ nhiều." Sau đó hắn liền đem Tam Quang thần thủy phân ra một chút cho kim hổ mọi người quản lý. Chương 45: Vũ yêu xung đột, hai tộc chiến lên. Ở đem kim hổ mọi người thương thế trị liệu thật sau khi, Lâm Thiên ở nhân tộc Thánh Sơn ở ngoài, dùng mấy ngày Dùng vô thượng lực lượng mở ra một chỗ hoàn cảnh. Dùng Tiên Thiên Linh Ngọc xây lên một cái khổng lồ cực kỳ ao, dùng trận pháp bảo vệ. Ngay lập tức, một viên trái cây xuất hiện ở hắn trong tay, chính là cây mận hoàng trung. Rầm. Chỉ thấy cây mận hoàng trung bên trong năng lượng bạo tán ra, cùng tiên linh khí dung hợp, trong nháy mắt đem cái kia khổng lồ ao lập kín. Lâm Tiên mở ra này linh chỉ, là muốn dùng lấy cho nhân tộc người tu tiên tăng lên tư chất sử dụng. Phổ thông nhân tộc cũng không giống hắn như vậy nắm giữ bản cổ hệ thống, vì lẽ đó thậm chí chỉ cần cây mận hoàng trung bên trong một tia năng lượng, liền có thể để bọn họ hưởng thụ đến vô cùng chỗ tốt. Sau đó hắn đem kim hổ mọi người kêu lại đây, mọi người thấy nơi này bị mở ra đến khác nào bí cảnh bình thường tồn tại. Chuyện này, trong đó linh khí mịt mở trình độ, không khỏi để bọn họ kinh ngạc và phẫn, hắn nhân tộc khi nào dĩ nhiên nắm giữ như vậy tồn tại địa phương. Lâm Thiên đúng là đối với bọn họ nói thẳng, nơi này chính là ta lấy vô thượng linh quả mở ra linh trì, các ngươi hướng về nhân tộc ban phát thông báo, sau này mỗi 10 năm tổ chức một lần tĩnh hội, tuyển ra tư chất ưu dị người tới đây nơi tắm rửa linh trì. Đồng thời hắn đem kim hồ mọi người linh đến bí cảnh bên trong trong khoá gấu. Kim hồ mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, trong nháy mắt khiếp sợ ở tại chỗ nơi này vật đỡ lên bảy tất cả đều là tiên khí linh bảo chỉ là tùy ý một số đều có không thấp hơn nhiều tới mấy ngàn món nơi này đối với bọn hắn nhãn cầu sung kích độ thậm chí so với vừa mới linh khí bí cảnh càng sâu những này chính là lâm thiên ở đông hải doanh châu trên đảo thu được linh bảo hắn đối với kim hổ đám người nói những này linh bảo tương tự noi theo vừa nãy phương pháp nhân tộc yêu dị người có thể phân phát cho bọn họ có cạnh tranh mới gặp có thể xuất hiện cường giả cái này cũng là để nhân tộc có thể phát triển lên tối có hữu hiệu phương pháp chuyện này những thứ này đều là cho chúng ta nhân tộc dùng kim hổ mọi người trợn mắt mở mồm phản phất nghe được cái gì không được sự tình bình thường. Lâm Thiên mang theo ý cười gật gật đầu. Kim Hổ mọi người mắt lộ ra vô tận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: chúng ta đại ngàn tỷ nhân tộc Tạ Nhân Hoàng đại nhân. Lúc này Lâm Thiên lắc lắc đầu, hắn thân là nhân hoàng, việc này cũng là hắn ứng việc làm. Giữa lúc hắn phải cho Kim Hổ mọi người bàn giao chuyện khác sự tình. ầm ầm ầm ầm ầm ầm Trên chín tầng trời, Vu tộc phương hướng đột nhiên truyền đến có thể rung khắp toàn bộ Hồng Hoang vang vào tiếng. Một tiếng vang này thậm chí nổ vang đến Tam thập Tam trọng thiên ở ngoài. Sau đó liền mang theo toàn bộ nhân tộc đại địa đều là một trận lây động. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù là Lâm Thiên cũng sắc mặt kinh hãi, hắn vội vã bay người trên 9 tầng trời, kiểm tra tình huống. Tuy rằng thế giới Hồng Hoang ngang dọc vô biên, nhưng nhân tộc nơi cách Vu tộc lực lượng cũng không tính rất xa. Rất nhanh Lâm Thiên liền nhìn thấy Vu tộc bên kia đến cùng là tình huống thế nào. Đó là một loại cỡ nào cảnh tượng? Mặc dù là Lâm Thiên cái này nhân hoàng, hắn cũng chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Yêu tộc cùng với Vu tộc tối om om một đám nhân mã, che kín bầu trời, toàn bộ Bất Chu Sơn ở ngoài thiên địa phảng phất bị bọn họ che lấp bình thường. Cái kia bên trên vài tỉ yêu tộc cùng Vu tộc đại quân, tất cả đều là tiền tiên người trở lên tu vi. Lâm Thiên tin tưởng Này cũng không phải là bọn họ toàn bộ sức mạnh, nhưng lớn như vậy quân, như nếu là bọn họ nhân tộc, thật không biết đến cùng nên dùng thế nào phương thức đi ứng đối. Đây là Lâm Tiên lần thứ nhất nhìn thấy Vu Diêu hai tộc đại quân cùng xuất hiện cảnh tượng, nhưng hắn cũng chân chính biết được trong thiên địa này hai đại tộc uy lực thực sự. Tiếp trước Hồng Hoang bên trong nhìn thấy Vu Diêu đại chiến dẫn đến Hồng Hoang trời long đất lở, sông lớn chạy ngược cảnh tượng tuyệt đối không phải nói dối. Vu tộc một phương, chỉ thấy cái kia vóc người khôi ngô cực kỳ tổ Vu đế giang đứng ở phía trước nhất, phía sau hắn là cái khác 11 tổ Vu cùng Vu tộc đại vu. Yêu tộc một phương thực lực đồng dạng không yếu, yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất đứng phía trước, bên cạnh còn có côn bằng yêu sư, phục hy, càng có thập đại yêu xoáy chấn thủ đại quân. Hai bên kéo dài trận thế như vậy, phảng phất là muốn tiến hành thiên địa quyết chiến sinh tử bình thường. Thấy cảnh này, không được, lâm tiên trong nháy mắt liền quyết định tình huống tựa hồ không tốt lắm. Này một trong chiến nhìn dáng dấp đã không thể phòng ngừa, nhân tộc cách vu tộc không xa, bọn họ một khi đánh tới đến, như vậy mặc dù là vô ý, cũng chắc chắn thay vạ tới đến nhân tộc nơi này. Đại yêu tổ vu một quyền lan đến, phòng trường liền có thể để hắn nhân tộc chịu ảnh hưởng, tử thương nhiều vô số kể. Hắn trước mắt muốn làm việc, là phải nhanh một chút tìm một chỗ tị nạn nơi, đem nhân tộc dàn xếp lên mới là chính sự. Vèo. Lâm Thiên trở lại nhân tộc nơi, lấy nhân hoàng ấn hướng về ngàn tỷ nhân tộc phát hiệu lệnh nói: "Có nhân tộc, mau chóng hướng về nhân tộc Thánh Sơn tụ tập." Bây giờ, hắn ở nhân tộc hy vọng đã đạt đến một cái không thể đổi kịp độ cao. Vì lẽ đó ở hắn mệnh lệnh bên dưới, Cửu Châu Châu Mộc Kim hổ chờ người cùng nhân tộc tu sĩ tất cả đều hào không có lý do liền động vị lên, đem có nhân tộc tiến hành rời đi. Mà Lâm Thiên cũng ở Thánh Sơn nơi này dùng Tịnh Thủy Bắt Vu mở ra một cái bí cảnh không gian, có thể cùng nhân tộc Lâm thời sử dụng. Tuy rằng không chịu được nữa quá thời gian dài, nhưng ít ra sống quá đợt này Vu yêu đại chiến đã đủ rồi. Lại nói bất chu sơn ở ngoài, Vu yêu hai tộc ở cái kia một làn sóng mạnh mẽ va chạm sau khi, hai bên liền nằm ở đối lập bên trong. Thùng thùng, thùng thùng, thùng, thùng. từng tiếng chống trận tiếng ở lôi vang, thậm chí có thể đem màng nhĩ của người ta xuyên nứt. Vạn vạn bên trong đại địa bên trong, nhưng lại không có hồng hoang sinh linh dám tới gần nơi này. Sa sa đi ngang qua hồng hoang sinh linh nhìn trên bầu trời một màn, cũng là hoàn toàn thắng phục quả nhiên là thân là thiên địa bá chủ hai cái chủng tộc. Cỡ này thực lực nếu là toàn diện khai chiến. Phòng trường toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa cũng làm cho bọn họ cho đánh vỡ. Hồng Hoang chúng đại năng cũng đều là lần này đóng cửa không ra, để tránh khỏi nhiễm phải này đại chiến nhân quả. Đông Hoàng Đế Tuấn, hai người các ngươi lông tạp điểu, dám thương ta Vu tộc binh sĩ, bắt nạt ta Vu tộc không người tử. Hôm nay ta Vu tộc tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên đường chân trời, là một cái tổ Vu đứng thành một hàng, Đế Giang tổ Vu ở phía trước nhất đối với yêu tộc quá to. Mặc dù là bình thường tính khí khá tốt chút Đế Giang, lúc này cũng không nhịn được đối với Đông Hoàng hai người mắng, đem đều là Tam Tốc Kim Ô xuất thân Đế Tuấn hai người chửi thành lông vàng điểu không chút lưu tình. Này toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có bọn họ Vu tộc dám như vậy mắng. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 46, Bất Chu Sơn ở ngoài, đại chiến ngập trời. Nguyên Lai, like, lần này lớn như vậy trận chiến là bởi vì yêu tộc mấy vị đại yêu hợp lưu tính toán Vu tộc một cái đại vu, khiến cái kia đại vu bọn mình. Phải biết, tổ vu bên dưới liền vì là đại vu, mặc dù là Vu tộc bên trong cũng không có bao nhiêu đại vu, chết một cái đều là Vu tộc tổn thất to lớn. Hai tộc bãi lên như vậy trận chiến cũng là bởi vì từ đạo tổ tử tiêu cung giảng đạo thời kỳ liền có không ngừng tích lũy xuống mâu thuẫn. Đạo tổ sáu phần thánh vị trong thiên địa này thành thánh cơ duyên càng là mầm mang. Hai tộc đều cho rằng như như có thể trở thành chân chính nhân vật chính của thế giới, như vậy rất có khả năng gặp ở trong bọn họ xuất hiện tân thánh vị. Yêu tộc người chính là trừng mắt tất báo tính cách, vu tộc không tu nguyên thần, càng đều là tính tình nóng nảy. Năm ngàn năm trước, yêu tộc vì đối phó vu tộc, càng là đem nhân tộc làm đồ ăn, dùng để tăng cường thực lực của chính mình. Cho đến ngày nay, hai tộc mâu thuẫn rốt cục do lượng biến phát sinh biến chất, do như vậy một cái không lớn không nhỏ sự kiện triệt để bạo phát. Lông tạc điểu, hôm nay ta tất đem bọn ngươi đánh về nguyên hình. Trúc Dung trong tay gas ngọn lửa rực rực, phụ hòa nói. Đông Hoàng Đế tuấn hai người khi nghe đến Vu tộc tiếng mắng sau khi sắc mặt kỳ biến, bọn họ chính là yêu tộc Thiên đỉnh chi chủ, thống lĩnh trăm vạn lứa yêu tộc, khi nào chịu đến quá làm nục như thế? Một đám chỉ trường bắp thịt ngốc đại cái. Đại ca, để ta đi giết cái này ngông cùng gia hỏa. Đông Hoàng dĩ nhiên trực tiếp tế lên huấn độn trung liền hướng Trúc Dung lập tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay người lên trước, trên thân thể ngọn lửa pháp tác sức mạnh đột nhiên ngưng tụ. Quả đấm to lớn mang theo trùng thiên ánh lựa trực tiếp cùng cái kia hỗn độn trung găng chống đỡ ở cùng nhau. Vậy. Một tiếng rung trời triệt để nổ vang, một luồng năng lượng khổng lồ trên không trung bộc phát ra, thậm chí đem vạn dãm non sông đều sung kích vỡ vụn, nước sông chảy ngược. Phúc. Trúc Dung trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn độn trung không thể là tiên tiên trí bảo, Đông Hoàng chuẩn thánh cấp tu vi hơn nữa bực này trí bảo. Trúc Dung mặc dù sức mạnh thân thể mạnh mẽ, cũng bị thương không nhẹ. Ha ha ha, Trúc Dung, ngươi cũng chỉ có bậc này thực lực sao? Đông Hoàng thái nhất thấy mình một đòn thực hiện được, liền liền cười nói. Động tác này có thể nói là hoàn toàn làm tức giận Trúc Dung áo long, chúc dung kinh thân phát sinh dung động dữ dội, một đạo mang theo hỏa phương pháp vô tận ánh lửa ngút trời mà lên, đem chu vi vạn dặm đại địa thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó chỉ thấy một cái thú thủ linh thân, người mặc hồng lân, hai xuyên hỏa xả, chân đạp hỏa long bóng người xuất hiện với đại địa bên trên. Đây là chúc dung tổ vu chân thân, ở hiện ra chân thân sau khi chúc dung khí thế tăng vọt mấy lần, lại là một cái mang ngọn lửa pháp tác xung kích đi đi nắm đấm không chút lưu tình vùng vậy đi đến, trực tiếp đem thao túng hồn đốn trung đông hoàng đều chấn động cả người run lên. Này chính là tổ vu sức mạnh thân thể khủng bố nơi. Hai người trong nháy mắt đấu võ lập tức làm cho cả vũ yêu chiến trường trở nên nóng rực cực kỳ. Rít. Chỉ nghe đế giang hét lớn một tiếng, toàn bộ trong thiên địa không khí đều đang rung động. Ngay một tiếng bạo hống sau khi, hình thiên, hậu nghệ trở vũ tộc đại vu mang theo phía sau che ngập bầu trời vũ tướng, vũ binh trong nháy mắt xuất phát. Yêu tộc bên này, đế tuấn cũng liền bận bịu ở điểm yêu trên này, phát hiệu lệnh, mệnh lệnh trên bầu trời 10 tỷ yêu tộc chống đối. Phía sau hắn, yêu tộc thập đại yêu soái, kế mông anh chiêu phi liêm trở yêu bước chân đặc khủng, ầm ầm rít lên. Ầm ầm. Toàn bộ trong thiên địa, lúc này chém rít một mạnh. Chỉ là nháy mắt, trên trời liền dưới nổi lên vô tận mưa máu nhỏ chiếu vào bất chu sơn bên ngoài vạn vạn bên trong đại địa bên trên len gen len gen vô cùng vô tận linh lực anh kích cùng nhau đất dung núi chuyển thậm chí lúc này toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên đều có thể nghe được vu yêu hai tộc chém giết âm thanh đối với hai tộc tới nói đây là một hồi liên quan đến tôn nghiêm tương lai chiến tranh trúc dung ta đến giúp ngươi mười hai tổ vu bên trong một chi tổ vu cũng mang thủy chi tổ vu cộng công mọi người pháp tắc cầm ẩm phong thích rất nhanh xông lên phía trước gia nhập bên trong chiến trường trong lúc nhất thời đông hoàng thái nhất càng cần ứng đối bốn năm cái tổ vu công kích Mặc dù là hắn nắm giữ hỗn độn trung bực này trí bảo, cũng là theo các tổ vu từng quyền uyên kích, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Hắn cùng Đế Tuấn Trung Quy chỉ có hai người, mặc dù bọn họ là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng người ta đồng dạng là vu tộc 12 tổ vu, phần lớn cũng đều nắm giữ chuẩn thánh cấp sức mạnh. Bèo, một con khác nào thần tiễn giống như mũi tên bắn về phía, chỉ là trong nháy mắt liền phóng tới đạt Đế Tuấn trước mặt. Giáng, Đế Tuấn liền vội vàng đem chính mình Hà Đồ Lạc Thư tế lên, chống đối đại nghệ phóng tới này mũi tiễn thì. Đến đây, yêu tộc hai hoàng, yêu sư quân bằng, phục hi đều bị kéo vào bên trong chiến trường. Tung tung tung tung trong thiên địa chống trận vẫn cứ ở lôi vang lúc này bên trong chiến trường hình thành như vậy thế cuộc đông hoàng bởi vì có hỗn độn trung bực này thần vật độc lập ngăn lại trúc dung chờ năm đại tổ vu nhưng ở năm đại tổ vu hiện ra vu tộc chân thân sau khi cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ứng đối bất cứ lúc nào lão đả lão đảo đế tuấn cầm trong tay hà đồ lã thư cũng miễn cưỡng cùng tam đại tổ vu chiến thành một chỗ yêu sư côn bằng cùng với phục hy mấy người cũng cùng ba vị tổ vu chiến làm một chỗ bọn họ càng làm muốn ăn lực rất nhiều nhưng mười tổ vu trung quy là vô cùng mạnh mẽ từng quyền hạ xuống đánh yêu tộc bên này liên tục bại lui Cũng may dựa vào yêu tộc đại quân số lượng đông đảo ưu thế có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Yêu tộc bản một vị vu tộc đều là to con thôi, thật muốn chiến đấu với nhau, tuy là vì 12 tổ vu, nhưng cũng có thể thiết kế đem bọn họ đánh chết. Nhưng lúc này xem ra bọn họ nhưng là có chút tham lớn. ầm ầm, năm đại tổ vu cùng nhau một quyền, mang theo thiên địa tứ phương pháp tắc lần thứ 2 đánh về Đông Hoàng Hôn Độ Trung. Vài một tiếng, Hỗn Độn Trung lại bị năm đại tổ vu hợp lực cho một quyền đẩy lùi. Không được, Đông Hoàng hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, đại ca, nhanh dùng đổ vu kiếm. Chơi này đổ vu kiếm chính là Đế Tuấn ngự dụng chi kiếm lấy trong thiên địa quý giá nhất vật liệu làm trụ cột, lấy tinh khiết nhất nhân tộc máu luyện chế. Này đồ vu kiếm tuy nói lúc trước bởi vì không thể không tạm thời đình chỉ đối với nhân tộc giết chóc, cũng chưa hoàn toàn luyện chế thành công. Dù vậy, năm tới đối phó vu tộc cũng là có không nhỏ kỳ diệu. Đâm này, Đế Tuấn không do dự nữa, trực tiếp lấy ra cái kia đỏ như máu đổ vu kiếm chém trước mắt Trúc Cửu Âm. Mặc dù là tổ vu thân thể, Trúc Cửu Âm thân thể bên trên cũng bị vẽ ra một đạo đỏ sấm vết thương. Chương bốn yêu tộc đại bại, Đế Tuấn lưu tính. Kiếm này có thể thương tổ vu thân thể, này chính là các ngươi tàn sát nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm. Trúc Cửu Âm sắc mặt hơi giận nhìn Đế Tuấn. Không sai, kiếm này chuyên cho các ngươi Vu tộc mà luyện. Hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử nó lợi hại. Đế Tuấn thấy mình một kiếm liền tổn thương tổ Vu Trúc Cửu Âm, không khỏi cất tiếng cười to nói. Long tạp điểu, nếu là lấy vì là như vậy liền có thể chân áp chúng ta, ta xem ngươi là quá mơ mộng hao huyền. Trúc Cửu Âm nộ quát một tiếng. Sau đó pháp tắc thời gian phát động, chỉ thấy trên người hắn thả vết thương dĩ nhiên như kỳ tích bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong phút chốc, hai bên lần thứ hai chiến ở cùng nhau. Vành, Vành, Vành. Trận đại chiến này kéo dài không biết bao nhiêu nhật. Vạn vạn bên trong trên mặt đất tất cả đều giữ lại vô yêu hai tộc chết trận sau hóa thành sông máu. Giang rắc, chỉ thấy ở Tam đại tổ vu hợp lực bên dưới, suýt chút nữa đem đế tuấn trong tay hạ đổ lạc thư phòng lực phà tan. Trong tay hắn đổ vu kiếm càng là hất tung ra ngoài. Không được, Trôi này đổ vu kiếm cũng chưa hoàn toàn luyện chế thành công, năm tới đối phó này vu nhưng là có chút vất vả. Đế tuấn trong lòng nào nói, tổ vu lực lượng pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, đổ vu kiếm vốn là có thể ức chế bọn họ pháp tắc cùng dòng máu mạnh mẽ thân thể. Nhưng hiện tại đổ vu kiếm chỉ là một cái bán thành phẩm, muốn hoàn toàn áp chế đối phương, như nói mơ giữa ban ngày. Ào ào rào. Nhìn bên trong chiến trường từng mảng từng mảng rất xuống Vu Tộc, Đế Tuấn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vu Tộc dựa vào thân thể mạnh mẽ, ở trong chiến đấu vô cùng chiếm cứ ưu thế. ầm ầm, bên kia Đông Hoàng ở Nam Đại tổ Vu liên tiếp không muốn sống giống như tấn công dưới, rốt cục phá tan rồi hỗn độn chung chân áp. Đại ca, bay trở đi. Đông Hoàng thấy mình nơi này thất thủ, sắc mặt Đại Hoàng vội vàng hướng Đế Tuấn quát lên, lại nhìn Đế Tuấn nơi này, hắn cũng là ở mấy đại tổ Vu công kích dưới khổ sở chống đỡ, sắc mặt càng dễ rua. Hắn đối với Vu Tộc thực lực đánh giá thấp, mấy tên này tuy rằng dùng không được bất kỳ pháp bảo, nhưng chân chính giao thủ lên mới biết. Những người này, thân thể chính là pháp bảo của bọn họ. Đông Hoàng nói tới đại trận tự nhiên là Đế Tuấn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thôi diễn ra yêu tộc vô thượng đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Do dự nửa ngày, mắt thấy lúc này Vu tộc càng đã chiếm cứ thượng phòng, yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Đế Tuấn sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đối với trong thiên địa yêu tộc quá to, "Chậc, hắn có chính mình suy tính, Vu tộc chính là một đám một đám giá liền muốn làm đến cùng người, nhưng hắn Đế Tuấn cũng không giống cùng bọn họ ở chỗ này tiêu ra máu chiến đến cùng, bay xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền mang ý nghĩa bọn họ muốn xuất ra cuối cùng lá bài tẩy." hơn nữa hắn đương nhiên biết Vu tộc cũng không phải không hề lá bài tẩy, bọn họ trước tiên lộ lá bài tẩy, cái kia chẳng phải là trước tiên mất đi tiên cơ. rầm rầm Đông Hoàng mặc dù là trong lòng có chút căm giận, nhưng trung Quy vẫn là nghe đại ca hắn Đế Tuấn lời nói, lập tức phía trên chiến trường mấy trăm tỷ yêu tộc, off một mảnh bắt đầu lui lại, muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Trúc Dung chờ tổ Vu Quát lớn nói, lúc này bọn họ chiếm thượng phong, lại sao có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi? giết giết Vu tộc bên này hét lớn một tiếng, bắt đầu truy kích yêu tộc, yêu tộc một bên kêu gào, một bên lưu vong giáng xuống cực kỳ chật vật. Yêu tộc bên này muốn chạy trốn, Vu tộc tự nhiên khó có thể chân chính cản bọn họ lại, cũng chỉ có thể tận lực thu điểm lợi tức mà thôi. Đông Hoàng đế Tuấn mọi người càng là thoáng qua trong lúc đó liền trốn. Nhìn hốt hoảng lui lại yêu tộc, Vu tộc không khỏi không ở phía sau bọn họ tất cả đều hô lớn. Đông Hoàng đế Tuấn lông đặt điểu. Yêu tộc tất cả đều là một ít không có chứng ra họa ạ. Nay tiếng hưởng rung khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Ngay hôm đó, yêu tộc ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên hầu như bộ mặt mất hết. Được xưng Vu yêu thiên địa hai đại tộc yêu tộc, càng bị Vu tộc cho giết đánh tới bầy. Chớ đừng nói chi là Đông Hoàng đế Tuấn mọi người Sắc mặt của bọn họ càng là khó coi. Yêu tộc Thiên đỉnh. Đại ca, vì sao lui lại, để ta đi giết cái nhóm này hung hăng vô tộc." Đông Hoàng có chút nổi giận quát lên. Nay một trong chiến, yêu tộc mất hết mặt mũi, hắn yêu tộc ở trên mặt đất hồng hoang thành danh xứng với thực chạy trốn bộ tộc. Nói Đông Hoàng đối với Đại ca Đế Tuấn không hề có một chút oán khí, đó là tuyệt đối không thể. "Đông Hoàng, việc này ngươi tạm thời đừng hoảng hốt, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Không thể hành động theo cảm tình, cái kia vô tộc có 12 tội vụ, ta chờ chỉ có côn bằng con dư, phục hi ngươi và ta bốn người, muốn chiến thắng bọn họ, tự nhiên không dễ dàng." Đế Tuấn vội vàng hướng Đông Hoàng động viên nói, hắn nói ra lời ấy sau, Đông Hoàng tâm tình mới hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng là bây giờ nên làm gì? Một lúc lâu, Đông Hoàng hơi thở dài. Trận chiến này, hắn mới ý thức tới, cái kia Vu tộc 12 cái man tử cũng xác thực không phải dễ ước hiếp. Hắn yêu tộc chuẩn thánh đại năng thêm vào yêu sư cân bằng, cũng chính là ba cái mà thôi, đối đầu cái kia 12 cái tổ Vu, xác thực có lòng không đủ lực. Đối với điều này thứ đột nhiên chiến sự, bọn họ càng là không hề chuẩn bị, đại bại cũng nằm trong dự liệu. Đáng tiếc nữ hoa thánh nhân không thể giúp giúp ta chờ. Đông Hoàng có chút vi đoán nói rằng, nếu là nữ hoa thánh nhân cho bọn họ yêu tộc trợ lực lời nói, bọn họ yêu tộc sao phải sợ này chỉ là 12 tổ vu? Đông Hoàng, thánh nhân chi tâm không thể độ, nữ hoa thánh nhân không phải người ta có thể nghị luận. Đế Tuấn bận rộn cho Đông Hoàng nhắc nhở, nếu là bởi vậy ác nữ hoa nương nương vậy thì không tốt. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Đông Hoàng căm giận đạo, lần này chiến sự có thể nói là hắn Đông Hoàng tự sinh ra tới nay nhất là có thứ một lần. Hiên đệ chớ vội, để ta thôi diễn một phen. Đế Tuấn lập tức đem chính mình hà đổ lạc thư tế đi ra, nhắm mắt lại tiến hành thôi diễn. Sau một hồi lâu. Hà đồ lạc thư bên trên phát sinh từng trận ánh sáng. Phúc. Đế Tuấn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Đại ca, làm sao? Đông Hoàng vội vàng tiến lên nói. Đế Tuấn sắc mặt tái nhợt đạo, ta yêu tộc vạn năm sau khi sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, này kiếp số hơn nửa chính là Vu Tộc. Phải làm sao mới ở đây? Hắn lời ấy nói ra, hơn nữa lần này cùng Vu Tộc chiến bại, để ở đây Đông Hoàng mấy người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Đế Tuấn mở con mắt ra đạo, chớ hoàng sợ, ta yêu tộc cũng không phải là không phương pháp phá giải, kế trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi rồi. Cái nào hai cái? Đông Hoàng cùng với côn bằng mấy người đều là cùng têo lên hỏi này con đường thứ nhất chính là đi vu. Đế Tuấn đứng lên, nhìn xa xôi hồng hoang đại lục nói: Ngươi và ta hôm nay vì sao chiến bại? Chính là bởi vì Vu tộc có 12 tổ vu, đều vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay ta đệ Đông Hoàng chúng ta mấy người cứ việc một người có thể chiến hai, ba tổ vu. Nhưng nếu là bọn họ hết mức tham chiến, chúng ta hữu tâm vô lực. Nếu là ngươi có thể đem tổ vu mười chi đi hai, ta trở muốn chiến bọn họ đương nhiên phải ung dung rất nhiều. Đông Hoàng mọi người vừa nghe cảm thấy thật là có lý. Hôm nay hắn Đông Hoàng dựa vào hỗn độn chung tuy rằng có thể chống đối năm cái tổ vu, thế nhưng như đối phương toàn lực xuất chiến, hắn cũng phải thua trận. Nhưng là. Mười hai tổ vu, bản làm một thể, này nên làm sao đem bọn họ mười chi đi hai đây? Đông Hoàng Côn bằng bọn người phạm vào sầu. Nghiệm Nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 48, một chút hy vọng sống, chỉ về nhân tộc. Nghe bọn họ yêu cầu, đế tuấn nhưng là cười nói, hôm nay ta xem cái kia vu tộc tổ vu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sát thực đầu góc đơn giản, đến lúc đó chúng ta chỉ cần hơi thêm dùng kế, khiến cho bọn họ ly tán liền có thể, có điều việc này không đợi, còn cần bản bạc kỹ càng. Con đường thứ 2 kia đâu? Đông Hoàng côn bằng mọi người hỏi lần nữa. Con đường thứ hai này chính là đồ vu kiếm, vu tộc thân thể pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Nếu là hôm nay ta chờ đồ vu kiếm tất cả đều luyện thành, tất cả đều tay nắm một thanh, áp chế huyết mạch của bọn họ sức mạnh, làm sao đến mức gặp chật vật như vậy? Đế Tuấn nói rằng, nhưng là huynh trưởng, nữ hoa thánh nhân đã từng không phải có lời, ta chờ vạn năm bên trong không thể xâm chiếm nhân tộc sao? Này đồ vu kiếm nên làm sao luyện? Đông Hoàng hơi thở dài, lúc trước đồ vu kiếm không thể luyện thành, vẫn là trong lòng hắn nỗi đau. Nếu là luyện thành, hôm nay hắn yêu tộc làm sao đến mức rơi vào cái đảo binh danh tiếng? Đế Tuấn nhưng là đạo lần này cái kia vu tộc nhất định sẽ không như vậy liền giảng hòa sau lần đó và năm ta yêu tộc vẫn nguy hiểm cực kỳ cái kia vu tộc lại giết tới chúng ta phải làm làm sao bây giờ không được cũng đến được rồi hứa hồ mấy ngàn năm trước nữ hoa thánh nhân là làm cho đạo tổ xem mới gặp có vạn năm mệnh lệnh bây giờ yêu tộc gặp nạn ta chờ đi cầu tình một phen ta nghĩ nàng đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ hứa hồ ta chờ cũng không cho nàng tự mình ra tay sau đó hắn nhìn về phía phục hy đạo phục hy huynh đệ ngươi chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng việc này còn cần sự giúp đỡ của ngươi mới mới có thể có thể thành Phục Hy nghe này, gật đầu nói, ngươi và ta đều là yêu tộc, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi các loại. Lại nói vu tộc nơi này, 12 tổ vu trở lại bản cổ điện sau khi, liền đồng dạng bắt đầu khẩn cấp thương thảo lên. Lần này chúng ta tuy rằng đại bại yêu tộc, nhưng kỳ thực cũng là thắng hiểm mà thôi, cái kia yêu tộc yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vô cùng mạnh mẽ, có thể dựa vào trí bảo đồng thời chiến ta chờ mấy đại tổ vu, huống hồ bọn họ còn lung lạc côn bằng phục hy những cường giả này, nếu là bọn họ lại lung lạc cái khác cường giả gia nhập, chúng ta e sợ liền khó mà ứng phó được. Đế Giang Tân lại đại ca, nên vì toàn bộ vu tộc lưu tính, tự nhiên suy nghĩ liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Cái kia Đông Hoàng một người một mình ngăn lại bọn họ mấy đại tổ Vu Tình cảnh hắn sẽ không không có chú ý tới. Đại ca nói không sai, hơn nữa cái kia phục hi chính là Nữ Hoa huynh trưởng, Nữ Hoa thánh nhân bản thân cũng vì yêu tộc, ngày khác Nữ Hoa thánh nhân có thể hay không gia nhập chiến trường đều là không thể biết được, ta chờ xác thực không thể xính nhất thời nhanh chóng. Hậu thổ đồng dạng nói rằng, phải làm sao mới ở đây? Cái Khác tổ Vu đều là sắc mặt dày đặc. Tổ Vu hậu thổ lắc lắc đầu để bọn họ trước tiên chờ gấp, sau đó nói, "Chư vị chớ vội, để ta trước tiên phó coi một cái ta Vu tộc các hùng, lại tính toàn sau." Hậu thổ tuy cũng vì Tổ Vu, Không tu minh thần, nhưng nàng nhưng căn cứ vu tộc chuyển thừa, tập gặp một chút đặc thù thôi diễn phương pháp. Chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp khép hở, nhỏ và dài ngón tay bắt đầu bấm toán. Sau một hồi lâu, phúc. Hậu thổ sắc mặt đại biến, khoe miệng chảy ra một quen huyết dịch. Ta vu tộc. Vạn năm sau khi sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, kiếp nạn này rất khả năng dẫn đến ta vu tộc diệt. Hậu thổ nghiêm nghị vạn phần đối với có người nói, cái gì? Cái khác tổ vu nghe được tin tức này đều là kinh hãi. Bọn họ tổ vu bây giờ chính là trên mặt đất hùng hoang có thể nói mạnh nhất chủng tộc, liền ngay cả yêu tộc hai ngày trước cũng vừa mới vừa bị bọn họ đánh bại bây giờ làm sao sẽ ở vạn năm sau khi liền có diện chi cướp hậu thổ ngươi có hay không là tính sai cái khác tổ vu tất cả đều là không thể tin được sự thật này vậy thì như là một thế giới thủ phủ, ngươi nhưng nói cho hắn hắn một năm sau khi gặp phá sản bình thường đổi ai tới đều là khó có thể tin thậm chí sẽ đem ngươi làm thành cái kẻ ngu si hậu thổ nhưng lắc lắc đầu vẫn như cũ ánh mắt nhẹ mị đạo ta thôi diễn phương pháp chính là bằng vào ta tộc bản cổ huyết thống làm căn cơ sai lầm tỷ lệ cơ vốn là linh lời giải thích của nàng để sở hữu mười tổ vu đều là hòa rồi vì sao Bởi vì vạn năm thời gian ở trên mặt đất hồng hoang dài bao nhiêu? Không nói một cái chớp mắt, cũng có thể nói hai chớp mắt liền chuyện của quá khứ. Nếu như Hậu thổ nói làm thật, như vậy này kiếp nạn cũng đã là ở trước mắt của bọn họ. Hậu thổ ngươi cũng biết này kiếp nạn vì sao? Đế Giang mọi người hỏi. Cụ thể không biết, chỉ là nên cùng yêu tộc có quan hệ. Hậu thổ đáp. Quả nhiên, bọn họ kỳ thực cũng đoán ra cùng cái này có quan hệ, dù sao có thể uy hiếp đến bọn họ cũng chính là yêu tộc. Vạn năm thời gian. Đế Giang trầm ngâm nói, không được. Vạn năm thời gian quá ngắn, nếu như không biết kỹ cụ thể vì sao lợi nói, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Cái khác tổ vu cùng kêu lên hỏi. Đế giang khẽ cao mày. Một lát sau khi nghiêm mặt nói, kế trước mắt chỉ có lấy ngươi và ta tinh huyết lực lượng hướng về bản cổ phụ thần xin chỉ thị. Tuy nói lấy tinh huyết lực lượng xin chỉ thị thả bản cổ phụ thần sẽ ở thời gian nhất định nội thương cùng tinh huyết của bọn họ, nhưng lúc này cũng không cố nhiều như vậy. Dù sao đại kiếp nạn ở trước. Mấy người sau đó liền tới đến bản cổ điện trong chính điện tế bái bản cổ phụ thần địa phương. Bên trên có một vị khổng lồ cực kỳ cầm trong tay khai thiên phủ pho tượng. Mười tổ vu tới chỗ này sau, dồn dập quỳ trên mặt đất. Bèo bọn họ mỗi người tinh huyết lực lượng xuất hiện, tế tự với thánh như trước, phát sinh lấp lánh ánh sáng, tổ vu chi tinh huyết, một giọt liền nắm giữ vô cùng sức mạnh. Đế Giang giáng góc tiểu tụy bãi đạo, bản cổ phụ thần ở trên, hôm nay ta vu tộc đem gặp đại kiếp, e sợ có diệt tộc tai họa, kính xin phụ thần vì ta chờ chỉ rõ một chút hy vọng sống. Tổ Vu cũng tùy tùng Đế Giang như thế, hướng về cái kia bản cổ thánh như bãi đạo, bản cổ phụ thần ở trên. ở lại dòng dã chín lần sau khi, chỉ thấy những người mười tổ vu tinh huyết ánh sáng mãnh liệt, đột nhiên cấp tốc bay vào thánh như bên trong, biến mất không còn tâm hơi. ầm ầm. Cái kia bản cổ thánh như trong ánh mắt soi sáng ra một đạo phá tan phía chân trời ánh sáng, bay ra bản cổ đại điện, bay ra vu tộc, ở 12 tổ vu trong con ngươi, bay về phía trên 9 tầng trời. Sau đó lập lòe ánh sáng hóa thành một vệt sáng, đi vào xa xa đại địa bên trong. Nơi đó là 12 tổ vu ánh mắt tất cả đều chấn động nhìn cái hướng kia. Nơi đó cách vu tộc nơi cũng không phải là rất xa xăm. Bản cổ phụ thần cho bọn họ chỉ dẫn cái hướng kia chính là nhân tộc. Chương 49, Vu tộc ngợi, bản cổ hiền linh. 12 tổ vu làm sao không biết bản cổ phụ thần chỉ dẫn là ở nhân tộc? Không nghĩ đến ta vu tộc một chút hy vọng sống càng là nhân tộc. Muốn thuộc cảm thấy khó mà tin nổi nhất vẫn là Trúc Dung. Hắn trước đây nhưng là đối với nhân tộc nhất là coi khinh người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay liền ngay cả bản cổ phụ thần đều cho rằng vu tộc một chút hy vọng sống ở chỗ nhân tộc. Nhân tộc. Cái khác tổ vu ánh mắt cũng tất cả đều là hướng phía đó nhìn lại. Nếu như là nhân tộc lời nói như vậy cũng cũng chỉ có một khả năng. Đế Giang hít một hơi thật sâu nói, còn chưa chờ hắn nói chuyện, cái khác tổ vu tất cả đều trong miệng một lời nói. Nhân Hoàng huynh đệ, Lâm Thiên Tôn là nhân tộc đều đã làm gì sự tình quả thực có thể để cho bọn họ sâu sắc khắc ở trong đầu. Dù sao, đây chính là Hồng Hoang tử trước tới nay cái thứ nhất dám làm ra nộ đội nữ hoa thái thanh hai thánh nhân cùng thiên đạo người, thậm chí là làm ra một người độc bại 12 kim tiên trắng cử. Không sai, ta đã sớm biết Nhân Hoàng huynh đệ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường só trợ. Đế Giang gật gật đầu. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Đế Giang xác thực đã sớm phát hiện Lâm Thiên đặc thủ, lúc trước cũng là bởi vì Lâm Thiên bất phàm, hắn mới dứt khoát kiên quyết quyết định cùng nhân tộc thành lập quan hệ hợp tác. Hôm nay đến xem, hắn bước đi này đi quả thực đối với không thể lại đúng rồi. Không nghi đến Ngỗ nhiên một bức dĩ nhiên cho mình mai phục như vậy một cái thiện duyên. Đế Giang chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đại ca, chúng ta mau mau phái người đem Nhân Hoàng huynh đệ cho mời đi theo đi. Cộng công mọi người liền vội vàng nói. Không. Đế Giang nhưng khác chúng tổ Vu kinh ngạc lắc lắc đầu, sau đó nói lời kinh người nói. Chúng ta 12 tổ Vu muốn cùng đi đem hắn mời đi theo. Việc này chính là xin mời người giải ta Vu tộc khó khăn, ta chờ tự mình đi vào cũng là hợp tình hợp lý. 12 tổ Vu tự mình đi nên tiếp một cái nhân tộc, nay ở toàn bộ trên mặt đất Hồng Hoang đều là chưa từng nghe thấy chuyện lạ. Nhân tộc đang xác định Vu Ưu hai tộc thật sự đã lui binh sau khi, trong thời gian ngắn sẽ không tái chiến sau khi, Lâm Thiên lúc này mới sắp xếp nhân thủ đem lốc đang tị nạn nơi nhân tộc tất cả đều đưa trở về. Đang lúc này, nhân tộc trên mặt đất truyền đến từng trận tiếng chấn động. Lâm Thiên bản sắc mặt ngưng lại còn tưởng rằng Vu Ưu hai tộc lần thứ hai đánh lên. Có điều sau đó một đạo cùng kêu lên gọi lên dung khắp thiên địa âm thanh nhưng ở nhân tộc trong thiên địa vang lên. Vu tộc 12 tổ vu, đến đây tiếp nhân hoảng. Âm thanh này đương nhiên cũng truyền vào Lâm Thiên trong tai. 12 tổ vu, bọn họ tới làm cái gì? Lâm Thiên buồn bực nói, những người này không phải mới vừa cùng yêu tộc đánh ra sao? không cố gắng tính dưỡng, chạy thế nào đến nhân tộc đến rồi. Có điều hắn vẫn là rất mau ra đi nên đón này 12 người, dù sao người ta là tổ vu, hơn nữa vu tộc vẫn là nhân tộc minh hiếu. Nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa mười mấy đạo cường tráng bóng người, Lâm Thiên rất xa nói, "Nhân tộc Nhân Hoàng Lâm Thiên, hoan nghênh 12 tổ vu tới đây." Lâm Thiên đem bọn họ mời tiến vào nhân tộc, vậy cũng là là hắn cái này Nhân Hoàng ở vu tộc cùng nhân tộc thành lập hợp tác tới nay, lần thứ nhất cùng 12 tổ vu gặp mặt. 12 tổ vu vốn là từ lâu nghe nói Lâm Thiên sự tình, Lâm Thiên này nói thẳng ngay thẳng tính tình vô cùng phụ họa hứng thú của bọn họ. Vì lẽ đó, mọi người vừa thấy mặt liền trò chuyện lên, thậm chí chúc dung cái này hiếu chiến gia hỏa thấy lâm thiên đối chiến 12 kim tiên lúc sức chiến đấu cường đại như thế, muốn cùng lâm thiên giao thủ một phen, có điều lúc này liền bị đế giang quát bảo ngưng lại, một mình ngươi tổ vu, cường giả cấp chuẩn thánh, còn ý tứ sao ngươi? hàn huyên một trận sau khi, đế giang trước tiên mở miệng đạo, nhân hoàng huynh đệ, lần này chúng ta đến đây chính là có một cái yêu cầu quá đáng. nhìn 12 tổ vu ánh mắt mong đợi, lâm thiên cười nói, chư vị cứ việc nói, nếu như ta lâm thiên có thể giúp trên, nhất định tận lực. ha ha ha, nhân hoàng huynh đệ quả nhiên phong khoáng cực kỳ, vậy ta liền không thay đổi. Đế Giang cười to nói, "Thật không dám giấu giếm, lần này chúng ta đến đây, chính là bởi vì phó tính tới ta Vu tộc ở vạn năm sau khi gặp có một hồi đại kiếp nạn, mà ta chờ xin chỉ thị bản của phụ thần sau khi, phụ thần chỉ dẫn ta chờ đi đến nhân tộc. Vì lẽ đó ta chờ muốn cho đi bản cổ đại điện một chuyến, nhìn một đường sinh cơ kia đến cùng là gì?" Đế Giang mấy câu nói không hề ẩn dấu đem ngọn nguồn nói, Lâm Thiên cũng coi như là rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nghe được như vậy mời, mặc dù là 12 tổ vu thỉnh cầu, nhưng Lâm Thiên vừa bắt đầu kỳ thực là không muốn đáp ứng điều thỉnh cầu này. Vu tộc vạn năm sau khi cái kia đại kiếp nạn Vũ tộc không biết được làm sao sự việc, hắn cái này quen thuộc hồng hoang người đương nhiên biết. Đơn giản chính là Vũ yêu đại chiến này hồng hoang thiên địa lượng kiếp, hắn cũng cũng không muốn dính liễu đến bậc này thiên địa lượng kiếp bên trong đi. Nhưng, hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Này Vũ yêu hai tộc thiên địa lượng kiếp, hắn nhân tộc phòng trường tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi với khó, yêu tộc vốn là coi nhân tộc vì là đồ ăn, chớ đừng nói chi là cùng nữ oa nhân quả gậy vỡ sau khi. Một khi có cơ hội, yêu tộc đem sẽ không chút lưu tình nhào lên hận không thể đem hắn nhân tộc cắn giết hầu như không còn. Nếu như hắn tiếp thu vũ tộc tình cờ, Như vậy vẫn có thể khiến Vu tộc người Minh Hiểu này càng thêm vững chắc, chí ít có thể ở yêu tộc xâm chiếm lúc ở tại bọn hắn nơi đó giữ được một chút hy vọng sống. Huống hồ Vu tộc càng là hướng về hắn bảo đảm ở đến Vu tộc sau khi gặp trợ giúp hắn hành rèn thể phương pháp. Hắn có bàn cổ huyết thống, nếu như luyện thể sẽ không tưởng tượng nổi hiệu quả, điều này cũng vẫn là hắn khổ sở tìm kiếm. Nếu như lần này quá khứ có thể tìm được cái phương pháp này, cũng so với có thể làm cho thực lực của hắn được một cái nhanh chóng bước vào. Nói tóm lại, đây là một cái đối với Song Vương đều có lợi. Được, ta đáp ứng chư vị thỉnh cầu. Lâm Thiên lúc này hướng về bọn họ trả lời chắc chắn nói. Quá tốt rồi. 12 tổ vu tất cả đều hưng phấn một trận nhảy lên, làm cho cả đại địa đều đang lay động. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi về vu tộc đi. Trúc Dung cái tên này chính là 100% không hơn không kém tính nôn nóng, hắn càng vèo một tiếng xuống tới, đem Lâm Thiên cho giang ở trên lưng, quả thực để Lâm Thiên trợ khóc trợ cười. Trúc Dung, cái tên nhà ngươi. Đem Nhân Hoàng huynh đệ thả xuống. Đế Giang nhìn thấy cảnh này, quả thực giận không chỗ phát tiết. Vu tộc, bản cổ đại điện. Nhân Hoàng huynh đệ, nơi này chính là ta thờ bái tế bản cổ phụ thần địa phương, ta dẫn ngươi đi chính điện. Đế Giang mọi người mang theo Lâm Tiên đi vào bản cổ đại điện. Trong ngay mắt liền tới đến trong chính điện, cái kia chỉ có bản cổ thánh tượng địa phương. Tổ Vu mọi người thấy cái kia bản cổ phụ thần thánh tượng, ánh mắt thành kính mà mang theo tất cả chờ mong nói. Bản cổ phụ thần ở trên, xin hỏi nhân hoàng huynh đệ có hay không vì ta vu tộc một chút hy vọng xuống đây. Lúc này Lâm Tiên đồng dạng nhìn cái kia bản cổ dấu hiệu, trong ánh mắt đầy dây kinh ngạc. Bởi vì ở hắn vừa tiến đến thời gian, hắn thân thể phát sinh một loại dị thường phản ứng. Đột nhiên ở Tổ Vu mọi người thành kính bái tế thời điểm, toàn bộ Tổ Vu trong đại điện ánh sáng mãnh liệt. Đây là. Mười hai tổ vu tất cả đều ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia khe chấn động bàn cổ thánh tượng. Thánh tượng dĩ nhiên chủ động nhìn linh. Đây là ở tại bọn hắn vu tộc đều chưa bao giờ có đã xảy ra sự tình. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 50, lệnh cấm giải trừ, nhân tộc nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, bàn cổ chính điện dưới đáy cũng phát sinh một ánh hào quang. Mọi người vội hướng về vệt hào quang kia xuất xứ nhìn lại, chỉ thấy đạo này quang chính là từ lâm thiên trên người phát sinh. Sau đó chỉ thấy bàn cổ thánh tượng trong con ngươi lại có thêm thần quang mấy liệt, một đạo phát sinh thăm thẳm ánh sáng lạnh đường nét, càng cùng Lâm Thiên thân thể kể cả ở cùng nhau. Đạo kia tuyến, tuy nhìn qua bình thường, nhưng khiến 12 tổ vu đều cảm thấy cực kỳ kính nghệ. Vu tộc nơi, trăm tỷ vu tộc người, phản phất là chịu đến một loại nào đó cảm ứng bình thường, trong con ngươi của bọn họ toàn bộ mang theo vẻ kính sợ nhìn về phía nơi này. Càng, dĩ nhiên đúng là Lâm Thiên huynh đệ, hơn nữa, hắn dĩ nhiên xúc động bản cổ thánh tượng chủ động hiển linh. Chuyện này, tại sao có thể có tinh khiết như thế bản cổ huyết thống? 12 tổ vũ khác nào một cái bình luận viên bình thường nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Lâm Thiên lại trên người chịu bản cổ huyết thống. Tuy rằng tựa hồ còn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng sự tinh khiết độ thậm chí ngay cả bọn họ đều so với không kịp. Không trách, không trách bản cổ phụ thần một chút hy vọng sống gặp chỉ dẫn hướng về nhân tộc. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như như vậy huyết thống tiến hành luyện thể lời nói, tương lai gặp khủng bố tới trình độ nào. Lúc này Lâm Thiên đã hơi nhắm mắt, hắn phản phất đi đến một thế giới khác bình thường, bên cạnh hắn đã lại không 12 tổ vũ, thậm chí bản cổ đại điện cùng với toàn bộ thiên địa. Mà lúc này, cái này bản cổ bên trong cung điện, 12 tổ vu phảng phất trở thành dư thừa tồn tại bình thường. Cái khác mấy cái tổ vu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Đế Giang nhưng trực tiếp ngăn cản bọn họ, đem sở hưu trong con ngươi mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, muốn nói lại thôi các tổ vu mang ra bản cổ lại điện, nhẹ nhàng đem cửa điện đóng. Ta chờ lúc trước lấy tinh huyết cầu xin bản cổ phụ thần bây giờ cũng thời điểm bế quan khôi phục một phen. Lại nói yêu tộc, Đế Tuấn Đông Hoàng cùng phục Hi ba người ở ngày ấy phó toán sau khi liền vội vã vàng vàng đi đến oa hoàng cung bên trong. Đông Hoàng, Đế Tuấn, câu kiến nữ oa thái nhân. Hai người bận bịu ở Hoa hoàng cung ở ngoài, ủy mại không đứng lên. Phục Hy chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, chỉ là tối đầu, tự nhiên không cần như bọn họ như vậy. Một lúc lâu, Phùng Dương nữ hoa thánh nhân bé gái đi ra, đối với hai người đạo, các ngươi vào đi thôi. Nhìn thấy nữ hoa nương nương chấp thuận tiến vào, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng lúc này vui mừng khôn xiết. Hai người các ngươi vì sao ở ta ngoài điện trường không nổi? Nữ hoa thánh nhân lành lạnh lẽm âm thanh từ Hoa hoàng cung bên trong truyền ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người lúc này ngã đầu sẽ khóc. Xin mời nữ hoa nương nương cứu ta yêu tộc a. Đúng đấy, nữ hoa nương nương, cái kia vu tộc muốn làm thiên địa này chi chủ. Hàng đầu mục tiêu chính là ta yêu tộc, Vu tộc 12 tổ Vu vô cùng mạnh mẽ, nhân số đông đảo, ta chờ hai người, thực không phải là đối thủ. Hai người có thể nói là ở Nữ Hoa trước mặt bán thảm bán tới cực điểm, như như có thể thắng Nữ Hoa Thánh Nhân trợ rút, tức đã là như thế làm bọn họ cũng nhận. Nữ Hoa nhìn hai người biểu diễn, sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh như nước, tựa hồ tất cả những thứ này không có quan hệ gì với nàng bình thường. Ta đã sớm báo cho quá bọn ngươi, trên đời hết thảy đều cùng ta lại không liên quan, bọn ngươi làm như thế lại là ý gì? Các ngươi mà trở về đi thôi. Nữ Hoa đối đầu này không có bất kỳ tỏ thái độ. Đế Tuấn hai người trong ánh mắt né qua một tia đáng tiếc, Nữ Hoa quả nhiên sẽ không đối với chuyện này có bất kỳ dính líu. Bất quá bọn hắn lần này tới cũng không phải vì việc này, càng không có hy vọng Nữ Hoa gặp thật sự giúp bọn họ. Nữ Hoa thánh nhân, ta chờ biết ngài bế thế không? Ra, chỉ là việc này việc quan hệ ta yêu tộc xuống còn, nếu như ngài không thể đáp ứng việc này lời nói, chỉ sợ ta yêu tộc liền cách diệt không xa hiểu rõ. Thấy Nữ Hoa vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào, Đế Tuấn tiếp tục nói, huống hồ Nữ Hoa nương nương vốn cũng là yêu tộc, nếu là ta yêu tộc mạnh mẽ, như vậy Nữ Hoa nương nương cũng có thể hưởng yêu tộc số mệnh. Đến lúc đó mặc dù là không có nhân tộc số mệnh, ngài cũng không cần lo lắng. Nếu như lần này ta yêu tộc lần này có thể chiến thắng mu tộc, thành là chân chính thiên địa chi chủ, ta yêu tộc tất nhiên có thể tái xuất một vị thánh nhân. Đến lúc này, ngữ khí của hắn hơi dừng lại, sau đó trong giọng nói tràn ngập ngạo nghễ nói, đến lúc đó, mặc dù là cái kia Tam Thanh, chúng ta yêu tộc cũng chưa chắc đem bọn họ chân chính để ở trong mắt. Lớn mật, các ngươi không nên vọng nghị Tam Thanh sư huynh. Nữ hoa nghe được bọn họ lời nói, không khỏi trách cứ. Đế Tuấn Đông hoàng hai người nghe được này vội vàng túi đầu nói khiểm, có điều nhưng nhìn nhau, nội tâm đều là ý mừng. Bọn họ nói như thế, nữ oa chỉ là trách cứ bọn họ một câu, nhưng chưa đem bọn họ đuổi ra ngoài. Vậy thì chứng minh, chỉ Ít đối với nàng đối với lời nói này là có xúc động. Xin mời nữ hoa nương nương có thể đáp ứng chúng ta việc này, không cần ngài tự mình ra tay." Đế Tuấn lần thứ hai quy sát thỉnh cầu nói. "Nữ hoa nương nương, ta yêu tộc tương lai ngay ở ngài trong một ý nghĩ." Đông Hoàng đồng dạng là ngữ khí sục sôi nói rằng, "Phục Hy lúc này cũng rốt cục ở một bên cổ động đạo, "Nữ hoa thánh nhân, đây là ta yêu tộc vạn vạn năm đại kế, ngươi đáp ứng bọn họ đi." Nhìn thấy huynh trưởng Phục Hy cũng mở miệng, quá một lúc lâu, nữ hoa âm thanh thâm trầm truyền đến, "Các ngươi muốn ta đáp ứng các ngươi chuyện gì?" Lời vừa nói ra, Đế Tuấn thấy nhất mọi người sắc mặt mừng như điên. Đế Tuấn không chờ đợi thêm, liền vội vàng nói: "Nữ Hoa nương nương, việc này còn cần ngài quyết tâm, cái kia Vu tộc tổ Vu thân thể mạnh mẽ, lấy bình thường phương pháp là tuyệt đối không thể có thể đem bọn họ chế phục, mà khắc chế phương pháp của bọn họ chỉ có một cái, chính là luyện chế hoàn toàn đồ Vu kiếm." "Có điều," hắn ngữ khí hơi ngừng lại sau khi nói rằng, "đồ Vu kiếm luyện chế cần đại lượng nhân tộc huyết nụ, vì lẽ đó." Nói đến chỗ này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người ngữ khí hơi nhỏ xuống, phảng phất ở người bên thai khẽ nói bình thường. Sau đó hai người đều là lần thứ hai nằm sấp xuống thân thể, chờ đợi Nữ Hoa nương nương hồi phục. Chỉ thấy Nữ Hoa nương nương con ngươi khép hờ, sau một hồi lâu, nàng bình thản lạnh lệnh thanh âm vang lên. Thánh sơn biết sau, nhân tộc cùng ta lại không liên quan, bọn ngươi làm việc cùng ta không hề liên quan. tuy rằng nàng nói chính là không hề liên quan, nhưng Đông Hoàng Đế tuấn hai người nghe đến lời này sau, hầu như muốn hưng phấn nảy lên, thật không thể lập tức liền trở lại yêu tộc chỉ huy trăm vạn, diệt hướng về nhân tộc. câu này lại không liên quan, tuy nói là đem trách nhiệm của chính mình rũ sạch, nhưng cũng đại diện cho nữ hoa nương nương đối với đề nghị của bọn họ động lòng. cái kia vạn năm ước hẹn cũng ở đây trong lời nói phó vì là giấy vụn. nữ hoa thánh nhân ở trên, ta chờ xin được cáo lui trước. Đông Hoàng hai người biết, lúc này không cần lại nói cái khác lời nói, bằng không chẳng phải là cho nữ oa nương nương lúng túng. Vì lẽ đó, hai người bọn họ am hiểu sâu đạo lý trong đó, chỉ là một cái đơn giản xin cáo lui liền cùng phục Hy cùng lui ra Hoa Hoàng cung. Ở đi rồi không xa sau khi, đế tuấn mọi người lúc này hầu như lưng phấn muốn nhảy lên, phản phất cái kia đã nhìn thấy cái kia không còn xa xôi nhân vật chính của thế giới vị trí. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 51, xin thứ cho ta chờ không báo trò tội. Yêu tộc tiên đỉnh, điểm yêu này. Đế Tuấn đứng ở bên trên, nhìn xuống đầy trời yêu tộc đại quân, yêu xoay cái mông, yêu xoay anh chiêu, tiếng nói của hắn uy chấn thiên địa vang vọng ở tứ phương. Yêu tộc trong đại quân có hai người xuất hiện ở hàng ngũ phía trước nhất, một vị là thân người đầu rồng, vót chim tử, cánh tay sinh lông chim yêu tộc, một vị là mặt người thân ngựa, thân có hồ văn, sinh điệu rực yêu tộc. Hai yêu đều là khổng lồ cực kỳ, vung cánh tay liền có vô cùng lực lượng khổng lồ. Cái mông, anh chiêu ở, hai yêu ở trước trận cùng kêu lên. Đế Tuấn mặt lộ vẻ uy nghiêm nói: Ta mệnh các ngươi hai người xuất trăm vạn đi đến nhân tộc lấy nhân tộc tinh huyết đúc đồ vũ kiếm. Lời ấy đi ra, yêu tộc chi bên trong lập tức sôi trào một mảnh. "Giết! Giết!" Bọn họ chờ đợi ngày này không biết chờ đợi bao lâu, mấy ngàn năm trước những người ẩn dấu ở bọn họ trong huyết mạch đối với nhân tộc huyết dịch khát vọng lần thứ hai bị kích phát ra. Đế Tuấn nhìn quét qua toàn bộ yêu tộc, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. "Không sai, hiện tại tập kết đại quân, lập tức xuất phát." Hắn dứt tiếng, kế mông anh chiêu hai người cũng đã hành động lên. Không ra mấy ngày, trăm vạn yêu quân cũng đã tập kết xong xuôi, hình thành một luồn mênh mông quần quân đại quân từ yêu tộc thiên đỉnh xuất phát, hướng về nhân tộc lãnh địa mà đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhân tộc nơi, trên mặt đất một mảnh chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nhân tộc Cựu Châu Châu mục chỉ là trong nháy mắt liền cảm nhận được này cố dị thường. Bọn họ vốn tưởng rằng là Vu Ươ hai tộc đại quân lần thứ hai đánh lên. Thế nhưng ở hướng về nhân tộc chi nhìn ra ngoài lúc, nhưng trong nháy mắt khiếp sợ ở tại chỗ. Mây đen ép thành thành muội tối, bọn họ chỉ có thể dùng cái cảm giác này để hình dung. Cái kia phía chân trời là không nhìn thấy phần của yêu quân. Chúng nó tất cả đều mang theo vũ khí, đang đằng sắc khí, mục tiêu rõ ràng chính là nhân tộc. Huyết sát chi khí thậm chí có thể phá tan phía chân trời. Kim hổ mọi người làm sao không biết những này yêu tộc là hướng về phía bọn họ nhân tộc đến. Nguy rồi. Không nghĩ tới những thứ này yêu tộc nhanh như vậy cũng đã không kiềm chế nổi. Kim hổ sắc mặt sốt sắng nói. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy đi ra, cái kia đứng đầu hai người, càng là khí thế vô cùng mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ nhân tộc có thể đối phó. Tập kết tu sĩ nhân tộc quân đội. Kim hổ mọi người đối diện một chút, lâm thiên cái này nhân hoàng không ở, nhân tộc sự vụ do bọn họ toàn quyền xử lý, mấy người trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nhân tộc ở bình thường chính là có khẩn cấp quân đội làm chuẩn bị, ở những năm này lại có Lâm Thiên cho bọn họ những người tiền quả linh căn, vì lẽ đó mặc dù là khẩn cấp tiên nhân quân đội, cũng có mười vạn mấy nhiều. Mặc dù so với những người yêu tộc phải kém rất nhiều, nhưng cũng là một luồng không nhỏ sức mạnh. Rất nhanh, Kim Hổ chín người mang theo nhân tộc quân đội trùng tới bầu trời, cùng yêu tộc đối lập lên. Yêu tộc bên này, làm kế mông mọi người nhìn thấy nhân tộc những này quân đội sau, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Các ngươi nhân tộc liền điểm ấy sức mạnh sao? Các ngươi nông cùng nhân hoàng, đi đâu rồi? Hẳn là bị ta chờ cho dọa chạy. Kế Mông anh chiêu cùng những người yêu tướng cười nói, Kim Hổ sắc mặt đọc lại đạo, các ngươi yêu tộc lẽ nào đã quên đạo tổ nói như vậy sao? Làm sao dám to gan xâm chiếm ta nhân tộc? Nghe nói Kim Hổ lời nói, Kế Mông lần thứ hai cười to, đạo tổ cỡ nào tồn tại, sao lại là bọn ngươi có thể leo lên? Ít nói nhảm, nếu ngươi nhân tộc chỉ có những sức mạnh này lời nói, như vậy cũng sắp nhanh chịu chết đi. ầm ầm, còn chưa chờ Kim Hổ mọi người nói nữa, Kế Mông cánh tay vung lên, am hiểu nhất không mưa gió, lập tức từng đạo từng đạo ngưng tụ pháp lực mưa gió hướng Kim Hổ mọi người tấn công mà đi. Phúc. Kế Mông chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Tự nhiên không phải kim hổ mọi người có thể chống đối, chỉ là vừa đối mặt, kim hổ mọi người cũng đã bị này mưa gió lực lượng, sung kích miệng phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau bay ngược ra ngoài, yếu, quá yếu. Yêu xoáy kế mông lắc lắc đầu nói rằng, sau đó ra lệnh một tiếng, yêu tộc các minh đệ, giết. Bên cạnh anh chiêu đối với hắn nói rằng, kế mông, ta chờ động thủ sao? Kế mông lắc đầu nói, này nho nhỏ nhân tộc, ta chờ nếu là tự mình động thủ, chẳng phải là bị hư hỏng ngươi uy danh của ta. Liên để đám tiểu yêu này muốn đi giết đi, để bọn họ khỏe mạnh cảm thụ một chút máu tươi, chiến đấu cảm giác, hú hồn nếu là đêm này nhân tộc giết quá nhanh, chẳng phải là chơi không vui. ngươi và ta an vị ở đây nơi, lặng lặng quan sát là tốt rồi. dứt lời, hai đại đầu lĩnh yêu xoáy cánh tay vung lên, giết, giết sạch nhân tộc. phía sau bọn họ trăm vạn yêu quân liền gào gào gầm rú nhắm phía nhân tộc. trong lúc nhất thời, đầy trời yêu tộc tàn phá nhân tộc bầu trời, nhân tộc cửu châu một trong vân châu, ở vào yêu tộc tấn công đứng mũi chịu sạo, chỉ để bị trở thành yêu tộc thiên đường. kim hổ mọi người bởi vì bị thương, cho nên liền bị tu sĩ nhân tộc cho bảo hộ lại đi. lâm thiên có ở, bọn họ chính là nhân tộc trụ cột, nhất định phải tỏa trận phía sau. Vì lẽ đó bọn họ không thể chết được. Bọn họ một khi chết rồi, như vậy toàn bộ nhân tộc cũng là đỗ. Kim Hồ cực kỳ suy yếu nhìn mình mọi người thuộc hạ, từ trên người lấy ra Lâm Thiên ban tặng hắn Tam Quang Thần Thủy, đối với hắn nói rằng: "Kim Thạch, vật ấy chính là nhân hoàng ban tặng, các ngươi đem dung thành vô số nước thuốc, giao cho ta nhân tộc chiến sĩ, để bọn họ ở bị thương thời điểm sử dụng, từ cái khác các châu điều động sức mạnh, nhất định phải bảo vệ Vân Châu." Bực này thần vật, bọn họ vốn có thể để dùng cho chính mình một điểm dùng để trị liệu thương thế này. Thế nhưng bọn họ Cửu Châu mục cần trấn thủ nhân tộc phía sau, vì lẽ đó mặc dù là điểm này bọn họ đều không đỡ dùng muốn để cho phía trước các chiến sĩ dùng. Nghe phía chân trời tải lên đến đến chém rất tiếng, cùng bọn họ nhân tộc đại địa gào khắp tiếng. Vị này kim hổ thuộc hạ kim thạch trên mặt chảy ra nước mắt xúc động đạo. Kim châu mục, ta chờ nhất định xin nghe dặn dò. Sau đó, cũng không quay đầu lại, hắn liền trực tiếp xông lên nhân tộc chiến trường tiền tuyến. Kim hổ mọi người nhìn cái kia lao ra bóng lưng, con người đỏ chót cực kỳ. Hắn nhân tộc nên làm gì? Kim châu mục, ta chờ phải báo cho nhân hoàng đại nhân sao? Mấy người còn lại hướng về kim hổ hỏi. Kim hổ hơi nhắm hai mắt lại. Lần trước. 12 kim tiên xâm chiếm nhân tộc thời điểm, bọn họ không có thông báo nhân hoàng đại nhân, nhân hoàng đại nhân trách cứ bọn họ. Thế nhưng lần này, bên hai của hắn vang vọng xa một bên phía chân trời nơi, hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, lần này yêu tộc chi xâm chiếm, là phải đem ta nhân tộc đưa vào chỗ chết, nhân hoàng đại nhân ở vu tộc có việc trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể trở về, còn có thể vì là chúng ta nhân tộc bảo lưu cuối cùng một giống. Những châu khác mục cũng tất cả đều là trở nên trầm tư. Bọn họ biết kim hổ nói có đạo lý, lần này yêu tộc đại quân xâm chiếm cùng lần trước có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Trăm vạn yêu quân Nhân hoàng đại nhân mặc dù là chết trận cũng giết không sao a. Chín người làm như có hiểu ngầm bình thường. Ở sâu sắc suy tư sau khi, bọn họ hướng về vu tộc nhân hoàng vị trí sâu sắc vai xuống. Nhân hoàng đại nhân, xin tha thứ ta chờ không báo cho tội. Ta chờ tất theo nhân tộc chiến đến cuối cùng, lấy chết tạ tội. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 52, vì ta nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. Hứng. Mỹ vị. Nhân tộc huyết nhục thực sự quá mĩ vị, ta chờ đã bao nhiêu năm không có hưởng qua như vậy huyết dục. Một con chim yêu dương cánh, đem tu sĩ nhân tộc đánh ngục, một cái đem thôn phệ. Yêu tộc: "Tương lai nhân hoàng nhất định phải thành ta nhân tộc báo thù. Tu sĩ nhân tộc đang bị nuốt phệ trước, trong mắt tuy mang theo ý sợ hãi, nhưng không có chút nào khiếp đảm hô lên câu nói này." Nhân hoàng: "Ha ha ha ha. Các ngươi nhân hoàng xuất liên tục cũng không dám ra ngoài, các ngươi còn hy vọng hắn cho các ngươi báo thù?" Chết. Sau đó, tu sĩ nhân tộc tinh huyết bị lưu lại, còn lại bộ phận thậm chí ngay cả xương đều bị yêu tộc thôn phệ liền một kia đều không giữ thừa. Yêu tộc: "Sát hại ta nhân tộc, ta chẳng khác gì các ngươi liều mạng." Chu Vi còn lại Tu Sĩ Nhân Tộc nhìn thấy này hình, bất luận chết sống trong nháy mắt trong tay Tiên Quyết bấm lên, hướng về cái kia điệu yêu trên người công kích mà đi. Vô hình cái kia điệu yêu mặc dù là vảy giáp cứng rắn, cũng bị công kích vô cùng đau nhức. Muốn chết, Hô Long, Chu Vi yêu tộc thấy thế, cũng trong nháy mắt xung tới. Tu Sĩ Nhân Tộc vốn là không nhiều như vậy, mà yêu tộc trời sinh liền cực kỳ mạnh mẽ, nhân tộc nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ. Giết, là nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. Một cái bị yêu tộc công kích, sắp chết Tu Sĩ Nhân Tộc, ngửa mặt lên trời gào to nói. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể thả ra cực thịnh ánh sáng ánh mắt hào hiệp mà không có gì lo sợ nhìn mình Chu Vi yêu tộc. Không được, mau lui lại. Một bên yêu tộc phảng phất là nhận ra được cái gì bình thường, biểu hiện vội vàng liền muốn lui về phía sau đi. Chỉ nghe oành, một tiếng. Vị kia nhân tộc dĩ nhiên ở chiến trước khi chết, tự bạo chính mình tiên thể. Ầm ầm. Nay cố tự bạo mang đến sóng năng lượng, để Chu Vi toàn bộ không gian cũng vì đó một trận vận mẹo. A, đáng ghét. Những người Chu Vi yêu tộc bị này cố tự bạo dẫn dắt ra sức mạnh thường không nhẹ. Sau khi, Sở Hưu ở bên trong chiến trường nhân tộc tựa hồ là tìm tới đối kháng yêu tộc phương pháp bình thường. Ở tại bọn hắn sắp chiến trước khi chết, đều sẽ tự bạo chính mình thân thể, bọn họ không có do dự chút nào. Vì ta nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. Vì ta nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. Bên trong chiến trường, không ngừng mà vang vọng như vậy tiếng vang. Theo như vậy tiếng vang, trên bầu trời không ngừng có tu sĩ nhân tộc tiên thể nổ tung. Trong đó cũng nương theo rất nhiều yêu tộc từ trên bầu trời hạ rơi xuống mặt đất. Liền ngay cả yêu tộc chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình trăm vạn yêu quân lại bị này chỉ là nhân tộc làm chặt vật như vậy. Nhưng nhân tộc là càng thêm khốc liệt cực kỳ, những người tử vong tu sĩ nhân tộc, thậm chí ngay cả thi hài đều chưa từng lưu lại từ đó về sau, mặc dù là hậu thế muốn tế bái bọn họ, nhưng cũng không tìm tới tế bái địa phương. Bọn họ Anh Linh, bọn họ Máu Tươi, vĩnh viễn ở lại nhân tộc trên bầu trời. Ở cái kia từng tiếng vang vọng bên trong, nhân tộc sở hữu tu sĩ phảng phất nghe được triệu hoán bình thường. Bọn họ tất cả đều khuôn mặt bên trong mang theo màu đỏ thẫm, nhìn cái kia hung thần ác sát yêu tộc, trong lòng ở cũng không có một tia hoảng sợ. "Hào hào rảo." Nhân tộc các chiến sĩ che giả mang mọc hướng về xâm chiếm mà đến yêu tộc và tới. "Vành, vành, vành." Tại đây sau khi ma lại là từng tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Bọn họ muốn cho những này yêu tộc biết, ta nhân tộc tuy gầy yếu, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Ngày xưa ta nhân hoàng có thể sức một người, không sợ hai chút nào chiến thiên địa này trí cường xiển giáo 12 kim thiên. Hôm nay ta trở vì ta nhân tộc công đầu lâu, tung nhiệt huyết, có cái gì không được. Giết, giết, giết. Giết sạch những này bắt nạt ta nhân tộc yêu tộc. Tất cả mọi người con mắt đỏ chót, trong đầu của bọn họ cũng không còn bất kỳ những ý nghĩ khác. Giết những này yêu tộc chính là bọn họ to lớn nhất tâm nguyện. Tức chính là có thể lấy chính mình thân thể trọng thương những này yêu tộc cũng không thể đòi. Ô ô ô. Nhân tộc trên đường chân trời truyền đến từng trận ồ tiếng hót, phản phất là ở là nhân tộc hy sinh mà gào khóc bình thường. Ao ao rào, mưa máu không ngừng mà cọ rửa đại địa. Dã yêu tộc, nhân tộc mặt đất bên dưới, một cái nhìn qua vẹn vẹn 10 tuổi hài đồng, nắm trong tay một côn, ánh mắt phẫn nộ nhìn những người yêu tộc. "Người bạn nhỏ, ngươi làm cái gì?" Lúc này, một cái chạy qua nơi này, chuẩn bị đi đến một đường chiến trường tu sĩ nhân tộc nhìn thấy này hài đồng, không khỏi dừng bước. Thúc thúc, ngươi dẫn ta đi trên trời đi. Ta muốn với các ngươi cùng đi dã yêu Tiểu hài tử trên mặt mang theo đầy mặt của cường, nỗi giận đùng đùng nhìn phía xa như địa ngục giống như cảnh tượng, nhưng không có một tia sợ sệt. Cái kia tu sĩ nhân tộc hạ thấp thân thể, sờ sờ hắn khuôn mặt, lau khô hắn cái kia bị mưa máu nhuộm dần khuôn mặt. Hắn thực sự không nghĩ đến, một cái người bạn nhỏ dĩ nhiên so với phần lớn người đều muốn dũng cảm. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn bầu trời xa xăm trên vẫn cứ truyền đến từng trận nổ vang, đối với nam đồng nói rằng, ngươi bây giờ còn nhỏ, có muốn hay không tương lai tu vi thành công, xem túc túc như thế mạnh mẽ, giết càng nhiều yêu tộc. Vẻ trai ánh mắt sững sờ, tùy tiện nói, muốn Tu sĩ kia nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi liền nghe thúc thúc lời nói, theo phổ thông nhân tộc lui lại, đi nhân tộc phía sau tu luyện, tương lai có chính là ngươi có thể giết yêu tộc." Sau đó hắn đem cái kia bé trai thả lại phổ thông nhân tộc lui lại trong đội ngũ, giết. Liên dứt khoát kiên quyết bay về phía trên bầu trời. Hắn chính là Kim Hổ thuộc hạ Kim Thạch, đang hoàn thành phân phát Tam Quang Thần Thủy nhiệm vụ sau khi, hắn liền không chút do dự nào một lần nữa trở về đến phía trên chiến trường. Nhân tộc nguy nan ở trước, hắn nguyện là nhân tộc kính dâng ra bản thân sức mạnh cuối cùng. Nhìn từng cái từng cái không sợ chết nhân tộc, yêu tộc đánh đều có chút trong lòng thán phục và phẫn, thậm chí tâm thấy sợ hãi. Những người này, bọn họ đều không sợ chết sao? Bọn họ cùng 3.000 năm trước hoàn toàn khác nhau. Ở 3.000 năm trước, bọn họ đồng dạng đi đến quá nhân tộc tàn sát. Vào lúc này nhân tộc là cỡ nào nhỏ yếu, đối với bọn họ tới nói là sát sát thực thực cùng con kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí những người nhân tộc ở tại bọn hắn tàn sát thời điểm phần lớn là chỉ biết lưu vong, với bọn hắn phản kháng. Chuyện này quả là chính là đùa giỡn. Mà bây giờ nhân tộc không chỉ dám bọn họ tiến hành phản kháng, hơn nữa từng cái từng cái không chút nào từng sợ hai sinh tử, tựa hồ chết ở trong mắt bọn họ coi là không có gì bình thường. Bọn họ không biết chính là nhân hoàng quản trị nhân tộc. Bọn họ không phải không ý kỵ tử vong, mà là bởi vì bọn họ bây giờ là một cái có cốt khí hạt giống. Ở trong mắt bọn họ, có so với sinh tử càng trọng yếu hơn đồ vật. Này nho nhỏ nhân tộc lại có thể đối với ta trăm vạn yêu quân tạo thành như vậy thương tổn, quả thực là vô cùng đục nhã. Anh chiêu ở trên đường chân trời yêu tộc chiến xa bên trong, nhìn bên trong chiến trường này hình ảnh, tức giận nói: cũng được, để chúng ta những này yêu tộc các huynh đệ rèn luyện rèn luyện, bằng không tương lai ứng đối ra sao cái kia vu tộc? Kế mông mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này, đợi đến ngày vân châu công phá. Ta nhất định phải để ta chờ này yêu quân ở nhân tộc Vân Châu nơi đổ sát 300 năm, chém hắn cái mảnh thảo không để lại." Anh Triêu phẫn nộ quát, "Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừm." "Tại sao?" Chương 53, Châu ở người ở, Châu phá người vong. Thử Tiêu cung, Hồng Quân ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên. Trong phút chốc, hắn mở mắt ra, tựa hồ có cảm ứng nhân tộc chuyện đã xảy ra. So với 3000 năm trước ra tay ngăn cản nữ hoa, hắn lúc này trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là nói nhỏ, nhân tộc nên có kiếp nạn này. 3.000 năm trước hắn vì sao ngăn cản? Không chỉ là bởi vì nữ hoa thánh nhân muốn muốn đích thân ra tay, cũng là bởi vì vu yêu lượng kiếp thời cơ còn chưa đến. Nếu như khi đó liền để nữ hoa cùng yêu tộc thật sự đem nhân tộc đem phá hủy, như vậy đổ vu kiếm một khi đúc thành, thiên địa đại kiếp nạn chắc chắn sớm giáng lâm. Này cùng thiên đạo tâm ý không hợp, mà bây giờ, nhưng là thời cơ đã đến. Tuy hắn biết nhân tộc cuột khởi chính là tương lai đại thế, nhưng vụ yêu lượng kiếp cũng là không thể lịch chuyển đại thế. Cho tới nhân tộc, chỉ cần bảo lưu một đường mũi lửa đối với hắn mà nói liền là đủ. Hồng Hoang các đại năng cũng đều nhìn thấy nhân tộc bị tàn sát một màn, bọn họ đều là hơi thán thở ra một hơi. Chuyện này, chính là nhỏ yếu đánh đổi trở nên mạnh mẽ, ta chờ nhất định phải lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Hồng Hoang các đại năng thân có cảm giác, mặc dù là nhân nhân tộc nhỏ yếu, nhưng bọn họ ở càng mạnh hơn người trước mặt, lại làm sao không phải là run dưới đây. Nói không chừng tương lai đứng ở dưới đao chính là bọn họ. Vũ tộc. Hình tiên mọi người cảm thụ nhân tộc nơi đó đại chiến. Hậu nghệ sắc mặt giận dữ đạo, để ta chờ thêm đi chém cái kia không có trứng yêu tộc. Nhân tộc như thế nào đi nữa nói, cũng cùng bọn họ có quan hệ hợp tác. Tuy nói bọn họ không đến nỗi là nhân tộc chống đỡ tất cả, nhưng nhìn nhân tộc bị tàn sát, hậu nghệ trong lòng đương nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng Hình Thiên nhưng mặt lộ vẻ sầu trùng đạo, 12 vị tổ vu đại nhân bởi vì ta vu tộc tìm một chút hy vọng sống mà tinh huyết bị thương bế quan, việc này không thể để người ta biết, một khi điều động quân đội, như vậy nhất định gợi ra yêu hoàng toàn diện chú ý hướng hồ ta vu tộc không, có 12 tổ vu mệnh lệnh không thể điều động quân đội. Ở vu tộc bên trong, quân đội điều động vô cùng nghiêm ngặt. Hậu nghệ nộ thở dài, vậy chúng ta liền nhìn như vậy sao? Hình Thiên suy tính giữa thiên đạo, lúc này quy mô lớn điều động quân đội là không thể Thế nhưng chúng ta đúng là có thể phái một ít cố sức chiến đấu đi trợ giúp nhân tộc, còn lại cũng chỉ có thể kỳ vọng 12 vị tổ vuhu đại nhân sớm ngày khôi phục xuất quan. Hậu nghệ mọi người sau khi nghe xong, thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. 500 năm, nhân tộc cùng yêu tộc huyết chiến vẫn cứ đang tiếp tục. Đến lúc này, Vân Châu trên mặt đất đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu màu huyết hồng. Cái kia bên trên có nhân tộc chết trận tu sĩ dòng máu, cũng có bị giết chết yêu tộc dòng máu. Mặc dù có vu tộc đội ngũ nhỏ trợ giúp, nhưng lần này cũng định không được quá nhiều tác dụng. Trăm vạn yêu quân uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, nếu như không phái ra ngang nhau vu tộc quân đội E sợ hùng hoàng trên ít có chủng tộc có thể cùng bọn họ chống lại. Tung tung tung, tung tung tung. Trong trận vẫn cứ ở trên mặt đất vang vọng. Vạn vạn bên trong Vân Châu đại địa từ trước đây ốc sáng nghiêm nhiên, đã biến thành tàn tạ cực kỳ đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng là sinh cơ bừng bừng mà mãnh mảnh. Cũng còn tốt bởi vì có Lâm Thiên lưu lại do cây mận hoàng trung tạo nên liền tiên chỉ bí cảnh nguyên nhân, nhân tộc có thể nhanh chóng tạo nên tiên nhân, vì là tiền tuyến quần quân không ngừng chuyển vận sức chiến đấu. Mấy miễn cưỡng đem yêu tộc ngăn cản ở nơi đó như vậy trường thời gian. Ha ha ha ha. Yêu tộc, lão phu chính là ở đây. Các ngươi tới giết ta Vân Châu vạn dám huyết vân trên bầu trời. Một đạo nhân tộc bóng người mênh mông đứng ở trên bầu trời. Người này chính là Vân Châu Mục Vân Trưởng. Hắn đang khôi phục sau liền tọa chấn Vân Châu. Lúc này cùng Vân Châu chiến đến thời khắc cuối cùng, không có một chút nào lùi bước. Vân đại nhân, ta đến bảo vệ ngài, ngài mau bỏ đi về Thánh Sơn, nhân tộc còn cần ngài. Vân Châu Mục bên người một người chiến sĩ đối với hắn quát, nhưng Vân Châu Mục nhưng đầy mặt cười thảm lắc đầu nói, Vân Châu ở, ta ở, Vân Châu vong, ta vong, hào hào dào. ở hắn nói xong câu đó sau khi, từng mảng từng mảng yêu tộc đại quân vọt lên đó là một đạo di thế độc lập bóng người, cùng cái kia khổng lồ yêu tộc vạn quân làm nổi bật cùng nhau. giờ khắc này hắn chính là anh hùng, là nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. ở vân châu mục vân trường hô song câu nói này sau khi hắn thiêu đốt sở hữu pháp lực nhằm phía yêu tộc phương hướng, cùng cái kia yêu tộc vạn quân đụng vào nhau. vành trên bầu trời nổ tung ra một mảnh vô tận huyết vân. vân châu mục vân trường là nhân tộc dâng ra giọt cuối cùng máu tươi. vân châu phá, vân châu phá, vân châu phá a. từng đạo từng đạo gào thét bên trong mang theo bi phận huyết khắp âm thanh do tiền tuyến truyền trở về. 500 năm năm. Vân Châu chiến sĩ đầy đủ vì chúng ta chống lại 500 năm. Chén rượu này, tế ở Vân Châu vì ta nhân tộc chết trận nam nhi nhiệt huyết. cũng tế Vân Châu mục Vân trưởng. Nhân tộc tế đàn bên trên, kim hổ mọi người trong ánh mắt mang theo nước mắt, vì là phương xa những người ở Vân Châu chết trận các chiến sĩ trí lấy tối cao thượng tình ý. Giờ khắc này, nhân tộc không tế thiên, không tế địa, không tế chư thiên thần phận, chỉ tế cái kiếp cái kiếp là nhân tộc mà chết các anh linh. Sau khi, chỉ thấy một người từ còn lại 8 cái châu mục bên trong đứng dậy. Hắn nhìn kim hổ mọi người chậm rãi nói, "Chư vị, giờ đến phiên ta đi tới, nếu là có kiếp sau, Ta đang cùng chư vị làm đồng liêu, báo đáp nhân hoàng đại nhân Ấn Đức, đưa Hỏa Châu mục. Kim hổ mọi người không có ngăn cản hắn, chỉ là lặng lặng nhìn theo hắn, bởi vì đây là mỗi người bọn họ tương lai đều chuyện cần làm. Vân Châu vừa vỡ, yêu tộc mục tiêu kế tiếp chính là Hỏa Châu. Yêu tộc ở Vân Châu đối với nhân tộc quét sạch kế hoạch vẫn cứ tiến hành, lúc này yêu tộc cũng bị triệt để làm tức giận. Chỉ là nhân tộc dĩ nhiên hại chúng nó chết rồi nhiều như vậy yêu quân. Bọn họ phá một châu nơi sau, tất để nhân tộc không một sinh tồn, ngày hôm đó, Vân Châu đại địa bên trên tất cả đều là vong hồn. Vân Châu đã phá, tấn công Hỏa Châu. Yêu tộc hai cái yêu sói ở trên bầu trời truyền đạt mệnh lệnh. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có tự mình ra tay đối với nhân tộc tiến hành tàn sát. Ngược lại, mặc dù là tấn công như vậy trường thời gian, cái kia rơi ra ở trên trời máu tươi lại làm cho bọn họ cảm thấy dị thường hư phấn. Bắt đầu yêu tộc tấn công nhân tộc một ngàn năm sau. Hỏa châu phá. Hỏa châu mục hỏa nhạc ở Hỏa châu chiến đến thời khắc cuối cùng, cùng Hỏa châu cùng chết sống. Bắt đầu yêu tộc tấn công nhân tộc 1.8005 năm sau. Thủy châu phá. Thủy châu mục thủy nhân ở Thủy châu chiến đến thời khắc cuối cùng, cùng Thủy châu cùng chết sống bắt đầu yêu tộc tấn công nhân tộc 2.5005 sau. Phong Châu phá. Phong Châu mục phong quan ở Phong Châu chiến đến thời khắc cuối cùng, cùng Phong Châu cùng chết sống. 2.5005 đã qua, ở yêu tộc quy mô lớn tấn công bên dưới, nhân tộc Cửu Châu đã phá bốn châu. Phong Vân thủy hỏa bốn châu nơi, dòng máu Sơn Hà, vạn vạn bên trong thiên địa rên rỉ không ngừng. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nhà Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 54, hoàn chỉnh hệ thống, Cửu chuyển huyền công. Lại nói ở Lâm Thiên ở Vu tộc bản cổ đại điện, cùng bản cổ thánh như cảm ứng sau khi Hắn phản phất cảm giác mình bước vào một mảnh khác thế giới bình thường, nơi này thiên địa phảng phất hồn nhiên một mảnh bình thường. Ánh mắt chiếu tới nơi, hỗn độn, chỉ có vô tận hỗn độn, khắp nơi tràn ngập ngột ngạt cảm giác. Ở không biết quá bao lâu sau khi, Chu Vi thổi bay vô tận hỗn độn chi phong. Đau, đau quá, Quá ở Lâm Thiên trên người đau nhức cực kỳ, tuy có bản cổ huyết thống, nhưng Lâm Thiên thân thể chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên khi hắn đối mặt này hỗn độn phong thời điểm, kỳ thực so với bình thường tiến vào đại vu muốn càng thêm giàn vật thân thể, cái cảm giác này lại như vạn con kiến ở ăn mòn hắn cốt thủy bình thường. Nhưng theo thời gian tiến triển, Lâm Thiên nhận ra được chính mình ở hỗn độn chi phong thổi dưới, thân thể ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, hắn cảm thấy bây giờ chính mình mặc dù là ở không phát động bất kỳ tiên pháp cùng với phòng ngự pháp bảo tình huống, thân thể đều có thể mạnh mẽ chống đỡ huyền tiên cảnh giới một đòn. Tuy nói chỉ là huyền tiên cảnh một đòn, nhưng phải biết Lâm Thiên nhưng là không có tu luyện qua bất kỳ luyện thể công pháp. Vù vù, hỗn độn chi phong vẫn cứ ở thổi, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy thân thể mình bên trong bản cổ huyết thống tựa hồ có cảm ứng bình thường, sôi trào lên. Ầm ầm. 717 chỉ thấy thiên địa này chỉ thấy xuất hiện một cái cực kỳ cao to người khổng lồ trong tay hắn cầm một thanh lớn vô cùng lưỡi búa cái kia lưỡi búa trên có sức mạnh vô cùng vô tận lâm thiên thậm chí là cảm thấy mặc dù hắn hơi hướng mình nơi này vung động đậy hắn một giây sau thì sẽ bỏ mình bàn cổ lâm thiên tâm thần chấn động không khỏi bật thốt lên không sai này chính là bàn cổ cái kia lấy lực chứng đạo bổ ra hỗn độn mở ra thế giới hồng hoàng vô thượng đại thần lâm thiên lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này nơi chuyển thừa ý vị như thế nào ầm ầm ầm chỉ thấy bàn cổ đại thần to lớn đầu lâu chậm rãi chuyển động sau đó dĩ nhiên nhìn về phía lâm thiên nơi này hơi nhìn kỹ hắn bị như vậy một cái cường giả tuyệt thế nhìn mặc dù biết đây cũng không phải là chân thực bản cổ cũng làm cho lâm thiên trong lòng có chút sợ hãi không sai lúc này đột nhiên bản cổ trong miệng dĩ nhiên nứt ra một chữ như vậy mắt không khỏi dọa lâm thiên nhảy một cái hắn đây sao là còn sống sao đồng thời bản cổ tựa hồ là đang nói hắn không sai truyền thuyết này bên trong khai thiên tích địa lấy thân hóa hồng hoang bản cổ dĩ nhiên tựa hồ thức tỉnh ở hắn mắt trước việc này nói ra phỏng chừng đều không có mấy người tin tưởng Đế Giang hướng về Lâm Thiên giảng giải quá nơi truyền thừa sự, nhưng cũng không nghe nói bản cổ đại thần sẽ làm ra như vậy thái độ a. Ngươi là nói với ta. Lâm Thiên tất cả kinh ngạc hỏi, người sau cái kia khổng lồ cực kỳ đầu lâu dĩ nhiên chỉ trỏ. Lần này Lâm Thiên càng thêm không nói gì, này bản cổ lại vẫn cùng mình chuyển động cùng nhau chủ. Lâm Thiên suy nghĩ một chút không khỏi hướng về hắn hỏi, người còn sống không? Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra những khác vấn đề, nhân vì là vấn đề này chỉ sợ là Hồng Hoang bất luận cái nào sinh linh đến đều tò mò nhất vấn đề. Cái này cũng là quấy nhiễu toàn bộ Hồng Hoang vấn đề. Nếu như bản cổ chết rồi. Như vậy sau đó Thập Nhị Đô Tiên Thần sát đại trận vì sao có thể triệu hoán bản cổ chân thân? Chỉ thấy tiên điệu này bản cổ trầm mặc một lúc lâu. Hắn đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Mà giữa lúc Lâm Tiên mê hoặc muốn lại truy hỏi một ít thời điểm. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn bên trong đã xuất hiện vô số bóng người, này chính là trong truyền thuyết 3000 ma thần. Ta chỉ biểu thị một lần. Bản cổ âm thanh lần thứ hai ở Lâm Tiên vang lên bên tai. Nghe được bản cổ lời nói, Lâm Tiên vội vàng ngưng tụ lại tâm thần, không dám lại có chút phân thần. Hắn muốn cho mình biểu thị độ vận, nhất định có vô thượng giá trị. Lâm Thiên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn cổ cái kia múa thân thể, vung lên đẩy trời bộ lớn. Chỉ thấy cái kia Chư Thiên Thần Ma đều bị hắn động tác này, sợ hại đến tất cả đều rút lui. Từ từ, Lâm Thiên dĩ nhiên không tự chủ được bắt đầu hướng về bàn cổ như thế, bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Theo thân thể vặn vẹo, Lâm Thiên phát hiện chính mình thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Huyết mạch của hắn tựa hồ chính đang lần thứ hai thức tỉnh. Xì xì, hắn tựa hồ cảm giác mình cả người đều biến thành đỏ chót bình thường màu sắc. Một lần lần, lại một lần lần. Hắn dựa theo bản cổ đại thần tiết tấu, đem chính mình thân thể hoàn toàn phóng thích không biết bao lâu sau đó, lâm thiên có thể rõ ràng nhận biết được huyết mạch của chính mình đang không ngừng biến hóa, hơn nữa đã đem muốn đến điểm giới hạn. Nhật. nóng quá. lâm thiên đột nhiên lên tiếng nói, hắn thân thể phảng phất bị đặt ở một cái lò luyện đan to lớn bên trong, cảm giác này phẳng chừng so với tôn ngộ không ở thái thượng lao quân trong lò luyện đan còn muốn càng sâu. nếu như không phải hắn còn bảo lưu một tia trực giác lời nói, chỉ sợ hắn đều cho rằng mình bây giờ bị hoàn toàn hòa tan. một lát sau khi, loại kia cảm giác nóng rực rốt cục chậm rãi biến mất, mà lâm thiên hơi tra nhìn chính mình thân thể biến hóa. chuyện này, huyết mạch của ta, cơ thể ta. Dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Thằng đến lúc này, Lâm Thiên mới phát hiện, nguyên lai mình lúc trước tuy rằng khen thưởng chính mình bản cổ huyết thống, nhưng này cũng không phải hoàn toàn dung hợp. Bởi vì dựa vào lúc đó thực lực của chính mình, nếu như mạnh mẽ hoàn toàn dung hợp, e sợ dòng máu như thế này biến hóa cảm giác nóng rực liền có thể hoàn toàn tiêu chết hắn. Mà bây giờ, ở tùy tùng bản cổ đại thân loại kia phương pháp sau khi, hắn mới xem như là hoàn toàn dung hợp này dòng máu mạnh mẽ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Từng cái từng cái huyền diệu khó hiểu kiểu chữ phát sinh cường thịnh kim quang, chậm rãi tung bay. Lâm Thiên phát hiện mình tuy rằng căn bản nhận không ra những người chữ là cái gì, thế nhưng là có thể đem bọn họ cho đọc ra đến. Đọc được cuối cùng, sắc mặt của hắn khiếp sợ và phần. Chuyện này, này dĩ nhiên là đầy đủ nhất cựu truyền huyền công. Lâm Thiên trong miệng kinh ngạc thở ra. Hắn cũng rốt cuộc biết bản cổ đại thần vừa nãy dạy cho hắn những thứ đó là cái gì. Hắn sao không biết cựu truyền huyền công ý vị như thế nào? Cựu truyền huyền công chính là cường đại nhất luyện thể công pháp. Luyện thành cựu truyền, thậm chí khả năng lấy lực chứng đạo thành thánh. Vô tộc các tổ vu luyện chính là môn công pháp này, từng cái từng cái tổ vu thân thể có thể nói là trên đời vô song chỉ dựa vào mượn sức mạnh thân thể, liền có thể phá trên đời tất cả bản pháp. Nhưng Lâm Thiên lại có thể cảm giác ra được, mình lúc này bản cổ huyết thống so với bọn họ càng thêm tinh khiết, này cựu chuyển huyền công cũng càng thêm hoàn chỉnh. Cũng chỉ có hắn như thế hoàn chỉnh huyết mạch mới có thể luyện như vậy thần công. Ngay lập tức, ở hắn tiếp nhận rồi cựu chuyển huyền công truyền thừa sau khi, Chu Vi Thiên địa tựa hồ lại vì đó mà đuổi. Mà bản cổ phụ thần lúc này càng là giơ tay lên bên trong Khai Thiên phủ. Đây là muốn Khai Thiên. Lâm Thiên lần thứ hai khiếp sợ nói. 26. Chương 55, truyền thừa kết thúc, nhân hoàng trở về. Lâm Thiên đoán cũng không sai lầm. Bàn cổ phụ thần tuy không nói gì thêm, thế nhưng là lần thứ hai nhìn Lâm Thiên một chút, tựa hồ có ý riêng. Lâm Thiên trong nháy mắt liền rõ ràng đây là ý gì. Hắn tiếp tục nhìn trầm trầm, không chớp mắt nhìn trầm trầm. Bàn cổ đại thần mỗi một cái động tác, khổng lồ khai thiên phủ bị chầm rãi nâng quá mức đỉnh. Bàn cổ, ngươi dám? Ngươi liền không sợ động tác này gặp trôn vùi chính mình sao? Bàn cổ, ngươi dám hành khai thiên việc? Chẳng lẽ muốn ham ta chẳng khác gì bất nghĩa tử? Ngươi còn không mau dừng lại động tác trong tay? Ba ma thần tựa hồ có, dồn dập đối với bản cổ hành vi quát lớn nói nhưng bản cổ khai thiên đại thế lại làm sao có khả năng sẽ nhờ đó lị chuyển. bản cổ chỉ là trên mặt mang theo xem thường nhìn bọn họ một chút, sau đó trong tay khai thiên phủ phát sinh vạn trường ánh sáng, hướng về cái kia vô tận hôn đốn bổ xuống. giang giác giang giác, trong nháy mắt trong thiên địa thiểm xế tràn ngập toàn bộ không gian sức mạnh. một vết nứt dị nhiên miễn cưỡng không tám bị bản cổ từ trong hỗn độn mở ra đi ra. đây là đây là đây là lực chi đại đạo. lâm thiên sao không biết bản cổ khai thiên chính là lấy lực chứng đạo. nay không gian tràn ngập tất cả đều là lực pháp tắc sức mạnh. Lâm Thiên không dám lại đi suy nghĩ nhiều, mau nhanh vận chuyển bắt nguồn từ thân cựu chuyển huyền công cùng vô cực hỗn độn linh, liền đi cảm thụ nguồn sức mạnh này. Đây là bản cổ đại thần để cho hắn cuối cùng biểu đạt. Phải biết, mặc dù là 12 tổ vu, bọn họ chuyên tu thân thể, cũng đều không có nắm giữ truyền thuyết này bên trong lực này pháp tắc. Cá. Nếu là đem lực pháp tắc vận chuyển, hơn nữa hắn vô cực hỗn độn linh, không biết nên gặp cường đến mức nào. Này Cố Khai Thiên gọn sóng không biết quá bao lâu. Sau đó, nơi này thế giới rốt cục quy về yên tĩnh. Nhưng Lâm Thiên nhìn trước mắt diễn hóa ra vùng thế giới này, này tựa hồ cùng hồng hoang đại địa hắn luôn cảm thấy này, khai thiên ngày kia địa cho hắn một loại không tên cảm giác. có điều nghĩ đến hồi lâu cũng không nghĩ thông, hắn đơn giản trước hết hành từ bỏ. nhưng lúc này, lâm thiên phát hiện mình vẫn cứ không có lui ra vùng không gian này, là thực lực không đạt tới yêu cầu sao? lâm thiên nghi ngờ nói. sau đó hắn bắt đầu ở bên trong vùng không gian này bắt đầu tu luyện nguyên thần cùng thân thể. ầm ầm ầm. không biết bao lâu sau, giữa bầu trời một trận cướp xét đánh quá. mặc dù là ở bên trong vùng không gian này, lâm thiên nhưng vẫn như cũ cảm nhận được thái ất cướp lôi sức mạnh. giang dác, cướp xét đánh ở trên người hắn. thế nhưng để hắn cảm thấy phảng phất là đang gãi ngứa bình thường. Bởi vì lúc này cơ thể hắn quá mạnh mẽ, ở hoàn toàn dung hợp bản cổ huyết thống cùng hỗn độn phong tôi lần sau. Cơ thể hắn sức mạnh thậm chí cũng đã đạt đến thái ớt kim tiên cấp độ. Này lôi kiếp đối với hắn mà nói quá yếu. Thở phi phò, chỉ thấy Lâm Thiên trong lồng ngực đã ngưng tụ ngũ khí, này chính là thái ớt kim tiên cảnh giới thả tiêu chí, ngũ khí trường nguyên. Vậy, Lâm Thiên trên nắm tay đồng thời mang theo sức mạnh thân thể cùng nắm đấm sức mạnh hướng về xa xa ầm ầm đập ra một quyền. Tựa hồ ánh mắt chiếu tới đại địa đều ầm ầm chấn động. Nên đi ra ngoài, cũng không biết quá bao lâu. Lâm Thiên hơi suy nghĩ, tất cả xung quanh phảng phất đều ở tùy theo tâm niệm của hắn mà động. Hô! Sau đó, con mắt của hắn chậm rãi mở, cả người thần niệm đã lần thứ hai trở lại bản cổ điện bên trong. Thế nhưng, lập tức Lâm Thiên Tuệ Hồ có cảm ứng bình thường, sắc mặt kỳ biến. Xảy ra chuyện gì? Nhân tộc số mệnh lực lượng làm sao sẽ lập tức rơi xuống hơn một nửa. Hắn Nhân Hoàng khắc ở thân, lúc này rõ ràng có thể cảm ứng đi ra. Nhân Hoàng ấn đã phát sinh biến hóa to lớn. Không được, nhân tộc có đại sự phát sinh. Việc này việc quan hệ quá trọng đại, cũng chưa kịp sẽ cùng vu tộc bất luận người nào cáo biện. Hắn trực tiếp liền vèo một tiếng hướng về nhân tộc bỏ chạy. Nhân tộc nơi này, bây giờ này đã là bị tấn công thứ năm châu. Này châu chính là Kim châu. Kim hổ ở đem nhân tộc sự tình giao cho những châu khác mục quản lý sau, liền tự mình phó hướng về chính mình quản lý lý Kim châu. Một người một châu. Đây là bọn hắn cựu châu mục quý cũ. Bây giờ đến phiên hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cha cha. Không sai, không nghĩ đến nhân tộc vẫn còn có cảnh giới Kim tiên cường giả. Không biết nhân tộc Kim tiên cảnh cường giả mùi vị đến cùng làm sao. Nếu không tìm được nhân hoàng tiên tiểu tử kia, liền bắt ngươi khai đao đi. Yên tâm đi, đưa ngươi giết sau khi chết, chúng ta sẽ từ từ hưởng dụng máu thịt của ngươi. Yêu tộc mấy vị yêu tướng nhìn về phía Kim hổ, mày đau xoắn xoắn. Bây giờ Kim Châu cũng dĩ nhiên ở thất thủ biên giới. Yêu tộc ở đô giết nhân tộc 2000 năm sau, phát hiện nhân tộc dĩ nhiên gắng chống đối như tư, vì lẽ đó lần thứ 2 tăng số người hai lần số lượng binh lực. Mặc dù là nhân tộc cường thịnh nhất Kim Châu, lúc này cũng khó có thể chống đối bao nhiêu thời gian. Ha ha ha ha, muốn giết cứ giết, chết tiệt yêu tộc, muốn máu thịt của ta. Không cửa. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới lùi, lại sao cho yêu tộc lưu lại máu thịt của chính mình? Giết. Kim Hổ một tiếng nộ, thiêu đốt chính mình sở hữu pháp lực, thậm chí là chính mình tiên thể đạo cơ, giết đi đến chỉ vì có thể ở chính mình trước khi chết giết nhiều một ít yêu tộc, như vậy, hắn liền hài lòng. Mặc dù biết phía trước hy vọng xa vời, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ nguồn chống lại. Ầm ầm, ầm ầm. Kim Hổ dĩ nhiên lấy sức mạnh của một người miễn cưỡng ngăn cản mấy đại yêu tướng tấn công. Thế nhưng, hắn trung quy chỉ là một người. Đang chiến đấu không biết mấy ngày mấy đêm sau khi, hắn rốt cục kiệt sức. Ha ha ha ha. Các anh em, ta Kim Hổ đến rồi. Kim Hổ hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị tự bạo thân thể, tỏa ra cuối cùng một tia dư quang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, yên lặng trầm ngâm nói: Nhân hoàng đại nhân, ngài nhất định phải bảo trọng. Tương lai vì ta nhân tộc báo này nợ máu, Kim Hổ thẹn với ngài giao phó. Vì ta nhân tộc chiến đến thời khắc cuối cùng. Kim Hổ tiếng gầm gừ thậm chí muốn xông ra trên chín tầng trời. Chính đang cái kia mấy cái yêu tướng thầm mắng một tiếng, muốn mau mau né ra thời điểm. Kim Hổ nhưng cảm thấy đến chính mình thân thể lực lượng của không thể bộc phát ra. Xảy ra chuyện gì? Hắn căng thẳng cùng với nghi hoặc, sâu sắc than thở, lẽ nào muốn thu cuối cùng điểm này lợi tức cũng không thể sao? Thế nhưng giờ khắc này, một đạo hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc từ phía chân trời truyền đến, đến bên tai của hắn. Kim Hổ Ngươi có biết tội của ngươi không? 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 56, yêu tộc trả phúng. Một quyền độ nát. Âm thanh này vang lên sau khi, Kim Châu nơi này sở hữu yêu tộc đại quân tất cả đều hướng về âm thanh kia địa phương nhìn lại. Là ai? Lũ Yêu đem đầy mặt ngạc nhiên đạo, nhưng bọn họ lại phát hiện tự căn bản tìm không được âm thanh kia vị trí. Thanh âm kia phảng phất đến từ hư vô mờ mịt trên chín tầng trời bình thường. So với bọn họ kinh ngạc, kim hộ nhưng là mắt lộ ra tất cả kinh hãi nhưng cùng lúc mang theo lo lắng. Hắn biết, đây là bọn hắn nhân hoàng trở về. Hắn cùng trong hư không quỳ xuống nói, "Nhân hoàng đại nhân, kim hổ biết tội." Nhưng kim hổ vẫn là muốn mời nhân hoàng đại nhân rời đi nơi này. Bình thường hắn đối với Lâm Thiên mệnh lệnh lúc nói gì nghe nấy, thế nhưng lúc này, hắn quỳ xuống. Hắn biết, nhân hoàng đại nhân tuyệt đối không thể thân hãm nơi này. Nếu không thì toàn bộ nhân tộc liền hy vọng cuối cùng đều không có. Nay không phải ở rực dây nhân hoàng đạo cậu, chỉ là muốn vì là nhân hoàng lưu một chút hy vọng xuống thôi, mà chỉ có nhân hoàng đại nhân tại có thể trở thành một đường sinh cơ kia. Nghe được Kim Hổ lời nói, yêu tộc bên này yêu tướng môn mới biết, người đến này đến tột cùng là ai? Yêu tộc yêu tướng tất cả đều là giễu cợt nói, ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là bị chúng ta dọa chạy nhân tộc nhân hoàng, nếu bị dọa chạy, trả về tới làm cái gì? Đúng đấy. Ha ha ha. Không nghĩ đến nhân tộc nhân hoàng càng là một người nhát gan quỷ, bị sợ hãi đến 3000 năm không dám xuất hiện. Ta còn tưởng rằng có thể đánh bại 12 kim tiên gia hỏa lợi hại đến mức nào, bây giờ nhìn lại, này chỉ sợ là bịa chuyện loạn cả thôi, nhân hoàng có điều lạ như vậy mà thôi. Lâm Thiên bởi vì bản cổ truyền thừa trì hoãn sắp tới 3 thời gian ngàn năm thế nhưng ở yêu tộc trong miệng nhưng trở thành bá binh mấy vị này yêu tướng đương nhiên sẽ không giống hồng hoang các đại năng như vậy nhỏ ngó vạn vạn bên trong năng lực vì lẽ đó bọn họ đối với lâm thiên hình tượng cũng chỉ là từ nghe đồn bên trong nghe nói thôi nhân tộc bị bọn họ yêu tộc tấn công cái này nhân hoàng bị bọn họ sợ hai đến sắp tới ba ngàn năm đều chưa từng xuất hiện làm sao có khả năng là nhân vật lợi hại nào đây yêu tộc đại quân chức mấy cái yêu tướng vẫn ở thao thao bất tuyệt đối với lâm thiên tiến hành khắp mọi mặt trào phúng nhưng bọn họ tựa hồ không biết chính mình đến tận cùng đã làm những gì cũng không biết chính mình sẽ gặp đối với cái gì lắm miệng trong hư không âm thanh kia ầm ầm chỉ thấy trong không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái nham đấm, một đạo khác nào hỗn độn chi phong giống như quyền phong ầm ầm đập về phía bọn họ. Vành, cái kia đứng đầu mấy vị yêu tướng trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bay ngược ra vạn dặm khoảng cách, thậm chí đem yêu tộc yêu binh đều đập chết không biết bao nhiêu. Phúc, cái kia yêu tướng trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch càng là khiếp sợ cực kỳ, bọn họ thậm chí cảm thấy nếu như không có đúng lúc thánh dược chữa thương, chỉ sợ bọn họ rất nhanh thì sẽ rơi xuống tiên vị. Nhanh, nhanh, ngăn cản hắn, ngăn hắn lại cho ta. Lúc này hai đại yêu xoáy không ở chỗ này. Cỡ này tồn ở nơi nào sẽ là bọn họ có thể đối phó. Cái khác mấy cái yêu tướng nơi nào còn dám lại ngoài miệng bị coi thường, vội vã lui về phía sau, để Lít Nha Lít Nhít yêu binh đem nhóm người mình vây lại. Chỉ lo Lâm Thiên đến bên cạnh bọn họ, lại làm một quyền đem bọn họ miễn cưỡng xé nát. Hào hào rào. Từng bầy từng bầy yêu binh ở yêu tướng mệnh lệnh ra, không ngừng mà hướng nơi này tụ lại. Chỉ có điều, trên mặt của bọn họ đều là mang theo vẻ sợ hãi. Vèo. Lâm Thiên thân thể rốt cục hiện hiện ở Kim Hồ bên cạnh. Một dọn tam quang thần thủy bị Lâm Thiên lấy ra, điệp vào Kim Hồ thân thể bên trong để kim hổ thương thế trực tiếp khôi phục hoàn toàn, lâm thiên ánh mắt thậm chí không có nhìn hắn, nói thẳng, đợi ta giải quyết bọn họ, lấy thêm ngươi là hỏi, mạnh mẽ. lần này lần thứ hai nhìn thấy trở về nhân hoàng đại nhân, cho hơi thở của hắn chỉ có làm hắn vô cùng cảm giác sợ hãi. cùng lần trước nhân hoàng trở về thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác rất tương tự, bất quá lần này là tăng thêm sự kinh khủng, sâu không thấy đáy, chỉ là trong mấy mắt, lâm thiên bóng người tựa như cùng qua lại bình thường, đột nhiên xuất hiện ở yêu tộc đại quân trước. si si si, quả đấm của hắn trên bắt đầu ngưng tụ linh khí, thậm chí một quyền này của hắn vẫn không có đánh ra đi. Trong không khí liền phát sinh kịch liệt rung động âm thanh. Ngăn cản ở phía trước yêu binh thậm chí bắt đầu lòng sinh ý lui, trong lòng có của bọn họ rất cảm giác xấu. Phía trước cái kia mấy cái yêu tướng chính là dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ chợt nhớ tới đã từng vị này độc bại 12 kim tiên truyền thuyết. Càng muốn làm sao gặp càng cảm giác truyền thuyết chính là chính xác 100% đây. Liên ở tại bọn hắn ngắn ngủi suy nghĩ trong nháy mắt, đạo kia ở Lâm Thiên trên nắm tay đột nhiên vùng ra có thể thôn vệ phía chân trời năng lượng đã để cho bọn họ tới không kịp lại đi suy nghĩ. Tự, tự. Đầu óc của bọn họ phảng phất là bị một luồng mạnh mẽ điện lưu xuyên qua bình thường. Sau một khắc, bọn họ chỉ nhìn thấy đó là một đạo khác nào màu bạc trường long giống như năng lượng, phảng phất có thể đem sở hữu thế gian tất cả sự vật nổ tung. ầm, đạo kia trường long rốt cục sung phong đi ra ngoài, toàn bộ hình ảnh hình ảnh ngắt quáng ở trong máy mắt, thậm chí những này yêu binh liền kêu gào đều không thể tới kịp, trực tiếp liền hóa thành cho bụi biến mất ở bên trong đất trời. phần cuối chỉ thấy mấy vị kia tránh né yêu tướng ở người đạo trường này long giống như khoảng cách bên trong, bị lâm thiên cái kia băng lãnh như tử thần giống như ánh mắt nhìn, đó là một loại thảm kinh khủng đến mức nào ánh mắt ta chúng nó mãi đến tận dập tắt đánh này hồng hoang đại địa trở thành cái tia u minh huyết hải vong hồn chỉ sợ cũng phải sâu sắc khắc vào sâu trong linh hồn chưa từng quên nhanh tiếp tục ngăn hắn lại cho ta yêu tướng muôn đều hoàng hồn vội vàng tiếp tục nói thế nhưng sau một khắc lâm thiên đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ đem mấy người bọn họ khác nào chào gà con như thế trộn vào trong tay nói tại sao xâm chiếm nhân tộc đầu linh của các ngươi là ai lâm thiên âm thanh bình thản cực kỳ nghe được mấy cái yêu tướng trong thay nhưng dường như thiên thần giống như thẩm phán sợ hai đến bọn họ liền hịch cũng không dám hịch một hồi Sau một khắc, Lâm Thiên tiếng thứ nhất vang lên. "Chúng ta nói, chúng ta nói." Mấy đại yêu tướng rồn dập kêu lên, ở như vậy sợ hãi tử vong trước mặt, bọn họ cũng không kịp nhớ cái gì yêu tộc tôn nghiêm. Ngược lại, lần trước yêu đế dẫn dắt bọn họ đánh vu tộc thời điểm không cũng mang theo bọn họ chạy trốn sao? Lần này nói rồi cũng không có gì. Lâm Thiên không nói gì thêm, lặng lặng nghe bọn họ hồi phục. Lần này xâm chiếm nhân tộc là yêu đế mệnh lệnh, vì để cho chúng ta luyện chế đồ vũ kiếm, mang chúng ta đến thủ lĩnh là kế mông cùng ánh chiều. Một hơi đem những lời sau khi nói xong, ánh mắt của bọn họ mới lần thứ hai tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Lâm Thiên, nhân hoàng ở trên có thể buông tha chúng ta sao? Mà Lâm Thiên khinh bỉ nhìn bọn họ một chút, ta khi nào đã nói muốn thả các ngươi? Ngươi? Mấy vị yêu tướng đều là mắt lộ ra phẫn sắc, nhưng Lâm Thiên cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội giải thích, buông tha các ngươi. Vậy ta nhân tộc này chết đi vạn vạn anh linh nên làm gì? Các ngươi cỡ này bán thủ cầu vinh, trở lại cái kia hai cái lông tạp điểu cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, không bằng ta trực tiếp thế bọn họ giải quyết là tốt rồi." Dứt lời, vảnh không trung tuân ra máu bắn tung tóe, nơi này mấy cái yêu tướng trực tiếp bị Lâm Thiên cho một chưởng bóp chết. Trong mấy mắt, hắn xoay người lại nhìn về phía những người yêu quân. Trên nắm tay lần thứ hai linh khí tụ tập, một quyền tái xuất cháu. Không biết lại là bao nhiêu yêu binh liên miên vẫn rơi trên mặt đất, bên ngoài 10 triệu rằm. Kế Mông cùng anh Chiêu hai người ngồi ngay ngắn ở yêu tộc chiến xa bên trên. Đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ có cảm ứng. Xảy ra chuyện gì? Ta yêu tộc làm sao tổn thất nhiều như vậy yêu tướng? 26. Chương 57, cùng yêu tộc không đội trời chung. Phía chân trời, Lâm Thiên nhìn nhìn mình bên cạnh Kim Hổ, trầm giọng nói, nhân tộc Nguyên An, ta từ lâu báo cho quá ngươi bất kể như thế nào cũng phải báo cho cho ta, ngươi vì sao lần thứ 2 vi phạm ta mệnh lệnh? Lại thấy đến Lâm Thiên thời khắc này, Kim Hổ vẫn căng thẳng tâm tình, rốt cục tan nữa. Một cái thiết huyết hán tử, 3000 năm đều chưa từng gào khóc. Dĩ nhiên ở đây khắc lên tiếng gào khóc khóc giống lên. Trăm vạn yêu tộc tập kết, phạm ta nhân tộc. Vân Châu, Hòa Châu, Phong Châu, Thủy Châu. Ta nhân tộc bốn châu nơi, bị yêu tộc tàn sát hầu như không còn. Tàn sát hầu như không còn a. Nhân hoàng đại nhân, yêu tộc quá mạnh mẽ, chúng ta không thể đem ngài triệu hồi đến a. Kim Hổ tiếng gào khóc thật lâu không dứt, tựa hồ đem này 3000 năm đến dấu ở trong lòng đồ vật tất cả đều thích thả ra. Lâm Thiên nhìn Kim Hổ dáng rớt Tuy rằng hắn biết, mặc dù chính mình 3000 năm trước ở đây, phòng trường cũng sẽ không lật lên cái gì bằng nước. Liên nói vừa nãy những người yêu tướng, như không phải là bởi vì nguyên thần của hắn cùng sức mạnh thân thể tất cả đều đạt đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. 133 e sợ muốn đánh bọn họ cũng phải bỏ phí một phen công phu, huống hồ đây chỉ là yêu tộc một con mấy vạn người phân đội thôi. Nếu là bọn họ quy mô lớn tấn công, hắn thì lại làm sao có thể chống đối. Nhưng, này không phải hắn Lâm Thiên gặp lùi bước lý do. Hắn thở dài, ánh mắt nhìn xa mới thản nhiên nói, Kim Hổ, ta biết ý của các ngươi, có điều ta sớm nói với các ngươi quá. Ta không phải ngươi suy nghĩ xem người như vậy, vừa vì là nhân hoàng, như vậy ta tự nhiên nên cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui, hà có các ngươi quang đầu lâu tung nhiệt huyết, ta nhưng xúc không ra đạo lý. Kim Hổ một cái đại lao ra vẫn cứ ở nước nở, hai người một trận không nói chuyện. Cái khác chín vị châu mục đây. Lâm Thiên hướng về hỏi. Kim Hổ ngưỡng Tiên đạo bi tổng nói, Vân Châu Mục, Hỏa Châu Mục, Phong Châu Mục, Thủy Châu Mục. Bọn họ cũng đã cùng từng người đại châu cùng chết sống, chết trận, hôm nay nếu không là nhân hoàng giá Lâm, chỉ sợ ta trì, số mệnh cũng cùng nói như chúng ta. Nhân tộc đây, làm sao? Tuy rằng thân là nhân hoàng thân thức đào qua liền biết nhân tộc cỡ nào tình huống nhưng lâm thiên vẫn là muốn từ kim hổ nơi đó xác định cụ thể tin tức châu mục đã chết bốn châu đã vong ta nhân tộc đã mười không tuần năm kim hổ sâu sắc nhắm mắt lại thậm chí không dám đối mặt con số này vẹn vẹn là 3.000 năm bọn họ nhân tộc cũng đã bị tàn sát đến trình độ như thế sau một khắc lâm thiên nắm đấm hơi nắm chặt trong miệng trầm giọng nói yêu tộc ta cùng bọn ngươi không đội trời chung những người nhân tộc từng cái từng cái đều là hắn đáng yêu con dân bọn họ liền như vậy bị yêu tộc lột đi tinh huyết luyện chế đổ vũ kiếm Thậm chí hắn Châu mục cũng đã chết rồi buồn cái. Nhìn Lâm Thiên phẫn nộ giáng rắc, Kim Hổ lại nói: "Nhân hoàng đại nhân, tuy rằng ta biết ngài có thể sẽ trách tội cho ta, thế nhưng xin cho ta vẫn phải nói." Kim Hổ nghiêm nghị lập tức tựa hồ nhìn thấu tất cả nghiêm mà nói: "Bây giờ Kim Châu đã phá, yêu tộc ít ngày nữa liền có thể sẽ chỉ huy tấn công ta nhân tộc trung tâm, xin mời nhân hoàng là nhân tộc bảo lưu một tia mối lửa." Lâm Thiên không có chút gì do dự nói rằng: "Việc này đừng vội nhắc lại." Ầm ầm ầm. Lúc này, phía chân trời, từng đạo từng đạo chiến xa thanh quần quần vang lên chỉ thấy vô tận yêu tộc đại quân từ phía chân trời một bên đã chỉ huy lại đây, cái kia lớn lao yêu tộc chiến xa dĩ nhiên là hai con kim tiên cảnh cầm yêu tới kéo xe. cỡ này tác phẩm thực sự là khủng bố cực kỳ. ở yêu tộc bên trong cũng chỉ có cái kia yêu xoáy mới có thể có được. nhân hoàng đại nhân, kim hổ nhìn ngày đó một bên quần cuộn mà, đến yêu quân, suốt sáng nói, dù sao hắn biết cái kia yêu xoáy nhưng là nắm giữ đại la kim tiên cảnh thực lực khủng bố a, cũng cũng may là này hai ngàn năm qua hai người bọn họ xem thường với ra tay, nếu không thì nhân tộc sợ là sớm đã đã chơi xong. lâm thiên hơi phát tay, ra hiệu hắn đừng lo. Sau đó hắn ngạo nghễ đứng ở nơi này, ánh mắt nhìn thẳng hướng về cái kia yêu tộc hai đại yêu soái. Ta ngược lại thật ra ai giết ta yêu tộc hai đại yêu soái, hóa ra là nhân hoàng trở về, không trách, không trách. Cái kia yêu soái kế mông đứng ở chiến xa bên trên, thần thái nhìn xuống hướng về Lâm Thiên, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Thiên cho để ở trong mắt. Dù sao hắn chính là đại La cảnh viên mãn người, mặc dù là 3000 năm trước Lâm Thiên có độc chiến 12 kim tiên chiến tích, ở trong mắt hắn còn chưa đủ xem. Ha ha ha. Đây chính là ngươi nhân tộc chạy trốn 3000 năm nhân hoàng sao? Lẽ nào cũng chỉ có đánh lén ta yêu tộc một ít yêu tướng bản lĩnh? Nếu là như vậy lời nói Ta khuyên ngươi nhân tộc vẫn là rất sớm từ bỏ chống lại được. Anh chiêu đối với Lâm Thiên trong ánh mắt tự nhiên càng là xem thường. Kế mông, anh chiêu, hai người ngươi tàn sát ta nhân tộc việc, ta tất gặp cùng các ngươi thanh toán rõ ràng. Còn cái kia chỉ là mấy cái yêu tướng, chỉ là ta hướng về bọn ngươi thu lợi tức thôi. Lâm Thiên đối mặt hai cái đại la viên mãn người, không hề sợ hay nói. Các ngươi nhân tộc không biết phân biệt, đứt đoạn mất nữ oa nương nương nhân quả, nếu không lại sao lại rơi vào hôm này kết cục? Nếu không thì, xem ở bọn ngươi nhân tộc vì ta yêu tộc đồ ăn phần trên, nói không chắc chúng ta sẽ đưa ngươi nhân tộc nuôi nuốt lên, cũng coi như là cho các ngươi lưu lại một phần huyết thống. Bây giờ ngươi nhân tộc triệt để đắc tội nữ hoa nương nương cùng ta yêu tộc thiên đình, muốn lưu một phần truyền thừa, liền xem các ngươi cơ duyên đi. Đối với Lâm Thiên lời hung ác, Kế Mông chỉ là cười lạnh nói, hắn có thể không tin Lâm Thiên có thể có năng lực đủ ứng đối với hai người bọn họ năng lực. Nhân hoàng tiểu nhi, ngươi hãy coi trọng, ta chờ đưa ngươi bắt được sau, định sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ nhường ngươi tận mắt chúng ta đem nhân tộc trầm rãi tàn sát, trầm rãi dần vào ngươi, lại đem ngươi giao cho nữ hoa nương nương nơi đó, trừng trị ngươi đã từng bất kính chi tội. Anh chiêu lộ ra hung tàn nụ cười, đỏ như máu đầu lưỡi liếm láp một hồi môi phối hợp hắn cái kia yêu tộc thân ngựa mặt người giằng, dớp, khiến người ta nhìn trong lòng không khỏi phát sợ. Đối với bọn hắn lời nói, Lâm Tiên ánh mắt híp lại, sau đó nói, có người nói một câu nói, "Thả ở trên người các ngươi thật là thích hợp, các ngươi yêu tộc quả nhiên đều là khoác mau mang góc, thấp sinh chứng hóa xuất sinh lông lá." Ở Lâm Tiên tiếng nói hạ xuống sau khi, quả đấm của hắn đống nhiên ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo hung mãnh linh lực. Ầm. Cái kia một ánh hào quang ầm ầm tuôn ra, trực tiếp đánh vào kế mông anh chiêu hai người chiến xa bên trên. Ầm ầm. Hai người một cái không đứng vững, dĩ nhiên suýt chút nữa từ chiến xa bên trên xuất ngã xuống. 26 niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 58, một quyển không được, vậy thì hai quyển. Kế Mông hai người bị bất thình lình một đòn, đánh suýt chút nữa rơi xuống khỏi đi, có vẻ cực kỳ chật vật. Lập tức, hai đại yêu xoé sắc mặt giận dữ, sắc mặt trên tràn ngập sắc mặt giận dữ nói: "Chết tiệt nhân hoàng, lại dám đánh lén chúng ta." Có điều, hai người bọn họ đồng thời cũng là nội tâm hơi kinh ngạc, Lâm Thiên Cú đấm này lại có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh. Bọn họ này yêu tộc chiến xa, phong ngự kinh người. Không có đại la kim tiên thực lực căn bản là không thể kích phá phòng ngự. Lẽ nào này nhân hoàng đã tới đại la kim tiên? Có điều lập tức bọn họ phản ứng lại, này nhân hoàng hẳn là dựa vào lúc trước chế phục 12 kim tiên cái kia đồng dạng thần thông làm được. Lâm Thiên lạnh lùng nói, các ngươi bực này rất rươi, đối với đối xử các ngươi thủ đoạn gì đều là nhẹ. Yêu tộc như vậy tàn sát hắn nhân tộc, chẳng lẽ còn muốn hắn hòa hòa khí khí ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện hay sao? Nghe được Lâm Thiên tiếng mắng, hai đại yêu soái sắc mặt càng thêm có coi, các đường yêu vương, lên chỗ ta. Xé nát cái này chết tiệt nhân hoàng. Ao ao ao ở tại bọn hắn ra lệnh một tiếng sau khi bọn họ dưới trướng mấy chục tôn yêu vương đều là chuyển động mỗi cái yêu vương càng đều có hắn thái ớt thậm chí có đại la kim tiên trở lên tu vi đây chính là so với yêu tướng nhân vật càng mạnh mẽ cũng là yêu xoáy bên dưới nhân vật hàng đầu hai đại yêu xoáy lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này ở trong mắt bọn họ trước mắt nhân hoàng đã chết rồi phảng phất đã thấy đem lâm thiên đầu người giao cho nữ hoa nương nương lúc loại kia hân đình mặc dù hắn có thể đánh xỉn giáo 12 kim tiên thì lại làm sao mấy chục tôn thái ất thậm chí đại la tu vi yêu vương hắn làm sao đỡ thậm chí hai người bọn họ đến lúc này cũng căn bản khinh thường với ra tay. Đại La Viên mãn tu vi đối với Lâm Thiên này chỉ là thái ớt thực lực, kết cục bọn họ đều cảm thấy mất mặt. Nhưng mà, làm bọn họ kinh ngạc chính là, trước mắt Lâm Thiên nhìn thấy cái kia động lên mấy chục tôn yêu vương, dĩ nhiên sắc mặt lù lù không sợ. "Ta xem ngươi có thể cứng rắn chống đỡ đến khi nào?" Kế Mông Anh chiêu trong lòng lạnh lùng nói. Sau một khắc, Lâm Thiên hơi nhắm mắt lại, quả đấm của hắn khẽ nhúc đích. vẫn như cũ là nắm đấm, ở hắn tu luyện Cửu chuyển huyền công, bàn cổ huyết thống triệt để kích hoạt sau khi, mặc dù không lấy ra pháp bảo, nắm đấm cũng là hắn tốt nhất vũ khí. Bây giờ lấy hắn thái ớt kim tiên thân thể, thậm chí so với chuyên tu luyện thể đại la kim tiên đều không kém chút nào. Xì xì, xì xì. Lâm Thiên nắm đấm chưa từng lúc đích, trong không khí phát sinh không tên tiếng nổ vang rền. Biến mất rồi. Ở ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ, Lâm Thiên thân thể dĩ nhiên trực tiếp biến mất rồi. Liền ngay cả kế Mông Anh chiêu hai người đều nhíu mày, tuy rằng bọn họ sớm có nghe thấy Lâm Thiên này một chiêu, nhưng vào lúc này xem ra, liền ngay cả bọn họ ở đối phương thả ra này một chiêu sau khi, đều chưa từng có thể tìm ra thân ảnh của đối phương. Không sai, này vẫn như cũng là Lâm Thiên không gian thần thông. Thế nhưng, giờ khắc này Phong Thích lúc nhưng là mang theo một tia pháp tắc không gian sức mạnh. Nếu như chuẩn Thánh biết thật tình lời nói, e sợ đều sẽ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có người dĩ nhiên ở Thái ớt Kim Tiên Cảnh giới thời điểm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, phải biết pháp tắc sức mạnh nhưng là chuẩn Thánh chuyên môn a. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Những này yêu vương nhưng cũng không biết phát sinh cái gì, đầy mặt mê vẻ nghi hoặc. ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang ở bên thay của bọn họ vang lên. Ồn. Một luồng khác nào vạn cân đá tảng lấy vạn vạn bước tốc độ nổ tung bình thường. ầm ầm bạo phá ở yêu vương môn trên người. Giang giáp giang giáp. Giang giáp giang giáp. Trong không khí chỉ nghe được như vậy tiếng vang, Lũ yêu vương vũ khí trong tay đã trước tiên có từng tia từng tia vết rách xuất hiện. "Vậy?" Không nghĩ đến, này Hậu Thiên Linh Bảo dĩ nhiên ở Lâm Thiên một quyền bên dưới, trực tiếp nổ tung. Mọi người trong ánh mắt đều mang theo tất cả khó mà tin nổi. "Ông ngoong." Phụp. Lại sau một khắc, trong không khí đã chỉ để lại bọn họ phun ra máu tươi tràn ngập bốn phía, mà thân thể bọn họ đã bay ngược ra ngoài. Toàn bộ, không sai, chính là toàn bộ mấy chục tôn yêu vương, dĩ nhiên tất cả đều ở uy lực của một quyền này bên dưới, âm ầm rủ xuống bại. "Cái gì? Sao có thể có chuyện đó?" Hai đại yêu sói kế mông anh chiêu lúc này khẩu hình chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Chuyện này, đến cùng là làm sao làm được? Mặc dù là bọn họ, tuy nói một đòn giết chết một vị yêu vương không có vấn đề gì, nhưng nếu là như vậy nhiều yêu vương, bọn họ người nào cũng phải tiêu tốn một ít khí lực mới có thể làm được. Lâm Thiên nhưng chỉ giơ giơ cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra đối với pháp tắc không gian vận dụng vẫn là không quá thông thạo. Hắn cú đấm này, chính là mượn dùng pháp tắc không gian sức mạnh, đem những sức mạnh này phân hóa đi ra ngoài, liền có thể đánh tới những này yêu vương mỗi người nhưng làm như thế cũng có một cái tai hại vậy thì là dễ dàng đem sức mạnh phân tán ở pháp tắc không gian chưa từng thông thạo tình huống tình huống như thế càng sâu nhìn thấy cù đấm này bên dưới những này yêu vương dĩ nhiên không có chết xem đến thực lực của chính mình vẫn là kém một chút lâm thiên nhàn nhạt lắc lắc đầu trong miệng khẽ nói một quyền không được vậy thì hai quyền vèo thân thể hắn lần nữa biến mất lần này những người yêu vương môn rốt cục hoảng loạn ở vừa nãy cù đấm kia bên dưới bọn họ rốt cuộc biết chính mình đang đối mặt chính là một nhân vật ra sao dừng lũ yêu vương nhìn thấy lâm thiên thân thể biến mất sau một khắc liền bắt đầu côn quyết tứ tán chạy trốn. Giác rưỡi. Kế Mông hai người nhìn thấy những này yêu vương thả sói bái giáng dấp, không cấm khẩu bên trong cả giận nói: "Tắt tử, chớ có càn rỡ." Anh Chiêu thân thể lượn lên, trực tiếp xông lên trên, hắn không thể bỏ mặc Lâm Thiên đem những này yêu vương giết chết, dù sao cũng là bọn họ yêu tộc sức mạnh trung kiên. Thế nhưng, hắn phát hiện tốc độ của chính mình dĩ nhiên căn bản theo không kịp Lâm Thiên. "Vĩnh." Ở hắn thân thể mới vừa đến thời điểm, Lâm Thiên quyển thứ hai cũng đã vánh đến những này yêu vương trên người. Phốc, từng khẩu từng khẩu huyển như là thác nước tinh huyết từ miệng bên trong phun ra. Thậm chí, những người yêu vương nội tạng đều bị Lâm Thiên cho đánh đi ra, độ nát thành mảnh vỡ ba mươi mấy tôn yêu vương, vẹn vẹn ở lâm thiên hai quyền uy lực bên dưới, ở kế mông anh chiêu hai đại yêu xoáy dưới mí mắt, trực tiếp ngã xuống. bọn họ thậm chí từ bắt đầu đến hiện tại, liền chẳng hề nói một câu lối ra, mở miệng quá. ở phía sau quan sát kim hổ, người cũng đã tròn váng. bọn họ nhân hoàng, dĩ nhiên mạnh mẽ rồi đến trình độ như thế này. ngoại trừ trận mắt ngoác một nhìn, hắn lúc này đã không tìm được cái khác phương thức để diễn tả mình tâm tình. ngươi lại dám giết ta yêu tộc ba mươi mấy tôn yêu vương, trầm trạm chạy tới anh chiêu, trong ánh mắt đầy giấy vô tận lửa giận. Tuy nói vừa nãy những này yêu vương đối mặt Lâm Thiên lúc quả thật có chút chật vật, nhưng hắn yêu tộc yêu vương cũng không phải không cần tiền a. Giết lại có làm sao? Lâm Thiên vô thần không sợ nhìn thẳng hắn. Chỉ thấy sau một khắc, anh chiêu toàn bộ mao trực tiếp nổ lên. "Chết tiệt nhân hoàng, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hai người bọn họ dẫn dắt yêu tộc đến đây tấn công nhân tộc, còn chưa bao giờ đã xảy ra nghiêm trọng như vậy tổn thất." Đồng thời, đây là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra ba. 26. Chương 59, ngươi cho rằng điểm ấy sức mạnh liền có thể áp đảo ta. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Lâm Thiên không chờ hắn lời nói xong, thân thể trực tiếp ở đây biến mất. Anh Triêu sắc mặt đọc lại, trong tay hồn thiết côn vung dậy. Sau một khắc, không gian rung động đột nhiên xuất hiện. Anh Triêu một thân ngưng lại, hầu như là bản năng giống như nâng lên trong tay mình hồn thiết côn. "Vậy, thử thử." Cái kia hồn thiết côn bên trên, dĩ nhiên ma sát ra một luồng vọt lên phía chân trời đống lửa. Sau đó, anh Triêu thân thể trực tiếp bị lay động lui về phía sau không biết bao nhiêu. Trên mặt của hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Trước mắt cái này Lâm Thiên, đã để hắn không thể coi thường lên. Hắn lúc này mới phát hiện, hai người mình lúc trước chào phúng Lâm Thiên là cỡ nào buồn cười một chuyện trong lúc nhất thời, anh chiêu phát hiện mình dĩ nhiên không dám lại manh động, hắn nhưng là đại la viên mãn tu vi, cái tên này một quyền bên dưới, dĩ nhiên để hắn lùi về sau, này quả thực đã vượt qua hắn nhận thức, nhưng lâm thiên cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, lập tức thân thể hắn lần thứ hai phát động, thân thể thoáng qua biến mất, nguy hiểm, anh chiêu sâu trong nội tâm chỉ có như vậy nhận biết, quá nhanh, hắn thực sự quá nhanh, mặc dù là anh chiêu đã coi chuẩn bị, nhưng vẫn không thể chuẩn xác dự đoán lâm thiên, hắn chỉ được vội vã ngưng tụ pháp lực hộ thể, một cái đường đường đại la kim tiên viên mãn ở một cái thái ất cảnh trước mặt. Dĩ nhiên cần cẩn thận như vậy ứng đối, thực sự để hắn cảm thấy bất ước cực kỳ. Và Chỉ nghe lại là một tiếng quyền tiếng nổ vang lên, sau đó chính là một trận kim thiết giao mâu lanh lanh ầm thanh. Cái tên này nằm đấm, dĩ nhiên dường như tiên tiên vẫn như sắt thép lạnh. Phải biết vũ khí của hắn nhưng là sử dụng độ cứng cường hãn nhất tiên, tiên thiên tiên thạch tập tiên tiên chi linh khí hình thành a, có thể nói là thế gian cứng rắn nhất đồ vật một trong. Thân thể của hắn sức mạnh đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Anh Triêu, ngươi đang làm gì? Còn không mau một chút giải quyết hắn? Phương Sa kế mông nhìn rằng có hai người, không khỏi vội và nói: Anh Triêu tốt xấu là đại la viên mãn người. Đối phó một cái thái ớt cảnh giới ra hỏa có khó khăn như thế sao? Tuy rằng hắn quả thật có chút thủ đoạn, nhưng Hồng Hoang bên trên, cảnh giới chính là vương. Bọn họ Đại La Viên mãn thực lực, chính là có thể ngang dọc Hồng Hoang, nhưng lúc này lại ở một cái nho nhỏ thái ớt nơi này ăn quả đắng. Anh Triêu nghe kế Mông lời nói, trong lòng không khỏi nghĩ muốn chửi má nó, người hắn sao chính ngươi trên đến thử xem a. Nếu có thể một đòn bại Lâm Thiên, hắn còn dùng như vậy khổ cử sao? Với ảnh, Lâm Thiên một quyền lại một quyền đánh kích anh Chiêu, người sau nhưng chỉ có thể ở sự công kích của hắn bên dưới vội vàng lường đối. Đường đường Đại La Viên mãn cường giả, thậm chí ngay cả một cái cơ hội phản kích đều không có. Và anh, giang giác giang giác. Chỉ nghe lại một quyền đánh kích đi đến sau khi, anh Triêu hồn thiết côn dĩ nhiên loáng thoáng đã xuất hiện với rách. Không bố. Anh Triêu nhãn cầu bên trong đã xuất hiện ngưng thần bẻ. Hắn lúc này rốt cục phát hiện, này nhân hoàng thân thể dĩ nhiên so với những người vu tộc không kém chút nào. Hắn hồn thiết côn chính là tiên tiên linh bảo, dĩ nhiên suýt chút nữa thì bị lâm thiên cho đánh mỡ. Thế gian này tiên tiên linh bảo hầu như là có thể tra tới được, nhiều lắm cũng là mấy ngàn kiện mà thôi. Mỗi một kiện đều là cao cấp nhất cứng hãn. Hắn có thể nắm trong lòng bàn tay cái này vũ khí đã xem như là rất tốt, ít mỏi cũng là mang ý nghĩa mạnh mẽ. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là Lâm Thiên nắm đấm đều đang so với vũ khí của hắn mạnh mẽ. Người hắn sao là vu tộc sao? Anh Triêu hiện tại rất muốn hướng về Lâm Thiên hỏi một câu nói như vậy. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên, đã hoàn toàn thay đổi vẻ mặt. Lâm Thiên có thể không để ý đến Anh Triêu bất kỳ nghi hoặc, hắn chỉ về để cái này tàn phá hắn nhân tộc 3.000 năm ra hỏa, chết. Cựu truyền huyền công vô tận huấn độn kinh lần thứ hai vận chuyển, thân thể hắn đã hóa thành một vệt sáng, ầm ầm lần thứ hai đánh vào Anh Triêu trên người. Anh Triêu ở đây thứ công kích bên dưới, dĩ nhiên một cái tâm huyết xông lên đến hầu, cũng còn tốt hắn đỉnh chỉ cái này tâm huyết, không có đưa nó cho phun ra. Nghe bên kia kế mông rụng, Anh Triêu tự hồ cảm thấy đến lòng tự ái của mình chịu đến nghiêm trọng thiêu khích, lại cảm nhận được phía sau cái kia trăm vạn yêu tộc ánh mắt, Anh Triêu ánh mắt đống nhiên buồn nhũ. Sau đó hắn thân thể bắt đầu đột nhiên phát sinh biến hóa, nửa người dưới trực tiếp biến thành thân ngựa, hai cái khổng lồ cực kỳ điệu dực vậy đột nhiên sinh ở hắn thân thể bên trên. ầm ầm ầm, thân thể hắn càng trực tiếp biến thành vạn trượng cao, che kín bầu trời. Chết tiệt nhân hoàng, đây là ngươi buộc ta? Anh Triêu này đại la viên mãn yêu soái càng bị Lâm Thiên trực tiếp bức phát động chân thân. Ở hiển hóa ra chân thân sau khi, nó khí thế trong nháy mắt tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí tu vi dĩ nhiên ép thẳng tới chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, rất là đáng sợ. Đây là anh chiêu thân là thập đại yêu xoáy một trong thực lực chân chính, nó không phải là hiển lành gì, nó thậm chí đã từng cùng Đông Hoàng thái nhất lên chính phạt Đông Vương công lúc liền lập xuống ngập trời công lao lao không. Có thể nói, ngoại trừ ứng đối vu tộc ở ngoài, thập đại yêu xoáy nếu là cùng nhau điều động, thậm chí có thể hành hành toàn bộ hường hoàng, đều không người dám nói hai lời. Không giống với xiển giáo 12 kim tiên chính là dựa vào nguyên thủy thánh nhân uy danh, chúng nó hành hành là thật sự hành hành. Đúng. Anh chiêu chân thân cái kia che ngập bầu trời trong bàn tay thậm chí mang theo một tia lực lượng pháp tắc, trực tiếp từ giữa bầu trời hạ xuống, hướng về Lâm Thiên trên người vô tới. Này chính là yêu soái chân thân đáng sợ nơi, mặc dù lúc này nguyên thần chưa chân chính đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng bọn họ đã có thể tiếp xúc được một tia pháp tắc sức mạnh, tuy không bằng Lâm Thiên kinh khủng như vậy, nhưng cũng đầy đủ để hống hoàng sinh linh ngấc cao. Vành. Cái kia khủng lâu cực kỳ bàn tay trực tiếp đè lên Lâm Thiên thân thể liền đánh xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên mặt đất hồng hoang dĩ nhiên trực tiếp bị anh Chiêu đánh ra hiểu rõ một cái lệch trời giống như dấu bàn tay. Sâu không thấy đấy. mà ở trong mắt hắn, Lâm Thiên cũng sớm đã tìm không gặp bóng người. Hắn cái kia yêu xoáy chân thân trên mặt hiện hiện ra một kia nhân cách hóa nụ cười quỷ dị, mặc dù ngươi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu lại có thể làm sao? Ta yêu tộc chân thân sức mạnh sao lại là ngươi có thể tưởng tượng? Nhân loại nhỏ bé. Dưới cái nhìn của hắn, bàn tay hắn phía dưới Lâm Thiên đã trở thành trong thiên địa này bụi một thành viên. Sa sa, kế mông cũng dần dần thả xuống ánh mắt của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, anh Chiêu dùng yêu tộc chân thân mới giết chết Lâm Thiên đã là đầy đủ mất mặt. Yêu xoáy uy vũ, yêu xoáy uy vũ, yêu xoáy uy, uy vũ. Anh chiêu phía sau, vô số yêu tộc người bắt đầu vui mừng một mảnh. Nhân tộc chi hoàng, ở tại bọn hắn yêu xoáy công kích dưới không đỡ nổi một đòn. Nho nhỏ nhân tộc, càng phí đi ta khí lực lớn như vậy. Anh chiêu lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên khác kim hổ, tựa hồ cảm thấy giết một cái lâm thiên vẫn cứ không đủ để tiêu mất cựu hận của hắn, lập tức hướng về kim hổ vỗ tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, anh chiêu lại đột nhiên yêu trên mắt sắc mặt kỳ biến. Nó nhận ra được bàn tay của chính mình bên dưới dĩ nhiên phát sinh dị động, bàn tay của nó đang bị hơi nâng lên, một chút tăng lên trên. Âm thanh kia cũng từ phía dưới hơi truyền đến. Người cho rằng, điểm ấy sức mạnh liền có thể đem ta áp đảo sao. Âm thanh kia mang theo cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ có thể xuyên thẳng anh chiêu nội tâm, dù hắn cũng không khỏi cảm thấy toàn bộ thân thể khẽ run. 26.